chương hai trăm ba mươi hai vũ giới chương hai trăm ba mươi hai vũ giới c h i ế n c ơ ở trên bầu trời gào thét mà qua long đình giống như cũng nhịn gần chết tốc độ đặc biệt nhanh phát ra từng đợt tiếng nổ những ngày này nó một mực tại huyết năng trong không gian luyện chế đăng ân dược tăng thêm đoạn thời gian trước luyện chế đăng ân dược hiện tại hết thể có năm mươi ai nhị phẩm đăng ân dược một mươi ai tam phẩm đăng dược cùng năm trăm mai tứ phẩm đăng dược cùng một viên nửa b ư ớ c ngũ phẩm đăng dược tam cảnh ngũ đoạn long đình đã có thể luyện chế nửa bức ngũ phẩm đăng ân dược chiếu long đình ý tứ nó chỉ cần lại đề thăng hai đoạn liền có thể luyện chế thành công g a thiên cấp đăng ân dược Một viên thiên viên chỉ ấ p đan dược, c ít thể trăm đều có thể bán hơn trăm cái hơn phẩm bán ngũ là i n thiên c h tương đương v trăm vạn tam phẩm linh thạch. Dù sao, thiên cấp đan cường là với v phá giả chỉ an lân một chút liền nhìn thấy mấy cái đóng giữ đại thế giới thông đạo các cường giả phần lớn đều không thể bước ra chị o an lân thu c i hồi long đình tiến hành đơn giản linh lực kiểm tra đo lược sau liền tiến nhập vũ giới tiến vào vũ giới một tòa to lớn thành trì đập vào mi mắt vũ cùng tiểu trùng giới sắt thép cứ điểm khác biệt vũ giới thành trì tựa như một tòa cố đô nửa thành cung điện lầu cát đẩy dây xanh ngắt phun hoa cổ kính dinh thự liên miên bất tuyệt mà tại cổ thành trung ương có một gốc to lớn vô cùng cổ thụ cao vút trong m â y tại loại này thể tích bên dưới cho dù là những cái k i a hình thể cao tới năm mét y ê u thú cũng không kịp cổ thụ này sợi dễ một nửa lớn nhỏ mặc dù trong lòng không nhịn được muốn xem xét nhưng hắn hiện tại cũng không biết hệ thống giám định phải chăng có thể bị cường giả phát hiện cho nên vẫn là ổn thỏa thỏa đáng chị an lân hành t ẩ u tại trong thành trì mặc dù mọi người đều là nhân tộc nhưng là ở trong thế giới này bọn hắn cho nên nói ngôn ngữ đều không phải là hoang ữ bất quá cũng may tại ven đường liền có ngôn ngữ từ điện chí an lân bỏ ra một viên nhất phẩm linh thạch thuận tiện còn được đến một bản thành thị giảng giải sách có được lý giải nhanh nhẹn nơi tay chị an lân cấp tốc lật nhìn một lần sau liền trực tiếp nắm giữ có quan hệ vũ tộc ngôn ngữ sau đó chị an lân nhìn về hướng giảng giải sách bên trong giảng thuật thành thị này lịch sử tòa thành trì này tên là vũ lạc thành thành chủ là một vị cổ hoàng trong thành còn có một vị thánh nhân tòa trấn thành trì tại ba trăm năm trước thành lập ở giữa cây to này tên là đế phòng tổ thụ thực lực là cổ hoàng đình phong bị mọi người xưng là thụ lão mà vũ lạc thành bên trong còn có được một tòa hộ thành đại trận truyền thuyết là mấy tên thánh nhân liên thủ bộ trí có thể ngăn cản thánh nhân công kích đồng thời có thể phong tỏa không gian phòng ngừa những cường giả khác sẽ rách xuyên qua không gian thù lao tồn tại càng là thật to ra cố hộ thành đại trận đây cũng là vì cái gì nhân tộc có thể tại trong đại thế giới thành lập chính mình thành thị nguyên nhân còn tốt không có sử dụng xem xét nhân tộc thánh nhân khẳng định không chỉ là trên mặt n ổ i cái kia ba cái dù sao trong nhân tộc còn có bốn cái thông hướng mặt khác đại thế giới thông đạo đây đều là cần bị trấn thủ mà bây giờ thiên giác giới chỉ còn lại có một vị thánh nhân cho nên nhân tộc phương diện này áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhanh chí an lân liền rời đi vũ là thành mà cây kia đề phòng tổ thụ thân cảnh có chút run run sau đó lại khôi phục bình tĩnh sáu tại vũ giới bên trong chị an lân cũng không có triệu hồi gia long đ ỉ n h vừa tiến vào đại thế giới này lời nói hay là đến cẩn thận một chút mà lúc này một nửa của hắn ý thức ngay tại trong tiểu thế giới cùng ngục hoàng trao đổi đại nhân kiến chúa tiểu thế giới m ộ ư ơ i phần rộng lớn nếu như đem tiểu linh giới triệt để dung hợp cái tiêu coi như thánh nhân tiến vào tiểu thế giới cũng sẽ nhận hạn chế trước đó thôn vệ tiểu xà giới ngoại thêm tiểu t h u giới kiến chúa tiểu thế giới này cũng coi như được ngũ phẩm thế giới chỉ bất quá hạn chế lực không quá hoàn toàn thanh cấp cường giả ở trong thế giới của mình chiến lực đều sẽ đạt được gia trì dù sao cũng là chính mình s cũng chỉ có thánh nhân mới có thể vào xâm thánh nhân khác tiểu thế giới ở thế giới bên trong chiến đấu đơn giản chính là thế giới chi lực so đấu mà kiến chúa cái này tương đối kỳ quái vậy mà có thể dung hợp thế giới nói cách khác hạn chế cường giả thực lực cái kia pháp tắc cũng sẽ bị hòa tan vào đến kiến chúa tự thân phẩm chất cũng tại thông qua dung hợp thế giới mà tăng lên chỉ có thể nói con yêu thú này thực sự quá mức khủng bố chính mình không có bị người đánh chết trước đó nếu như nghe nói có loại yêu thú này vậy khẳng định coi như không chọc tới chính mình cũng muốn đi giết chết không phải vậy các loại kiến chúa phát triển đến mức nhất định dung hợp mấy cái đại thế giới cái kia tất cả mọi người đến chơi xong cho nên cổ hoàng có thể tiến vào thế giới này ngục hoàng gật đầu nói mặc dù là thánh nhân thủ đoạn nhưng kiến chúa thực lực hay là quá thấp tại đại nhân tiến vào tiểu thế giới sau nguyên địa sẽ lưu lại một cái truyền thống tiết điểm mà quân chủ không cách nào sẽ mở thông đạo này nhưng cổ hoàng có thể bất quá dung hợp xong cái này lục phẩm thế giới sau chỉ cần tại dung hợp một cái lục phẩm thế giới cái kia kiến chúa tiểu thế giới liền có được xóa đi tiết điểm không gian phương pháp c h ỉ an lân nhẹ gật đầu vào lúc đó kiến chúa khẳng định cũng tứ cảnh tiểu linh giới rất lớn lính kiến bọn họ đều không có thăm dò hoàn toàn liền tìm được rất nhiều bảo vật thậm chí còn tìm được mấy cái cỡ lớn mỏ linh thạch để trị an lân tạm thời không cần phát sầu sinh sản lính kiến cần thiết năng lượng cái này cả một cái đại thế giới huyết đ ụ c cùng có được linh lực bảo vật đầy đủ kiến chúa sinh sản hơn ba mươi triệu tam cảnh bắt đoạn lính kiến đại nhân kiến chúa sản xuất lính kiến càng nhiều bản thân tinh thần lực cũng sẽ càng cường đại bây giờ có ba triệu lính kiến vốn có nhị cảnh lính kiến một triệu hai ngày sinh sản hai triệu tam cảnh lính kiến kiến chúa tinh thần lực cũng đạt tới vương cấp phía trên đại nhân có thể nếm thử đệm kiến chúa tinh thần lực ngưng tụ trên người mình dạng này. đại nhân liền có thể kiểm tra đo lường đến chung quanh có hay không cường giả thăm dò chị an lân sờ lên cái c ằ m quả nhiên trong nhà có cái tùy thân cổ hoàng chính là không giống mới kết quả là chị an lân thử để y y yi tinh thần lực ngưng tụ y y yi thân thể run nhẹ nhẹ sau đó một cái nho nhỏ k i ế n chúa hư ảnh xuất hiện chị an lân hơi sững sờ cái này tinh thần lực đều thành hình sau đó chị an lân chỉ gặp y y yi tinh thần chiếu ảnh nhìn về hướng chính mình bản thể con người xuống tựa như sủ lông lên bình thường quái vật vậy mà bắt chước ta muốn cùng ta tranh đoạt phụ hoàng s ù ái b ọ nhỏ đi giết nó Lính kiến bọn như họ tựa chị ế thế t máy giống như cứ thế ngay cứ、e、an lân thở dài vẫn còn may không phải là bạo thực không phải vậy hiện tại đoán chừng đều đánh nhau Trưng 233, ta sẽ lấy cao tới hình thái xuất、kích. Trưng 233, ta sẽ lấy cao tới hình thái xuất kích. Mang theo ý thủy ý tinh thần phát thể hình hình Mang An Lân phát hiện chính mình còn cao cao sẽ sẽ lấy lấy lực, kích. kích. chị có ý Khi tức mấy ô p ngày hệ t nay g chị t an lân để khiếu nguyện các loại ngự thú đều tiến nhập huyết năng không gian tu luyện gấp mười lần thời gian tu luyện có thể cho tu vi của bọn nó nhanh chóng tăng lên tại y y, y phát giác được chung quanh không có người sử dụng tinh thần lực chú ý sau chị an lân đem nó thu về chính mình thì là lập tức chui vào lòng đất một lần nữa biến thành thiên d i ễ m bộ g á n g tại cửa truyền t ố n g thời điểm c h ỉ an lân chỉ là huyện hóa thành một cái hết sức bình thường t r u n g nhân nhân có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức mà tới được vũ giới thiên d i ễ m chiến thể khí tức có thể che giấu nhưng là bản thân bộ g á n g đến bảo lưu lại đến h ắ n g ầ n nhất đi đâu cái tiểu thế giới cái nào tiểu thế giới liền xảy ra chuyện vì bảo trụ danh dự của mình cùng phòng ngừa bị hoài nghi đến làm cho mọi người đem l ự c chú ý tụ tập ở trên trời diễm trên thân mà lại thiên diễm luyện đàn sư kia thân phận cũng phải bại lộ nếu không mình trên thân nhiều như vậy đang dược bản thân lại không có hỏa t h u tính rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi đ ổ i thân p h ậ n chỉ an lân tiếp tục hướng phía trước lao đi mà lúc này tại trong tiệu thế giới huyết p h ệ vương đang cùng ngục hoàng rằng co thật to gan dám cứ gọi thẳng mẫu hậu t r ủ n g tộc ngục hoàng bị nó khiến cho có chút không hiểu đấu gia hỏa này liếm lấy không khỏi cũng quá lợi hại đi sau đó ngục hoàng đưa tay một bàn tay vỗ tới gia hỏa này cũng không nhìn một chút chính mình cảnh giới gì mà bị đánh một bàn tay huyết p h ệ vương có chút ngộng trên mặt bất thiện nói ra là cố ý hay là nói đùa cố ý ngục hoàng cảm thấy chính mình có cần phải giáo dục một chút gia hỏa này vậy là được ta không thích người khác cùng ta loạn nói đùa Sáu, rất nhanh chị an lân liền tới đến một chỗ rừng rậm vũ lạc thành phương viên mười dặm đều không có làm sao nhìn thấy vũ tộc người cho nên chị an lân trong lúc nhất thời cũng không biết vũ tộc như thế nào tiến vào rừng rậm cách đó không xa chuyển đến chiến đấu ba động chị an lân vận chuyển thân pháp hướng về phương hướng kia chạy tới chỉ thấy phía trước trên đất trống mấy vị mọc ra cánh trên thân bao trùm lấy lông vũ sinh vật hình người ngay tại vây công một cái trung niên nam tính bọn hắn đều là nhị cảnh tu vi chị an lân cũng không có do dự vọt thẳng ra ngoài trên thân liệt diễn thiếu đốt tại những này vũ nhân còn không có kịp phản ứng thời khắc bắt lại một cái vũ nhân đầu lâu rời đi chí an lân liếc qua cái kia trung niên nam tính mở miệng nói ra người này chưa t ỉ n h hồn bỏ lên tạ ơn tạ ơn sau đó hắn quay đầu liền chạy chí an lân cũng đem trong tay tên kia vũ nhân b ó p chết sau đó vài quyền liền đem mặt khác vũ tộc người đánh chết còn lại vị kia vũ nhân vạn phần hoảng sợ người này rõ ràng là tam cảnh nhân tộc khí tu nhưng thể chất này ngay cả tộc nhân liều chết một kích đều không có tạo thành nửa điểm tương h thế vị tộc nhân kia thế nhưng là linh lực bảy lần rèn luyện thiên tài đơn giản chính là cái quái vật nhiêu nhiều qua ta vũ nhân ngôn ngữ có điểm giống tiếng c h i m h ó t c h ỉ an lân cũng không có cùng hắn rông dài trực tiếp đưa tay trộm một cái đem hắn thu vào trong t i ể u thế giới nếu như là những người khác lưu lại người sống đằng sau còn phải khảo vấn nhưng hắn chỉ cần để thiên âm hơi khống chế một chút là được rồi từ vị này vũ nhân trong miệng hắn biết được tại ba mươi km bên ngoài nắm giữ một cái vũ tộc thành trì bất quá bởi vì khoảng cách vũ lạc thành rất gần nguyên nhân thành chủ là một tên cổ hàng o trên mặt nội còn có được ba cái quân chủ cùng hơn mười vị vương g i ả đây cũng là cái kẻ khó chơi chị an lân sờ lên cái cảm bởi vì nơi này có được nhân tộc thành trì cho nên vũ nhân bọn họ thực lực cũng sẽ rất mạnh đối với mình kế hoạch là bất lợi ngay tại chị an lân suy nghĩ thời khắc trên thân thể có chút xuất hiện cảnh cáo chị an lân tinh thần lực trong nháy mắt trở về bản thể thân thể cũng rất nhanh lui về phía sau bởi vì tại huyết năng trong không gian bị giết quá nhiều lần thân thể của hắn đã xuất hiện chiến đấu bản năng tự thân đối với sát khí cũng hết sức mất cảm chị an lân khẽ nhữ mày nhìn về hướng người tới danh sưng ơ lạc thiên vũ t r ù n g tộc vũ tộc thực lực tam cảnh cựu đoạn trúc tính kim chiến lực hay là một cái tiểu thiên tài chị an lân nhữ mày ra hỏa này chiến lực đã đạt đến tứ cảnh một đoạn c h ỉ an lân tự thân chiến l ự c là có thể vượt qua bốn ngũ đoạn chiến đấu cho nên trước mắt mà nói chiến l ự c của hắn vừa vặn cắm ở tam cảnh cựu đoạn nhân tộc lạc thiên vũ cầm trong tay một thanh trường thương màu vàng cái tiêu trên thân thánh khiết trên cánh chim lóe ra như kim loại quang trạch chỉ gặp hắn một thương chọc ra thương ảnh lấp lóe mà ra đâm hướng c h ỉ an lân c h ỉ an lân vận chuyển thân pháp sau đó sử dụng xích vân phong thiên một kiếm vùng ra kiếm khí ngăn trở thương ảnh bang bang tiếng vang lên lực phản chấn đem chị an lân chấn động đến lui về phía sau trên mặt đất lưu lại hai đạo danh sâu h o m lạc thiên vũ cũng là khe vậy khẳng không định nghĩ là Dư Sải tại gia hỏa này cận lắc lắc lạc thiên vũ ánh mắt kinh ngạc bên dưới long đình bắt đầu biến hình mà chị an lân cũng tiến nhập thân thể của nó bắt đầu thao túng lên tao tới chị gặp chị an lân vung tay lên một cái cánh tay phải liền biến thành một thanh trưởng kiếm lúc này cùng long đình hợp thể hắn chiến lược đã đạt đến mặc dù không có đạt tới tứ cảnh n h ị đoạn nhưng cũng vượt qua lạc tiên h vũ rất nhiều s í c h vân phong thiên chị an l ầ n lần nữa sử dụng kiếm pháp một kiếm vung ra kiếm khí khổng lồ đem vô số cây cối vỡ ra đến hỏa diễm đem nó toàn bộ nhóm lửa trong lúc nhất thời tựa như pháo hoa nở rộ bình thường lạc tiên h vũ từ trên mặt đất nhảy lên một cái trường thương vũ người kim quang đ ầ y trời sau lưng của hắn cánh chim chấn động mạnh một cái lập tức cuồng phong gào thét cuốn lên khói lửa hóa thành một đạo vòi dòng lửa bang bang âm thanh không ngừng văng lên gần như chỉ ở trong một giây lạc ti kiếm khí làm cho hắn không ngừng mà l u i lại cuối cùng là thứ đ ộ gì nhân loại lại còn nghiên cứu ra loại pháp bảo này phía sau hỏa diễm phúc trào c h ỉ an lân bay lên lại là vài kiếm chạm ra hai người trên không trung không đoạn giao chiến long đỉnh trên thân bị đánh đến mất mô nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên n h dạng lạc thiên vũ cũng bị đánh cho máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời tán lạc lông vũ màu vàng c h ỉ an lân nhìn một chút nơi xa bay lên mấy đạo nhân ảnh những mày được nhanh làm sao quyết chiến đấu sau đó hắn bắt lại lạc thiên vũ cánh cánh tay phải lần nữa cải biến biến thành một cái đại pháo gập lại ánh lửa hiện hiện mực huyễn biến thành ống pháo phát ra như là như mặt trời hào quang trói sáng chương hai trăm ba mươi b í c ả n h ư nhất g tuyến tiên bí, bí cảnh như là kích quang trụ bình thường hỏa lực đem nó thối vệ lạc thiên vũ phát ra tiếng kêu t h ả g thiết thân thể bị nhiệt độ cao đốt thành cho bụi loại cấp bậc này hỏa lực mực huyễn mỗi ngày có thể đánh ra một lần cùng long đỉnh phối hợp lại thậm chí có thể đánh g i ế t tứ cảnh trung đoạn tu sĩ đánh g i ế t tam cảnh cựu đoạn vũ tộc lạc thiên vũ thu hoạch được huyết năm năm mươi vạn nguyên đem lạc thiên vũ thi thể lấy đi sau đó long đỉnh thân thể bắt đầu phân giải biến hóa một giây đồng hồ ở giữa liền biến thành một cái máy đào đất phía trước là một cái cự đại xoắn ốc v u i khoan tại trì an lân thao túng bên dưới trực tiếp chui vào lòng đất tiến vào lòng đất trì an lân đem khí tức mô phòng thành bùn đất sau đó đem sau lưng đường hầm toàn bộ chân vỡ lại tiếp tục hướng đào đi trên bầu trời xuất hiện không ít vũ tộc trông thấy nơi này đại chiến vết tích bọn hắn hai mặt nhìn nhau lạc thiên vũ đâu mau tìm lạc thiên vũ cũng không thể chết bọn hắn bốn chỗ tìm kiếm lấy mấy cái vũ tộc người còn tiến nhập mặt đất to lớn đường hầm bên trong bất quá không đi hai bức đường hầm liền đổ sụt con đường phía trước cũng phá hỏng. bọn hắn đào mở phía trước đá vụn cùng bùn đất nhưng toàn bộ đường hầm đều đổ sụt căn bản tìm không thấy kéo dài tiếp đường mà lúc này chị an lân đã chạy ra hơn mấy chục cây số ở bên này thành thị phong thích linh kiến không thể nghi ngờ là một loại rất ngu ngốc hành vi cổ hoàng thuấn di tới một bàn tay là có thể đem tất cả lính kiến cho c h ụ c chết cho nên đến tìm không có quân chủ cùng cổ hoàng thành trị để long định tiếp tục hướng phía phương hướng này tiến lên chị an lân ý thức tiến nhập trong tiểu thế giới bắt đầu xem xét lên lạc tiên vũ di vật tiểu thế giới tại thôn vệ tiểu thú giới đằng sau liền thành công biến thành một cái thế giới chân chính cho nên cũng có thể dung nạp nhận không gian những đan dược này đại bộ phận đều là một chút tốc độ tăng lên cùng tu vi t h í an lân suy tư một chút sau đó lấy ra tiểu thế giới đối với long đỉnh nếm thử sử dụng hợp thành phải trăng hợp thành long đỉnh cùng thần tốc đan dung hợp thành công suất chín mươi phần trăm cần thiết huyết năng một nguyên cần thiết thời gian năm phút đồng hồ dung hợp hiệu quả nắm giữ thần tốc đan phương pháp luyện chế ân chị an lân nhữ mày đây là có chuyện gì kết quả là chị an lân lại bắt tới một đầu yêu thú đối với non đ ế m thử hợp thành cần thiết huyết năng chỉ cần năm triệu mà hợp thành hiệu quả cũng thay đổi thành có thể tăng lên nhất định tốc độ khác biệt giữa yêu thú với nhau hợp thành hiệu quả cũng khác biệt cho nên chị an lân mỗi một đầu ngự thú đều là không thể phòng chế cùng loại với hợp thành mực huyễn nếu như những yêu thú khác hợp thành vậy khẳng định không có mực huyễn cái này che giấu khí tức kỹ năng đặc thù kể từ đó chẳng phải là đại biểu cho chỉ cần mình có đan dược liền có thể để long đình luyện chế ra đến chị an lân khỏe miệng có chút dương lên nghe nói mạc da có mấy loại đan dược đặc thù cũng là mạc da chủ yếu nguồn kinh tế trở về mua một viên đến để long đình l u ợ n chế long đình t ạ i huyết năng không gian dùng gấp mười lần tốc độ l u ợ n chế lại thêm bản thân đặc thù đủ để đánh m ạ c ra thị trường đương nhiên gặp được loại tình huống này mặc ra có thể sẽ lũng đoạn dược liệu thị trường cái gì nếu quả thật gặp được loại sự tình này dù sao đều triệt để quyết liệt trực tiếp để long đình đem đan phương viết ra sau đó cầm lấy đi bán cho thế lực khác là có thể tin tức này để c h í an lân tâm tình trở nên mười phần vui vẻ hắn tiếp tục tìm kiếm lấy lạc thiên vũ nhận không gian đem thứ thượng vàng hạ cám lướt qua rất nhanh liền nhìn thấy một cái xanh ngọc lệ bài lại là lệ bài chị an lân nhũ mày sử dụng xem xét danh s ư n g bí cảnh lệnh bài phẩm chất đặc thù giới thiệu trong truyền thuyết bí cảnh c h i lộ nhất tuyến thiên chia cắt cực âm cực dương hai địa phương nắm giữ lệnh bài liền nắm giữ tiến vào nhất tuyến thiên nhập tràng quyền nhất tuyến thiên c h ỉ an lân méo méo lệnh bài t h a m dò bí cảnh loại sự tình này hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú dù sao có nhỏ hạnh tồn tại khẳng định là sẽ không tay không mà về chỉ bất quá đại thế giới bí cảnh đối mặt nguy hiểm ngược lại là thật nhiều cực âm cực dương cái này nghe chút cũng không phải là cái gì loại lương thiện sau đó chị an lân lại để cho thiên âm bắt đầu khảo vấn trước đó tên kia vũ tộc người rất nhanh liền hỏi ra nhất tuyến thiên tin tức. nhất tuyến thiên bí cảnh này, vậy mà vậy đã trung ừ n vẫn g lạc h o có thể nguy bên trong mặc dù nhất tuyến thiên mi cơ t ứ phía nhưng dù sao bên trong cơ duyên vô số thậm chí có người một ngày ngay cả vượt qua ba cái đại cảnh giới mặc dù cuối cùng bạo thể mà chết nhưng vẫn là dẫn tới vô số trong bình cảnh tu sĩ hướng tới điều khiển long đình c h ỉ an lân hướng về bí cảnh phương hướng tiến đến nghe nói bí cảnh này trăm năm mới mở ra một lần tự mình tính là gặp vật may cho nên nói là thiên vũ đến cùng là thân phận gì chị an lân hơi nghi hoặc một chút gia hỏa này có thể tại tam cảnh cựu đoạn vượt cấp khiêu chiến tứ cảnh bản thân cũng coi như cái tiểu thiên tài nhưng dù sao nhất tuyến thiên thế nhưng là toàn bộ vũ giới đều sẽ tiến về bí cảnh c h ỉ an lân cảm thấy lạc thiên vũ thân phận hẳn là tương đối đặc thù không phải vậy trong nhẫn không gian cũng sẽ không có nhiều như vậy đồ tốt cho nên nói c h ỉ an lân cũng không có ý định đem chính mình biến thành lạc thiên vũ dáng vẻ nói như vậy thân phận đặc thù thiên tài khẳng định đều sẽ có mệnh đăng loại hình đồ vật tồn tại mà lạc thiên vũ hiện tại đã nguội đoán trường sớm đã bị phát hiện mà lúc này tại kim vũ thành trung một vị quân chủ chính nổi trận lôi đình khiển trách trước mặt một đống lớn mặc khôi giáp vũ người là ai giết thiên vũ to lớn gì khôi r ắ t quái vật còn có sẽ phát xạ cột sáng hỏa diễm cự hình hình trụ hắn nhưng không có nghe nói qua có vị nào vũ tộc có được cái này n g h e chút khẳng định chính là nhân tộc cho vật bây giờ nhất tuyến thiên mở ra thời gian tại cùng hắn lúc đầu cũng dự định hạn chế lạc thiên vũ ra ngoài không nghĩ tới r a hỏa này nghe nói tụ linh chi xâm xuất hiện rất nhiều tu sĩ nhân tộc trực tiếp chạy tới giết địch trọng yếu nhất chính là cái này ngốc đồ vật trên thân còn có được nhất tuyến thiên lệ bài nếu rơi vào tay tu sĩ nhân tộc cầm tới vậy hắn trách nhiệm nhưng lớn lắm chị n tuy an mô p lân làm ra cái này vũ người bề ngoài bất phàm còn đặc biệt là một m bộ không coi ai ra gì cao ngạo khuôn mặt thuận tiện còn lấy ra mấy cái địa cấp pháp bảo làm trang trí cứ như vậy mặc cho ai đến xem chị an lân đều là bối cảnh bất phàm tồn tại về phần mục hoàng chúng mẫu hoàn toàn chính xác không có khả năng bị nô dịch nhưng là phổ thông côn trùng vẫn có thể trở thành ngựa thú rất nhanh chị an lân liền phi hành hơn nghìn dặm lộ trình trong đoạn thời gian này hắn một mực tại không ngừng má tu luyện long đ ỉ n h cũng t ạ i huyết năng trong không gian tiếp tục luyện dược theo long đ ỉ n h học hội đan phương càng nhiều rất nhiều trước đó chưa dùng tới dược liệu cũng coi như là hóa thành đan dược t rất ư Trưng n huynh g Vũ Vũ tộc tốt. 235, vũ tộc các tốt. các các huynh đệ đệ r nhanh chí an lân liền nhìn thấy một đống vũ tộc người phía trước một chút vũ tộc cường giả nhìn thấy chí an lân sau quét một vòng không khỏi nhẹ gật đầu t h i ê n phu không tồi là một thiên tài bất quá có chút lạ mặt cũng không biết là nhà nào vũ giới thiên tài nhiều không kể x i ế t xuất hiện xa lạ cũng rất bình thường bọn hắn cũng t r a xét một phen đích đích s á c s á c là thuần túy vũ tộc vì mô phỏng r a vũ tộc không có bất kỳ khác biệt gì c h ỉ an lân đem vừa mới giết chết vũ tộc người giải phẫu nhìn một lần hắn thở dài một hơi đặt ở vừa xuyên qua thời điểm chính mình nào dám làm những sự tình này về phần hiện tại đã mặt không đổi sắc hiện trường không chỉ có rất nhiều vũ tộc thanh niên thậm chí còn có vương giả cùng quân chủ bất quá đều là một chút giả vũ người chị an lân mặt không đổi sắc cưới ngục hoàng đi tới bên l i ớ i bắt đầu chờ đợi bí cảnh mở ra trong lúc đó có người tìm đến chị an lân đ Kết quả là chỉ a người l này, này nghe thấy được c h ỉ an lân thân phận kết quả là cùng chị an lân nói tới nói lui trở nên càng thêm thân thiết lôi kéo được chị an lân có lẽ liền có thể cho gia tộc mang đến một vị quân chủ sáu một ngày qua đi ví cảnh thông đạo mở ra mà chị an lân cũng cùng rất nhiều vũ người xưng huynh gọi đệ đứng lên mặc dù chị an lân tướng mạo nhìn không quá thân mật nhưng bản thân tính cách lại là vô cùng tốt cái này cũng có thể là bởi vì ẩn thế tu luyện nguyên nhân nội tâm tương đối thuần túy a i an huynh chờ lần này sau khi trở về ta kim vũ thành lại phải cùng nhân tộc khai chiến hy vọng an huynh đến lúc đó có thể mời đến an tiền bối trợ rút chị an lân liếc mắt nhìn hắn ngươi còn muốn trở về hắn kết giao những n à y anh em tốt đều là thế gia hoặc là cường giả hậu duệ thực lực cũng đều tại tam cảnh đợi chút nữa đi vào đều là cùng một khu vực nhiều như vậy thiên tài người khác tới giết hắn không yên lòng đồ tốt đều được rơi vào trên tay mình đến lúc đó cho hết bạo thức ướt kim vũ vạn thở dài một hơi tiếp tục nói cái này trăm năm qua quá nhiều vô tội vũ tộc chết bởi nhân loại c h i thủ liền ngay cả ta c a c a cũng bị nhân tộc đánh giết còn bị luyện chế thành pháp khí c h ỉ an lân vô v ô bở vai của hắn nói ai d â y gai chuyên chọn mảnh s ử s o n g nghe thấy sự tích của ngươi ta cảm giác sâu sắc đồng tình nhân tộc thật sự là thật rất xấu tức giận đến ta phát run thật là khiến người cùng lạnh ta nhất định sẽ làm cho sư phụ đến trợ giút kim vũ vạn nhìn một chút đỉnh đầu gân xanh nhô ra chị an lân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhưng mặt ngoài lại là cảm động hết sức ta thay kim vũ thành mách tính tạ ơn an minh chị an lân rất là kích động ngục hoàng trước đó đã nói với hắn sử dụng giám định thời điểm hắn căn bản cái gì đều không phát hiện được kết quả là chị an lân cũng rất t i ê n lòng đối với mấy người kia sử dụng xem xét danh sưng kim vũ vạn cảnh giới tam cảnh ngũ đoạn trúc tính kim thể chất kim quang chiến thể xếp hạng thức tỉnh độ năm mươi chiến lực bảy nghìn chín trăm chín mươi chín đây chính là chính mình gặp phải rác rưởi nhất chiến thể cũng không biết y dữ có thể hay không dùng hợp cái này ghen đến lúc đó đem ra hỏa này rét chị o y-y-y t an lân đẻ xuống khẩn trương trong lòng cái đồ chơi này chẳng lẽ lại phát hiện y lìa y lìa sau đó c h Chỉ an lân thở dài một hơi cái đồ chơi này hẳn là bí cảnh thể chất vừa mới là đang đánh giá thân phận của mình chấn định lại sau c h ỉ an lân đi thẳng về phía trước đây là một đầu không có c u ố i chật hẹp trường đạo mặt đất tựa như tinh không bình thường loé ra qua n g mang mà đầu này trường đạo bên trái tràn đầy cực băng chi ý cái k i a t r o n g không gian hư vô một viên tản r a cực âm chi lực tinh cầu khổng lồ treo lơ lửng phản phất muốn đem thời gian đều đông kết bình thường trường đạo bên phải qua n g mang văn trượng cực nóng cảm giác chuyển đến chỉ thấy trên bầu trời treo một vòng mặt trời h ỏ a diễm gầm thét c h ỉ an lân hít mắt vô luận là bên trái cùng bên phải tinh cầu cũng không thể nhìn thẳng quá lâu liền xem như lấy thể chất của hắn nhìn lâu cũng sẽ thiêu đốt hoặc là đóng băng an huynh đi đến đầu này trường đạo. liền có thể lựa chọn chính mình muốn đi khu vực nơi này tràn đầy thái âm cùng thái dương chi lực đối với lửa cùng băng thuộc tính tu sĩ tăng lên cực lớn bất quá mặt khác trúc tính cũng có thuộc về mình cơ duyên chị an lân nhẹ gật đầu chính là bởi vì như vậy hắn tụ tập phần lớn đều là lệnh gần thái dương trúc tính vũ tộc không phải vậy đợi lát nữa tách ra hắn muốn từng cái đi bắt vẫn rất tốn thời gian mấy người đi thẳng về phía trước sau đó cùng nhau vượt qua hướng về phía thái dương chi đ i ể trước mắt biến đổi chị an lân đám người đi tới một chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm thổ địa phía trên chư vị nhất tuyến thiên trong bí cảnh nguy cơ từ phía chúng ta đến cùng nhau thăm dò ở đây ta đề nghị. lấy đoàn đội cống hiến đến phân hóa lợi ích để tránh sinh ra xung đột chị an lân trái xem phải xem sau đó nhẹ tay nhẹ một phen chỉ gặp một cái con kiến nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn chị an lân con mắt lập tức phát sáng lên ta cảm thấy không có phiền toái như vậy chị an lân cười nói sau đó đám người có chút không hiểu nhìn sang lần đầu gặp mặt không lâu ta cũng cho mọi người chuẩn bị một phần lễ vật chị an lân mở ra hai tay nhất thời vô số tam cảnh bắt đoạn lính kiến từ phía sau hắn xung ra lít nha lít nít h khoảng chừng mấy trăm ngàn số lượng mấy người ngẩn người tại chỗ kim vũ vạn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại có chút khó có thể tin lắc đầu không có khả、năng. làm khoảng cách nhân tộc thành thị gần nhất hắn cũng biết có quan hệ nhân giới sự t ì n h nghe nói tiểu linh giới đã bị một đám lính kiến chiếm lĩnh mà những ngày linh kiến vậy mà xuất hiện ở an vô trên thân toàn bộ giết chờ an rơi đợi lát nữa thi thể cho ta hợp lại tốt đừng làm cho quán át c h ỉ an lân khoát tay áo chỉ ở trong n g a y mắt lính kiến bọn họ liền trực tiếp đem m ấ y người thân ả n h thôn vệ mặc dù mọi người đều là thi ê n tài nhưng dù sao đều là tam cảnh những ngày lính kiến lấy trên chăm chỉ vì trận đã rất so tứ cảnh cực giả tam cảnh nhân căn bản không đáng chú ý đánh rết tin tức chuyển đến chị an lân khỏe miệng có chút dâng lên lúc này mấy cái lính kiến ngậm nhuần máu nhận không gian bay tới c h ỉ an lân nhẹ nhàng một trận đem huyết dịch trấn khai sau cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đâm rách nguyên c h ủ hạn chế ngoại tạo có tiền như vậy chương 236, t i n h anh huyết sắt l í n h kiến cỗ máy rất chóc chương 236, t i n h anh huyết sắt l í n h kiến cỗ máy rất chóc c h ỉ an lân mở ra kim vũ vạn nhận không gian thân là kim vũ thành thiếu thành chủ g i a hỏa này tích xúc để c h ỉ an lân đều có chút đỏ mắt chỉ có thể nói không hổ là cổ hoàng đằng sau tại gia hỏa này trong nhận không gian có ba viên đại đạo thủy tinh trong đó có một viên là cổ hoàng mắt khác đều là con chủ lúc này đại đạo thủy tinh tựa như bị phong ấn bình thường biến thành đá bình thường lúc đầu chị an lân vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị lấy chết đến một đồng linh kiến mình tại tiểu thế giới tránh một chút không nghĩ tới nơi này vậy mà không dùng đến đại đạo thủy tinh trừ cái đó ra kim vũ vạn trong nhận không gian còn có hai viên lục phẩm linh thạch một trăm năm mươi mai ngũ phẩm linh thạch hai mươi hai tứ phẩm linh thạch cùng ba triệu tam phẩm linh thạch theo linh kiến cảnh giới tăng lên chị an lân lại thu hoạch được bốn triệu linh kiến cái kia vốn có linh thạch còn kém không tiêu hao thêm phí không còn chút linh thạch này nhiều lắm là chống đỡ thêm hai ngày thở dài Phải biết trước đó tại kim giác giới trước đó vậy ư ơ phân h bảo v pháp khí gia hỏa này khi còn sống ngược lại là triệu hoán gia vương cấp khôi giáp nhưng bởi vì thực lực bản thân quá yếu không cách nào hoàn toàn nắm giữ cho nên tại bạo tạc lính kiến tập kích bên liên giới vương cấp khôi giáp rất nhanh liền hao hết linh lực có thể nói những pháp khí này mới là đáng giá nhất chỉ là cái này vương cấp khôi giáp giá b á n chính là năm mươi mai lục phẩm linh thạch t à h ư u tương đương với năm mươi triệu tam phẩm linh thạch thỏa mãn đem nhẫn không gian ném vào tiểu thế giới những cái kia đại đạo thủy tinh đều tương đương với cường giả phân thân đến lúc đó cũng có thể cầm lấy đi dung hợp một chút không chừng có thể hợp thành vật gì tốt sau đó chị an lân lần lượt mở ra những người khác n h ẫ n không gian vương cấp long thủy thiết thiên cấp chấn c ộ n mút quân cấp bích thủy q u ỳ tương vương cấp vong h u tuyệt hồn thảo trong nhẫn không gian có rất nhiều cho dù có linh thạch cũng vô pháp mua được thiên tài địa bạo Thậm chí lòng đ thủy ỉ an l thiết cái đồ chơi này đem nó dung nhập trong lò luyện đan có thể làm luyện đan sư tăng lên mười lăm phần trăm luyện đan sát xuất thành công bất quá muốn luyện chế vào lò luyện đan bản thân liền cần quân chủ xuất thủ nếu không căn bản là không có cách hòa tan v ề phân tri an lân chỉ cần có thể hợp thành là được rồi có lẽ là sợ sẽ đem công pháp của mình mất đám người này trong nhận không gian vậy mà chỉ có một ít phổ thông thân pháp võ kỹ phẩm chất cũng chỉ có thiên cấp để chị an lân đau lòng nhất góc lúc đầu coi là những gia đình này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có quân chủ phía trên trường bối cho nên công pháp cũng không thiếu mình có thể bán rất nhiều tiền cuối cùng chuyển đổi xuống tới tam phẩm linh thạch thu được hơn tám mai có thể cho long đỉnh lấy được đan phương cũng có trên trăm số lượng có nhiều linh thạch như vậy chị an lân cũng làm cho kiến c h ú yên tâm lớn mật sinh sản theo cảnh giới tăng lên những này linh kiến đã không cần ăn đồ vật chỉ dùng hấp thu linh lực liền có thể duy trì thường ngày cần thiết bất quá nuôi dưỡng ở tiểu thế giới vẫn chưa được dù sao linh lực nồng độ không có lớn như vậy tại không phải chiến đấu trong lúc đó những cái kia tại tiểu linh giới lính kiến bọn họ đều là khiêng tụ linh trận pháp chạy khắp nơi có năm trăm không không không chỉ lính kiến đều đã bước vào tam cảnh cựu đoạn đem những người này nhận không gian thu sạch nhập tiểu thế giới nhiều đồ như vậy liền xem như cho lính kiến hợp thành cần có huyết năng cũng là con số trên trời đoán chừng phải làm thịt một đống thiên cấp tu sĩ hoặc là vương già sáu lính kiến tại trong bí cảnh tàn ra dù sao dùng cũng không phải thân phận của mình người nơi này g i ế t chết cũng liền g i ế t chết đến loại tình trạng này nhân giới vốn là cùng vũ giới là tự đ ị n h không cần lo lắng đối phương báo không trả thù g i ế t vũ giới thiên tài trẻ tuổi coi như cho người ta giới giảm bớt gánh vác mà y ý, ý thì tại một ngày này sinh sản ra ba trăm không không không huyết sát linh kiến cũng là sinh ra một cái tinh anh cá thể huyết sát linh kiến đơn thể năng lực tác chiến rất mạnh để bọn chúng thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu liêm đao kia lực công kích liền xem như tứ cảnh linh tu không vận dụng võ kỹ phòng ngự một đao liền sẽ bị khai tràng phá bụng danh sưng tinh anh huyết sát linh kiến phẩm chất địa cấp cực phẩm cảnh giới ưu cảnh ngũ đoạn kỹ năng huyết khôi địa cấp thực phẩm bị tinh anh huyết sắt lính kiến đánh rết sau địch nhân thi thể sẽ hóa thành huyết khôi là tinh anh huyết sắt lính kiến sử dụng huyết khôi giết chết địch nhân cũng sẽ biến thành huyết khôi huyết khôi thời gian tồn tại m ộ ư ơ i hai giờ bị phanh thây địch nhân sẽ một lần nữa tổ kiến huyết khôi không có cảm giác đau đớn cho dù trái tim bị đánh xuyên cũng vẫn tồn tại như cũ giết chóc hình bóng địa cấp thực phẩm đối với địch nhân tạo thành thương thế sẽ hấp thu địch nhân sinh mệnh lực trả lại tự thân khôi phục tự thân thương thế cùng linh lực lưới lao bóng đen địa cấp thực phẩm mỗi ngày có thể sử dụng một lần sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra hơn ngàn đa t h a n h không địch nhân ở chung quanh chiến l ự c t、e. cái này có chút biến thái huyết s á t lính kiến tinh anh binh so với hổ giáp lính kiến tới nói muốn cường thế rất nhiều cái này binh chủng làm chị an lân trước mắt cường đại nhất binh chủng bản thân sinh sản cần thiết chiếm cư danh lạch cũng đạt tới phổ thông hổ giáp lính kiến bốn mươi lăm lần dạng này huyết s á t lính kiến độc thân đối mặt nhị cảnh binh đoàn sử dụng huyết khôi đằng sau thậm chí có thể đem toàn diện quả thực là đối với binh thần khí nghĩ tới đây chị an lân sờ lên cái cảm nếu huyết sắt lính kiến có được công năng như vậy vậy cái này trong vũ trụ khẳng định cũng có người tương tự tồn tại loại người này đối với mình lính kiến tới nói được cho một cái đại uy hi có được hút máu đồng hóa hấp linh các loại kỹ năng nếu như cảnh giới vượt qua linh kiến một cái đoạn lớn vậy đến bao nhiêu linh kiến cũng không là đối thủ cho nên chính mình đến chế tạo một cái khắc chế loại người này linh kiến để tránh về sau thật gặp được sờ lên cái cảm cái này linh kiến tạm thời mệnh danh thành tuyệt linh đi bất quá bây giờ còn không thu tập đến thích hợp g e n trở về được đi đại thương thành mua một chút sau đó c h ỉ an lân mở ra kiến chúa cái bảng nhìn thấy kim vũ vạn chiến thể g e n ở hậu phương nhắc nhở lấy chỉ cần đạt tới thiên cấp liền có thể thành công dung hợp cái này g e n cho nên chị an lân không chút do dự sử dụng chục tỷ nguyên tăng lên cơ nhân đệ thủ cứ như vậy nguyên lai、like、rất nhiều không cách nào dung hợp thiên cấp gen cũng có thể gây trên nhật trình mình có thể h à o h à o tăng lên một chút l í n h kiến thực lực sau đó chị an lân lựa chọn dung hợp kim quang chiến thể đốt kiểm tra đo lường đến y y y d u n g hợp chiến thể gen t r ủ n g tộc tân binh trồng ra hiện cải tạo gen ao mở ra chương 237, sinh sản kim quang chiến thể chương 237, sinh sản kim quang chiến thể cải tạo gen ao chị an lân nhãn tỉnh sáng lên vội vàng điểm đi vào tại kiến chúa thanh trạng thái sau chị an lân nhìn thấy cải tạo gen ao một chút mở nhất thời vô số gen bị bắn ra ngoài những gen này bị chia làm hai cái bộ phận một phần là kiến chúa đã dung hợp gen một bộ phận khác là kiến chúa không có dung hợp gen mà gen này cải tạo ao phương pháp sử dụng hòa hợp thành hệ thống không sai biệt lắm đầu tiên vốn có gen có thể tiến hành hợp thành mà cái này hợp thành phương diện có thể dung hợp trực tiếp b i ế n l ơ n vị cũng có thể tăng lên cơ sở chính bởi vì vị gen cường độ nói cách khác có chút kém cỏi gen biến thành điểm tiến hóa đến để thăng một cái khác gen dung hợp hoàn tất sau phó gen vị bên trên gen sẽ biến mất bất quá cũng có thể lần nữa dung hợp tại kiến chúa trên thân tiến hành xuống một lần cải tạo gen sau đó c h ỉ an lân nhìn thấy kiến chúa chiến thể g e n có được chiến thể lính kiến không tính binh chủng nhưng là cũng có thể đại lượng sinh sản chỉ bất quá sinh sản tốc độ cực chậm dù sao trước đó những cái kia linh kiến cảnh giới đều căn bản là cố định rất khó tăng lên coi như tăng thêm tụ linh trợn tốc độ tu luyện cũng cùng tu sĩ phổ thông không sai biệt lắm cho nên những ngày linh kiến c h ỉ an lân muốn để bọn chúng tăng lên chỗ tốn hao tài nguyên muốn so một lần nữa sinh sản ra một nhóm còn nhiều không có cái gì trên thực tế ý nghĩa mà chiến thể linh kiến đều là có chiến lực mạnh mẽ cùng tốc độ tu luyện loại này linh kiến coi như không phải tiêu hao phẩm đều là cá thể chiến đấu anh hùng cấp linh kiến chị an lân t r a xét một phen phát hiện nguyên bản b i n h chủng hạn chế đã hoàn toàn biến mất nói cách khác chỉ cần mình n g u y ệ n ý liền có thể tùy thời chế tạo khác biệt lính kiến đem kim quang chiến thể g e n sách ra chị an lân còn gia nhập rất nhiều kim thuộc tính cùng quang minh đ ấ y g e n dùng cái này đến tăng cường kim quang chiến thể kim quang chiến thể thiên phú đã bị bạo thực lấy ra mà bạo thực cũng là thành công đạt đến tam cảnh lục đoạn cái đồ chơi này mặc dù có tứ cảnh chiến l ự c nhưng muốn thôn phệ đồ vật cũng rất nhiều không phải vậy cảnh giới sẽ bị một mực kẹp lại vô luận là bạo thực hay là kiên chúa đều là diệt thế cấp bậc bọn chúng tồn tại sớm muộn sẽ đem thế giới cho hủy diệt dù sao cần năng lượng nhiều lắm. mà c h ỉ an lân tồn tại để bọn chúng không có như vậy không kiêng nể gì cả cho nên một mực không có bị người phát hiện v â y giết không phải vậy loại này yêu thú một khi xuất hiện chính là tất cả chủng tộc cùng nhau chém giết kim quang chiến thể thiên phú có thể nói rất phế đó chính là tự thân sinh ra quang mang càng nhiều ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh đồng thời còn có thể tăng cường chiến l ự c của mình cùng tốc độ tu luyện thay lời khác để giải thích kim quang chiến thể số lượng càng nhiều vậy hắn bản thân chiến lực cũng liền càng mạnh cho nên c h ỉ an lân cảm thấy kim quang chiến thể hẳn là tìm kiếm đồng dạng thể chất người cùng một chỗ tu luyện đây cũng là vì cái gì kim quang chiến thể sẽ xếp tại một tên sau cùng p h sau đó chỉ gặp một t viên trứng vàng được sản xuất đi ra rất nhanh liền phá kén mà ra xuất hiện một cái kim quang lòng lanh linh kiến tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường nhưng toàn thân trên giới lại tràn đầy khí tức nguy hiểm danh sưng kim quan g chiến kiến phẩm chất vương cấp trung phẩm thực lực tam cảnh một đoạn thể chất kim quan g chiến thể thức tỉnh độ một trăm kỹ năng kim quan g lập lòe đặc thù thiên phú chung quanh môi thêm một cái kim quan g chiến thể thực lực bản thân tăng lên hai trăm phần trăm tốc độ tu luyện tăng lên một trăm phần trăm kim quan g lực phòng ngự để cao một trăm phần trăm kim mang văn trượng vương cấp trung phẩm đem linh hồn cùng nhục thân hóa thành kim quan g công kích lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ vương cấp phía dưới tăng thực lực lên làm một cái đại cảnh giới vương cấp đằng sau sẽ giảm bớt ân bốn cái này mẹ nó làm sao thức tỉnh độ là trăm phần trăm đây là hắn lần thứ nhất trông thấy thức tỉnh độ trăm phần trăm chiến thể cái đồ chơi này kỹ năng mạnh như vậy kim vũ vạn đem kim quang chiến thể chơi phế đi a dù sao cũng là một tên sau cùng chiến thể toàn bộ vũ trụ số lượng hẳn là cũng co hơn mười nếu như có thể tìm tới tụ tập cùng một chỗ tu luyện tu vi kia chẳng phải là liền bay lên mặc dù cái này rõ ràng là việc không thể nào nhưng nếu như muốn tìm vũ tộc khẳng định còn có thể tìm ra hai ba cái hỏi thăm một phen kiến chúa muốn sinh sản kim quang chiến thể cần đại lượng năng lượng mà lại trước mắt mà nói năm ngày chỉ có thể sinh sản một cái không chiếm mặt khác lính kiến danh lạch dù sao đại lượng sinh sản chiến thể cũng là vi phạm với vũ trụ p h á p tắc cho nên sinh sản số lượng thiếu cũng rất bình thường hiện tại n h â n tộc vẫn chưa đi đến cùng đồ mạt lộ thời khắc cho nên thời gian hay là thật nhiều chỉ cần thời gian một năm c h ỉ an lân liền có thể sáng tạo ra một cái chiến thể đội ngũ mà lại theo kỹ năng sản xuất tăng lên sinh sản chiến thể tốc độ có lẽ cũng sẽ biến nhanh c h ỉ an lân cũng nhìn một chút chính mình băng phách chiến thể cần ghen rút ra kỹ năng đạt tới thiên cấp c ự c phẩm mới có thể dung hợp lấy trước mắt huyết năng tới nói là không quá đủ để kim quang chiến thể chính mình đi tu luyện đằng sau chị an lân để lính kiến bọn họ tách ra thăm dò tại có hạn chế địa phương bên trong linh kiến bọn họ chính là vô địch tồn tại có thể nói toàn bộ tam cảnh khu đều là linh kiến thiên hạ nơi này đều là vũ tộc không có nhân tộc c h ỉ an lân cũng không cân nhắc có thể hay không giết nhiều như vậy thiên tài về sau có thể sẽ sinh ra mười mấy cái vương giả chính mình đây là nhân tộc đại anh hùng à. c h ỉ an lân nghĩ nghĩ sau đó triệu hoán ra một cái nhị cảnh linh kiến một giây sau nhị cảnh linh kiến trực tiếp biến mất bị truyền tống đến nhị cảnh khu vực còn tuốt không có chứ ngục hoàng vương cấp cá thể lấy ra không phải vậy ngục hoàng chạy tới lục cảnh khu coi như đã từng là c ủ hoàng cũng hơn nửa đến lành lạnh sau đó c h ỉ an lân đem tất cả nhị cảnh lính kiến toàn bộ làm đi ra để bọn chúng đều đi đến nhị cảnh khu vực giết một người là giết giết một đống cũng là giết nếu như không để cho bọn này vũ tộc tuyệt hậu ý ý ý ý ý sinh sản một triệu nhất cảnh cựu đoạn lính kiến để bọn chúng đi đem nhất cảnh khu vực cũng dọn dẹp lính kiến bọn họ không chỉ có thể đem vũ tộc thế hệ trẻ tuổi toàn bộ giết chết còn có thể đem khu vực này bảo vật thu sạch đi vì thế c h ỉ an lân chuyên môn để một cái vận chuyển lính kiến mang theo đại lượng tài nguyên đến lúc đó hắn liền không rời đi bí cảnh trực tiếp từ mảnh khu vực này rời đi vũ giới không phải vậy chờ mình ra ngoài còn phải lưu lại tiết điểm không gian sẽ bị cổ mà những cái kia mang theo đại lượng tài nguyên vận chuyển linh kiến c h ỉ an lân quyết định để mặt khác linh kiến mua chuộc bảo vật đằng sau đặt ở vận chuyển linh kiến trong tiểu thế giới sau đó để cái này linh kiến trực tiếp t ấ n cấp đem bảo vật đưa đến nhị cảnh khu đi sau đó nhị cảnh khu vận chuyển linh kiến lại t ấ n cấp đến tam cảnh khu cứ như vậy liền có thể đem bảo vật thu về về phần linh kiến bọn họ có thể mang về bao nhiêu liền mang về bao nhiêu đi mang không trở về để bọn chúng tiếp tục thăm dò cuối cùng toàn bộ tự sát hóa thành huyết năng cũng không phải không thể tương lai đều có thể chương hai trăm ba mươi tám đưa tại các đồng tử chương hai trăm ba mươi tám đưa tại các đồng tử sinh sản nhất cảnh lính kiến tốc độ vô cùng nhanh không đến năm phút đồng hồ một triệu chỉ nhất cảnh cựu đoạn lính kiến liền xuất hiện c h ỉ an lân cho vận chuyển lính kiến rất nhiều đan dược cùng linh thạch đầy đủ nó cưỡng ép đột phá đến nhị cảnh lính kiến tiến nhập những khu vực này rất nhanh liền bắt đầu đại đ ộ sát c h ỉ an lân hậu trường liệu mạng soát tân ti n tức sau đó c h ỉ an lân đem tiểu hạnh cùng khiếu nguyệt kêu gọi ra nơi này là thái dương tri địa trúc tính cũng không thích hợp thiên âm mà bạo thực c h ỉ an lân thì là để nó chính mình tìm một chỗ đi chơi có lính kiến tồn tại căn bản không cần lo lắng thân phận của mình sẽ hay không đại lộ cảm kích vũ người đều chết sạch bởi vì nhất tuyến thiên bí cảnh đặc thù cho nên trên cơ bản vũ tộc đám thiên tài đều hội tụ ở này mặc dù bọn hắn bản thân đều chiến l ự c cường đại vượt cấp chiến đấu không nói chơi thậm chí còn có không ít vương cấp thậm chí cao cấp hơn vũ khí nhưng đối mặt lính k i ế n b ầ y cũng chỉ có thể chờ chết đây chính là bạo binh mị lực để long đỉnh biến hóa thành một cỗ h ỏ a diễm mộ thơ c h ỉ an lân c ớ i nó xông về phía trước khiếu nguyệt thì là chuyển đổi thành h ỏ a diễm h ì n h thái tại c h ỉ an lân đi theo phía sau căn cứ tiểu hạnh nhánh cây chỉ đường pháp rất nhanh phía trước cách đó không xa liền xuất hiện một cái cự đại cung điện tại cung điện trên không cự luân mặt trời treo lơ l trận trận uy áp tảng ra c h ỉ an lân suy tư một chút vung tay lên một cái vung ra một đồng linh kiến để bọn chúng tiến đến dò đường lính kiến bọn họ trong nháy mắt quyết tán ra đến hướng về cung điện chen trúc mà đi vừa mới đi vào cung điện liền có không ít linh kiến bị ngọn lửa t h ô n p h ệ mà c h ỉ an lân đạt được phản hồi tại cung điện lối vào có được một người mặc chiến giáp h ỏ a diễm cự nhân lực công kích thập phần c ư ờ n g đại c h ỉ an lân trực tiếp triệu hoán ra ba trăm h không không không huyết sát n g h ị binh để bọn chúng tổ kiến chiến pháp sau tiến nhập thiên âm tại trong tiểu thế giới kh thông qua kiến c h ú chuyển tới những n à y huyết sát nghĩ binh trên thân cho huyết sát nghĩ binh mang đến gia chỉ sau đó l i n h kiến bọn họ tiến nhập cung điện mà hỏa diễm cự nhân gầm thét sông về những n à y huyết sát nghĩ binh mỗi một kích đều đem những n à y cùng hưởng lực phòng ngự lính kiến bọn họ đánh cho khôi giáp có chút nứt ra chị an lân ẩ n nặc khí thức vụ trộm đi theo một cái lính kiến chạy vào đối với cự nhân liền đến một lần xem xét danh xưng liệt diễm quân chủ phẩm chết thiên cấp trung phẩm t r ú c tính lửa cảnh giới tứ cảnh tam đoạn chiến l ư ợ c chị an lân chậm rãi chụp ra một cái dấu hỏi nơi này không phải tam cảnh khu vực tình cảm bí cảnh này sinh vật vụ trộm vật học đúng không khó trách những cái kia lính kiến vừa tiến đến liền treo bình thường tam cảnh sinh vật căn bả h u kết quả là tại trí an lân ánh mắt kinh ngạc bên giới liệt d i ễ m quân chủ nửa người dưới khôi giáp rơi xuống mà từng cái linh kiến, kiến thì là đều tại công kích đầu mặc dù liệt diễn quân chủ hình thể cực đại khoảng chừng trăm mét độ cao nhưng là tại nhiều như thế linh kiến giới vây công rất nhanh liền trở nên vết thương trồng chết xuống m ự t khác không gian có chút ba động từng cái bạo tạc lính kiến xuất hiện chỉ thấy chúng nó、no、thân hình lấp lóe trực tiếp tiến nhập liệt d i ễ m quân chủ vết thương kết quả là hai mươi con tự bạo lính kiến đồng thời bạo tạc liệt d i ễ m quân chủ trong nháy mắt bị tạc đến máu tươi văng khắp nơi đã mất đi sinh mệnh khí tức đánh g i ế t tứ cảnh tam đoạn liệt d i ễ m quân chủ thu hoạch được huyết năng bốn triệu nguyên vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng ba mươi v ạ nguyên n lần này chiến đấu trừ tự bạo lính kiến bên ngoài còn chết ba mươi chỉ huyết sát nghi binh thu thương lính kiến đạt đến tám mươi số lượng mà lúc này chị an lân phát hiện trên mặt đất xuất hiện một khối tản da hơi thở nóng bỏng t ả n đá đánh quái còn bạo đồ vật danh sưng thái dương kết tinh phẩ chị ó được t á i d an g chi lân c kết nhớ mày hắn cũng không biết bí cảnh bao lâu kết thúc chính mình còn phải thăm dò thái âm tri địa đâu còn lại tu c i vào mảnh bí cảnh này khẳng định đều là lựa chọn cùng mình trúc tính tương cận khu vực nhưng là hắn cũng không đồng rạng kết quả là c h í an lân lại phái ra rất nhiều linh kiến đi đến thái âm tri địa sáu một ngày thời gian trôi qua bí cảnh này phạm vi cực kỳ to lớn mà chị an lân cũng là thành công soát xong cung điện này lúc này trên tay hắn có được ba viên thái dương hạnh tâm cái đồ chơi này vậy mà cần mười khối thái dương kết tinh đến mới có thể tổ hợp mà trong đoạn thời gian này ở bên ngoài lính kiến đánh chết tám mươi bảy cái tam cảnh thiên tài vũ tộc cho chị an lân mang đến hơn ba mươi triệu nguyên cùng một đống lớn nhận không gian đáng tiếc bí cảnh danh n lạch có hạn nếu tất cả vũ tộc đều có thể tiến đến liền tốt cả ngày hôm nay thời gian chị an lân để y, -y, -y sinh sản năm trăm không không không tam cảnh bắt đoạn tự bạo lính kiến lần này tỷ lệ rơi đồ rất cao vậy mà xuất hiện ba cái tinh anh bạo tạc lính kiến danh xưng ơ tinh anh bạo tạc lính kiến p h ẩ m chất địa cấp cao phẩm cảnh giới tứ cảnh bốn đoạn kỹ năng thôn linh c h i bạo địa cấp cao phẩm tự bạo khu vực sẽ sinh ra vòng xoáy làm địch nhân không cách nào hấp thu cùng sử dụng l i n h lực bạo tạc sau sinh ra tiếp tục tính tổn thương khóa chặt đặc thù sử dụng khóa chặt đằng sau vô luận địch nhân tại bất kỳ địa phương nào đều có thể vượt qua không gian xuất hiện tại địch nhân bên người chiến lược bạo tạc lính kiến coi như trở thành tinh anh cũng không có biện pháp thoát khỏi duy nhất một lần vật dụng thân phận bất quá kỹ năng hay làm mượi phần đơn giản t h ú bạo nếu như có ai chọc chính mình vậy hắn có thể đợi người này sau khi về nhà lại để cho ghen bạo tạc lính kiến truyền tống đi qua trực tiếp đem hắn nhà cũng nổ chỉ chốc lát một cái vận chuyển lính kiến liền chạy trở về c h ỉ an lân nhìn một chút trên người của nó mang theo năm mai quá âm hay tâm đã năm mươi chiếc n h ậ n không gian c h ỉ an lân tiếp tục mở lên mù hộp mà lần này hắn vậy mà đạt được một kiện quân chủ pháp khí là một đôi h ỏ a diễm giải chiến có thể làm cho hắn có xuyên qua không gian năng lực người này kém chút từ lính kiến đang bao vây l à o thoát hay là thông qua tự bạo lính kiến truyền tống đem nó nổ chết hơn một trăm chiếc nhẫn không gian để trị an lân thu được 97 kiện vương cấp vũ khí 3 kiện quân chủ vũ khí hơn 400 đem thiên cấp vũ khí 70 m a i vương giả đại đạo thủy tinh cùng 5 m a i quân chủ đại đạo thủy tinh mà trong nhẫn không gian này còn có 10 cây quân chủ linh dược 5 m a i quân cấp đăng dược 80 gốc vương giả linh dược 150 m a i vương giả đăng dược 300 gốc thiên cấp dược liệu 500 m a i thiên cấp đăng dược hơn ngàn gốc địa cấp dược liệu cùng hơn 2 a i ngàn mai địa cấp đăng dược n h à c ó tiền hài tử thật ta từng cái cùng đưa tài đồng tử bình thường chương hai t h á i âm u h u n h cùng thái dương triệu sáng chương hai Thái âm m ưu ì những c Thái người u này g Bởi thậm chí đều không mang theo nhị phẩm linh thạch vũ giới linh thạch lại còn nhiều như vậy tương đối đặc thù bảo vật chị an lân nhìn thấy cổ hoàng huyết dịch thậm chí nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh bị tức đoạt đại đạo một ngụm linh tuyển vài đầu thiên cấp yêu thú thi thể về phần thượng vàng hạ cám cái gì lò luyện đan lò luyện khí phụ triện c h o chút đều là nhiều vô số kể nói đến phụ triện chị an lân tử vong bốn vạn con linh kiến đều là bị phụ triện giết chết cái đồ chơi này vậy mà có thể tại trong bí cảnh sử dụng phụ triện thứ này nếu không cho long đỉnh dung hợp một chút nếu đều sẽ luyện đ ă n cái kia luyện khí luyện phù cũng phải đuổi theo tiến trình dạng này mới càng thêm toàn năng chị an lân nghĩ nghĩ phụ triện cũng không phải là không hạn chế sử dụng cần linh lực đến kích hoạt không phải vậy chỉ dựa vào sẽ phụ triện liền có thể sử dụng cái kia toàn thế giới đều được là phụ t i ệ n sư cho nên nói những người này phụ t i ệ n cũng không có sử dụng hết từng cái linh lực đều khâu kiện về phần mình phụ triện đương nhiên là cho lính kiến ứng dụng rất nhiều lính kiến tại mất đi chiến lược thời điểm bản thân linh lực còn có một đồng lớn loại này lính kiến còn có thể phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa lại đi chết tỉ như sử dụng một đống phụ triện sau đó c h ỉ an lân đem quá âm hạch tâm cùng thái dương hạch tâm đem ra đối với khiếu nguyệt sử dụng hợp thành đang nghe nhất tuyến thiên bí cảnh nghe đồ n sau c h ỉ an lân cái thứ nhất nghĩ tới chính là khiếu n g u y ệ t thái âm thái dương đ ố i ứng lửa cùng băng không chừng có thể làm cho khiếu n g u y ệ t tiến hóa lần nữa phải trăng hợp thành băng hỏa long lang cùng thái dương hạch tâm cần thiết huyết năng ba nghìn nước nguyên dung hợp thành công suất chín mươi chín dung hợp cần thiết thời gian hai mươi bốn giờ dung hợp hiệu quả có được thái dương thuộc tính thể chất b i ế n đến dị cần dung hợp thái âm trí lực nếu không băng thuộc tính sẽ được thôn vẽ mắt như vậy chị an lân hít vào một ngụm khí lạnh cái này hợp thành sau sẽ là hiệu quả gì thái dương hạch tâm tăng thêm quá âm hạch tâm cái kia tương đương với khiếu nguyện cần dung hợp sáu trăm tỷ nguyên đây là hắn lần thứ nhất dung hợp cần nhiều như vậy h u y ế t năng thật không biết khiếu nguyện đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì cho k h i ế nguyện dung hợp sau chị an lân vừa nhìn về phía long đình long đình cần hỏa diễm đến lượt đan mà lại bản thân thuộc tính không hề giống k h i ế nguyện một dạng cho nên chỉ nên dùng dung tại thái dương hoạch tri â địa trừ hỏa diễn bên ngoài chính là nham tương để chị an lân thể chất cũng tăng lên một kia trong tiểu thế giới còn lại yêu thú rất ít mà chị an lân cũng là nhìn thấy khiếu nguyệt muộn muội nó đánh cai ổ ở tại tinh linh hồ bên cạnh bây giờ cũng là đạt đến nhất cảnh ngũ đoạn đối với cái này lựa nhỏ linh sói chị an lân cũng không có làm sao chú ý các loại khiếu nguyệt sau khi ra ngoài hỏi thăm một chút đề nghị của nó đi nhìn xem cho tiểu gia hỏa này d u n g hợp thứ gì chị an lân chuẩn bị các loại tiểu gia hỏa này thực lực cường đại một chút sau cho lão sư hoặc là tỷ tỷ đưa đi để các nàng đến bồi dưỡng phía trước xuất hiện một cái cự đại hỏa diệm s â n cốc chị an lân nhữ mày đi tới trong này cũng có rất nhiều yêu thú kết quả là mấy triệu lính kiến mua lên không đến ba mươi phút liền thành công dọn dẹp sơ cốc cho chị an lân mang đến năm khối thái thá Tiến vào sân vào chị ố c ấ y này tại cái b núi hình vòng cung ngọn núi vây u q an h khối ngay cốc, có một to bia đá lân ớ n trên còn điêu khắc rất nhiều văn không nguyên n phía khắc hiểu h rất tự, điêu bởi vì xem Trì sờ lên cái cảm nói cách khác không cách nào chuyển ra ngoài sau khi rời đi có quan hệ trong sách cho ký ức liền sẽ biến mất để ngủ hoàn toàn văn đọc diễn cảm một lần sau chị an lân cho hỏa thuộc tính ngự thú đều cùng hưởng một phần y y ở nơi đó hắn là không trông cậy vào học xong chỉ có thể nói chờ sau này huyết năng nhiều có thể cho nó d u n g hợp một chút sau đó chị an lân tiến nhập huyết năng không gian quả nhiên công pháp này cũng bị ghi lại ở phía trên theo lý giải nhanh nhẹn cái này ràng buộc đến hắn đã đem rất nhiều công pháp võ kỹ muốn tu luyện đến mắt cấp bất quá mang cho chính mình tăng lên cũng biến thành rất ít hắn hôm nay ngay cả vương cấp công pháp đều tu luyện ba bộ kết quả là Chí An l tại tại mở mắt chị an lân nhìn về hướng long đình cùng thiếu nguyện long đình hỏa diễm trở nên càng khủng bố hơn luyện dược tốc độ trực tiếp tăng lên tới lúc đầu cấp ba cứ như vậy long đình lại tiến vào huyết năng trong không gian một cái đỉnh chính là luyện dược sư đoàn đội danh sưng long đình phẩm chất thiên cấp cực phẩm trục tính thái dương cảnh giới tam cảnh thất đoạn kỹ năng hơi chiến lược sau đó chị an lân nhìn về hướng khiếu nguyệt khiếu nguyệt bây giờ biến hóa rất lớn cái kia phía sau thái dương giống như thực chất chung quanh còn lượn lờ lấy tựa như băng dua bình thường hòa d i ễ m đường cong làm ngự thú tới nói phong cách đến cực điểm danh s ư n g quá không còn nhỏ phẩm chất vương cấp đ ê phẩm chiến thể thức tỉnh độ thấp hoàn toàn thức tỉnh là thánh cấp t r ú c tính thái âm thái dương cảnh giới tứ cảnh một đoạn chiến thể thái âm u hình một xếp hạng một bốn thái dương chiếu sáng một xếp hạng một ba kỹ năng thái âm thái âm u hình vương cấp đề phẩm theo chiến thể thức tỉnh độ tăng lên mà tăng lên tại dưới ánh trăng có thể hấp thu thái âm chi lực chiến đấu linh lực vô hạn trạng thái tiếp tục một giờ. sử dụng sau đem làm l ệ n h một ngày âm thần vương cấp đ ê phẩm làm thái âm thanh thú có thể t r i ệ u hoán âm thần chiến đấu thanh thú còn sống thời khắc âm thần bất diệt thánh uy đặc thù làm thanh thú đối mặt huyết mạch thấp hơn địch nhân của mình có thể áp chế nó hai mươi thực lực thái âm vương cấp đ ê phẩm công kích mang theo thái âm c h i lực làm địch nhân thể nội thái âm c h i lực đạt tới số lượng nhất định đ ị c h nhân sẽ bị thái âm hóa hóa thành thái âm c h i thạch ư ảnh tránh vương cấp đ ê phẩm có thể sử dụng xuyên qua không gian xuyên thẳng qua trên đường sẽ không sinh ra không gian ba động thái dương thái dương chiếu sáng vương cấp đề phẩm tại thái dương chiếu xuống tăng l chi mặc dù chị an lân biết khiếu nguyện sẽ có tăng lên rất nhiều không nghĩ tới cái này tăng lên đã vậy còn quá lớn để k h sau n đó một sóng lớn phản hồi tiến nhập trị an lân thân thể làm cho trị an lân vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu những năng lượng này đại lượng thái âm thái dương chi lực tiến nhập trị an lân thân thể trị an lân thể chất cũng bắt đầu biến hóa tại trị an lân thể nội tạo thành một đạo vòng xoáy huyết năng phản hồi cũng theo đó mà đến đem c h ỉ an lân trong thân thể cái tia số lượng không nhiều tạp chất bãi x u ấ t c h ỉ an lân chỉ cảm thấy thân thể một mảnh thanh minh phiêu phiêu d c tiên phản phất muốn lơ lửng mà lên bình thường kinh mạch trở nên trong suốt mà có tính b ề n dẻo theo nhiều như vậy năng lượng mở rộng c h ỉ an lân cảm giác mình kinh mạch gần như làm lớn ra gấp đôi mà trong đan đ i ể n cũng xuất hiện một đạo vòng xoáy tựa như như lô đen đem linh lực hấp thu sau đó tại c h ỉ an lân trong đan đ i ể n một vòng mặt trời cùng trăng tròn hiện hiện c h ỉ an lân đan điền phi tóc huyết trường trở nên mười phần qua trường nguyên bản cái tia do linh khí hóa thành biển cả cũng thấy đáy mà lúc này khiếu nguyệt sau khi đột phá linh lực phản hồi t i ế n vào nhanh chóng bổ sung lấy chị an lân đan điển cảnh giới bỗng nhiên đột phá chị an lân đi tới tam cảnh ngũ đoạn nhưng cố năng lượng này thế tới tấn m á n h tại đột phá sau vẫn không có khâu kiện lần nữa như là hồng thủy như vỡ đê vỡ tung cảnh giới bình cảnh sáu cứ như vậy chị an lân tu luyện một ngày một đêm vài đầu ngự thú cảnh giới cũng bởi vì khiếu nguyệt đột phá mà thay đổi cái này chị an lân là chân chính thể nghiệm được sáo v k h o i hoạt kiến chúa cảnh giới đột phá đến tam cảnh tự đoạn khoảng cách tứ cảnh chỉ có cách xa một bước mà thiên âm cũng chính thức bước vào tam cảnh một đường đột phá đến tam cảnh tam đoạn nồng đậm lực lượng sinh mệnh tại chị an lân trong thân thể lưu t r u y ề n để chị an lân thân thể sương cốt hiện ra ngọc chất hóa tiểu hạnh đột phá đến tam cảnh bốn đoạn bạo thực cảnh giới không có thay đổi chị an lân đứng lên cảnh giới của hắn vậy mà trực tiếp đạt đến tam cảnh thất đoạn chắc hẳn không bao lâu liền có thể đạt tới tứ cảnh hắn nhìn về hướng long đỉnh nhận lấy khiếu nguyệt ảnh hưởng lại thêm dung nhập thái dương h ạ c h tâm long đỉnh trên thân vậy mà nổi lên âm dương nhị khí cả hai giao nhau v ư ợ quanh tạo thành một đạo thái cờ đồ đã rơi vào long đỉnh dưới đáy long đỉnh khí tức cũng phi tốc biến hóa chị an lân vui mừng không thôi l o n g đình xem như chính mình ngự thú bên trong nhân viên gương mẫu cùng khiếu nguyệt một dạng đu thuận cả ngày một cái thú tại huyết năng trong không gian luyện đan nhưng xưa nay đều không có lời oán giận nói cũng rất ít cùng trong suốt một dạng trước đó bởi vì phẩm chất quá lớp mười cắm thẳng có hợp thành cái gì tốt đồ vật hiện tại rốt cục đạt được tiến một bước tăng cường chỉ an lân lập tức đối với long đình sử dụng xem xét danh xứng âm dương lưỡng nghi đ ỉ n h phẩm chất vương cấp trung phẩm chiến thể thức t ì n h độ thấp cao nhất là cổ cấp cực phẩm trúc tính âm dương cảnh giới tam cảnh bắt đoạn kỹ năng lưỡng nghi luyện đan pháp vương cấp trung phẩm sử dụng âm dương nhị khí khí thuận dược bách biến c h i thân đặc thù có thể tùy ý biến hóa hình thể cũng không có cách nào phát giác được sinh mệnh khí tức long chiến vũ giã vương cấp trung phẩm hóa thành hình dòng thái chiến đấu âm dương nhị khí b ứ p bách sinh ra lực lượng hủy diệt cực lớn hạ n độ tăng lên chiến lược thể chất âm dương lưỡng nghi thể xếp hạng ba hay công t ứ c tỉnh độ hai chị an lân mở to hai mắt cái này vũ tộc quả thực là phúc của mình n â m không chỉ đưa chính mình nhiều lễ vật như vậy còn để ngự thu sinh ra biến hóa lớn như vậy chị an lân cảm động đến cực điểm khi tiến vào nơi này trước đó hắn đã để mặc viễn khóa chặt một cái vương giả đợi lát nữa trước khi rời đi nhất định đưa cho vũ giới một cái mỹ lệ pháo hoa th để vũ tộc các bạn bè buổi chính mình ăn tết sau đó c h ỉ an lân nhìn về hướng thể chất của mình chiến thể thuần âm chi thể xếp hạng một hai ba thức tỉnh độ năm thuần dương chi thể xếp hạng một hai bốn thức tỉnh độ năm khiếu nguyệt ràng buộc mặc dù tại cũng không có để cho mình cũng trở thành thái âm u vóng ánh thể cùng thái dương chiếu sáng thể c h ỉ an lân suy tư một chút hỏi thăm một chút mục hoàng đại nhân xếp hạng tại một nghìn trong vòng thể chất chỉ có thể xuất hiện một cái trừ phi cũ chiến thể tử vong nếu không cũng sẽ không có mới chiến thể xuất hiện mục hoàng có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem k i ế u nguyệt hắn vậy mà nhìn không ra k i ế u nguyệt là thể chất gì bất quá thể chất này thậm chí so với hắn trước đó nhìn thấy tên hắn kia xếp tại chín mươi tám thể chất còn mạnh hơn vị đại nhân này lại có thể làm ra b ự c này thanh thú dị vang cũng không phải không có chiến thể tiến hóa qua nhưng là điều kiện đều quá mức h ạ khắc không thể phục chế mà biến hóa to lớn như thế hắn còn là lần đầu tiên gặp chỉ có thể nói có thể trở thành vị đại nhân này người hầu nó quả thực là tam sinh hữu hạnh đến tận đây nó còn phải cảm tạ một phen vị kia giết chết chính mình c ổ hoàng không có hắn chính mình sao có thể gặp được lớn như vậy cơ duyên nó ngay tại cảm thán thời khắc lúc này huyết vệ vương đột nhiên sung ra trong tay còn bưng lấy một viên huyết sắc chứng kiến Nó toàn thân dậy, mười phần cung kính nói ra, phụ hoàng, phụ rút ra, dậy, mười đối â y là ngài ta qua. sinh hạ dòng dõi, xin dòng hạ xem đ với huyết vệ vương xưng hô chỉ an lân đã không cảm thấy kinh ngạc giá hỏa này vớt mông ngựa kỹ thuật cũng là cao mình một chút cũng không có vương giả phong phạm ý thức thể đem chứng kiến cầm lấy mà huyết vệ vương cũng là dương dương đắc ý nhìn về hướng ngục hoàng những ngày này nó thế nhưng l à ăn thật nhiều có dinh dưỡng huyết đ ụ c c ũ n g đang ăn l ư ợ c vì chính là hảo hảo sinh dục hải tử này sinh sản tốc độ cũng muốn so ngục hoàng nhanh liền xem như sinh con nó cũng muốn nội quyền đáng tiếc nó mặc dù làm ngục hoàng mẫu thân nhưng cũng không có biện pháp khống chế ngục hoàng không phải vậy nó khẳng định để gia hỏa này chết từ trong trứng nước để tránh đoạt chính mình được sùng ái vị trí nó đã từng cũng là khống chế một cái tà giáo v ư ơ n g giả có quan hệ nhân tộc cung đấu kịch nó nhìn vô số lần ngục hoàng gia hỏa này căn bản đấu không lại chính mình ngục hoàng nhìn xem dương dương tự đắc huyết vệ vương đầy đầu đều là dấu chấm hỏi gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì chị an lân nhìn một chút viên này chứng kiến thông qua xem xét chứng kiến cũng là thiên cấp bất quá cần năm ngày thời gian ấp kết quả là chị an lân để một vị lính kiến đem nó dẫn tới tinh linh hồ bên kia linh k h í sung túc thích h ợ p tấp sau đó chị an lân nhìn về hướng huyết p h ệ vương hôm nay tâm tình của hắn rất không tệ mà theo tiểu linh giới khai phát chị an lân lại đạt được không ít huyết năng nghĩ nghĩ chị an lân lấy ra đầu kia tinh anh huyết sắt linh kiến có ý, ý hiện tại tinh anh huyết sắt linh kiến về sau còn có thể sinh sản rất nhiều mà bọn chúng có kỹ năng đều là giống nhau nhưng chị an lân cảm thấy dạng này thật kỹ hay là giao cho có đầu góc linh kiến tương đối tốt tỷ như huyết vệ vương khẳng định liền có thể rất tốt khống chế đây hết thệ phải trang dung hợp huyết vệ nghĩa binh cùng tinh anh huyết sát linh kiến dung hợp sát xuất một trăm phần trăm dung hợp cần thiết huyết năng một trăm ước nguyên dung hợp thời gian hai mươi bốn giờ dung hợp hiệu quả cực lớn h ạ n độ tăng lên huyết vệ nghĩ binh dung hợp t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt thái âm tinh cùng thái dương tinh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt thái âm tinh cùng thái dương tinh nhất thời tinh anh huyết sát linh kiến cùng huyết vệ vương cùng nhau bị huyết kiện báo khỏa mà tại bao khỏa trong né mắt huyết vệ vương mừng rỡ phụ hoàng giáng lâm chính mình vĩ lực tại trên người của nó đa tạo phụ hoàng huyết kiện đem nó hoàn toàn báo khỏa m kết quả là chị an lân đi thẳng tiểu thế giới để ngục hoàng ngẩn người tại chỗ lâm vào trong hối hận sáu long đỉnh tại tiến hóa đằng sau cũng rốt cục có thể hoàn chỉnh luyện chế thiên cấp đan dược nghe nói phổ thông thiên cấp luyện dược sư m u ố n luyện chế thiên cấp đăng dược là cần một tháng thậm chí là hơn mấy tháng thời gian mà long đ ỉ n h chỉ cần năm ngày tỷ lệ luyện chế thành công cũng là cao đến quá đáng gần nhất lấy được linh dược đặc biệt nhiều mà c h ỉ an lân cũng cho long đ ỉ n h dung hợp rất nhiều đăng dược để long đ ỉ n h có đan phương đột phá đến hơn ngàn số lượng đầy đủ long đỉnh tại huyết năng trong không gian luyện chế thời gian mấy tháng những đan dược này một bộ phận chính mình dùng một bộ phận dùng cho trao đổi tài nguyên một bộ phận khác dùng cho bán đổi lấy sinh sản lính kiến cần thiết linh hạch các loại tiểu thế giới thăng cấp c ủ hoàng không cách nào sau khi tiến vào chị an lân chuẩn bị đem ảnh mỹ nhét vào mạc ra cái kia dược dưới bên trong đi trong một ngày này kiến chúa sinh sản năm trăm linh thiên vong linh kiến thành công gia đợi bốn chỉ tinh anh thiên vong linh kiến, kiến phẩm chất địa cấp trung phẩm cảnh giới tứ cảnh bốn đoạn kỹ năng lưới trời tuy thưa địa cấp trung phẩm có thể đem tất cả thiên vong linh kiến sinh ra lưới dung hợp trở thành cường độ cao hơn lưới số lượng càng nhiều cần thời gian càng nhiều h ạ không địa cấp trung phẩm tại tinh anh thiên vong l í n h kiến trong lĩnh vực một cái đại cảnh giới bên trong địch nhân không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền thống thủ đoạn bao quát truyền thống phủ chiến lược so với mặt khác l í n h kiến thiên vong l í n h kiến chiến l ư ợ c liền muốn yếu đi rất nhiều bất quá cái này hạn chế truyền thống thủ đoạn kỹ năng ngược lại là có thể vây khốn không ít tu sĩ thiên tài dù sao những tu sĩ này hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định thủ đoạn bảo mệnh về phần hạn chế quân chủ truyền thống tinh anh thiên vong l í n h kiến đẳng cấp còn không có cao như vậy chị an lân cảm thấy có cần phải ở trên trời lưới linh kiến trên thân nhiều hơn một chút mang theo tê liệt t i n g e n hiện phiên bản thiên vong linh c h í an lân nhìn về hướng một bên bia đá ảnh mị ngục hoàng khiếu nguyệt long đỉnh các loại cơ bản đều học xong môn công pháp này y là căn bản liền không có xem hiểu tạm thời không cần phải để ý đến sau đó c h í an lân triệu hoán ra bạo thực đem tấm bia đá này ăn nhất tuyến tiên bi cảnh tại vũ giới bên trong cái đồ chơi này c h í an lân cũng nhìn một chút căn bản liền mang không đi cùng giữ lại cho sau này vũ tộc tăng thêm thực lực nếu như không để cho bạo thực nuốt mất bạo thực hai mắt phát sáng trực tiếp nào ra ngoài trên tấm bia đá có lưu một loại nào đó hạn chế thật giống như bị bạo thực cắn một cai phá chỉ gặp bia đá tựa như bị lỗ đen thôn phệ bình thường tiến nhập bạo thực bên trong lớp bạo thực thỏa mãn ở một cái đằng sau trong miệng phun ra một đám lửa chỉ tầm mắt mặt bắt đầu t h i ế u đốt nó cũng rất là thoải mái nằm đi lên nằm xuống liền ngủ bạo thực đang ngủ lấy đằng sau tiêu hóa năng lực giống như sẽ trở nên càng thêm cường đại c h ỉ an lân trực tiếp đem nó đem vào trong tiểu thế giới tấm bia đá này thế nhưng là độ tốt bản thân chất liệu cũng là vương cấp ẩn chứa không ít năng lượng hẳn là có thể cho bạo thực tăng lên một chút thực lực sau đó c h ỉ an lân triệu hoán ra khiếu nguyện cùng tiểu hạnh mà lúc này trong không gian ẩ n ẩ n chuyển đến một cơn chấn động khiếu nguyện tựa như cảm nhận được cái gì bình thường tại tinh thần chi hải cùng ch có cái gì đang hấp dẫn ngươi chị an lân sờ lên cái cảm khiếu nguyệt hiện tại thế nhưng là có được hai đại thể chất cả thủ nơi này hay là thái âm thái dương t r i địa cho nên nhất định có cái gì truyền thừa đang chờ khiếu nguyệt có thể nói nếu như bí cảnh này đang chờ đợi truyền thừa giả vậy nhất định sẽ là khiếu nguyệt khiếu nguyệt thể chất xếp hạng kém một chút liền tiến vào top mười thể chất này nhưng so sánh ma âm cùng sư phụ đều cường đại hơn rất nhiều cho nên ngày sau chị an lân hay là đến cho khiếu n g u y ệ t tiếp tục tính cải biến khí t ứ c không phải vậy bị người phát hiện đoán chừng vạn tộc sẽ trước đình chỉ khai chiến đem chính mình diện đi lại nói nhiều như vậy thế giới nhân tộc khẳng định không ngăn nổi hiện tại chính mình vài đầu ngựa thú vô luận là khiếu nguyệt long đ ỉ n h t i ể u hạnh hay là yi lỉa yi lỉa nếu rơi vào tay người phát hiện chân chính thuộc tính vậy mình khẳng định đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm mà thiên âm lời nói mặc dù cũng rất đặc thù có thể tiêu d i ệ t tâm ma chờ chút nhưng là cuối cùng vẫn là không có đạt tới một bước kia phải tìm cơ hội h ả o h ả o bồi giữa một phen nhìn xem có thể hay không dung hợp ra cái chiến thể đến để khiếu n g u y ệ t hướng về phương hướng kia chạy tới đồng thời c h ỉ an lân cũng làm cho lính kiến bọn họ ở phía trước d i ò đường vì lý do an toàn chị an lân chuẩn bị trước hết để cho lính kiến bọn họ đi xem một chút để tránh cái đồ chơi này đối với khiếu nguyện có mang ác y cứ như vậy khiếu nguyệt dòng ra chạy một ngày một đêm mà c h í an lân từ lâu tại h u y ế t năng trong không gian vững chắc cảnh giới bạo thực vẫn tại trong ngủ say c h í an lân mở mắt ra ở giữa trông thấy phía trước lại là nhất tuyến thiên điểm phân cách c h í an lân đầy mắt rung động ở trước mặt của hắn cái kia to lớn thai âm tinh cùng thái dương treo lơ lửng c h í an lân thân thể tại bọn chúng trước mặt tựa như bụi b ằ m bình thường năng lượng to lớn ba động chuyển đến để c h í an lân không khỏi nuốt nước miếng một cái Cái đồ chơi này nếu như cho y hề thốt có thể làm ra bao nhiêu linh kiến a đoán chừng ngay cả kiến chúa đều có thể sinh sản mấy cái thái âm v hóng anh thái dương chiếu sáng vậy mà hòa làm một thể rồi sao một giọng d á n mua truyền đến tựa như tuyên cổ hồng hoang uy áp kinh khủng kia để chị an lân tựa như dọn nước trong biển cả giống như nhỏ bé lúc nào cũng có thể bị nhấc lên sóng lớn n u ố t hết không có hoàn toàn dung hợp bất quá là còn nhỏ chi thể mới thần thù a thật sự là thú vị vậy mà trở thành ngự a thú vậy quá âm tinh cùng thái dương tinh phía trên tách ra quan mang trói mắt thái âm tri lực cùng thái dương tri lực cùng nhau gạo thét tràn vào khiếu nguyệt trong thân thể chị an lân mở to hai mắt đột nhiên đã mất đi ý thức, mà lúc này, hai đạo hư ảnh tại chị an lân phía sau chậm rãi hiện hiện ma âm nhìn thoáng qua chị an lân chắp tay cười nói đế quân đã lâu không gặp thanh âm g i à n mua kia lần nữa hiện hiện mà lần này rốt cuộc sinh ra một kia ba động ma tộc tiểu bối ngay cả ngươi cũng vẫn lạc rồi sao mộ không h ả o h ả o thủ mộ phần ngay cả ngươi cũng dám đầu tư người khác chẳng lẽ không sợ bị thiên ý bắt lấy vạn kiếp bất phục vị lao đạo kia mỉm cười mệnh do trời định vận do bản thân không liều một phát như thế nào sống đến kỷ nguyên tiếp theo đế quân cùng đốt cháy giai đoạn không bằng vì đó che lấp thiên ý không biết đế quân ý như thế nào chương hai trăm bốn mươi hai đạn hạt nhân rửa sạch chúc mừng năm mới chương hai trăm bốn mươi hai đạn hạt nhân rửa sạch chúc mừng năm mới t i ê n lặng hồi lâu sau âm thanh kia vang lên lần nữa có thể sau đó chỉ gặp hai viên ngôi sao to lớn đồng thời nổ tung từ nơi sâu xa phảng phất có cái gì bị ảnh hưởng bình thường mà lao đạo cũng là cười cười thân ảnh chậm d ạ i biến mất ma âm thở dài cười nói quá nhiều người bởi vì thiên ý mà chết rồi đế quân tiền bối nếu như thật có thể gặp được cái kia trong truyền thuyết thần mong rằng đế quân vì ta chém lên một kiếm sau đó ma âm thân ảnh cũng là chậm dạy biến mất tiếng thở dài truyền đến chị u n q an h lân quy rủi ể m giống t u y ộ t c h ậ m r ã i mở mắt, sau đó lại ậ p tức n khiếu g khiếu vội vàng cấp t Khiếu ngự thú sử dụng một đợt xem xét chị an lân cứ thế ngay tại chỗ danh sừng qua không t r ư ở n g thành kỳ phẩm chất quân cấp trung phẩm thức tỉnh độ thấp cao nhất phẩm chất thánh cấp cảnh giới tứ cảnh tam đoạn chiến thể thái âm u v ó n g ánh tám thái dương chiếu sáng tám đại đạo âm dương đại đạo hai năm kỹ năng hơi chiến lược chiến thể thức tỉnh độ đề cao nhiều như vậy chị an lân rủi mắt một cái sau đó lại vội vàng cấp tất cả ngự thú sử dụng một đợt xem xét ngự thú bọn họ chiến thể thức tỉnh độ đều có chỗ tăng lên đại đạo dung hợp cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước mà biến hóa lớn nhất là kiến chúa tiểu thế giới tiểu thế giới trên bầu trời vậy mà xuất hiện một vòng mặt trời cùng trăng tròn chị an lân nghĩ nghĩ trực tiếp đối với không khí sử dụng một đợt xem xét danh sưng kiến giới phẩm chất ngũ phẩm giới thiệu thu ảnh hưởng tiến hóa mà thành chân chính thế giới có được thế giới hạn chế thực lực có được phụ thuộc thế giới ảnh bình giới nhận ra chỉ thực lực thấp hơn người không cách nào tiến vào kiến giới ba thật đúng là có thể chị an lân là người cái này là ai chẳng lẽ lại là vừa vặn nói chuyện cái kia hắn có thể khẳng định là hiện tại hệ thống giám định ngay cả thánh cấp đều có thể giám định ra đến vậy cái này lại là cái gì thực lực cương giả bực này muốn hại chính mình hắn cũng không có biện pháp gì bất quá có trợ giúp của hắn chính mình tiểu thế giới không có cái gì bại lộ nguy hiểm lắc đầu chị an lân nhìn về hướng nhỏ hạnh ta ngất bao lâu mười ngày chuột chuột ta à, còn tưởng rằng người rát c t chị an lân luốt luốt h u y ệ t thái dương như thế một chút mười ngày liền đi qua nói như vậy hôm nay liền qua tết lúc này chị an lân đột nhiên cảm giác trong không gian chuyển đến l ư ợ đầy thế là quả quyết đem vài đầu ngự thú đều thu nhập tiểu thế giới sau đó trực tiếp bị đá ra nhất tuyến thiên bí cảnh lúc này tại ngoài bí cảnh từng cái cường giả thân ảnh hiện hiện thực lực của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ gia tăng bất quá rất nhiều người sắc mặt đều mười phần âm trầm bọn hắn những hậu bối kia mệnh đ ă n g vậy mà đều diệt sau đó bọn hắn nhìn về phía t r u n g quanh đúng là có lít nha lít nhít côn trùng xuất hiện cái kia số lượng lại có mấy trăm vạn nhiều chị an lân thân ảnh cũng xuất hiện ở nguyên địa hắn nhìn quanh một tuần không khỏi sờ lên đầu cười cười lập tức chỉ gặp vận chuyển lính kiến bọn họ bắt đầu điên cuồng thu lấy tam cảnh lính kiến sau đó chạy hướng về phía chị an lân tiểu bối coi chừng một vị vương giả một bàn tay chụp về phía những này linh kiến hắn hậu bối nhất định là chết bởi những này linh kiến đằng sau mà bây giờ còn sống tiểu bối chỉ có mấy cái không có khả năng lại để cho bọn hắn bị thương tổn một giây sau những này linh kiến lập tức biến mất chị an lân cười cười dùng nhân tộc ngôn ngữ nói ra chư vị chúc mừng năm mới mặc dù cùng mình dự đoán đến không giống v ớ i bất quá có nhiều như vậy vũ tộc cường giả tại cũng coi là một cái chứng kiến đi thực lực thấp nhất trước đi ra khoảng cách quân chủ cùng cổ hoàng đi ra hẳn là còn có một hồi thừa dịp hiện tại trước thả cái pháo hoa lại nói v ề p h ầ n lính kiến bọn họ khẳng định là không có cách nào hoàn toàn lấy đi vậy liền đều tự bạo đi c h ỉ an lân lấy ra một viên thất phẩm linh thạch chứa vào mạc huyễn thể nội lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn sau đó khởi động mạc huyễn trong chốc lát chỉ gặp tất cả lính kiến bắt đầu tự bạo tự bạo âm thanh liên miên không ngừng mà bạo tạc lính kiến thân hình lấp lóe trực tiếp chạy ở các vương giả trên thân bắt đầu tự bạo một giây sau một viên đạn hạt nhân phát s ạ trực tiếp vượt qua không gian đi tới một tên vương giả trên thân thẳng nhãi danh người g á m chung q u a vương giả bạo động đều là xuất thủ muốn ngăn lại viên này đạn hạt nhân bất quá mặc huyễn đạn hạt nhân thế nhưng là cưỡng ép khóa chặt nếu như có quân chủ tại còn dễ nói vương giả căn bản không có phong tỏa không gian năng lực vị vương giả này toàn thân lông vũ n ổ lên muốn chạy trốn nguy cơ trí mạng cảm giác chuyển đến hắn vội vàng bóp nát chuyển tống phủ trực tiếp về tới chính mình trong thành thị chị an lân một người sau đó dáng tươi cười càng thêm sán l ạ có vương giả công kích rơi vào trên người hắn lại bị một tầng vòng bảo hộ ngăn lại sau đó chị an lân vung tay lên một cái lít nha lít nhít người vũ tộc đầu xuất hiện đây đều là vũ tộc thế hệ trẻ tuổi những vương giả kia đều là xứt sở sau đó muốn rách cả mí mắt bạo tạc lính kiến trực tiếp nổ chết còn lại tiểu bối trên bầu trời một cái lại một cái lính kiến tự bạo tựa như thả pháo hoa bình thường cho các ngươi hồng bao b á i bay ngài lặc đem người vũ tộc đầu toàn bộ ném ra ngoài chỉ an lân biến mất tại trong không gian nếu không chạy cổ hoàng liền đi ra mình không thể hưởng phí hết lồng phòng ngự sau một khắc còn lại tất cả cường giả đều bị đá ra bí cảnh bọn hắn hai mặt nhìn nhau nhìn thấy không ngừng bạo tạc lính kiến trang diện lộng lây đến cực điểm bất quá căn bản không cách nào làm bị thương bọn hắn mà lúc này nhất tuyến tiên lối vào một cái bạo tạc lính kiến không hiệu xuất hiện kết quả là tại tất cả vũ người ánh mắt phía dư nhất tuyến thiên lối vào đột nhiên bị tạc đến sụp đổ toàn bộ bí cảnh khí tức hoàn toàn biến mất nhất tuyến thiên bí cảnh không có nhất thời tất cả vũ người bạo động đây chính là vũ tộc cường đại nhất bí cảnh a đại biểu cho toàn bộ vũ tộc căn cơ sáu hô trốn về đến thanh vũ vương thở dốc một hơi hắn thông qua kim vũ hoàng thủ đoạn về tới trong thành thị kim vũ hoàng bị nhân tộc cổ hoàng ngăn lại không có cách nào tiến về nhất tuyến thiên bí cảnh mà hắn hậu bối kim vũ vạn cũng chết tại nhất tuyến thiên thật không biết làm như thế nào bàn giao không đợi hắn hoàn toàn trầm tính lại lúc này cái kia nguy cơ trí mạng cảm giác lần nữa chuyển đến thanh vũ vương nhanh chân liền chạy bay đến kim vũ thành trung tâm chỉ cần mở ra hộ thành đại trận chính mình nhất định có thể được cứu vớt nhưng một giây sau một viên đạn hạt nhân giáng lâm bỗng nhiên nổ bể ra đến nhất thời quan g man g và trượng nhất thời trong thành tất cả vũ nhân đều nhìn thấy mãi mãi của mình mạnh liệt sóng xung kích phá hủy phong ốc tịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời ngoài thành ngay tại giao thủ tất cả nhân tộc nhìn sang phát hiện một đoá mây hình nấm dâng lên mà trên bầu trời mấy cái do hỏa diễm tạo thành chữ lớn hiện hiện thiên diễm c h ú c các vị chúc mừng năm mới toàn bộ kim vũ thành đều bị mây hình nấm thối vệ trước đó tuyến đang giao chiến vũ tộc các cường giả đều là quay đầu lại nhà bị trộn sau một k h ắ c tất cả nhân tộc các tu sĩ hưng phấn mà gào lên chúc mừng năm mới chương 243, đánh giết vương giả chương 243, đánh giết vương giả vì không cho nhân tộc phát hiện nhất tuyến thiên bí cảnh toàn bộ kim vũ thành cường giả cơ bản đều đi đến tiệc tuyến mà kim vũ thành các thanh niên tài tuấn thì là do thanh vũ vương dẫn đầu đi đến nhất tuyến thiên bí cảnh không nghĩ tới thanh vũ vương vừa mới sử dụng đại na di phủ liền đem kim vũ thành trực tiếp nổ tốt tốt một cái thiên liên diễm thiên long hoàng cười nói vừa mới kim vũ hằng cũng cảm nhận được viên kia đạn hạt nhờ đến muốn trở về lại bị hắn cho ngăn lại kim vũ hằng nhìn về phía thiên long hoàng c nhưng người băng n l đến hắn loại cảnh giới này, huyết mạch hậu đại huyết hắn cảnh này, cũng không tính nên n mạch hậu cho h loại coi giới cái gì, cho nên coi như mấy m tiểu bối kia ệ h đ a n dập tát, trong lòng cái ủ a hắn cũng không có chút Nhưng cũng gợn sóng nào. có c này kim vũ thành thế nhưng là chính mình tấn thăng thánh cấp hy vọng sở dĩ đi vào nhân tộc cửa vào c h ấ n thủ nhiều năm như vậy không phải là vì cái kia tấn thăng tài nguyên mà bây giờ cái gì cũng bị mất phía dưới đang giao chiến vũ tộc các binh sĩ từng cái sĩ khí x a sút nhà của bọn hắn không có thân nhân cùng bằng hữu đều bị cái kia kinh khủng đạn hạt nhân trôn vùi từng cái tại ngây người thời khắc cấp tốc bị người bên cạnh tộc tu sĩ chém giết Cũng có n vậy không có bất cứ ý nghĩa gì bản thân hắn chỉ là vì đột phá mà trấn thủ nơi này có thể cũng không phải là vì chủng tộc gì đại nghĩa thiên long hoàng cũng không có nga cản c một một trận chiến này nhân tộc đại thắng cũng coi là tuyệt nhất năm mới lễ vợt sáu đánh giết lục cảnh một đoạn vũ tộc thanh vũ bình thu hoạch được hết năng một tư vượt cấp chấm dứt ngoài định mức thu hoạch được hết năng một nghìn ư ớ nguyên chúc mừng ký chủ thành công đánh giết vương giả huyết năng đơn vị chuyển đổi một tư hai gạch chéo ngựa u ba g một ngàn tỷ nguyên chúc mừng ký chủ huyết năng tích lũy đạt tới một ti hệ thống thăng cấp còn thừa thời gian 48 giờ đánh giết ngũ cảnh nhị đoạn vũ tộc công ngọc vang thu hoạch được huyết năng 20 ư ớ c nguyên liên tục không ngừng hệ thống thông báo âm thanh truyền đến mà lúc này c h ỉ an lân đã đi tới lâm thành biến trở về bộ dáng của mình tại lâm thành trung đi lung tung hắn hiện tại còn không có phân thân kỹ năng cho nên đến làm một cái không ở tại chỗ chứng minh dù sao nhất định trên ý nghĩa tới nói thiên diễm coi như được bằng hữu của mình là có nhất định liên hệ chư tiểu xa giới cùng tiểu thú giới hai cái này tiết điểm không gian bên ngoài mặt khác tồn tại ở bên ngoài tiết điểm không gian chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian lần này đạn hạt nhân rửa sạch giống như chạy đến cái nào đó vũ tộc thành thị đi chẳng lẽ tên này xui xẹo vương giả là vị thành chủ không phải vậy vì sao không có quân chủ cùng cổ hoàng ngăn lại đạn tháo lúc đầu c h ỉ an lân đối với nổ chết cái đồ chơi này còn không thế nào ô m hy vọng nhiều lắm là thả một cái lớn một chút pháo hoa thôi không nghĩ tới lại còn quả thực đem vương giả giết chết chính mình hoa viên kia t h ấ t phẩm linh thạch hay là rất đáng vũ giới thành trì bên trong tu sĩ nhưng so sánh tiểu linh giới nhiều hơn không ít chỉ là ngũ cảnh tu sĩ liền có ba mươi tứ cảnh tu sĩ hơn một cái tam cảnh tử vong có hơn một trăm cái nhị cảnh nhất cảnh phổ thông vũ nhân cộng lại đều có hơn năm triệu kết quả là trừ tên vương giả kia bên ngoài c h ỉ an lân còn thu được gần năm trăm tỷ nguyên kiếm lời máu nhưng nếu như là lính kiến giết liền tốt cả một cái thành trì huyết đủ, c ò n có rất nhiều bảo vật linh thạch các loại lấy lính kiến bọn họ chiến lược tăng thêm ngục hoàng tồn tại diệt đi thành thị này hẳn là cũng không khó c h ỉ an lân huyết sáo đi vào thương hội hôm nay ăn tết hắn cũng là không cần mua cái gì năm mới lấy v ậ t dù sao tại trong tiểu thế giới bảo vật nhiều vô số kể cho nên chỉ cần mua cái đóng gói làm dáng một chút là được rồi cùng phụ mẫu liên hệ một chút bọn hắn còn tại liêu gia trong thế giới tu luyện c h ỉ an lân hỏi thăm một phen địa chỉ đem một vài bảo vật cất vào trong nhận không gian tăng thêm phong vấn sau để thương hội phái người đưa qua trước mắt c h ỉ an lân thế nhưng là thương hội trọng yếu nhất khách nhân một trong cho nên kim nguyên thương hội cũng không dám nhiều hơn lãnh đạo muốn một vị địa cấp đỉnh phong tu sĩ tiến đến đưa chuyển phát nhanh mà sau đó c h ỉ an lân lấy ra rất nhiều đan dược cùng các loại thứ thượng vàng hạ cám trong lúc nhất thời này kim nguyên thương hội bên này cũng không làm chủ được cái này kim n ạ c không khỏi cũng quá lớn chỉ là linh cấp những cái kia dùng để tăng cao tu vi đan dược chị an lân liền có mấy trăm ngàn ai những đan dược này đã theo không kịp hắn tiến độ sau đó chị an lân bán một chút trước đó lấy được vũ khí cho tới nay hắn đều đang đánh cướp bảo kho trên đường để đó không dùng vũ khí không biết có bao nhiêu không riêng gì vũ khí ngay cả công pháp cũng là một đồng lớn cái này khiến kim nguyên thương hội kim nguyên t r ă m mừng rỡ không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ đầu tư nhanh như vậy liền vì chính mình mang đến lớn như vậy lợi nhuận chỉ là chị an lân mua bán đồ vật cũng đủ để cho hắn từ quản sự biến thành phân hội trưởng hướng lên phía trên xin mời sau kim nguyên trâm cung kính nói ra chị đại nhân ngài chỗ mua bán những tài nguyên này căn cứ chúng ta tính toán Hết thể chị ó t ể bán 523 vạn tứ phẩm linh thạch, bởi vì lục phẩm an i mời đến 10 viên hắn mức, dùng cho đoái một bộ phận tứ phẩm linh lân i n An h thạch. Chỉ l lắc đầu hắn cũng không cần đồ chơi kia nhiều như vậy tứ phẩm linh thạch đầy đủ kiến chúa sinh sản mấy chục triệu tam cảnh cựu đoạn linh kiến kiến chúa tiểu thế giới trước mắt đã coi là một cái hoàn chỉnh thế giới cho nên vẫn là sẽ tự mình sinh ra nhất định linh khí chỉ bất quá chỉ có thể duy trì linh kiến bọn họ thường ngày cần thiết đem nơi này có năng l ư ợ n mỗi cái đều cho ta đến một hạn chị an lân đột nhiên nói ra đối với đan phương loại vật này khẳng định là càng nhiều càng tốt lúc o n g này h tại huyết năng trong không gian ngay tại sử dụng âm dương nhị khí luyện đan long đỉnh đột nhiên run lên có loại cảm giác không ổn sông lên đầu chẳng lẽ lại chủ nhân lại đi chủ nhà nhìn xem cái kia trồng chất như núi dược liệu long đỉnh run nhẹ nhẹ nó luôn luôn an ủi chính mình chỉ cần luyện chế xong liền có thể nghỉ ngơi nhưng chẳng biết tại sao chủ nhân thu hoạch được tài nguyên tốc độ vậy mà so với chính mình luyện đan tốc độ nhanh hơn long đỉnh cảm thấy có chút m ỏ i lòng kết quả là cùng thiên âm liên hệ nghe một hồi ca xem rõ ràng một chút m ỏ i m ệ t sau đó nhiệt tình tràn đầy bắt đầu luyện đan chỉ cần luyện đan trình độ tăng lên vậy nó luyện chế đan dược tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh đến lúc đó vài phút liền có thể luyện chế xong tất cả đan dược chương、244. Tiến về Kinh Thành. Chương 244. tiến bề kết i n h h à n vật quả a sắm là chị an lân tiếp tục để kiến chúa đem thế giới hạch tâm thốt vệ các loại dung hợp tiểu linh giới kiến chúa tiểu thế giới cũng sẽ đạt được tăng cường bước vào lục phẩm Tiểu i l không giới rất l thể m một dò n không nói l i n h kiến tồn tại khẳng định là phá hư sinh thái cân bằng để l i n h kiến bọn họ tiếp tục dọn xét chỉ an lân cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật để khiếu nguyện lân dưỡng. sau đó đi tới quý cắt cơ cửa nhà có không gian giới chỉ, nhưng là cũng không có tất yếu dùng không có trực tiếp cầm lên cửa đến rung động lúc này quý cắt cơ đang ở trong nhà nhìn xem đầu kia mang màu sắc tin nhắn thở dài trầm trầm chúc mừng năm mới đối với mình tốt đi một chút thật không rõ vì cái gì còn trẻ như vậy nữ hải tử sẽ đi đến loại con đường này đạo đức ở nơi nào tôn nghiêm ở nơi nào phương thức liên lạc ở nơi nào phương thức liên lạc ở nơi nào địa chỉ ở nơi nào sau đó hắn nghe thấy được tiếng đập cửa vội vàng chạy hướng về phía cửa ra vào nhìn thấy chị an lân bao lớn bao nhỏ dáng vẻ lập tức đem những vật này rời đi vào lao chỉ mỗi cuối năm đều mang nhiều đồ như vậy chị an lân khoát tay h à o nói từ nhỏ đến lớn đều thời gian dài bao lâu đừng k h á c h khí nếu như là quý c á t cơ đạt được hệ thống cũng khẳng định sẽ thường xuyên trợ giúp chính mình mà bây giờ đối với rất nhiều tài nguyên tu luyện chị an lân đều đã không thế nào coi trọng huyết năng mới là trọng yếu nhất hiện tại chị an lân có loại nhà giàu mới nổi cảm rất hay nếu như ngươi là nữ liền tốt quý c á t cơ cảm khải nói chị an lân nhữ mày g i a hỏa này tư tưởng có chút nguy hiểm lúc này quý các cơ chạy hướng về phía hậu viện sau đó trong tay để một con lợn nhỏ tự đi tới chị o n lợn này n ì n t an h giống phách, lân như có điều suy nghĩ nhận lấy con lợn này chính mình giống như lập tức liền muốn đột phá tứ cảnh đến chuẩn bị khế ước mới n g ự thú mới n g ự thú tốt nhất có thể làm dịu trùng tộc năng lượng nguy cơ không phải vậy mỗi lần đều muốn tiêu hao một số lớn linh thạch quả thực để tâm hắn đau n h ấ t đ ư ơ n g nhiên con lợn này khẳng định là không được chị an lân nghĩ, nghĩ nó như vậy trùng tộc trong tiểu thuyết đều là nôi thảm vi khuẩn không bằng chính mình hạ cái ngự thú liền hướng phía phương hướng này hợp thành cùng quý c ắ t cơ nói chuyện với nhau một chút bây giờ quý c ắ t cơ tại chị an lân cho trợ giúp bên d ư ớ i đã đạt đến nhất cảnh c h u đoạn lập tức liền đột phá nhị cảnh so với mấy vị chiến thể kỳ thật quý c ắ t cơ tốc độ tu luyện mới tính được là là phổ thông thiên tài tốc độ tu luyện càng nhiều người thậm chí ngay cả phạm cấp đều không đột phá nổi c h í huynh kỳ thật có một vị nữ hải nàng trong lòng ta đã ở rất nhiều năm nhưng cho tới bây giờ không giao tiền thuê nhà dạng này ta có thể báo động sao chị an lân có chút quái dị nhìn hắn một chút hảo tiểu tử cùng ta chơi rời đúng không hả không có khả năng liền xem như người dưới như bình thường, n xem ì t sáu bãi phòng xong quy cắt cơ sau c h ỉ an lân thu thập một chút chuẩn bị tiến về kinh thành kinh thành bên kia là tứ đại gia tộc thiên hạ cơ hồng phi cùng đạm vân giao hiện tại cũng ở kinh thành c h ỉ an lân liên hệ một phen chỉ có đạm vân giao trở về tin tức đạm vân giao chỉ đại ca muốn tới kinh thành thật sự là quá tốt vừa vặn gần nhất ngay tại tìm đồng đội cùng một chỗ thăm dò thiên phụ giới đạm vân giao tiểu tướng quân gần nhất đang bị gia tộc thao luyện nghe nói trên người hắn có lao tổ cơ ra ý chí Về đ ế nếu gia tộc s cơ h i măng c hồng phi không có việc gì liền tốt về phần thiên phụ giới c h ỉ an lân làm một chút bài tập đó là đạm nhà trấn thủ thế giới nơi đó có rất nhiều chế tạo phụ triện vật liệu cho nên đạm vân giao sẽ có nhiều như vậy phụ triện mà cơ gia trấn thủ thế giới kia tên là tiểu long giới cũng là tứ đại trong thế giới mạnh nhất bên trong thậm chí có được hai tên c ổ hoàng về phần nam cung gia c h ấ n thủ thế giới tên là vạn thú giới cho nên nam cung gia cũng coi là ngự thú sư gia tộc lần này tiến về kinh thành chị an lân chuẩn bị đem ảnh mỹ ném vào mạc ra c h ấ n thủ nhỏ rực giới sau đó cùng đạm vân giao cùng cơ hồng phi tiến về thiên phụ giới long đỉnh lập tức sẽ bắt đầu học vẽ bừa mình cũng phải cho thêm nó chuẩn bị một chút vật liệu nhưng thế giới này dù sao cũng là đạm nhà vật liệu nơi phát ra cho nên chị an lân chuẩn bị phương châm chính rực giới bát phẩm thế giới hay là thật khó khăn đánh ngày sau khẳng định cũng sẽ trở thành chính mình huyết năng chủ yếu nơi phát ra như thế một thế giới cho mạc gia quá lãng phí trừ cái đó ra mạc gia còn khống chế năm cái nhấp phẩm thế giới hai cái nhị phẩm thế giới một cái tứ phẩm thế giới những thế giới này c h ỉ an lân đều sẽ từng cái từ mạc gia trong tay cầm về kết quả là c h ỉ an lân đem một đầu yêu thú biết bay từ tiểu thế giới bên trong bắt đi ra sau đó hướng phía kinh thành phương hướng bay đi mà lúc này tại rừng tiết kiệm tất cả mọi người đang hoan hô năm mới trận chiến đầu tiên vậy mà trực tiếp cầm xuống kim vũ thành còn chém giết ba vị quân chủ hơn mười vị vương giả thu được rất nhiều đại đạo đủ để vì nhân tộc bồi dưỡng được hơn mười vị vương giả cái này cũng đại biểu cho rất nhiều không cách nào đột phá lao nhân cũng có cơ hội đột phá vương cấp kỳ thật nhiều khi các vương giả cũng không phải là không muốn giúp trợ những lao nhân này mà là muốn trợ giúp bọn hắn nhất định phải phải đi chém giết vương giả thu hoạch hoàn chỉnh đại đạo loại phương pháp này quá mức nguy hiểm mỗi cái vương giả đều là có trận doanh đây hết thảy đều được đổ cho cái kia tên là thiên diễm tu sĩ nếu như không phải hắn kim vũ thành liền sẽ không bị tặc kim vũ hoàng cũng sẽ không rời đi để nhân tộc một phương chém giết nhiều như thế vương giả mà thiên long hoàng cũng tìm được kim vũ thành bà khố Bảo không ố、so、này, này cũng đồ vật k h ngồi h h i kim ề u dù sao o có vũ à n t n t ạ k đang phi hành tùy n yêu thú trên t h à n Bất chị o là an g này, n lân hướng vệ kinh thành phương hướng bay đi mặc dù đạm vân giao đưa chính mình một cỗ phi t r ư nhưng này đồ chơi đẳng cấp cao hao phí linh thạch cũng rất nhiều mà chính trước mắt mà nói tam cảnh hổ giáp linh kiến đều có chín triệu chỉ tinh anh hổ giáp linh kiến một cái huyết sắt linh kiến sáu mươi v n cái tinh anh huyết sắt linh kiến một chỉ bạo tạc linh kiến một triệu chỉ tinh anh bạo tạc linh kiến ba chỉ thiên vong linh kiến năm trăm linh chỉ tinh anh thiên vong linh kiến bốn chỉ ca độc dược linh kiến một triệu chỉ tinh anh cả đ ộ c dược lính kiến một cái kim quang chiến thể lính kiến ba cái những tinh anh này lính kiến sinh sản sát xuất chỉ có một phần trăm nhưng bởi vì nhỏ hạnh nguyên nhân hơi để cao một chút nếu không mình muốn có được tinh anh l í n h kiến không biết cần bao lâu thời gian nếu như trực tiếp sinh sản thấp cảnh l í n h kiến cái k i a số lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ nhưng sản xuất ra tinh anh sử thi cá thể đều sẽ yếu nhược tiềm lực cũng sẽ tương đối thấp danh sừng sử thi hổ giáp lính kiến phẩm chất thiên cấp trung phẩm đẳng cấp t ứ cảnh cựu đoạn kỹ năng biến thành áo giáp thiên cấp trung phẩm tụ hợp hàng vạn con lính kiến lực phòng ngự hội tụ thành chủng tộc tri khải ưu tiên gánh vác tổn thương cho phổ thông linh c ũ n thủ hộ tri giáp h n đặc thù có được sử thi hổ giáp linh kiến tồn tại tình huống tất cả hổ giáp linh kiến thu hoạch được một t h ă n giảm thương năng lực có thể đặt ra hạn mức lớn nhất là hai mươi chiến lược chị an lân hít một hơi cái đồ chơi này sử thi hình thái giống như này lợi hại vậy chân chính chủng tộc anh hùng sẽ là bộ dán gì mặc dù hiến tế kỹ năng nhìn như nhận lấy hạn chế nhưng là phải biết sử thi hổ giáp lính kiến thực lực vốn là so tinh anh lính kiến phải cường đại quá nhiều mà lại bản thân hạn mức cao nhất cũng là cực kỳ cao danh sưng tinh anh cả độc dược lính kiến phẩm c h ấ t địa cấp trung phẩm đẳng cấp tứ cảnh bốn đoạn kỹ năng x â y mưu lung địa cấp trung phẩm phóng thích xương độc làm địch nhân rơi vào trong h u y ế n cảnh không cách nào thành tỉnh đoạn hồn địa cấp trung phẩm linh hồn tri độc có thể dùng địch nhân nhục thân cùng hồn phách tách rời làm địch nhân mất đi đối với nhục thân năng lực trưởng khống u y khớp địa cấp trung phẩm thông qua đặc thù sóng âm công kích mà chế tạo độc tố nhưng đối với địch nhân tinh thần tạo thành tổn thương có thể lựa chọn đối tượng công kích mạn châu xa hoa địa cấp trung phẩm trí mạng độc tố chúng độc sau địch nhân thân thể đem n ở rộ bờ bên kia hoa có được truyền nhiễm tính chiến lược nhiều như vậy kỹ năng chị an lân g à người cái này tinh anh cả độc dược lính kiến kỹ năng làm sao đều như thế phong cách tây cả độc dược lính kiến bọn họ dung hợp độc tố tinh anh rất nhiều nói như vậy chỉ cần phá phỏng liền có thể hạ độc chết cùng cảnh yếu thú loại này lính kiến huyết dịch còn có tính ăn mòn coi như đánh giết sau cũng có thể buồn nôn đối thủ một chút ba cái kim quan g linh kiến cùng một chỗ chiến lược biến thành lúc đầu gấp ba tốc độ tu luyện cũng càng nhanh mười ngày này thời gian con thứ nhất kim quan g linh kiến đã đạt đến tam cảnh tam đoạn so với phổ thông linh kiến tới nói kim quan g linh kiến có trưởng thành năng lực cho nên đ á n g giá bồi dưỡng mà bây giờ chỉ an lân trực tiếp để phổ thông linh kiến lâm vào ngủ đông hình thức tại không có thời điểm chiến đấu những n à y lính kiến cũng không cần dựa vào hấp thu linh khí đến giữ gìn tự thân cần thiết cứ như vậy có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận tài nguyên cũng không trở thành để tiểu thế giới vừa sinh ra một chút linh khí liền bị toàn bộ cấp đọt xong vừa lúc ở đi đường bên trong chị an lân nghĩ bắt đầu điều ra g e n linh kiến là hẳn là tăng lên một chút dung nhập g e n đằng sau linh kiến bọn họ sinh sản tốc độ sẽ giảm bớt một chút nhưng thực lực cũng sẽ cường đại không ít hiện tại tới nói hẳn là tiến vào t r ù n g tộc hai phiên bản đầu tiên tăng lên chính là hổ giáp linh kiến làm sớm nhất chế tạo binh chủng trước mắt mà nói hổ giáp linh kiến đối với thực lực cường đại đ ị c h nhân muốn phá phòng hay là rất khó càng nhiều vẫn là dùng m ệ n h đi tiêu hao địch nhân linh lực lộ ra mười phần lãng phí mà xem như số lượng nhiều nhất cũng dễ dàng nhất sản xuất linh kiến hiện tại cơ bản đều bị xem như pháo hồi sử dụng chị an lân từ phía sau đài điều ra rất nhiều g e n tại tiểu linh giới bên trong hắn tìm được một loại đặc thù côn trùng tên là vệ linh trùng loại này côn trùng có thể thôn vệ linh lực tại các loại linh quáng khu đều có phân bố mười phần khó giải quyết dung nhập vệ linh trùng en c h ỉ an lân lại chọn lựa mấy thứ cho hổ giáp l í n h kiến tăng thêm lực phòng ngự en ngày sau hổ giáp l í n h kiến khẳng định vẫn là sử dụng biện côn trùng cho nên đến có được nhất định kháng thương năng lực dung nhập đại lượng en hậu trường lính kiến cũng biến thành càng thêm kỳ quái xương vỏ ngoài kim loại hóa nhìn qua tựa như một đầu dị dạng quái vật cái kia hai cái chân trước biến thành to lớn truy, truy đoạn trước nhất còn có bén nhọn đô ra đây cũng là kiểu mới lính kiến phá giáp thần khí Mà lính kiến g i á chân cơ bắp cũng biến thành càng thêm dày hơn thực cực lớn trình độ tăng cường lính kiến bật lên năng lực khiến cho có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu dạng này mới linh kiến sử dụng biện côn trùng trồng chất sau có thể nhanh chóng tiêu hao địch nhân linh lực không cần giống như trước đó một dạng bị động tiêu hao linh lực nhìn xem tiểu mới linh kiến c h ỉ an lân sờ lên cái cảm cái đồ chơi này dáng dấp tựa như không có con mắt chó còn nhiều thêm cánh cùng xương vào ngoài nếu như ở kiếp trước xuất hiện có thể dọa nước tiểu rất nhiều người liền bảo ngươi nhảy chó đi hồ giáp linh kiến tiến hóa thành nhảy chó hiện tại linh kiến đã có thể xưng là chân chính t r ù n g tộc chị ấ chính mình căn bản nhìn không ra cái đồ chơi này là c o n kiến sức sản xuất bị áp s ú c thành một phần ba bây giờ sinh sản tam cảnh cựu đoạn nhảy chó một ngày chỉ có thể sinh sản ba mươi và cái b ấ t quá sinh sản tiêu hao năng lượng hay là một dạng chị an lân thử một phen đối mặt phổ thông hổ giáp linh kiến nhảy chó quả thực là cấp giết không chỉ sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng ngạnh hành động cũng cực kỳ linh hoạt một không chú ý liền trực tiếp nhảy trên mặt sau đó chị an lân vừa nhìn về phía huyết sắt linh kiến làm linh kiến đơn thể mạnh nhất đến tăng cường rất nhiều năng lực công kích đang nhảy chó tiêu hao đằng sau nhanh chóng thu hoạch kết quả là chị an lân lại bắt đầu cầm b ư ớ c lên huyết sắt linh kiến mà lúc này linh tộc chúng ta thành công nghiên cứu ra như thế nào khắt chế cái t i ê mọc g i khôi giáp linh kiến chương hai n g à y đầu trò chiến chương hai n g à y đầu trò chiến về công tiểu linh giới tất cả mọi người nhớ lấy giữ vững lối ra bổ sung linh lực trước đó phái đi ra người một cái cũng chưa trở lại mà thông qua linh phi vũ đám người miêu tả linh tộc cũng phát hiện hổ giáp linh kiến n ợ c điểm đó chính là không có quá mạnh lực công kích cùng k i ể m chế năng lực cho nên chỉ cần giữ vững lối ra tùy thời bổ sung cái k i a sớm muộn có thể giải quyết hết những này linh kiến tiểu linh giới tổng cộng cứ như vậy điểm vật tư dạng này rông dài chúng sau là không có cách nào có thể bổ sung binh lực sớm muộn sẽ bị máy chết nếu linh kiến tiến vào linh giới vậy càng tốt hơn vô luận có bao nhiêu linh kiến cổ hoàng đều có thể tiện tay diệt chi kết quả là kết quả là địa cấp các cường giả mới vừa xuất hiện tại tiểu linh giới liền nhìn thấy một đống dữ tợn chủng tộc hướng mình nhảy tới cái đồ chơi này cùng linh phi vũ miêu tả linh kiến hoàn toàn không giống đường sợ bọn chúng chỉ là tam cảnh tự tiêu đoạn không phải chúng ta đối thủ chỉ cần canh giữ ở lối ra c nhảy nhảy h lần này linh tộc lần nữa phái hơn ngàn tứ cảnh cựu đoạn cường giả mà những ngày người của linh tộc đều là tứ cảnh bên trong tinh anh dù sao cũng là vì đánh du kích chiến cho nên cần thực lực cường đại tu sĩ đến tiêu hao linh kiến bọn họ bạo tạc linh kiến xuất hiện thoáng hiện đến trên mặt của bọn hắn bạo tạc mà nhảy cho bọn họ cũng là xông tới t ừ mà, mà tại một bên khác mục hoàng phân thân bọn họ cũng đang nhìn nhảy chó chiến đấu hắn có thể nhìn ra những này l í n h kiến biến hóa vô cùng lớn cũng không biết trí cường giả là như thế nào làm được vậy mà trực tiếp cải biến những này l í n h kiến đen phải biết mỗi cái chùm sau muốn sinh sản mới linh kiến vậy nhưng đều được kinh lịch một đoạn thời gian rất dài tiến hóa chí cường giả nắm giữ p h á p tắc là tiến hóa từng cái nhảy chó dùng phía sau xương vỏ ngoài cưỡng ép khóa chặt địch nhân g i á c hút g i ữ t ậ n hấp thụ đến những địch nhân này trên thân trong lúc nhất thời trên trăm con nhảy chó vây lại vị này tứ cảnh linh tộc biểu lộ biến đổi linh lực của hắn vậy mà tại phi tốc biến mất nhảy chó phảng phất cũng đã nhận được tăng cường hấp thu linh lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh t r u n g quanh linh lực đều bị nhảy chó thôn vệ dẫn đến những người này đều không thể hấp thu linh lực đến khôi phục nhanh rút lui tình báo có sai những này là mới chủng t ộ một vị người của linh tộc gầm thét nói ra kết quả là tất cả mọi người liều mạng bên trên nhảy c h ó công kích đều h lúc này tinh anh thiên võng linh kiến thân ảnh hiện hiện chỉ gặp trong không gian nổi lên một tầng giả lập mạng nghệ người n của linh tộc chạy tới cửa thông đạo lại là trực tiếp bị bắn ra không cách nào tiến vào tinh anh thiên võng linh kiến có thể hạn chế không gian mà những người này tiến vào không gian thông đạo vốn là xem như một loại truyền thống kết quả là nhảy chó bọn họ rất nhanh liền đem những này linh tộc linh lực thôn vệ hơn phân nửa truy k ê u bình thường chi trước cũng đang điên cuồng đập lên lấy linh tộc tu sĩ đem linh tộc tu sĩ s ắ c ngoài đều đánh nát sau một khắc một cái có được hết sắc liêm đao linh kiến xuất hiện tại chiến trường từng cái thụ thương nhảy chó lập tức dùng xương vỏ ngoài c h ó i lại đệm nhân chỉ gặp cái kêu huyết sắc lính kiến tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh đúng là tại trong chất mắt chém ra hơn ngàn đao đem từng vị linh lực bị hao tổn đến không sai biệt lắm tứ cảnh linh tộc chém thành m ả n h vỡ thì khối rơi xuống đất ở giữa từng đầu tơ máu lan tràn mà ra trong nháy mắt lại đem phục hồi như cũ bọn hắn phảng phất một lần nữa sống lại bình thường đỏ hông mắt nào h về phía chung quanh linh tộc vũ tiên h ngươi làm cái gì hắn đã chết qua một lần tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá vây không phải vậy tất cả mọi người phải chết ở chỗ này cái kêu huyết sắc bóng đen ở trên chiến trường bay múa đem từng cái linh tộc tu sĩ thu hoạch từng cái máu khôi đứng lên gia nhập trong chiến đấu rất nhanh bọn này linh tộc tu sĩ liền bị tàn sát không còn sáu binh chủng mới liền cứ gọi huyết thành đi chị an lân thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn hiện tại huyết năng rất nhiều cho nên rất nhiều g e n đều có thể tùy tiện dung hợp cũng có được càng nhiều lựa chọn huyết sắt linh kiến đạt được tăng cường liêm đao kia lực công kích trở nên càng mạnh bọ n g a thân thể biến hóa chi giới biến thành nệ bình thường kết cấu làm cho cả nửa người trên bị chống đỡ đứng lên linh kiến tốc độ cũng biến thành càng nhanh thỏa thỏa trở thành một tên tích khách bất quá dạng này huyết sắt lính kiến là hoàn toàn bỏ lực phòng ngự cùng cấp bậc yêu thú căn bản gánh không được huyết ảnh một đao lực phòng ngự tựa như bài trí bình thường mà huyết ảnh cũng nhiều thêm một cái kỹ năng mới đó chính là phóng thích huyết vụ che lấp khí tức của mình đối với huyết ảnh thiếu huyết ảnh mỹ cũng đưa ra ý kiến của mình nó cho là hoàn toàn không cần mỗi loại lính kiến đơn độc tạo thành chiến trận có thể kết hợp lại t h như để huyết ảnh lính kiến cùng nhảy cho cùng một chỗ tổ kiến chiến trận để nhảy cho đến tiếp nhận tổn thương thậm chí nó cảm thấy có thể chuyên môn nghiên cứu ra chỉ có thể phòng ngự lính kiến đến kết hợp chiến trận tại bóp xong hai cái này binh trùng mới sau c h í an lân cũng không có không tại i thiên vong lính kiến kiến, phải đi ế p thập tục thu một chút cùng cả độc dược chuyên nữa, vong lính lính môn ghen, hay là l tiến Tốt nhất, có thể nghiên cứu ra một chút công kích từ nghiên công hóa. kích có ra xa cứu lắc í n kiến An Lân h Chí đi tại ra. l qua lắc lại lính kiến thời khắc lúc này ở kinh thành cơ gia cơ hồng phi mặt mũi bầm d ậ p đi đi ra thở dài một hơi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn hắn cảm thấy mình đích thật là cùng thế hệ vô địch nhưng là những này đều là tiền b ố i a ân c h í an lân là ân nhân của mình cho nên cũng có thể được xưng là tiền mối ngay tại chính mình trở lại cơ gia thời điểm cơ trần lao tổ cảm nhận được chính mình chiến thể biến hóa trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn xuống mặt khác cơ huyền biết lao tổ ý thức đột nhiên x u n g ra m a n g to cơ trần lao tổ một trận đại khái ý tứ chính là vì sao có thể làm cho mạc da cưỡi tại trên đầu mình đi bị, còn không có đột phá t h á n h cấp loại hình còn đưa ra cái nào đó tiểu bối nói cơ trần đã chết kết quả là các loại cơ huyền biết lao tổ ý thức thể hoàn toàn biến mất đằng sau cơ trần liền bắt lại cơ hồng phi cơ hồng phi bị bắt được liền gặp lao tội hắn bị hành hạ dòng ã mười ngày mười đêm mặc dù thể chất là mạnh mẽ hơn không ít nhưng là tâm linh cũng nhận cực lớn trọng thương cơ hồng phi một bên rút lún dậy một bên mở ra chỉ an lân giới diện tán gâu lạnh ra lao chi à ta muốn ăn cá tại cơ hồng phi sau lưng một bóng người chậm rãi hiện hiện chương 247, t h i ê n phủ giới chương 247, t h i ê n phủ giới cơ trần tại cơ hồng phi sau lưng lẳng lặng mà nhìn xem màn hình điện thoại di động ra hỏa này làm hại mình bị mắng một trận không nói hiện tại còn bắt đầu bắt đầu chơi nát nạnh làm tiểu long giới người canh giữ diệt long hoàng hắn kỳ thật phần lớn thời gian đều không có sự t ì n h gì làm mà bản thân hắn lại là cổ hoàng cường già tối đỉnh vẹn vẹn kém một bước liền có thể đạt tới thành cấp nhưng đạt tới thành cấp sao mà khó khăn cho nên cơ trần mỗi ngày nhản r ô i không chuyện gì l i ề n bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày nhìn xem kịch truyền hình cái gì những n g à y n h ạ n h kỳ thật hắn đều biết vũ vô cơ hồng phi bả vai cơ hồng phi ngẩn người sau đó thân thể cứng đờ trầm giọng nói ra lao tổ đừng tiện nữa chuyến này mặc dù hung hiểm không gì sánh được nhưng ta không có khả năng dừng bước nơi này bảo trọng sau một khắc cơ hồng phi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới hắn bay thẳng ra ngoài biểu lộ đều trở nên bóp méo đứng lên diện long hoàng thu hồi chân nhìn một chút đã hóa thành lưu tinh cơ hồng phi sau đó đột nhiên bật cười tiểu từ này trước đại học t â một ma mắt m không có, cũng không có như Hoàng cũng Diện Long、Hoàng、trong có, có lóe vậy trẻ lốc. lên kia hồi đổi dõi tiêu diện người. sau ta ma, chuyển thành nhà họ chúng nhập ức, cơ mặc các sát sớm muộn đó từ từ Một dẫn dòng ý dụ ra bóng người từ không trung rơi xuống nhưng không có t ó é lên nửa điểm cho bụi mặt đất cũng là hoàn hảo không chút tổn hại đạm vân giao chính ôm một cái con thỏ nhỏ ngồi trong sân đầu tiên là giật mình sau đó thấy gió người tới đằng sau trên mặt nổi lên ý cười vận chuyển thân pháp trong nháy mắt đi tới cơ hồng phi trước mặt tiểu tướng quân xuất quân một viên chân quý thiên cấp đan dược bị nàng trực tiếp nhét vào cơ hồng phi trong miệng mà cơ hồng phi thương thế cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cơ hồng phi vội vàng từ dưới đất nhảy lên một cái mà đạm vân giao cũng rất là thân mật cho hắn phủi phủi quần áo tiếp tục nói tiểu tướng quân mang binh vất vả rồi hôm nay chỉ đại ca cũng sẽ đến kinh thành chúng ta cùng đi thiên phụ giới dạo chơi cơ hồng phi ngần người sau đó gật đầu như giã tỏi không sai hắn chính là mang binh tiến đánh dị giới đi không phải vậy sẽ không đả thương đến nghiêm trọng như vậy sau đó đạm vân giao tựa như chim sơn ca bình thường càng không ngừng cho cơ hồng phi chia sẻ chuyện gần nhất tiểu tướng quân ngươi biết không trần nguyện cùng mạc vũ ở cùng một chỗ bạch linh vương đệ đệ đi đến một lần q u â lớn bị phượng hỏa hoàng bắt đi luyện dựng đi vì thế bạch linh vương còn tự thân đi phượng hoàng phong đòi người phong hỏa vương cùng thủy nguyệt lưới thăm dò bí cảnh cuối cùng phong hỏa vương trọng thương mà về thủy nguyệt vương lại l ĩ n h nộ mộ một đầu đại đạo c h ỉ đại ca vị bằng hữu kia xuất hiện ở vũ giới trực tiếp đem vũ giới kim vũ thành cho nộ không có bởi vậy lâm tỉnh lại ra đợi mười vị vương giả những tin tức này để cơ hồng phi cảm thấy có chút màu sắc sạc sỡ chẳng lẽ lại mình tại bên trong bị dày vò đến quên đi thời gian hiện tại đã là năm thứ ba lúc này đạm vân giao mắt p ư ợ n g nhắm lại lấy ra ngự thu túi chỉ g một cái toàn thân tản ra hắc khí long ảnh xuất hiện tiểu tướng quân dựa theo chỉ đại ca cho lúc trước phối trộn tiểu minh đã thành công tiến hóa rồi ta mời được một vị dục linh đại sư xem xét rốt cuộc cho tiểu minh tăng thêm ngươi muốn đặc hiệu minh ảnh hắc cương rồng tiến hóa thành vực sâu hắc cương rồng trên thân còn lượn lờ lấy hắc khí nhìn qua hết sức h u y ê n khốc làm tốt lắm bàn giao vừa mới nói xong câu đó cơ hồng phi liền dùng mình một cái luôn cảm giác có người muốn hại bản tướng quân liếc qua biểu lộ k h ẽ biến đạm vân g a o cơ hồng phi nhữ mày tâm tư của nữ nhân là khó khăn nhất đoán bất quá mạc vũ nói với chính mình nuôi mẹo có thể cho tâm tư của mình càng thêm tinh tế tỉ mỉ. thế là cơ hồng phi nói ra bàn giao g ta chuẩn bị nuôi con mèo phổ thông loại kia là được đ ạ m vân giao ngần người sau đó trong đầu phi tốc hiện lên một chút ý nghĩ chẳng lẽ lại tiểu tướng quân đây là đang ám chỉ chính mình hắn ưa thích chính là miêu hệ bạn gái hoặc là ưa thích thú nhĩ ta cũng có thể làm n g ư ờ i mẹo con đ ạ m vân giao có chút ngượng ngùng nói ra mà cơ hồng phi vừa quay đầu nhẹ nhàng sờ lên c á i c ằ m trên bản chất hẳn là không sai biệt lắm bất quá nghe mạc vũ giảng thuật một chút cho nên muốn làm mẹo của ta đến tuyển dù đ ạ n vân giao sáu hai người ra khỏi thành rất nhanh liền gặp được chị an lân chị an lân thu hồi yêu thú biết bay trực tiếp nhảy tới vực sâu hắc cương rồng trên thân cái này sau khi tiến hóa vẫn rất k h ố c câu nói này đối với cơ hồng phi lai、like、nói thập phần thích hợp cơ hồng phi thẳng xuống lưng cười nói không có khiếu nguyệt đẹp trai c h í huynh từ trên trời phụ giới sau khi ra ngoài không bằng đi tiểu long giới chơi bửa bên kia long thú chủng loại rất nhiều c h í huynh có thể bắt mấy con buộc tại quân lớn trong viện chị an lân nhẹ gật đầu ý nghĩ này cũng không tệ không có cái nào nam sinh không thích r ồ n g loại sinh vật này nhiều ngày như vậy không thấy cơ hồng phi đã đạt đến tam cảnh bốn đoạn mà đạm vân giao tu vi thì là không nút đ í c lần này tiến về thiên phụ giới mà chị an lân cũng cùng đạm vân giao trò chuyện lên có quan hệ phụ triện sự t ì n h đạm nhà có được rất nhiều phụ triện sư mà cảm nhận được chị an lân đối với phụ triện cảm thấy rất hứng thú sau đạm vân giao từ trong nhận không gian lấy ra một đống lớn phụ triện chế tạo sách trực tiếp đưa cho chị an lân những phụ triện này sách nhưng so sánh chị an lân tại thương hội mua được muốn tốt không ít đều là đạm nhà chân tảng vì thế chị an lân cũng là lấy ra một chút vật tư cho đạm vân、lân、giao những vật tư này đều là luyện thể chuyên dụng đạm vân giao tại đạm nhà chính là tiểu công chúa địa vị chúng tinh phủ nguyện bình thường cho nên cái gì cũng không thiếu tặng lễ thời điểm chỉ cần đưa có đưa thiên ể cho cơ hồng h p tăng l đồ được đạm vật, với vui vẻ hơn đạm vân giao rất là mừng dỡ nhận những vật nhận thân thu tài rất t nàng bản cũng chính mình nguyên càng hơn mừng những này, mà mấy người là mà giao sẽ so i mấy dỡ ế phủ tục c nói u nhau một lát sau, y ệ n liền tới đến thiên với tới h một lát p giới cửa vào. Thiên phủ giới mặc dù là đạm nhà c h ấ n thủ nhưng đạm nhà cũng không có bá đạo đến chỉ làm cho người một nhà tiến trình độ b ấ t quá cửa vào này hay là có đầu quy củ chính là mạc ra người không thể tiến mặc d a tất cả tiểu thế giới đều là không để cho ngoại nhân tiến vào cho nên tam đại gia tộc thế giới đều không cho phép người mạc ra tiến vào về phần trí an lân như thế nào tiến vào g i a giới chỉ cần bắt cái mạc ra người sau đó thay vào đó là có thể tiến nhập thiên phụ giới dẫn vào tầm mắt chính là hiện đầy phù văn mặt đất có người nói thiên phụ giới bản thân liền là một tấm phụ triện biến thành nơi này mặt đất cho dù là cổ hoàng tới cũng vô pháp phá hư chị an lân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó đối mặt đất sử dụng xem xét danh x ư n g ba phẩm chất ba giới thiệu ba ngoa tạo chị an lân là người truyền ngôn này là thật ta nếu như cầm xuống hôm nay phụ giới vậy hắn chẳng phải là liền có được một tấm vượt qua thánh cấp phụ triện chị an lân hít sâu một hơi thế lực đối địch coi như xong đây coi như là quân đội bạn đồ vật cho nên vẫn là đến cho chút bồi thường b ấ từng quả lấy m cái lá bửa nổi bồng bềnh giữa không trung tại nhìn thấy chị an lân bọn người sau vội vàng chạy trốn danh sưng phụ chỉ thú phóng chiết phảm cấp trung phẩm cảnh giới phảm cấp lục đoạn giới thiệu sinh ra linh trí lá bửa nơi này đặc thù sinh vật chính là phù chỉ thú thứ này thế nhưng là tốt nhất chế p h ù vật liệu đạo vân giao giới thiệu nói trừ phù chỉ thú bên ngoài nơi này còn có một loại sinh vật tên là mực người bọn hắn hình thể còn hơi nhỏ chỉ có cao nửa thước là trời sinh p h ù t r i ệ n sư đạm nhà chậm chạp chưa bắt lại thiên p h ù giới chính là bởi vì cái này mực người tồn tại phù chỉ thú muốn đánh giết hay là rất dễ dàng cái đồ chơi này sức chiến đấu rất yếu nhưng là nếu như muốn hoàn chỉnh bảo tồn vậy coi như khó khăn cho nên nói như vậy các tu sĩ đều là trước vây khốn phù chỉ thú sau đó từ từ thôi diệt nó sinh mệnh lực nếu không đang chiến đấu tình hôn giới rất dễ dàng đem lá bửa làm phá vậy liền không chỗ hữu dụng để đạm nhà cực kỳ n h ấ t đầu là liền xem như thần luyện sư nó tinh thần lực cũng rất khó đối với cùng cảnh phụ chỉ thú có hiệu quả chỉ có thể r ế t r ế t đê đ o ạ n phù văn thú cho nên nói nhiều khi bọn hắn đều là sử dụng h u y ế n cảnh bắt phụ chỉ thú sau đó từ từ thôi diện sinh mệnh lực v ề phân dung độc vậy cũng sẽ ô nhiễm vật liệu bản thân nghe đạm vân giao giảng giải c h ỉ an lân sờ lên cái cảm loại vật này bản thân liền xem như đến đưa tài nguyên cho nên khó bắt cũng là rất bình thường tình huống không phải vậy phụ chỉ thú đã sớm diệt tuyệt chị an lân vận chuyển linh lực đưa tay trộp một cái trực tiếp đem cái kêu p h ả m cấp phủ chỉ thú bắt trở về lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như tứ cảnh tu sĩ cũng có thể một trận chiến một quyền xuống dưới cơ hồng phi đều được trực tiếp lành lạnh đem cái này phủ chỉ thú thu nhập tiểu thế giới chị an lân cười nói đi thôi hảo hảo dạo chơi hôm nay phủ giới tiểu hạnh được triệu hắn đi ra dẫn đường sau đó chị an lân đem khiếu nguyệt kêu gọi ra chỉ gặp khiếu nguyệt thân thể bành trướng hình thể biến thành lúc đầu gấp mười lần chị an lân mấy người cũng nhảy tới khiếu nguyệt trên lưng hướng về tiểu hạnh chỉ phương hướng tiến lên khiếu nguyệt khí tức bị chị an lân mô phẳng qua cũng sẽ không bại lộ chiến thể vấn đề trong tiểu thế giới, phụ trì lúc này huyết vệ vương kén máu phá vỡ nó tại hợp thành thời điểm chị an lân còn cho nó làm điểm cổ hoàng huyết dịch cho nên g i a hỏa này mới hấp thu lâu như vậy danh sưng máu v h ệ ảnh kiến phẩm chất thiên cấp c ự c phẩm cao nhất vì quân cấp c ự c phẩm đẳng cấp ngũ cảnh bắt đoạn kỹ năng máu khôi thiên cấp c ự c phẩm người bị đánh chết đem hóa thành máu khôi mất đi cảm giác đau đớn tiếp tục thời gian một trời bị phanh tây h địch nhân sẽ một lần nữa tổ kiến không nhìn vết thương trí mạng cho đến sinh mệnh l ự ợ c hao hết nếu không sẽ không đình chỉ công kích khát máu thiên cấp c ự c phẩm công kích sẽ hấp thu sinh mệnh l ư c trả lại tự thân thuấn ảnh riết thiên cấp t ự c phẩm tiến vào toàn tập bên trong hình thức tư duy vận chuyển tăng lên gấp ba tốc độ tăng lên gấp hai sẽ rách tổn thương gia tăng gấp đôi thể chất k h ắ t máu chiến thể xếp hạng bốn n h ì h a t n h ba thức tỉnh độ mười lăm chiến lược huyết p h ệ vương cũng thu được chiến thể tinh anh huyết s á t linh kiến không gì sánh được phù hợp gia hỏa này c h ỉ an lân nghĩ nghĩ vừa vặn huyết p h ệ vương đi ra nếu như không để cho huyết p h ệ vương thử một chút máu phệ đem gia hỏa này biến thành máu khôi nghe thấy c h ỉ an lân lời nói huyết p h ệ vương liên tục gật đầu p h ù hoàng thật dự định trọng dụng chính mình nếu như không phải sinh sản còn tại làm l ệ n h kỳ nó thật muốn liêm đao vung vẩy lá bụa thu trực tiếp hóa thành mấy phiến sau đó lại lần nữa khôi p h ụ hoàn trình chi thân hủy bỏ máu khôi chi thuật đạt được ch trực tiếp hủy bỏ máu khôi kỹ năng mà lá b ù a thú cũng biến thành một tấm lá b ù a phiêu lạc đến trên mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại chị an lân mừng rỡ không thôi không nghĩ tới tinh anh huyết sát l í n h kiến thật đúng là lá b ù a thú thiên địch rất nhiều cường giả đều là không cách nào bắt những cái kia cao cảnh lá b ù a thú dù sao nếu như lá b ù a thú bị làm bị thương lá b ù a kia sẽ triệt để mất đi công hiệu nhưng tinh anh huyết sát l í n h kiến không giống với bọn chúng có thể tùy tiện công kích lá b ù a thú chỉ cần chờ lá bửa hóa thú làm máu khôi lá bửa kia sẽ khôi phục nguyên dạng làm tốt lắm chị an lân sau khi nói xong ý thức liền rời đi Phụ hoàng vậy mà khen chính mình. mà vậy sau đó nó nhìn về hướng ảnh mị vị trí, ở bên kia, có được ngục hoàng phân thân. Gia hỏa này trong bụng chứng kiến, sẽ ảnh hưởng đến mình hoàng nó nhất định có đó, hỏa phụ hối phệ, về vị vị, được trước Gia phải. mị mặt cầm máu địa trí, tại tay ở kia, Sau lộc sẽ xương mặt xương mui huyết vệ vương xám xịt đào tẩu chạy tới ảnh mị bên người càng không ngừng mắng lấy n g ụ c hoàng n g ụ c hoàng ta cho ngươi biết ngươi xong ảnh mị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó ngươi không có tại tinh thần trong lưới kết nối mục hoàng tiết điểm ta chỉ là vụ trộm mắm nó mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng là ảnh mị cũng không có còn nhiều thực lực của nó sắp đột phá tứ cảnh gần nhất cần đại lượng năng lượng, nhưng bởi vì tự thân là chúa, cao hoàng không cần nhất thân kiên chính chúa, cho phép tự trí cao đại bởi là vì mà ì n nên những n h thế cho chỉ thể cho rời đi tiểu thế giới, cho nên chỉ có y linh lệnh. kiến ra lệ. Mà cùng ngày ban đêm ngục hoàng tìm được huyết vệ vương nó cũng nghĩ tiến hóa cho nên có chút vớt mông ngựa kỹ xảo được thật tốt thỉnh giáo một chút huyết vệ vương mà huyết vệ vương trông thấy ngục hoàng không khỏi giật mình ta vì ta trước đó hành vi cảm thấy thật có lỗi chúng ta đều là người một nhà không nên binh nhung đối mặt hy vọng ngươi không nên tức giận cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta n g ụ hoàng là người sau đó chân thành nói ra ta cũng xúc động đánh ngươi một trận ta là vừa mới xúc động mà xin lỗi Huyết Phệ bương, vậy ư ơ n g v ta mang chết ngươi cái con bất hiếu trên người ngươi còn chảy máu của ta làm sao dám lấy hạ khí tượng ngục hoàng sáu chị an lân bắt được rất nhiều lá bừa thú mà ở trên nửa đường hắn còn để lại một cái vận chuyển linh kiến cái này vận chuyển linh kiến thể nội có được rất nhiều nhảy chó cùng một cái tinh anh huyết sát linh kiến trải qua thí nghiệm chị an lân phát hiện nhảy chó cũng mười phần khắc chế lá bừa thú chỉ cần hấp thu xong lá bừa thú linh lực lá bừa kia thú liền biến thành phổ thông lá bừa bất quá để chị an lân cảm thấy thất vọng là chính mình đánh rết lá bừa thú sau không cách nào thu hoạch được huyết năng nhất định trên ý nghĩa t ớ i nói cái đồ chơi này căn bản không tính là sinh vật ao đại ca phía trước chính là mực người thôn sóng nhỏ bên trong có một cái tứ cảnh trung đoạn thủ hộ giả lúc đầu lần này đạm vân giao là chuẩn bị dùng lá bửa đẻ chết cái này tứ cảnh mực người không nghĩ tới khiếu nguyệt vậy mà đã đặt đến tứ cảnh mà xem như chiến thể coi như đánh không lại cái này mực người cũng có thể đào tẩu lúc này mới nửa tháng không tới khiếu nguyệt vậy mà đột phá nhiều như vậy đoạn thật không biết c h ỉ an lân là ở đâu thu hoạch được như vậy biến thái ngự thú chương hai trăm bốn mươi chín nhà tư bản chị an lân chương hai trăm bốn mươi chín nhà tư bản chị an lân chị an lân nhẹ gật đầu sau đó vô vô khiếu nguyệt quõng từ khiếu nguyệt trên thân nhẹ xuống ba người rơi xuống đất phía trên khiếu nguyệt lông tóc đột nhiên buộc cháy lên tại phía sau của nó một vòng mặt trời hiện hiện khiếu nguyệt chân đạp liệt diễm chậm rãi đi thẳng về phía trước hỏa diễm lan tràn ra cấp tốc đem chúng quanh chuyển đổi thành hỏa diễm luyện ngục giờ k h ắ c này khiếu nguyệt tựa như trong hỏa diễm quân chủ bình thường vạn hỏa đều là đối với nó c h ề u bái cơ hồng phi không ngừng hâm mộ khiếu nguyệt cái này một thân hỏa diễm cũng quá đẹp trai cho dù không có thân ở trong ngọn lửa hắn cũng có thể cảm nhận được vậy đến từ hỏa diễm trí mạng uy、hiếp. chị n an lân ậ con l mắt hơi sáng thế giới này thừa thãi phụ triện vậy liền đại biểu cho chính mình chỉ cần tìm được bà khố liền có thể thu hoạch được rất nhiều phụ triện long đỉnh mặc dù thân ở gấp một mươi lần nhanh không gian nhưng là luyện chế phụ triện tốc độ khẳng định không đổi kịp lính kiến bọn họ tiêu hao chỉ cần mình diện thành đủ nhiều vậy liền có thể trên phạm vi lớn giảm bất long đ ỉ n h lượng công việc nghĩ tới đây c h ỉ an lân mừng rỡ không thôi không bằng lại bắt chút một người đặt ở trong tiểu thế giới nuôi chuyên môn vì chính mình chế tạo phụ triện v ề phần m ự c người phải trăng trung thành đó cũng không trọng yếu tại trong tiểu thế giới bọn chúng căn bản không có cơ hội chạy mất mà lại nơi đó thế nhưng là lính kiến thiên hạ coi như làm phản lính kiến cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn chúng nếu như là tại vừa tới đến thế giới này thời điểm c h ỉ an lân khẳng định không có tàn nhẫn như vậy ý nghĩ nhưng ở trông thấy từng cái tu sĩ tử vong sau chị an lân cũng dần dần đã mất đi một chút hư hữu lòng đồng tình phu triện hướng về khiếu n g u y ệ t bay đi trong nháy mắt hoa mắt công kích đập vào mặt mà khiếu n g u y ệ t chỉ là nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước lập tức hỏa diễm gào thét đem những công kích này đều ngăn lại mà những cái kia mang theo hỏa diễm thuộc tính công kích thì là trực tiếp biến thành lửa vực một bộ phận trên bầu trời ánh nắng chiếu rọi khiếu n g u y ệ t chiến l ự c cũng cấp tốc tăng lên rất nhanh liền đạt đến t ự c h ạ n mực mọi người không gì sánh được tuyệt vọng mà lúc này một vị toàn thân đen kịt mực người đi ra có vẻ hơi giản u a nó thật sâu thở dài một hơi sau nói nhân tộc cứng giả chúng ta nguyện ý thần phục có thể bưng tha cái này tuổi trẻ hải tử danh sưng phú bình cảnh giới Tứ cảnh sau đó o nó t nhìn một chút xa xa khiếm nguyệt con yêu thú này mặc dù chỉ có tứ cảnh đê đoạn nhưng nó biết rõ chỉ cần con yêu thú này phát động công kích toàn bộ thôn xóm không một người có thể chống nổi một chiêu chí an lân nhìn xem vị này cao tuổi mực người mặt ngoài không có chút nào biến hóa nhưng trong lòng lại là thở dài một hơi đối với nơi này mực người mà nói n h â n tộc mới là kẻ xâm lược ao đại ca mực người bộ tộc chiến lược cũng không mạnh bất quá chế phủ thủ đoạn cực cao rất nhiều tu sĩ đều sẽ bắt một chút mặc tộc người đến lời phủ đã vân giao cười một cái nói thế giới này vốn là nhược nhục c ư ờ n g thực n h â n tộc so mặc tộc mạnh cho nên có thể tùy ý bắt mặc tộc mà tại t r ư thiên trong vạn giới n h â n tộc làm sao cũng không phải con mồi đâu phú bình cái kia đục ngầu con mắt nhìn xem mấy người thân thể phảng phất càng thêm còn xuống nó chậm rãi đi thẳng về phía trước dân tộc các cừng giả bình thôn nguyện ý trở thành các đại nhân thủ hạng còn xin các đại nhân thiện đ ạ i những hải t ử này sau đó nó đưa tay ra làm vỡ nát lồng ngực của mình chậm rãi quỳ xuống thôn trưởng từng vị tuổi trẻ mực người muốn lao ra lại bị trưởng bối t r u ngăn lại bọn chúng điên cuồng m à kêu khóc nhìn về phía khiếu nguyện cùng c h ỉ an lần đám người ánh mắt cũng tràn đầy t ự hận cơ hồng phi nhữ mày sau đó vừa quay đầu nói không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm từ xưa đến nay n h â n tộc cùng rất nhiều chủng tộc hợp tác qua cũng có được rất nhiều phụ thuộc chủng tộc nhưng nếu như vừa có cơ hội những dị tộc này liền sẽ phản bội ở sau lưng cho dân tộc một tao nhiều khi lẫn nhau lập trường khác biệt đúng sai cũng liền khác biệt chị an lân nhìn thoáng qua hai người sau đó không nhịn được cười một tiếng đây coi như là đang khuyên chính mình sao rất nhiều người tại bắt ở mặc tộc đằng sau là có rất nhiều mặc tộc cận kề cái chết không ký sinh mệnh nghiệm nghị cho nên đang luyện phù trong quá trình một chút mặc tộc thường thường sẽ làm bên trên một chút tay chân tỉ như sử dụng linh lực khởi động phụ t r i ệ n lại đột nhiên bạo tạc làm bị thương người sử dụng các loại chị an lân căn bản liền không thèm để ý những này nhiều lắm thì nổ tung đem lính kiến nổ chết hiệu quả đều là không sai biệt lắm khiế nguyệt đem những này mặc tộc toàn bộ trói lại có đạm vân giao hai người tại hắn không tốt đem những này mặc tộc thu sạch tiến tiểu thế giới mà lúc này đạm vân giao chủ động nói ra ao đại ca không bằng ta thông chi người đến đem những này mặc tộc mang đi chờ ngươi trở lại nhân giới lại đem bọn chúng giao cho ngươi c h ỉ an lân nhẹ gật đầu những này mực người hết thể có hơn ngàn cái nhưng phẩm chất nhiều tại thất cảnh cũng không có trọng yếu như vậy đến lúc đó khả năng trực tiếp bán cho đạm nhà hoán linh thạch tinh anh huyết sát lính kiến bên kia đạt được c h ỉ an lân mệnh lệnh hiện tại cũng bắt được mấy cái tam cảnh định phong mực người mà chị an lân lại là phái một cái vận chuyển lính kiến đi lần này vận chuyển lính kiến mang theo rất nhiều nhảy chó chị an lân chuẩn bị. một cái vận chuyển lính kiến chuyên môn thả mực người một cái khác vận chuyển lính kiến thả tài nguyên để tránh những này mực người h ủ đi tài nguyên mà vì phòng ngừa mực người tự bạo c h ỉ an lân sẽ để cho nhảy chó hấp thu linh lực của bọn nó để bọn chúng thời khắc ở vào một loại tuyệt linh trạng thái con người khẽ nhúc ních có lẽ mình có thể tại kiến chúa tiểu thế giới chuyên môn mở ra một vùng khu vực chăn nuôi dị tộc trên thế giới này hay là có không ít dị tộc đáng giá đi bồi dưỡng cứ như vậy tiểu thế giới cũng sẽ càng thêm hoàn chỉnh chỉ chốc lát đạm nhà tới một tiểu đội đem những này mực người áp lên phi thuyền mà mực trên thân người tài nguyên nhận không gian đều là bị gỡ xuống c h í an lân tính toán một chút nhất phẩm phụ triện hơn v n mai nhị phẩm phụ triện hơn ngàn tam phẩm phụ triện hai trăm tứ phẩm chỉ có hai viên đem mỗi cái phụ triện lưu lại một phần sau c h í an lân toàn bộ giao cho đạm vân giao mà đạm vân giao cũng là căn cứ giá thị trường cho c h í an lân rất nhiều linh thạch lưu lại phụ triện c h í an lân sẽ cho long đỉnh học thành để long đỉnh học được làm sao vẽ dù sao vật liệu nhiều không dùng được cũng có thể cầm lấy đi bán sau đó mua sắm càng nhiều vật liệu gần nhất long đỉnh như bị điên luyện đan đoán chừng là tìm tới chính mình chân chính yêu thích làm long đình chủ nhân đương nhiên phải ủng hộ nhiều hơn long đỉnh cho thêm long đỉnh mua một chút d ư ợ liệu không phải vậy bởi vì vật liệu không đủ mà gián đoạn luyện chế đ a n dược long đình hẳn là khổ sở a chương hai trăm năm mươi ý l ư ý nghĩa đột phá tứ cảnh chương hai trăm năm mươi ý l ư ý nghĩa đột phá tứ cảnh lúc này ở trên trời p h ù giới trong hoàng thành một đám trắng đoán như ngọc mặc tộc các vương giả bầu không khí ngưng trọng đạm nhà phong tỏa thế giới chúng ta cũng vô lực tìm kiếm ngoại viện hòa phù vương thở dài nói quá nhiều mực người bị bắt đi kể từ đó thiên p h ù giới sớm m u ộ n l u ô n hãm thế lực nhân tộc quá mức cường đại cho dù là lao tổ cũng không phải đạm nhà cái tia cổ hoàng đối thủ long phủ quân gần đây sắp đột phá cổ hoàng chúng ta cùng cái cho dù cái k i a đạm nhà cổ hoàng thực lực cường đại cũng mặc dù không phải là hai vị cổ hoàng đối thủ cùng đạm nhà liều mạng ngươi muốn chịu chết đừng mang lên toàn bộ mặc tộc công chiếm ta thiên phủ giới vẹn vẹn nhân tộc trong thành trì một cái gia tộc thôi những năm gần đây đạm nhà dần dần từng bước xâm chiếm thiên phủ giới chúng ta chỉ là cá trong chậu nếu như không phải chúng ta có được luyện p h ù thủ đoạn sợ sớm bị cái k i a đạm nhà g i ệ t đi mặc dù có hai vị cổ hoàng nhưng các ngươi đừng quên cái tia kinh thành cơ g a thế nhưng là có được hai tên cổ hoàng thiên phủ giới thậm chí cả trong kinh thành mặc khác đại thế giới kỳ thực đều chẳng qua những đại gia tộc này hậu hoa viên một tên vương giả thở dài, năm đó bọn hắn âm thầm đưa mấy cái mặc tộc thám tử ra ngoài mà lấy được tin tức để bọn chúng ngược lại càng thêm tuyệt vọng bây giờ nghĩ lại những n à y cái gọi là thám tử cũng chỉ bất quá là đạm nhà cố ý thả ra thôi kinh thành cơ gia hai vị lão tổ đều là cổ hoàng đình phong mà cơ gia cùng đạm gia thế thay mặt giao hảo nếu như nhóm người mình thật vây đạm gia lão tổ cái kia cơ gia nhất định đưa ra một vị cổ hoàng đình phong đến tiến đánh thiên phụ giới tiểu long giới bên trong hai vị cổ hoàng cũng không phải lão tổ cơ gia đối thủ mà sở dĩ cơ gia cổ hoàng không lên tiền tuyến chỉ là bởi vì trong kinh thành còn có đại thế giới thông đạo cái kia chiếu ngơi lời nói ta m ự c tộc chỉ có thể trở thành nhân tộc nô lệ hòa phù vương nhẹ gật đầu thở dài nói bởi vì ta các loại nhỏ yếu cho nên mới sẽ như vậy bọn hắn cũng nghĩ qua tìm kiếm thế giới khác cứu viện nhưng thiên phủ giới nhưng không có kết nối những thế giới khác lối ra duy nhất cũng bị đạm nhà phá hỏng nếu như chúng ta có thể bắt được đạm nhà vị tiểu công chúa kia đâu mặc dù nàng mỗi lần tiến vào thiên phủ giới đều sẽ có cường giả cùng đi nhưng chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ đem nó bắt được vậy liền có được đàm phán năng lực nếu như thất bại gây nên đạm nhà lựa giận mực người với người tộc đã là không chết không thôi cục diện coi như thất bại chúng ta đều là trời sinh p h ụ triệt sư đạm nhà sẽ không đổi tận giết t u y ể n sáu thông qua lính kiến bọn họ thăm dò c h ỉ an lân cũng biết cái này toàn bộ thiên phủ giới kỳ thật hầu như đều là đạm nhà thiên hạ nếu như không phải đạm g i a lão tổ muốn thu phục mực tộc cổ hoàng mà mực tộc cổ hoàng thể sống chết không theo cái kia đoán chừng hôm nay phủ giới đã sớm lưu lạc làm nuôi dưỡng vườn khó trách đạm vân giao như vậy giàu có đạm nhà liền thỏa thỏa nhà tư bản mà mực người cũng có loại đang trồng cây bông cảm giác chị an lân cũng là mười phần vừa ý những n à y mực người đáng tiết năm không gian chỉ có chính mình ngự thú mới có thể t i ế nhập n không phải vậy bắt lấy một đống mực người bỏ vào chính mình căn bản cũng không cần sầu lính kiến tiêu hao ngày sau nhất định phải tìm tới cùng thời gian có liên quan đồ vật khi đó chính mình phát triển tốc độ liền có thể nhanh đến mức bay lên nhìn một chút tiểu thế giới c h ỉ an lân quyết định để huế y t vệ vương cùng ngục hoàng gia ngoài hoạt động một chút đi bắt điểm cao cảnh mực tộc trở về sau đó c h ỉ an lân đi theo đạm vân giáo hai người tiếp tục thăm dò thực lực của bản thân hắn khẳng định là không có bảy chủng cường đại cho nên lần này đi ra chỉ có thể coi là đ ạ thanh chân chính thu hoạch còn phải nhìn lính kiến một ngày thời gian trôi qua chị an lân bọn người diệt mấy thôn cũng không phải là tất cả mực người đều nguyện ý thần phục h o nên khiếu n g u y ệ t cũng trực tiếp đổ thôn tại bọn hắn còn không có tiêu hao bao nhiêu phụ triện thời điểm liền trực tiếp giải quyết chiến đấu mà chị an lân cũng thả một chút tam cảnh mực người đến cùng cơ hồng phi cùng đạm vân giao chiến đấu một mực khi nằm chó sẽ bị nuôi phế chị an lân xem như minh bạch lính kiến bọn họ đến đâu cái nào liền sẽ phát sinh phiền phức cho nên chính mình đến tranh thủ thời gian làm cái phân thân đi ra đi d ư ớ i l ư n g nổi mà trong đoạn thời gian này chị an lân tiểu đội còn gặp được một vị tứ cảnh cựu đoạn m ự tộc cuối cùng n ạ n h sinh bị k h i ế nguyện đánh chết cùng một cảnh giới b Huyết m ạ chị áp an lân tiếp tục nhàn nhã đặt thành mà lúc này y y cái tia chuyển đến động tĩnh nó muốn triệt để dung hợp tiểu linh giới c h ỉ an lân ý thức lập tức tiến nhập tiểu thế giới hai thế giới bắt đầu chậm rãi dung hợp chỉ bất quá cùng lúc trước dung hợp khác biệt lần này dung hợp cũng không có sinh ra thiên thai theo tiểu linh giới dung hợp chị an lân phát hiện t sau Linh một khắc tiếng long ngâm vang vọng chân trời mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra chị an lân mở to hai mắt khi nhìn rõ sở sinh vật này sau phấp phấp một chút bật cười chị gặp ở trên bầu trời có một đầu toàn thân như ngọc tiểu x à nhìn bóng loáng không gì sánh được chỉ có ngon cái kích cỡ tương đương danh sừng linh mạch thú phẩm chất thiên cấp hạ phẩm t r ú c tính không cảnh giới tam cảnh cựu đoạn kỹ năng linh lực chuyển đổi đặc thù có thể hấp thụ hư không chi lực mà sinh ra đại lượng linh lực chiến l ự c 2333. yếu như vậy c h ỉ an lân ý thức thể đưa tay trộm một cái cường độ tinh thần lực của hắn đối phó tiểu nhược kê này vẫn là dư sức có thừa may mà chính mình nghiêm túc như thế không nghĩ tới tiểu gia hỏa này dẫn xuất động tinh rất lớn bản thân lại là cái pháo lép khó trách lính k i ế n bọn họ một mực tìm không thấy tình cảm yếu như vậy sau đó chị an lân con mắt đột nhiên phát sáng lên cái này linh mạch thú không phải liền là chính mình một mực đau khổ tìm kiếm nguồn năng lượng mặc dù bây giờ kỹ năng rất ít bản thân cũng rất yếu nhưng những này cũng không thành vấn đề chị an lân đ o ẫ n chừng là y ý ý ý ý dung hợp tiểu linh giới dẫn đến linh mạch này thú sinh non tròn nên mới sẽ lộ ra nhỏ yếu như vậy thật sự là rất cảm tạ linh tộc hôm nào mời bọn họ nhìn một trận thịnh đại pháo hoa chị an lân bắt lấy linh mạch thú cho nó trực tiếp dung hợp một khối linh thạch bỏ ra hơn mười vạn huyết năng trực tiếp thu được linh mạch thú trung thành sau đó không gian bắt đầu không ngừng lắc lư kiến chúa khí tức bỗng nhiên biến đổi trực tiếp đột phá tứ cảnh. chương hai c trăm năm mươi mốt thế giới tấn h thăng như bay m ộ tăng cố c lên chương hai trăm t năm mươi mốt thế giới tấn thăng như bay mà tăng lên đột phá tứ cảnh năng lượng đặc biệt rất nhiều bất quá chị an lân từ lâu không phải lúc trước cái kia đột phá liền sẽ bảo thể tiểu thái kê trong đan điền xuất hiện từng đạo linh lực triều tịch lại bị áp s ú c trở thành càng thêm tinh thuần linh dịch đạm vân giao cùng cơ hồng phi ngay tại b n mực lúc này c h ỉ an lân chung quanh đột nhiên tràn ra mười phần linh khí nồng nặc trong nháy mắt đem toàn bộ trong trận pháp đốt thành m à u ngà s ữ a đây chính là ý, ý ý lần thứ nhất thôn vệ lục phẩm thế giới toàn bộ lục phẩm thế giới sao mà to lớn năng lượng cũng đặc biệt rất nhiều đây là đang đột phá linh lực trả lại cơ hồng phi cứ thế ngay tại chỗ cuối cùng là cái gì quái vật ta loại này chất lượng linh lực cùng khí thế liền xem như từng tại trong gia tộc nhìn thấy những yêu thú kia đột phá thiên cấp thời điểm cũng không có dạng này chị an lân ngự thú đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì không đối. c h ỉ an lân đến tột u cùng đạt đến cảnh giới gì cỗ năng lượng này nếu như là hắn không cưỡng ép sơ tán đều sẽ bạo thể mà chết rất nhiều ngự thú sư bệnh chung cũng là như vậy khế ước yêu thú mạnh hơn chính mình quá nhiều không chỉ tinh thần lực không cách nào hạn chế có thể sẽ nhận phản p h ệ cùng phản bội bản thân cũng dễ dàng bị đột phá yêu thú cho a n bệ bụng cho nên nhất định trên ý nghĩa ngự thú sư cũng phải xem ở trên thực lực của mình đến hạn chế yêu thú trưởng thành đạm vân giao nhẹ nhàng v ô vỗ cơ hồng phi cóng trong mắt lóe ra không hiệu quả mang tiểu tướng quân chỉ đại ca tràn ra linh lực rất nhiều cũng rất tinh khiết chúng ta cũng cùng một chỗ tu lượt đi sau đó nàng từ trong nhẫn không gian lại lấy ra mấy đạo t r ợ t b à n không chỉ có phòng ngự t r ợ t b à n còn có nguy hiểm nhắc nhở công kích t ủ linh huyễn cảnh t r ở chút cơ hồng phi nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng cùng đạm vân giao mặt đối mặt bắt đầu tu luyện mà đạm vân giao thì là đầy cõi lòng vui vẻ tiến nhập trạng thái tu luyện x o n g tu hhh t lúc này tiểu thế giới trên không linh lực phun trào vô số đạo quả cá nhảy c ấ n hoan hô lại bắt đầu t r ù n g tộc của hoan sinh sôi lên hậu đại chiến minh trong hồ lấy được những cá kia nhanh chóng trưởng thành lấy cũng bắt đầu đẻ trứng mà ở bên hồ trồng trọt dược liệu cũng nhanh chóng sinh trưởng đứng lên không ít dược liệu sinh trưởng tuổi thọ trực tiếp đạt đến trăm năm. Ý ý cái fan này đột phổ á giác, phá có đắc chó cảm thực cũng hóa loại lên đạo, do ý ý ý đột phá tạo người trời biến riêng một đột trên tế, thành. nhưng những này không gà gì h y p thông tiểu thế giới muốn tấn cấp rất khó mà t h á n h cấp cường giả thế giới vốn là tính cựu phẩm bất quá là cần bổ sung thế giới chi là thôi cho nên trở thành t h á n h cấp cường giả mới như vậy khó khăn dù sao muốn đột phá nhất định phải đến mở ra một cái cựu phẩm thế giới mà bình thường tiểu thế giới tại tấn thăng thời điểm các cư dân bản địa đều sẽ đạt được nhất định giá trị cho nên mỗi một lần thế giới tấn thăng đều là cả một cái tiểu thế giới cồn hoan cho nên kiến chúa tiểu thế giới hết sức đặc thù dung hợp thế giới k h á c liền có thể tấn thăng mà kiến chúa cắn nuốt cũng hết sức dễ dàng kết quả là trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều thu được q u ả tặng đạo quả ca số lượng lần nữa nhiều hơn một nửa các loại phẩm chất cao dược liệu chung quanh còn ra hiện một chút t â n sinh linh dược rất nhiều lính kiến đều trực tiếp bước vào tứ cảnh khiếu nguyệt khí tức trên thân biến đổi chị an lân đang cùng hắn cùng hưởng lấy linh lực thế là khiếu nguyệt liên tiếp phá hai đoạn trực tiếp đột phá đến tứ cảnh ngũ đoạn thiên âm khí tức cũng là cấp tốc biến hóa rất nhanh liền đột phá đến tam cảnh ngũ đoạn mà năng lượng khổng lồ cũng làm cho nó tiếp tục bắt đầu đột phá trong tiểu thế giới, mục hàng o phân thân nhau nhau đột phá cả đám đều biến thành vương giả điều này cũng làm cho hợp thể đằng sau thực lực đạt đến lục cảnh tam đoạn huyết vệ vương khí tức biến đổi trực tiếp đột phá bước vào vương giả cảnh giới mặc dù không có trở lại đình phong nhưng cũng tranh l ệ không xa lính kiến bọn họ hai đại chiến l ự c cao đoan đều trở thành vương giả hiện tại chị an lân coi như đối mặt những cái kia có được vương giả thành thị cũng có thể trực tiếp diệt chi rất nhanh thế giới cuồng hoan g kết thúc kiến chúa thực lực cũng thành công bước vào tứ cảnh cũng đạt đến tứ cảnh nhị đoạn chị an lân nhìn một chút bây giờ tứ cảnh không nói những cái khác chỉ là những ngày linh kiến để bọn chúng toàn bộ tự sát c h ỉ an lân lấy được huyết năng cũng là một món khổng lồ khiếu nguyệt thực lực đạt đến tứ cảnh lục đoạn bây giờ phổ thông ngũ cảnh tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của nó chiến lược đạt đến c h ỉ an lân thực lực đạt đến tam cảnh t h u đoạn chiến lược là chỉ cần một cơ hội liền có thể triệt để tiến vào tứ cảnh thế giới tấn thăng đối với thiên âm tăng lên lớn nhất để tiểu g i a hỏa này từ tam cảnh tam đoạn trực tiếp vượt qua đến tam cảnh t h u đoạn c h ỉ an lân suy tư một chút có lẽ là bởi vì thiên âm cũng là tại kiến chúa trong tiểu thế giới ấp đi ra cho nên mới tiến bộ đến nhanh như vậy tiểu hành đúng quy đúng cụ đặt đến tam cảnh ngũ đoạn tại đột phá thời điểm gọi là một cái kêu trời trách đất đó cũng không phải bởi vì đột phá quá mức thống khổ mà là bởi vì tại trước mặt của nó đạo quả ngư vương sinh ra một đống trưng cá đạo quả ngư vương là thư hùng trung thể sinh vật thế là tiểu hạnh toàn bộ chuột đều biến thành đ e n trắng phong cách vẽ c h ỉ an lân còn để thiên âm cho nó hát một bài nhìn xem ra hỏa này sẽ có hay không có tâm ma mà tại c h ỉ an lân dưới ánh mắt khiếp sợ thiên âm lấy mười phần tiêu chuẩn cường điệu hát một bài thể diện chúc tiểu hạnh chia tay hẳn là thể diện vì thế chị an lân quát lớn thiên âm một trận tiểu hạnh căn bản liền không có thoát ly độc thân qua. Ở đâu ra chia tay? Bạo thực thực l ự c c ũ này g đ ạ chị an h lân nhìn về hướng tinh linh hồ linh mạch tia thú phẩm chất cũng đạt tới thiên cấp thực phẩm trên thân đang không ngừng tản ra linh khí làm cho cả tinh linh hồ linh khí hàm lượng tăng lên mấy lần thế giới tấn cấp đạt được chỗ tốt rất nhiều tại kiến chúa trong tiểu thế giới còn ra đời hơn mười đầu linh quang tăng thêm dược liệu nuôi dưỡng loài cá chờ chút c h ỉ an lân tài sản gần như gấp bội mà nhất làm cho c h ỉ an lân vui mừng chính là lần này y y y ý ý lấy được linh lực quá mức khổng lồ thế là nó lần nữa sinh sản ra tân hậu c h í đoãn những n à y tân hậu chứ không có g e n rút ra kỹ năng bên ngoài bản thân sinh sản tốc độ vẫn luôn là y-y-y-y-i-một y-y-y-y sinh sản tốc độ, coi độ, tăng tốc nửa, nên cần lên sản n cho chỉ cho ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hai người cảnh giới đều tăng lên một đoạn mà c h ỉ an lân cũng không có cương ép đánh thức các nàng mà là len lén thả ra vận chuyển linh kiến để nó mang theo đại lượng lính kiến tiến đến bắt lá bửa thú cùng một người mà đổi thành một bên nhảy cho bọn họ cũng phát hiện một cái thành trì mới bên trong người mạnh nhất là thiên cấp đình phong kết quả là huyết vệ vương chủ động xin mời phát động chính mình trận đầu trực tiếp đi theo vận chuyển lính kiến chạy tới không đến nửa giờ liền trực tiếp di thành bắt hơn v â n nửa mực người nhét vào vận chuyển linh kiến Trưng 252, Thân binh ch� hắn lấy được linh thạch cũng không nhiều đại bộ phận đều là luyện phù vật liệu cùng loại với lá bửa chu sa chờ chút từng cái vận chuyển lính kiến hướng về chạy đến do tiểu hạnh đi thu hồi c h ỉ an lân cũng đi theo cơ hồng phi bọn hắn tiếp tục bắt đầu đi dạo lính kiến bọn họ làm sự tình cùng ta c h ỉ an lân có quan hệ gì mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là rốt cục vang lên hệ thống thăng cấp thành công thu hoạch được chức năng mới huyết mạch tri nguyên c h ỉ an lân là người không cho phần thưởng lúc đầu hắn còn mong đợi thật lâu không chừng chính mình còn có thể thu hoạch được một chút có quan hệ với vương giả đồ tốt không nghĩ tới lại là chẳng đạt được gì mặc dù cảm thấy có một ít đáng tiếc bất quá lấy mình bây giờ tài lực vương giả đồ vật cũng là không ít cũng là không cần nhiều thất vọng chị an lân mở ra hệ thống chức năng mới sau đó ý thức tiến nhập trong tiểu thế giới bắt đầu thí nghiệm đứng lên huyết mạch c h i nguyên là thông qua tiêu hao huyết năng đến thu hoạch được một loại vật chất chị an lân sử dụng một nguyên huyết có thể ngưng tụ ra huyết mạch c h i nguyên chỉ gặp ở trước mặt của hắn một viên tựa như bánh kẹo giống như hạt trâu nhỏ xuất hiện chị an lân nghĩ trực tiếp đút cho một bên linh kiến thông qua tinh thần lực chị an lân quan sát được cái này lính kiến huyết mạch vậy mà trở nên càng thêm tinh t h ầ n đứng lên kết quả là chị an lân lần nữa ngưng tụ một viên hạt trâu nhỏ chính mình nuốt vào cái đồ chơi này có thể tăng lên chiến thể thức tỉnh độ mặc dù thức tỉnh độ cũng không có biến hóa gì nhưng chị an lân cũng cảm nhận được từng tia tăng lên chỉ có thể nói tốn hao huyết năng khả năng quá ít khiếu nguyệt chiến thể thức tỉnh độ rất khó tăng lên dù sao ra hỏa này chiến thể xếp hạng quá cao mà bây giờ khiếu nguyệt trên thực tế cũng rất khó thông qua hợp thành đến để t h ă n g cho nên ngày sau cho khiếu nguyệt huyết năng phân phối bên trên chủ yếu cũng là phương diện này nghiên cứu một chút chức năng này đằng sau chị an lân nghĩ nghĩ bỏ ra một trăm tỷ nguyên đem ý n kỹ năng sản xuất tăng lên tới thiên cấp trung phẩm cứ như vậy thứ cảnh nhị đoạn nhảy chó kiến chúa một ngày liền có thể sinh sản sáu mươi vạn cái bất quá trước mắt mà nói linh mạch thú sản xuất linh lực vẫn tương đối thiếu dù sao đẳng cấp ở nơi đó cho nên chỉ có thể mỗi ngày cung cấp năm vạn con nhảy c h ó số lượng để c h ỉ an lân cảm thấy có chút nhức đầu là linh mạch thú cái đồ chơi này bản thân liền có thể sinh ra năng lượng cho nên cái đồ chơi này căn bản không cần hấp thu linh lực tới tu luyện nói cách khác muốn tăng lên cảnh giới còn phải tìm kiếm những phương pháp khác cũng may đam kia vũ tộc đám thiên tài cho mình rất nhiều tài nguyên để cho mình linh thạch còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian thật hy vọng loại sự tình này có thể đủ nhiều đến mấy lần sau đó chị an lân h ô nghĩ nghĩ lại mở ra ý ý lìa kem bảng hao tốn hơn trăm văn nguyên dùng hợp đại lượng phòng ngự ghen điều ra mới lính kém bảng chị an lân nhìn một chút đầu này lính kiến mấp mô bề ngoài thế là có bắt đầu bốc lấy dư thừa gai ngược cũng không cần cái đồ chơi này dễ dàng ảnh hưởng đến lính kiến lực phòng ngự loại này phòng ngự lính kiến hành động lực cũng không thuận tiện cho nên c h ỉ an lân hơi cải tạo một chút để đầu này lính kiến có thể như là tt một nửa biến thành một quả cầu mà c h ỉ an lân cũng tăng cường phần bụng cùng chân sau cơ bắp để nó có thể trong nháy mắt co lại thành một quả cầu thời điểm có thể thu hoạch được hướng về phía trước bay của lực lượng như là n h ó c nô lốp xe bình thường rất nhanh mới lính kiến liền bị bóp đi ra liền bảo ngươi chiến p ò n g đi bây giờ lính kiến dùng hợp đại lượng e n đã không gọi được là kiến tộc mà là chân chính c h ủ tộc chiến vòng binh chủng lực phòng ngự cực kỳ cường đại vừa v ẫ n lưu lại một mươi không không không nhảy quyển sinh sinh chán c h ỉ an lân để y y y sinh sản một đầu chiến vòng sau đó lại xảy ra sinh máu me đầy đầu ảnh chiến vòng chiếm đoạt sinh sản chán không sai biệt lắm là năm mươi cái nhảy chó so với huyết ảnh còn không hợp thói thường được nhiều mà vừa mới sản xuất ra c h ỉ an lân liền bị cái này hình thể khổng lồ k i n h sợ lính kiến phương châm chính chính là hình thể nhỏ cái đồ chơi này cao hơn m ộ mươi mét so với một chút c ự thú còn không hợp thói thường sau đó chỉ thấy máu ảnh xúc tới cái tia to lớn liêm đao vẽ hướng về phía chiến vòng mà chiến vòng trực tiếp biến thành một cái viên cầu chỉ nghe thấy kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên hỏa hoa vang khắp nơi huyết ảnh công kích vậy mà chỉ ở chiến vòng trên thân lưu lại từng đạo b ạ n h vấn một đầu chiến vòng lực p h o n g ngự một trăm con nhảy chó tổ hợp đứng lên còn cao nếu quả thật so ra hơn nhiều cái này chiến vòng lực p h o n g ngự so ra mà vượt thiên cấp thể tu bất quá đây hết thảy đều là dùng những vật khác đổi lấy chiến vòng hành động như là rùa đen giống như c h â m c h ạ m còn không có gì lực công kích chỉ có thể bị động bị đánh nhưng nếu như c o lại thành một đoàn nó sẽ hóa thành lốp xe bình thường xông về phía trước lực trùng kích to lớn kia phá cái thành đâm chết mấy cái địch nhân hay là tương đối dễ dàng có cái đồ chơi này phối hợp huyết ảnh cũng không cần lo lắng cho mình quá giòn thiếu khuyết nghĩ nghĩ khi một tên thích khách ở trên chiến trường thu hết sinh mệnh địch nhân ở chung quanh thật vất vả mới bắt được cơ hội chuẩn bị cho nó một k í c h trí mạng nhưng cuối cùng lại phát hiện thích khách này điểm đầy lực phòng ngự n g ắ m lại đã cảm thấy rất thoải mái b ó c xong tân binh chùng sau chị an lân nhìn về hướng từng cái đường về vận chuyển linh kiến hắn hết hệ thu được ba cái ngũ cảnh một người bảy mươi cái tứ cảnh một người năm nghìn cái tam cảnh một người Cùng mức người vạn đối nhất cảnh mực g với mình tới nói được cho hữu dụng chủng tộc cho nên hắn lưu lại mà vừa mới dung hợp tiểu linh giới c h ỉ an lân thu được rất nhiều người của linh tộc để ảnh m ị khống chế lính kiến bọn họ s á n g chọn một chút có thiên phú linh tộc c h ỉ an lân còn n g o ạ i ý muốn phát hiện một cái chiến thể chiến thể này là thủy linh chiến thể xếp hạng 9802, c h ỉ an lân đem nó vô tới đã rút ra một giọt máu của nó ném cho y y, y hiến ư ớ t trải qua thí nghiệm c h ỉ an lân cũng xem rõ ràng hệ thống cũng không thể dùng người để coi như chủ hợp thành vị chỉ có thể là yêu thú mà đối với hệ thống tới nói không phải nhân tộc đều tính yêu thú thật ba đạo a đem chiến thể này hơi hợp thành một chút chị an lân chuẩn bị đem những thiên tài này rung hợp một lúc sau nhìn xem linh tộc muốn hay không mua về vừa vận để chương o hai trăm năm mươi ba tính toán tân tấn cổ hoàng. hoàng đem rất nhiều linh tộc dung hợp sau chị an lân phát hiện cái kết thông hướng linh giới thông đạo y nguyên tồn tại bất quá cái này có điểm giống trước đó bị thôn vệ tiểu thú giới bình thường là đơn phương đối diện căn bản vào không được người cũng không có thông đạo mở ra có cường giả bí ẩn kia tồn tại t h á n h cấp cũng vô pháp xuất thủ bước vào y ý y tiểu thế giới nói cách khác mình có thể các loại đầu ngọn gió đi qua sau lại chạy đi linh giới hảo hảo chơi đ ù a linh tộc bán vấn đề đến tìm một cái chợ đen đem tin tức truyền ra ngoài bất quá cái đồ chơi này khá là phiền thoái c h ỉ an lân quyết định hỏi thăm một phen mạc vũ mạc vũ tương đối am hiểu làm loại chuyện này nhưng khẳng định không thể tự kiềm chế tự mình gặp mạc vũ đến biến thành thiên diễm p â n thân mới được sau đó chị an lân ý thức thối lui ra khỏi tiểu thế giới trì đại ca trước đó liền muốn qua mời người tới thiên phủ giới tại ta đ ạ m nhà k h ô n g chế phía d ư ớ i đại bộ phận khu vực đều bị thăm dò hoàn tất bất quá tại phía bắc cái kia có cấm khu đi người thăm dò không người còn sống dù là vương giả cũng giống như vậy về sau chỉ đại ca muốn đi vào thiên phủ giới trực tiếp cùng người giữ cửa nói một tiếng là xong tứ đại gia tộc những tiểu thế giới này kỳ thật đều tính sở hữu tư nhân chỉ bất quá mặt khác tam đại gia tộc không có m ặ t r a bá đạo như vậy ích kỷ kinh thành nơi này có tiểu thế giới cũng là nhiều nhất chỉ là tứ đại gia tộc tổng cộng nắm giữ tiểu thế giới liền có hơn hai mươi cái trước kia chết ở chỗ này cường giả tương đối nhiều lần này tới thiên p h ủ giới mục đích chủ yếu là thiên p h ủ giới có một bí cảnh sắp mở ra bất quá lao tổ cũng ép r ấ t gắt căn cứ tin tức của chúng ta mặc tộc sắp có người muốn đột phá cổ hoàng ta sở dĩ tiến vào nơi này chính là bởi vì mặc tộc tại đột phá cổ hoàng sau sát xuất lớn cũng không có lá gan kia tạo phản mà chúng ta cũng không thể đem mặc tộc làm cho quá chết để tránh mặc tộc được ăn cả ngã về không muốn đồng quy vũ thận đạo vân giao cười nói đương nhiên lớn nhất mục đích vẫn là phải dẫn xuất cái kia phía sau tân tấn c ủ hoàng cho nên ta có thể sẽ bị mặc tộc đem làm con tin bát khi đó cái này cổ hoàng vì ngăn chặn lao tổ sẽ bị bại lộ chỉ đại ca mặt sau này nếu như tiếp tục đi theo ta có thể sẽ nhận uy hiếp ngươi có thể đi đầu trở về chờ ta giải quyết đằng sau lại đến thăm dò bí cảnh mặc tộc lao cổ hoàng thực lực cũng không yếu mà lại tính cách cương liệt sẽ còn tự bạo lao tổ không có cách nào cưỡng ép đem nó thu làm nô lệ mà cái k i a tân tấn cổ hoàng liền không giống với lúc trước nếu như bắt được lao tổ sẽ dùng thủ đoạn đặc thù đem nó hóa thành người một nhà cứ như vậy đạm nhà liền có được người thứ hai c ủ hoàng mà lại cái này người thứ hai c ủ hoàng hay là phụ t r i sư cơ ó thể làm đạm nhà mang đến rất nhà nhuận. làm lớn lợi đạm mang đến c hồng phi ở một bên cũng không nói chuyện hắn mặc dù không biết chuyện này nhưng đạm vân giao muốn lưu lại làm con tin vậy hắn khẳng định cũng sẽ không đi cũng không biết nếu như mình bị bắt cơ gia có thể hay không cả tộc tới cứu mình dù sao kinh thành thế nhưng là cơ gia địa bàn đây không thể nghi ngờ là đang đánh cơ g i a mặt vừa nghĩ tới đến lúc đó mình bị bắt sau đó mực mọi người trông thấy cơ gia các cừng giả từng cái vạn phần hoảng sợ hô to chúng ta bắt nhiều người người này đúng là cơ gia thiên tài nhất bối phận bởi vậy toàn bộ thiên phủ giới đều muốn tại cơ gia lựa g i n bên trong hủy diệt chị an lân nhũng mày nhìn xem một bên kích động đến đều muốn giật lên tới cơ hương phi có chút buồn b ự c g i a hỏa này thế nào đạm vân giao lường liếc cơ hương phi g i a hỏa này đoán chừng lại đang nghĩ mình bị c h ó i sau đó gia tộc cường thế đến trang bức đánh mặt tình tiết đạm vân giao l ắ t đầu khoe miệng có chút d ư n g lên tiểu tướng quân cũng quá đáng yêu chị an lân nghĩ nghĩ nói ra đạm nhà cho thủ đoạn bảo mệnh có thể bảo vệ tốt cổ hoàng đạm vân giao nhẹ gật đầu có thể nhưng là không có cách nào cản bao lâu lao tổ cho ta một viên hắn chế tạo đại đạo thủy tinh sờ lên cái cảm chị an lân nghĩ đến sư phụ cho mình bảo mệnh pháp bảo đồ chơi kia lồng phòng ngự là có thể bảo vệ ba người đến lúc đó sát xuất lớn cơ gia cũng sẽ xuất thủ bắt mực người của hoàng mà tự mình tính hiệp trợ đạm vân giao hoàn thành nhiệm vụ đạm nhà xuất thủ khẳng định cũng sẽ mười phần xa xỉ tài nguyên loại vật này làm sao cũng chê ít dù sao lính k i ế n bọn họ ngay tại các đoạn chính mình cái này cũng chỉ tính là kiếm lời cái thu nhập thêm dạng này không khỏi quá mức nguy hiểm không bằng tăng thêm ta một cái mực mọi người biết thân phận của ta cũng sẽ thật mất đi nỗi lo về sau đến bắt cóc chúng ta đạm vân giao một người chỉ có thể hạn chế lại đạm nhà mà mực mọi người cũng không nắm chắc được đạm vân giao đối với đạm nhà là có hay không trọng yếu như vậy nhưng mình liền không giống với lúc trước phượng hỏa hoàng cái kêu bao che cho con tính cách đạm nhà nếu như không cứu mình mà cưỡng ép công chiếm thiên phụ giới cái kia phượng hỏa hoàng khẳng định sẽ hất bản cho nên điều này cũng làm cho mực mọi người có càng nhiều bảo hộ t â n tấn cổ hoàng thế nhưng là đồ tốt cũng không phải là tất cả cổ hoàng đều cùng phượng hỏa quân một dạng vừa mới đột phá liền có thể có được mạnh như vậy sức chiến đấu đạm vân giao n g ư ờ i người sau đó cười nói chỉ đại ca nếu như chịu gia nhập vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn đạm nhà nhất định sẽ cho chỉ đại ca hài lòng thù lao một con đường nhỏ tin tức chậm rãi t r u y ề n ra là một cái tam cảnh mực người đang sử dụng tổ truyền t h n nấp phụ tình vương giới nghe thấy được ba người đối thoại thôn xóm bị diệt cái này tam cảnh mực người không dám thở mạnh sau đó nghe thấy được c h ỉ an lân ba người đối thoại âm thanh biết ba người thân phận mà cái này mực người may mắn còn sống sau liền ngựa không dừng vó đi đến phụ cận vương thành tràn trọc phía dưới cuối cùng đem tin tức truyền cho cai thành vương giả vương giả này đem tin tức truyền đến hoàng thành để các vương giả mừng rỡ bọn chúng không biết là chị an lân phái rất nhiều yêu thù ở trên đường mãi phục mấy lần để vị này mực người trở về từ coi chết lộ ra tương đối chân thực hoàn g thành các cường giả đã đạt thành nhất trí quyết định bắt ba vị này nhân tộc thiên tài đây chính là đại biểu cho thế lực ba bên lẫn nhau ngăn được phía dưới mặc tộc sinh cơ càng lớn bất quá bực thiên tài này trong tay khẳng định có được thủ đoạn bảo mệnh để cho an toàn mặc tộc lao cổ hoàng sẽ đi ngăn lại đạm gia l a o tổ do mặt khác mặc tộc quân chủ cùng vương giả đi theo tân tấn cổ hoàng cùng nhau tiến đến bắt ba người mà chỉ an lân bọn người náo ra động tinh cũng càng lúc càng lớn diệt thôn cũng không cần nói thậm chí cơ hồng phi còn kích hoạt lên một viên vương giả đại đạo thủy tinh cưỡng ép chạy tới vương thành á o loạn một đợt lúc này tại thanh mạc thành, thành chủ thanh mặc vương đang cùng cơ hạo phân thân rằng có lấy cơ hạo có vẻ hơi bất đắc dĩ bởi vì lần trước nguy hiểm hắn đặc biệt lưu lại đại đạo thủy tinh cho cơ hồng phi không nghĩ tới g i a hỏa này nhanh như vậy liền dùng mà lại nghe vị vương giả này ý tứ cơ hồng phi đám người cũng không phải gặp nguy cơ sinh tử mà giống như là cố ý đến đây khiêu khích bất quá vị vương giả này cũng không phải lục cảnh đê đoạn chính mình phân thân này khẳng định là không đánh chết đối phương tại hai người giao chiến thời khắc ba người thừa cơ ở trong thành làm phá hư ma trí a lân c ũ n tại thanh mặt thành tiểu lòng đất tiểu hạnh phát hiện một bảo tàng khổng lồ một người chế tạo phụ triện thuần thục đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ những phụ triện này tổ hợp lại với nhau thậm chí so trận pháp còn có người bất quá những này đối với nó tới nói đều là chút lòng thành chị an lân đã ngay trước chính mình hai vị đồng bạn thể nhất định sẽ cho nó mua ba cái nữ tiếp viên hàng không cùng rất nhiều nhỏ mẫu thử coi như chị an lân lại không muốn mặt cũng không có khả năng ngay trước đồng bạn mặt lừa nó đi chuột chuột ta à, rốt cuộc muốn gặp được tiểu mỹ nhân bọn họ tiểu hạnh trong lòng đại ý mang theo cái kia thoáng có chút thân thể mập mạp chạy vào trong bà khố không có kích phát bất luận cái gì phụ triện mà trên mặt đất cơ hồng phi sắc mặt c ổ quái chị huynh n g ư ơ i n con chuột này nếu như ta không nhìn lầm hẳn là giống cái chị an lân nhẹ gật đầu mà đạm vân giao cũng là nói chị đại ca muốn nhỏ mẫu thử lời nói ta đạm nhà cơ ó hồng ể cho chị ca được đại mua ư v phi thật sâu nhìn thoáng qua chị an lân chị an lân thậm chí ngay cả chính mình ngự thú đều lừa gạt chẳng trách mình một mực không bằng trí an lân nguyên lai hay là thủ đoạn quá mức năng lực kém hắn quyết định lấy trước bàn giao luyện tay một chút nhìn xem có thể hay không lừa gạt chút gì đi theo sau lừa gạt một chút lão tổ về phần trước đó cơ miền biết lão tổ đó là cái gì cũng không biết cho nên tùy tiện lừa dối cường g i ả chân chính khẳng định là có thể lừa gạt ở bên người người thân nhất đem một loại này con trôn giấu đến trong lòng cơ hồng phi tiếp tục phá hư vương thành kiến trúc lúc này tại trong bà khố tiểu hạnh càng không ngừng hướng trong tiểu thế giới nhét đồ vật để cho an toàn nó quyết định đem một chút cao cấp bảo vật Phong chính mình túi bách bảo bên trong ơ i túi chính bách mình bên t bảo để đổi đã định tránh trì nhất Trong rửa quá an lân đổi ý nó đã ăn quá nhiều ngân phiếu khống lần này nhất định phải rửa sạch đục nhã. phiếu phải sạch ý đục bảo khố linh thạch đại hoan xuống tới không sai biệt lắm có cái một triệu tứ phẩm linh thạch mà phụ triển tổng giá trị không sai biệt lắm có hơn mười triệu tứ phẩm linh thạch dù sao thiên phụ giới khắp nơi đều là luyện phủ vật liệu ở trên trời phụ giới khả năng giá bán mười phần tiện nghi nhưng đã đến bên ngoài vậy coi như là cùng không đủ cầu mà tại bảo khố chỗ sâu tiểu hạnh còn nhìn thấy một đống bị vây lá bừa thú tiểu hạnh chạy tới những lá bừa này thú có một cái vương cấp phẩm chất năm cái thiên cấp phẩm chất hơn ba mươi con địa cấp phẩm chất cùng trên trăm con huyền cấp phẩm chất lá b ù a thú đều bị khống trụ tiểu hạnh cũng không mang sợ tiểu đệ của nó ngục hoàng phân thân đều là vương cấp chính mình căn bản không mang sợ ý ý thì thế nhưng là chính mình tốt nhất tỉ m ộ i đáng tiếc chính là đầu góc hơi vụng về ngốc nếp một chút cho nên tiểu đệ của nó chính mình cũng có thể tùy ý chỉ huy chuột chuột t a nha phát tài bóp tiểu hạnh dãy r u a m ậ p phì cái mông có những lá b ù a này thú tiểu tri tử hẳn là sẽ lại để cho chính mình nghe mỹ nhân ngư đạo quả ngư vương mùi thơm tiểu hạnh cũng không biết chẳng biết lúc nào bắt đầu nó bản thân trong ý thức đã rất dễ dàng bị thỏa mãn tới gần nơi này, chút lá t i ể những chữ này đơn độc nhìn nó đều có thể xem hiểu làm sao tổ hợp đến, đến cùng một chỗ cứ như vậy kỳ quái tiểu hạnh hít sâu một hơi có chút hoài nghi thử sinh chẳng lẽ lại mình bị y ý lây bệnh mặc kệ trước toàn bộ lấy về tiểu hạnh đem những thư tịch này toàn bộ cầm trở về thứ này có thể cho đầu kia có thể biến thân c ấ p sĩ kỳ nhìn cũng có thể cho quyển vương đình nhìn dù sao mặt khác mấy cái đồ đần là đừng hy vọng bọn chúng xem hiểu sau đó tiểu hạnh lại đem những lá bụa này thú đem vào tiểu thế giới chính mình lại vụng trộm chạy tới cửa ra vào hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem những cái kia dùng để phòng trộm phụ triện thu sạch trở về mà cuối cùng tiểu hạnh còn phát hiện một bộ q u a n tài phía trên khắp đầy p h ù văn tiểu hạnh kinh hãi thầm mắng một tiếng suối quậy sau liền tranh thủ nó đặt vào tiểu thế giới sáu thanh mạc vương thụ thương đào tẩu mà cơ hạ o phân thân cũng là tiêu tán c h ỉ an lân thở dài cảm thấy có chút đáng tiếc mực h u y ễ n không có cách nào lại oanh ra một lần đạn hạt nhân mà cái k i a thanh mạc vương mặc dù thụ thương nhưng cũng không phải huyết vệ vương cùng ngục hoàng có thể đối phó thanh mạc vương sở dĩ đào tẩu là bởi vì chỉ có cơ hồng phi một người sử dụng đại đạo thủy tinh mà lại động tác mười phần tùy ý cùng quả quyết để đại đạo thủy tinh có vẻ hơi không đáng tiền g á n g vẻ kết quả là rất nhiều ngày cấp cường giả đều trốn mà đạm vân giao cùng cơ hồng phi cũng là lần thứ nhất chân chính thấy được khiếu nguyện c h i lực luôn có mấy cái không nguyện ý từ bỏ ra viên chạy trốn thiên cấp một người mà khiếu nguyện trực tiếp cùng bọn chúng bắt đầu đại chiến trực tiếp đem nửa cái vương thành đều đánh không có vương thành một nửa bị đóng băng lại một nửa khác thì là biến thành luyện ngục cháy h ừ n g gực lấy liệt diễm những n à y một người còn không có xe mấy tấm phủ liền trực tiếp bị xuống đất an t ỏ à rồi khiếu nguyện thoáng hiện kỹ năng quá mức biến thái d i ệ t thành quả thực là vài phút t r o n g sự tình cơ hồng phi trong lòng dâng lên cảm giác bất lực hậu kỳ tất cả mọi người xem như thiên tài cũng đều có thể vượt cấp chiến đấu hắn hay là lần đầu gặp mà lại chẳng biết tại sao đối mặt khiếu nguyện hắn sẽ có chủng huyết mạch bị áp chế cảm giác t h â n mẹ nó huyết mạch á p chế vô luận là phần thiên chiến thể hay là băng phách chiến thể đều không có binh của mình phạt chiến thể huyết mạch cao tốc ta phân một chút tài nguyên cho cơ hồng phi cùng đạm vân giao hai người sau c h ỉ an lân thập phần hưng phấn tiến nhập t i ể u thế giới nhìn thấy rất nhiều lá bừa thú những lá bừa này thú đều bị khống trụ ngược lại là ít đi rất nhiều phiền phức c h ỉ an lân cũng không giết nó bọn họ mà là đem long đỉnh làm đi ra cùng một chỗ đọc qua thư tịch long đỉnh một bên luyện chế lấy đan dược một bên biến hóa ra một cây bốt hòa phủ khi biết chị an lân mệnh lệnh sau nó cũng không dừng lại công việc trong tay nhất tâm tăng dụng. đọc lên những thư t ị c h này chị an lân cảm động không thôi có thú như vậy chủ phục cầu gì hơn không biết long đỉnh có thể hay không tu luyện phân thân kỹ năng nhiều một chút phân thân luyện thuốc chế phủ khoái hoạt cũng sẽ trở nên lận vậy phần long đỉnh có thích hay không đây chính là hứng thú của nó ai sẽ làm việc đến như vậy cố gắng cùng khắc k h ổ còn không có tiền lương cho nên khẳng định là hứng thú cho phép chủ nhân ta cho là trừ chế tạo sống phù bên ngoài còn có thể để phụ chỉ thú luyện thể cứ như vậy bọn chúng chất liệu sẽ càng thêm hòa mỹ có thể tiếp nhận phù văn cũng sẽ càng nhiều uy lực mới có thể bị lớn chương hai trăm năm mươi lăm kế hoạch không đổi kịp biến hóa chương hai trăm năm mươi năm kế hoạch không đổi kịp biến hóa chị an lân là người nhìn về hướng long đình tình cảm ngươi cũng là nhà tư bản a bất quá đề nghị này thật là không tệ bất quá p h ù chỉ thú đánh giết cũng không cho huyết năng cũng không biết phải chăng có thể làm làm yêu thú hợp thành đem một đầu p h ù chỉ thú đem ra chị an lân sử dụng hợp thành đốt phải chăng hợp thành p h ù chỉ thú cùng thành khối cần thiết huyết năng một nguyên hợp thành sát xuất thành công sáu mươi hợp thành cần thiết thời gian năm phút đồng hồ hợp thành hiệu quả không rõ ràng tác dụng chị an lân thở dài một hơi có thể hợp thành liền tốt cho những lá bụa này thú từng cái hợp thành sau chị an lân bắt đầu mệnh lệnh bọn chúng sinh sản bất quá những lá b ù a này thú đều lộ ra mười phần mê mang chị an lân còn đặc biệt để hai cái lính kiến tới mô phỏng một lần cuối cùng được có kết luận những lá b ù a này thú đều không thể sinh sôi hậu đại điểm này đại biểu cho chính mình không có cách nào đại lượng sinh sản phù c h ỉ thú phải tìm cơ hội nhìn xem thiên phụ giới bên trong phù c h ỉ thú đều là như thế nào đ ạ n sinh bởi vì phù c h ỉ thú không cách nào tiến vào hết u y n ă n g không gian cho nên chị an lân cũng không có để long đỉnh trở về vừa vặn có nhiều như vậy mực người có thể cho long đỉnh cùng mực mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút như thế nào luyện chế sống phụ triện sau đó chị an lân ý tức h thối lui ra khỏi tiểu thế giới lần này đến đây vương thành mục đích chủ yếu hay là được bản thân bọn người bị coi như tù binh dẫn xuất cái kia cổ hòa bốn phá hủy một hồi lâu vương thành tiểu hạnh đột nhiên chi chi chi tê i u lên thế là chị an lân quả quyết đem tiểu hạnh cùng khiếu n g u y ệ t thu sạch vào tiểu thế giới chính mình thì là đem đạm vân giao cùng cơ hồng phi kéo tới nhóm người mình sẽ trở thành tù binh chủ yếu là bởi vì thân phận đặc thù không chừng những vương giả này sẽ nghĩ đến giết chết vài đầu ngự thú đến áp chế áp chế hắn nhuệ khí loại hình trên bầu trời mấy vị mực nhân vương người hiện, hiện. Chỉ cái An Lân từng đây ố i nghiêm diễm giới, nghiệp, triện chiến triệu đại đạo, diễm phủ đại đạo một không. Xuất hiện, chiến bọn chúng dụng danh xưng, nhị vương cảnh cảnh đoạn không. tính toàn lục chức lược, phủ phụ phủ sử sư xem xét một một một Xuất lược đạo, đạo đ khí.、Đây、là chị an lân lần thứ nhất trông thấy cảnh giới vừa vặn cùng chiến lược xứng đôi nhân vật cái này mực người chẳng lẽ lại là bị cưỡng ép tăng lên đi lên dù là vừa mới đột phá máu phệ vương đều có thể bắt ra hòa này chẳng biết tại sao chị an lân cảm giác mình đã trở nên bành trướng thậm chí ngay cả vương giả đều không để vào mắt mặt khác mấy cái vương giả chiến lược đều tương đối phù hợp cảnh giới của mình mỗi một cái đều là lục cảnh ba bốn đoạn vậy mà không người t h ủ hộ lúc này trong không gian chậm rãi đi ra một cái trắng l o á n g như ngọc mực nhân quân chủ nó cái kia gốm xứ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy n g h i hoặc theo lý mà nói thiên tài như vậy đến tiểu thế giới phía sau khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo mấy cái trưởng bối danh sừng kha vô thanh phong quân cảnh giới thất cảnh tam đoạn trưng nghiệp phụ triện sư chiến lược ba nghìn năm trăm sáu mươi vạn đại đạo thanh phong đại đạo một h o n g linh đại đạo năm không tật phong đại đạo bốn không thần tốc đại đạo một không gió phủ đại đạo sao không bất diệt trí thể hai mươi phần trăm chị an lân ngay tại tự hỏi mà lúc này đã vân dao nhẹ nhàng chọc chọc cơ hồng phi cơ hồng phi lập tức thẳng xuống lưng tiến lên một bước quá to t lớn mật một người dám vây công bản tướng quân bản tướng quân thế nhưng là cơ huyền biết chuyện thế các ngươi tiểu bối cho dù bản tướng quân thực lực chưa khôi phục toàn thịnh kỳ hạn cũng không phải các ngươi sâu kiến có thể đối kháng chỉ gặp cơ hồng phi tay phải khe vớt bên hông c h i kiếm sau đó vụt một tiếng đem nó rút ra tiếng kiếm ngân không ngừng tiếng vọng cơ hồng phi tiếp tục nói xông vào trận địa ý chí cơ hồng phi khí thế không ngừng tăng lên hắn càng không ngừng tôi miên lấy chính mình sau lưng hai người kia chính là binh lính của mình kết quả là một cô trùng thiên khí thế dâng lên cơ hồng phi hơi kinh ngạc hắn trước kia cũng đem đạm vân giao hỗn u y tưởng thành chính mình tiểu binh qua cũng không có lớn như vậy tăng lên mà c h ỉ an lân một người mang cho chính mình tăng lên rất so một trăm không không không tinh binh nhất thời cơ hồng phi hảo tình vạn trượng huy kiếm quát to chúng tiểu nhân theo ta xông chém giết bọn này mang là gì ở sau lưng của hắn c h ỉ an lân nói khẽ với đạm vân giao nói ra ta không chịu nổi cái này cùng đầu đường trước mặt mọi người đi ỵ khác nhau ở chỗ nào đạm vân giao cười cười nhỏ giọng h ồ i đáp cái này không thối phía trên các vương giả cũng là rất im lặng đang chuẩn bị đưa tay bắt cái này nhập hí chính sâu c h ủ ưu n g bị hủ thiếu niên lúc này không gian có chút ba động chỉ thấy bầu trời đột nhiên thối xuống một cái che khuất bầu trời bàn tay hiện hiện nhìn như mười phần c h ậ m chạm lại tại trong nháy mắt ép hướng về phía cơ hồng phi chị an lân mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc kịch bản không phải như thế phát triển à làm sao cái này nổi sát tâm hắn liền tranh thủ cơ hồng phi giật trở về sau đó đối với bàn tay này sử dụng xem xét danh sưng mộ lực thiên đạo hoàng cảnh giới bát cảnh một đoạn chức nghiệp phủ t i ệ n sư chiến lực một t ứ c năm mươi sáu vạn đại đạo luyện p h u đại đạo một trăm linh thiên phong đại đạo một trăm linh phi thiên đại đạo tám không t r ư ờ n g thiên đại đạo tám chín cầm gió lớn đạo chín tám bất diệt chi thể tám mươi quy tắc phá không chị an lân hít sâu một hơi chính mình còn chuẩn bị lấy hảo hảo biểu diễn một phen sau đó dẫn xuất cái này tân tấn của hoàng không nghĩ tới gia hỏa này nhẹ nhàng như vậy liền đi ra không đối viện quân của mình đâu thiên đạo hoàng đại nhân những người này không có khả năng giết thanh phong quân lập tức hô chị an lân trên người vòng bảo hộ đột nhiên mở ra ngăn trở một kích này không có khả năng giết thiên đào hoàng thân ảnh xuất hiện mặc dù trên người của nó tràn ngập cổ hoàng nguy ác nhưng là cái kia gốm xứ bé con bề ngoài luôn luôn làm cho không người nào có thể liên tưởng đến cái đồ chơi này sẽ là một vị cổ hoàng còn tại hy vọng xa vời cái gì các ngươi coi là chỉ cần bắt được ba người này liền có thể cùng đạm nhà đàm phán thiên đào hoàng khinh thường nói chúng ta chính là chim trong lồng cá trong c h ậ u thuộc về nhân tộc nuôi nốt s ú c vật ba người này xuất hiện đơn giản chính là muốn cho ta xuất hiện đem ta t h u ậ n phục thiên đào hoàng tự dễu tựa như cười cười cổ hoàng thì như thế nào không giống với bị coi như con mồi đây cũng là tiểu thế giới bi a y chúng ta truy cứu cả đời đều k người, người không không ba người này đều là nhân tộc thiên tài bọn hắn vừa chết coi như chúng ta chiến tử coi như thiên phủ giới diệt vong đạm ra sự sau cũng sẽ phiền phức không ngừng cũng coi là cho chiến tử một người chương o n hai trăm năm mươi sáu triệu hoán phượng hỏa hoàng chương hai trăm năm mươi sáu triệu hoán phượng hỏa hoàng chị an lân lần thứ nhất nếm thử đến bị kỹ năng đánh nổ cảm giác còn tốt có vòng bảo hộ nếu không mình khẳng định trong nháy mắt liền biến thành tạm bã giám định thuật trải qua thăng cấp đằng sau cũng sẽ không bị cổ hoàng phát hiện không phải vậy còn có thể có thể hù dọa hôm nay đào hoàn bàn giao thông chi lão tổ bên kia nên thu lưới cơ hồng phi có chút hưng phấn c h ỉ an lân vòng bảo hộ này thật là trâu thậm chí ngay cả cổ hoàng đều có thể ngăn trở đ ạ n vân giao lấy ra một viên đưa tin phát bảo chỉ chốc lát sắc mặt nàng trầm trọng nói ra lao tổ bên kia bị ngăn cản mặc nhân lão cổ hoàng thiêu đốt sinh mệnh lực tại cùng lao tổ đại chiến tiểu long giới chẳng biết tại sao giống như đạt được tin tức hiện tại cũng bắt đầu dung chuyển cơ hồng phi ngờ người n nói cách khác bọn hắn hiện tại không ai trợ g i ú p khi sâu một hơi cơ hồng phi quay đầu đối với chị an lân nói ra chị h u n h ngươi vòng bảo hộ này có thể chống đỡ bao lâu chị an lân sờ lên cái cảm không bao lâu đ tại cơ hồng phi lo lắng tìm kiếm lấy biện pháp thời điểm đạm vân giao nhỏ giọng đối với chị an lân nói ra chị đại ca ta cùng tiểu tướng quân nếu không chước chóng một hồi chị an lân nhìn xem vòng bảo hộ kia bên ngoài không ngừng nợ rộ công kích khẽ gật đầu một cái tại vòng bảo hộ bên ngoài đông đảo vương giả hai mặt nhìn nhau sau đó gia nhập công kích vòng bảo hộ đội ngũ mặc dù bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy sau cùng cái kia chút hy vọng nhưng thiên đào hoàng tính cách bọn họ cũng đều biết một khi quyết định liền sẽ không cải biến nhóm người mình nếu như ngăn cản còn có thể bị coi như phản đồ một dạng công kích vòng bảo hộ bắt đầu giãn n ớ c thiên đào hoàng m ặ t không đổi sắc con cháu của nó chính là chết tại nhân tộc tri thủ mà ba tên nhân tộc này thiên tài sẽ bị nó n g ư ợ c sát sau hấp hồn chế tạo thành quỷ linh phủ để đạm nhà lao ra hỏa kia xem thật kỹ một chút chị an lân thở dài một hơi không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ hắn căn bản không muốn bại lộ tiểu thế giới thứ này tương đối đ ặ thủ càng n g u n bị phát hiện đối với mình càng có lợi mà tại chị an lân đang chuẩn bị đem hai người đánh mất xịu thời điểm phía ngoài công kích đột nhiên ngừng lại chỉ gặp tại vòng bảo hộ kia trước mặt điểm điểm ánh lửa hiện hiện sau đó cấp tốc mở rộng không gian kia phảng phất biến thành nhiên liệu hỏa thế lan tràn đem chọn phiến thiên không bao phủ biến thành một vùng biển lửa cái gì rác rời c ổ hoàng cũng dám đụng đến ta đ ồ đệ lười biếng mà quen thuộc giọng nữ v ă n g lên c h ỉ an lân nhãn tình sáng lên thu hồi đang chuẩn bị gõ hướng cơ hồng phi cái hót tay lao sư tới tất cả vương giả sắc mặt đại biến một cố cường đại lực gáp bách đánh tới khiến cho thân thể của bọn nó đều có chút h ỗ lượn run dày không nhị được muốn quỷ lạy nhân tộc đúng là có cổ hoàng vượ ở trên trời đào hoàng trước mặt một bộ có lồi có lon bóng hình x i n h đẹp hiện hiện phượng hỏa hoàng trên khuôn mặt còn mang theo một chút bối rối nàng ngọc thủ kia nhẹ nhàng vung lên lấy một loại huyễn hoặc khó hiểu góc độ trực tiếp xuất hiện đến thiên đào hoàng trên khuôn mặt Bành biến bất đào hoàng hoàng là tiếng nổ mạnh văng lên, thiên đào hoàng trong nháy ngay phượng ngáp nhìn hướng An Lân, không đánh An Lân cái nói Kích chỗ, hỏa thật cho thật thể hót cái có giấc. cái có liệt lo, lỗi tại vi gãi với mắt mất một Trì vất một Trì về vả sư sự phượng hỏa hoàng thế nhưng là có rời g i ư ờ n g khí trước đó hắn nhưng là nghe nói có một vị dị giới quân chủ tập kích quân giới đánh thức phượng hỏa hoàng dẫn đến gia hỏa này đầu đều bị đánh phát nổ chưa hết dẫn phượng hỏa hoàng còn chuẩn bị đem người quân chủ này chỗ thế lực diệt sạch cũng chính là đối với tri an lân phượng hỏa hoàng mới không có phát cáu nhưng là đoán chừng thiên đào hoàng phải gặp vương kết quả là tại chúng vương giả cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới thiên đào hoàng thân ảnh không ngừng bị quất bay lại bị phượng hỏa hoàng vung tay lên một cái trực tiếp triệu trở về bây giờ phượng hỏa hoàng thực lực lần nữa tiên tiến dẫn đến phượng hỏa hoàng tại trong lĩnh vực của mình, không chỉ có thể hạ không. còn có cải địch cùng của biến nhân mình. văng thể tùy thời trí tươi từ vị Máu phượng í chí kích a ra, thiên đào hoàng thân thể nứt thậm chí một chút thực thức đất hoàng hội phán không nghiền cũng n đào đều là g cơ có, ép quả bị c sắt đ á h v ư ơ n giả lại tới quân c hỏa ủ hiện hoàng tại tới, ngay bản tọa cả cổ hoàng đều tới. hoàng rất là phẫn nộ liền xem như c h ỉ an lân đi t r e o chọc những người này bọn chúng cũng không thể đối với mình đồ đệ độc thủ không phải vậy chính là xem tường h nàng mặc dù có chút cường đạo l o d i nhưng là đối với phượng hỏa hoàng tới nói nàng từ trước đến nay đều là bên người thân không cần đạo lý liền xem như nhân tộc cổ hoàng nơi này tựa như là thiên phụ giới phượng hỏa hoàng nhãn tình sáng lên quá tốt rồi tiểu an lân làm sao biết chính mình vẫn muốn đến nơi này du lịch nơi này thổ đặc sản vô cùng tốt đối ngoại đều là cùng không đủ cầu nàng một tay lấy thiên đào hoàng vô tới sau đó trong tay hỏa d i ễ m t i ê u đốt phượng hoàng thân ảnh hiện hiện thiên đào hoàng thống khổ chu lên cho dù là cổ hoàng c h i thân đối mặt phượng hoàng tri hỏa cũng là khó mà chống lại không sai cổ cấp thổ đặc sản tiểu vân giao cái này thổ đặc sản ta liền nhận thay ta cảm tạ ng đạo vân giao gật đầu như giã tỏi một mặt sùng bái mà nhìn xem phượng hỏa hoàng lấy nàng thiên phú và được sùng ái trình độ vốn hẳn nên trong gia tộc tiếp nhận lão tổ chỉ đạo mà bởi vì một ít nguyên nhân nàng mới đi đến c ộ n lớn đồng thời lôi kéo cơ hồng phi cùng một chỗ mà nguyên nhân này chính là truy tinh đạo vân giao từ biết phượng hỏa hoàng sự tích đến nay vẫn rất sùng bái phượng hỏa hoàng về phần cái này mực người là lao tổ tính kế thật lâu đó cũng không trọng yếu lao tổ quan hệ nhưng không có phượng hỏa hoàng c ứ rắn không có ở phượng hỏa hoàng trong tay còn chưa tính thật muốn đến phượng hỏa hoàng trong tay t r ớ c mắt mà nói nhân tộc không người gì dám đi đòi hỏi không phải vậy có thể sẽ dẫn xuất mấy cái thánh nhân phượng hỏa hoàng lúc này rời giường khí cũng tiêu tan kém chút liền đem hôm nay đào hoàng giết chết vậy mình t ố n thất nhưng lần lắm sau đó nàng nhìn về hướng chung quanh những vương giả kia tiện tay vung lên những vương giả này b u n g mình mềm trên mặt đất bị một cây vương cấp p h á p bảo buộc chặt ở cùng nhau những vương giả này ta cầm mấy cái đi có lớn ba người các ngươi tiểu đ ố i một người phân một cái mặt khác liền đưa cho đạo nhà đi coi như là ta cho đạo nhà lễ gặp mặt phượng hỏa hoàng mười phân vui vẻ tiểu an lân thật sự là phúc tinh của mình bị đánh một lần đem chính mình làm tới còn để nàng kiếm bộn rồi một bút vừa đột phá cổ hoàng một người, rất tốt khống chế đến lúc đó trở về hảo hảo để thiên cổ dạy d ô một phen cho mình kiếm nhiều tiền một chút hiện trường tất cả một người bao quát trước đó chưa từng xuất hiện một người đều bị một mẹ hút gọn hết thể bắt hơn ba mươi vương cấp một người ba cái quân cấp một người cùng một cái cổ cấp một người những n à y một người thậm chí cũng còn chưa kịp sử dụng phụ triện kết quả là phượng hỏa hoàng đưa chúng nó nhận không gian toàn bộ lấy xuống trong này phụ triện đều là hoàn hảo có thể toàn bộ bán đi sau đó phượng hỏa hoàng nghĩ nghĩ lại nói nơi này là đạm nhà trưởng quản tiểu thế giới nói cách khác khoảng cách mạc ra rất gần lạc yết, yết, yết. bị mang bay cảm giác t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy bị mang bay cảm giác đáng tiếc không có đạt tới t h a n h cấp không phải vậy liền có thể đem những này ra hỏa trực tiếp ném vào trong thế giới phượng hỏa hoàng nhìn một chút những này bị trói cùng một chỗ một người giận dữ nói chị an lân ở một bên không nói gì lão sư cũng liền lớn hơn mình hơn một ư ơ i tuổi đã đến cổ hoàng cấp bậc chính mình mở treo không đủ lớn tốc độ tu luyện khẳng định không có lao sư mau cổ hoàng là có thể mở tiểu thế giới bất quá thế giới như vậy liền cùng quân giới một dạng là không có thế giới hạch tâm tu luyện linh khí cũng vô pháp sinh ra sở dĩ quân giới nồng độ linh khí cao hay là bởi vì dưới mặt đất có rất nhiều linh mạch nguyên nhân sau đó c h ỉ gặp phượng hỏa hoàng tiện tay vung lên cái kia từng cái mực người thân thể chậm rãi bị áp suất rất nhanh liền biến thành con kiến kích cỡ tương đương ngay sau đó hỏa diễm dâng lên hóa thành một cái nho nhỏ hộp đưa chúng nó đặt đi vào phượng hỏa hoàng p h i tay đem cái hộp nhỏ bỏ vào trong tay á o sau đó đối với chị an lân nói ra đi thôi vừa vặn vi sư đi ra liền b ổ i n g ư ờ i soát cậy phó bản đi chị an lân liên tục gật đầu có sư phụ tồn tại hắn có thể nên n g a n g đi căn bản không cần lo lắng gặp nguy hiểm vừa vặn đợi lát nữa muốn đi thăm dò một cái bí cảnh sáu phượng hỏa hoàng thân ảnh tại trong không gian xuyên thẳng qua rất nhanh, c h ỉ an lân liền nhìn thấy một tòa to lớn không gì sánh được vương thành hắn sơ lược cảm thụ một chút vương thành trung ương chỉ có một vị vương giả đ ỉ n h phong khí tức chấn áp toàn thành cái này vương thành bị trước đó thấy qua vương thành đều lớn mà phượng hỏa hoàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ở dây tiếp theo lại lấp l ó e trở về trong tay còn cầm ba cái dưới cao bằng người mực nhân vương người mực nhân vương người còn sống giá trị muốn so chủng tộc khác tử vong vương giả còn cao chủng tộc này vương giả đại đạo đều mười phần nhỏ yếu cũng không am hiểu chiến đấu trọng yếu nhất chính là luyện phủ thủ đoạn từ khi kim giác giới bị bưng đằng sau hải thành lại lần lượt nhiều hơn mười vị vương giả đi ra. những vương giả này phần lớn đều là tri mộ lão nhân không cách nào lĩnh ngộ đại đạo chỉ có thể hấp thu những n à y vô chủ đại đạo đến đề thăng về sau cơ bản cũng chỉ sẽ dừng lại tại cảnh giới này mà lại chiến lược đều tương đối hơi thấp phục ma vương gần nhất cũng bắt đầu bế quan không lâu nữa liền có thể đột phá đến quân chủ cảnh giới chị an lân nhẹ gật đầu cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất không tệ tại hợp thành đằng sau cả đám đều trung thành không gì sánh được căn bản không ngủ được mỗi ngày đi theo long đỉnh chế phủ cùng nghiên cứu sống phủ muốn ngủ liền để thiên âm chạy tới h hai bài chờ về đi đằng sau hắn liền có thể đem cái kia mực nhân vương người cũng làm tới do ép thiên phủ giới bên trong lính kiến cơ bản đều bị chị an lân thu hồi lại chỉ để lại hai cái vận chuyển lính kiến cùng hơn một trăm không không không chỉ nhảy chó để bọn chúng ở chỗ này tự do phát triển hiện tại h ắ n cũng biết tiểu hạnh có thể tùy thời rời đi tại chị an lân trên người mình là có một đầu mối không gian vô luận cách bao xa tiểu hạnh đều có thể thông qua tiểu thế giới truyền thống về đến cho nên tiểu hạnh về sau có thể sẽ làm rất nhiều một tuyến nhiệm vụ đến trọng điểm tăng lên nó bảo mệnh năng lực lắc đầu chị an lân nhìn về hướng lao sư đang do dự muốn không để tiểu hạnh đi tìm một phen bà khố lúc này phượng hỏa hoàng đột nhiên đưa tay trộm một cái chỉ tầm mắt mặt đột nhiên nứt ra một chỗ bị phủ văn bao k h ỏ a bảo khố bay ra c h ỉ an lân ba người há to miệng bọn hắn chỉ biết là cổ hoàng thập phần cường đại nhưng đây cũng là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến cổ hoàng thủ đoạn chỉ gặp phượng hỏa hoàng nhẹ tay nhẹ bóp nhất thời bảo khố kêu tất cả thủ đoạn phòng ngự đều trực tiếp mất đi hiệu lực mà phượng hỏa hoàng nhìn kỹ một chút sau đó từ trong bảo khố lấy ra một cây ngọc châm hai người các người đi vào đi nhìn chúng cái gì lấy cái gì phượng hỏa hoàng đối với đạm vân giao cùng cơ hồng phi nói ra sau đó phượng hỏa hoàng trực tiếp đem hai người này ném đi đi vào ao nhỏ bảo khố này đợi lát nữa toàn bộ cho ngươi xem như vi sư đưa cho ngươi năm mới hồng bao đúng rồi ngươi nhận không gian không đủ lớn phượng hỏa hoàng nghĩ nghĩ trực tiếp lấy ra cái tiêu mực người cổ hoàng nhận không gian tinh thần lực p h u n g trào trực tiếp đem chiếc nhẫn này hạn chế đột phá đến cái này cũng cho ngươi vi sư nhìn một chút n h ậ n không gian này mặc dù chỉ là quân cấp nhưng cũng đầy đủ chứa đ ự n g nơi này bảo vật chị an lân tiếp nhận chiếc nhẫn cảm động không gì sánh được nguyên bản mới vừa biết lao sư thời điểm bị yêu cầu nhiều như vậy nhiệm vụ hắn còn có chút mắt trợn nhưng là hiện tại lao sư cho thực sự nhiều lắm đa tạ lao sư đã vân giao cùng cơ hồng phi hai người tại trong bảo khố cũng sẽ không nhiều lấy cái gì tất cả mọi người rất quen thuộc cùng chị an lân đi ra quy tắc chị an lân trong tay c h ả y ra một chút vật tư đều đủ để để mọi người kiếm được đầy bùn đầy bát nếu như là người bình thường có nhiều như vậy vật tư đều đủ để tu luyện tới quân cấp dù sao đây chính là từng cái thành trì bảo vật nhưng chị an lân dù sao còn nuôi nhiều như vậy linh kiến cho nên tài nguyên ngược lại càng ngày càng ít mà tại hai người chọn lựa xong sau chị an lân đem những bảo vật này thu nhập nhận không gian nguyên địa chỉ để lại một đống lớn lá bửa thú những này chính là lá bửa thú phượng hỏa hoàng có chút hiếu kỳ nàng một mực đợi tại quân tại trung tâm cho nên rất nhiều nơi nàng đều chưa từng đi chỉ có thể ở trên mạng h i ể u rõ đối với những lá bừa này thú nàng hay là hết sức tò mò có được linh trí nhưng không có h ồ n phách cũng không biết là như thế nào đ á n sinh cầm lấy một cái lá bừa thú phượng hỏa hoàng trực tiếp đưa nó sinh mệnh l ự c xóa đi để cái này lá bừa thú biến thành phổ thông lá bừa nghiên cứu một hồi phượng hỏa hoàng cũng không có gì đầu mối thế là trực tiếp đem lá bừa thú toàn bộ phân cho ba vị từ bối chị an lân sơ lược tính toán một chút trong bảo khố có được năm triệu tứ phẩm linh thạch cùng một đống lớn phụ t i ệ n cùng một chút thất thất bát, bát đồ vật cái kêu thuộc về cổ hoàng trong nhẫn không gian còn có lưu rất nhiều tài nguyên bởi vì là tân tấn của hoàng lại thêm là một người cho nên nó vật tư phượng hỏa hoàng cũng không có nhìn trúng mắt toàn bộ đưa cho c h ỉ an lân sư phụ xuất thủ cũng thật hào phóng ai những vật này c h ỉ an lân cũng không có chứa vào tiểu thế giới mà lá b ù a thú cũng chỉ là chọn lấy mấy cái cảnh giới cao để vào ngự thú trong túi còn lại toàn bộ để lại cho đạm vân lân giao cũng không biết lần này qua đi chính mình cùng phượng hỏa hoàng có thể hay không bị liệt vào thiên phụ giới số đen chỗ tốt đều bị chính mình v ứ t xong mà sau đó chị an lân bọn người tiếp tục đi theo phượng hỏa hoàng đi dạo đến tiếp sau còn tìm đến ba tòa v ư n thành để chị an lân thể nghiệm được khi nằm chó khói o hoạt cái kia khan hiếm linh thạch tài nguyên lần nữa bị bù đắp lại chị an lân còn chiếm được một đầu hoàn chỉnh linh quáng còn tốt quân cấp nhận không gian đủ lớn không phải vậy thật đúng là không có cách nào chứa đ ư ợ c mà trong thời gian này phượng hỏa hoàng cũng một lần nữa cho chị an lân phòng ngự pháp khí lấp kín linh lực cũng căn dặn chị an lân đừng quá mức tại ỷ lại thứ này dù sao trước đó hay là cái kia mực người cổ hoàng quá yếu căn bản không có cách nào phong tỏa không gian nhưng là mặt khác cổ hoàng cũng không đồng dạng phong tỏa không gian sau mình muốn tới cũng phải một đoạn thời gian rất dài khi đó chị an lân thi thể khả năng đều lạnh mà lại tại rất nhiều trong bí cảnh, n à chương hai trăm năm mươi tám trao đổi cổ hoàng tù binh chương hai trăm năm mươi tám trao đổi cổ hoàng t h ú binh cái kia từng cái vương thành mực nhân vương người bị mang đi có lẽ là bởi vì chủng tộc này vương giả sức chiến đấu tương đối thấp nguyên nhân đột phá vương cảnh trở nên mười phần dễ dàng cho nên vương giả số lượng cũng muốn nhiều hơn không ít còn lại những cái kia một người phượng hỏa hoàng cũng không có bắt làm việc lưu một đường hay là đến cho đạm nhà chứa chút c a n h uống mà lúc này phượng hỏa hoàng đột nhiên n ừ n g lại ở trước mặt nàng không gian vỡ ra một cái lao nhân chậm rãi đi ra lão tổ đạm vân giao mừng rỡ hô mà tại đạm gia lão tổ trên tay còn đang nắm một cái vết thương trồng chất một người kim dược hoàng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng phượng hỏa hoàng cười nói phượng nha đầu cũng đột phá cổ cấp thật sự là hậu sinh khả quý phượng hỏa hoàng khẽ gật đầu một cái nhìn về hướng kim dược hoàng trong tay cái k i a một người mà c h ỉ an lân cũng là vụ trộm sử dụng lên xem xét danh sưng phượng nha nha phượng hỏa hoàng cảnh giới bắt cảnh một đoạn trúc tính lựa chức nghiệp khí tu luyện khí sư cổ cấp đại đạo hỏa thần đại đạo một trăm linh phượng hoàng đại đạo một trăm linh bất diệt trí thể chín mươi năm quy tắc hỏa thần chiến lực hai trăm năm mươi triệu không có khả năng cười nhanh quên sẽ chết người đấy chị an lân cố nén ý cười khó trách hắn một mực không biết sư phụ bản danh nguyên lai、like、như thế c h ị u tượng trách không được không ai dám hô chính mình đến tranh thủ thời gian quên không phải vậy ngày nào thuận miệng nói ngay đây chính là thai h ỏ a ngập đầu danh xưng ơ đ ạ m quảng kim dược hoàng chức nghiệp khí tu trúc tính kim cảnh giới bắt cảnh thất đoạn chiến l ư ợ c bảy trăm hai mươi triệu bắt cảnh thất đoạn chị an lân nhìn một chút vượng hỏa h o à n g lão sư đánh không lại a sau đó hắn bỏ đi ý nghĩ này đạm ra lão tổ cũng không phải địch nhân danh xưng ơ mặc tiên tiên phủ hoàng chức nghiệp phủ triện sư trúc tính một cảnh giới bắt cảnh thất đoạn chiến lực sáu trăm triệu chị an lân sờ lên cãi cảm c kim dược hoàng hỏa n xứng g nói nếu như là bình thường cổ hoàng đoạt hắn đồ vật hắn hiện tại đã sớm cùng cái này cổ hoàng đánh nhau nhưng vượng hỏa hoàng, hoàng không giống với đạm nhà chính là không bao giờ thiếu tiền một viên bát phẩm thế giới hạch tâm nghe thấy phượng hỏa hoàng câu nói này kim dược hoàng kém chút không có bị nước bọ t s á t chết bát phẩm thế giới thế giới h ạ c h tâm thực có can đảm nói à. không bằng dạng này trong tay của ta cái này cổ hoàng cho ngươi ngươi đem trên tay ngươi cổ hoàng cho ta kim dược hoàng đề nghị phượng hỏa hoàng liếc qua thiên phủ hoàng ghét bỏ nói thiêu đốt nhiều như vậy tuổi thọ không có hai năm có thể sống coi như cảnh giới cao hơn lục đoạn thì như thế nào trên tay của ta cái này một cái còn có thể sống cái mấy trăm năm so trong tay ngươi cái này giá trị cao hơn nhiều lắm nghe thấy thiêu đốt tuổi thọ mấy chữ này chỉ an lân nhãn tình sáng lên người khác là không có cách nào nhưng là hắn có a long đình hiện tại đã có thể luyện chế thiên cấp đan dược không lâu nữa liền có thể luyện chế ra vương cấp đan dược mà trên tay của hắn vừa vặn có thọ nguyên đan đa phương vật liệu cũng chuẩn bị xong hai phần có thể cho cái này c ổ hoàng kéo dài tính mạng một đợt bệnh cha mẹ của mình cùng chung quanh bằng hữu trưởng bối tuổi thọ cũng đều rất dài không dùng được cái đồ chơi này mình bây giờ luyện chế cũng chỉ là lấy t r ư ớ c ra ngoài buôn bán thôi không bằng thêm một cái cổ hoàng cấp dưới muốn cái gì đâu cái này cổ hoàng cũng không phải hắn lao sư có thể đổi phượng hỏa hoàng đang muốn cự tuyệt nhưng là nghe thấy chị an lân lời nói sau cũng không có hỏi vì cái gì rất là q u đối mặt đem t kim dược hoàng dò xét chị an lân bất động thanh sắc cảnh giới của hắn sớm đã bị ẩn thắng qua chiến thể cũng bị mô phỏng trở về băng phách chiến thể căn bản sẽ không bị phát hiện mà lúc này phượng hỏa hoàng tiếp tục nói vẫn có chút thua thiệt ra hỏa này ra như vậy căn bản không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực nếu như tiếp tục chiến đấu khả năng thọ nguyên hao hết m à chết mà ngươi một mực không đem bắt được cũng là bởi vì da hỏa này không dễ khống chế cho nên ta một đợt này bệnh thiếu máu kim d ự c hoàng cũng nhẹ gật đầu thiên phủ hoàng hoàn toàn chính xác rất khó đối phó nếu như không phải sợ thiên phủ giới quá mức tuyệt vọng không cách nào sinh ra mới của hoàng hắn đã sớm đem cái này vướng bận đồ chơi g i ế t chết như vậy đi ta chỗ này có ba tâm cổ cấp phụ t i ệ n đủ để cam đoan ngươi đồ nhi an toàn trừ cái đó ra ngươi vừa đột phá không lâu cũng cần vững chắc cảnh giới ta chỗ này có một viên cổ cấp thiên cơ đan phượng hỏ hoàng nghĩ sau đó đối với kim dược hoàng nói ra những quân chủ này cũng cùng một chỗ bán cho ngươi ngươi lại cho ta một chút cổ cấp vật liệu lệ u y khí ta bản mệnh pháp khí hay là quân chủ đình phong đến thăng cái cấp kim dược hoàng nhẹ gật đầu lần này hắn xem như thật thua t h i ệ tê t bất quá có thiên đ ả o hoàng cùng những quân chủ này mực người tồn tại hồi vốn hay là rất dễ dàng kết quả là giao dịch cứ như vậy vui sướng hoàn thành kim dược hoàng cùng phượng hỏa hoàng giảng thuật bí cảnh vị trí sau liền trực tiếp mang theo mực mọi người rời khỏi nơi này hắn được nhanh điểm trở về thuần hóa những n à y mực người phượng hỏa hoàng hài lòng nhận những bảo vật này sau đó đem ba tấm phụ triệt ném cho trí a lân hai tấm phòng ngự phụ triện một tấm công kích phụ triện thiếp thân bảo tồn ta thiết trí một chút tự động kích phát công năng không phải vậy lấy linh lực của ngươi muốn kích phát cổ cấp phụ triện có thể sẽ bị trực tiếp rút khô chị an lân liên tục gật đầu trong lòng cảm động hết sức phượng hỏa hoàng đối với mình tốt có chút không quá chân thực đặc biệt là có cổ cấp vật liệu l u y ệ n khí trước tiên chính là cho hắn cùng tỷ tỷ luyện chế ra cổ cấp phòng ngự pháp bảo chính mình bản mệnh vũ khí cũng còn không có thăng cấp sau đó chị an lân nghĩ, nghĩ đột nhiên lấy ra rất nhiều cái cây của khổng lỗ nói lao sư những vật này giống như cũng là cổ cấp ngài nhìn xem phải chăng có thể dùng cho lợi khí p h ư ơ n g hỏa hoàng trông thấy những cây cột này n g t người n mà cơ hồng phi cũng n g t người n đây không phải trước đó tại huế y t viêm bí cảnh những cái kia dùng cho cất giữ công pháp cột đã sao kim long sương cổ cấp hạ phẩm ngươi cái nào tìm tới nhiều như vậy kim long sương p h ư ơ n g hỏa hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khắc thiên tài kỳ ngộ không ngừng cũng nhiều lắm thì thu hoạch được vương cấp có liên quan đồ vật mà c h ỉ an lân làm sao đều là cổ hoàng cấp bậc tiểu t ử này khí vận thật cao như thế may mắn đ bật được sư phụ nếu những cây cột này đều là cổ hoàng cấp bậc không bằng ngài cầm lấy đi lượt khí không được bất quá những xương cốt này ta có thể cho ngươi lượn chế vũ khí sư phụ coi như ta hiếu kính ngải về sau còn có rất nhiều chuyện t h i ề n thoái muốn xin nhờ sư phụ cho ta giải quyết đâu chị an lân nghiêm túc nói ra những này mặc dù đều là long đỉnh s ư ơ n g cốt nhưng là hắn cũng thử qua trên thực tế hợp thành s o đối với long đỉnh tăng lên cũng không cao lao sư đưa cho chính mình nhiều như vậy trợ giúp cùng vật tư không bằng cho hết lao sư dù sao có nhỏ hạnh tồn tại hắn cũng không thế nào thiếu tài nguyên không chừng đi dạo cái bí cảnh lại có thể tìm tới rất nhiều bảo vật chương hai trăm năm mươi chín chấn ma bí cảnh chương hai trăm năm mươi chín chấn ma bí cảnh thế vậy, p h ư ợ nhận g a Hoàng cũng không có tiếp tục từ chối, thân h nàng là cũng có tục tiếp từ bởi p vì thân phận nguyên nhân, lấy kim long sưng sau phượng hỏa hoàng hướng về bí cảnh phương hướng xuyên thẳng qua mà đi rất nhanh liền đạt đến bí cảnh lối vào nghe kim dược hoàng nói nơi này chính là thiên phủ giới lớn nhất bí cảnh bên trong hạn chế vương giả trở lên tu sĩ tiến v à o chính các ngươi chú ý an toàn phượng hỏa hoàng nói ra nàng cũng không có nếm thử cưỡng ép tiến bảo có rất nhiều bí cảnh hạn chế thực lực lời nói cưỡng ép tiến vào rất có thể sẽ để bí cảnh trực tiếp sụp đổ chị an lân nhẹ gật đầu nhìn một chút vậy đến lui tới hướng tiến vào bí cảnh tu sĩ nhân tộc không hiểu có chút hoài niệm một đường kia thiên bí cảnh không biết lần tiếp theo đi nhất tuyến thiên nơi đó phải chăng có thể xuất hiện mới đồng bạn mang đến cho mình càng nhiều lễ vật chị an lân không biết là nhất tuyến thiên bí cảnh đã biến mất mà vũ tộc dốc hết tất cả mọi người lực bắt đầu thẩm tra thiên diễm hạ lạc thiên diễm là chị an lân bằng hữu tin tức chỉ có mặc vũ mấy người bọn h ắ n biết mà vũ tộc cũng là thông qua gia tộc nào đó hiểu được tiểu xà giới sự tình ngay cả bọn chúng tiếp tục đổi tra thời điểm vũ tộc ở bên ngoài thám tử đột nhiên toàn diện ngay cả ẩn giấu đi trên trăm năm thế lực đ những n à y vũ tộc cao tầng đều xem rõ ràng tại rừng tiết kiệm có thể vận dụng đại thế như vậy lực khiến cái này thám tử trong vòng một đêm toàn bộ mất liên lạc thế lực cũng chỉ có cái kia liếu ra sáu c h ỉ an lân bọn người tiến nhập trong bí cảnh bí cảnh này tên là c h ấ n ma bí cảnh nghe còn giống như tương đối cao cấp bất quá thiên phủ giới làm sao lại cùng ma nhấc lên liên hệ vừa mới đi vào bí cảnh một đạo bạch quang hiện lên ba người trực tiếp bị tách ra c h ỉ an lân cũng không có ngoài ý m u ố n đại đa số bí cảnh đều là ngẫu nhiên truyền tống cho nên hắn mấy cái ngự thú khi tiến vào bí cảnh trước đó liền bị trực tiếp thu vào tiểu thế giới đạm vân giao cùng cơ hồng phi đều là có năng lực tự vệ mà lại luôn luôn để bọn hắn đi theo bên cạnh mình vô luận là đối với bọn hắn hay là chính mình kỳ thật đều coi là một loại trói buộc bảo hộ quá tốt ngược lại bất lợi cho t r ư ờ n g thành chị an lân triệu hoán gia khiếu nguyện cùng tiểu hạnh bí cảnh này hạn chế vương giả trở lên tu sĩ xuất hiện cho nên huyết vệ vương cũng không thể dùng về phân ngục hoàng chỉ cần phân liệt phân thân đủ nhiều vậy nàng từng cái phân thân thực lực cũng sẽ bị hạn chế đến tiên cấp thực phẩm cái này cũng đưa đến tất cả hạn chế thực lực tiến vào thế giới đều đối n g ụ hoàng không có cái gì ảnh hưởng dù sao ngục hoàng cái dạng này cũng không tính áp chế thực lực mỗi cái phân thân đều là cá thể đơn độc cảnh giới cũng là tương đối xứng đôi theo một ý nghĩa nào đó tới nói ngục hoàng bản thân thì tương đương với một con sơ l ạ n h do xét một phen bốn phía sau chị an lân để tiểu hạnh chạy xa một chút thả ra mấy cái vận chuyển l i n h kiến sau đó chị an lân nghĩ nghĩ để tiểu hạnh thông qua tiểu thế giới xuyên qua đến kim thành bên kia tiểu xà giới tiết điểm không gian để nó chạy tới chung quanh người gần nhất tứ phẩm trong thế giới vứt xuống mấy cái vận chuyển lính kiến sau lại đang kim thành phụ cận ném đi một cái vận chuyển lính kiến cái này cũng không có tốn hao chị an lân bao nhiều thời、gian. vừa vặn lính kiến bọn họ cũng cần dò xét hình vậy đi đến kim thành vận chuyển lính kiến chỉ có nhất cảnh tu vi bất quá số lượng vẫn là rất nhiều khoảng chừng hơn trăm vạn số lượng những này lính kiến huyết năng có thể thu trở về nhưng là thi thể khẳng định thu không trở lại cái này hơn trăm vạn lính kiến chủ yếu là chế tạo một chút không ở tại chỗ chứng minh nếu không mình chạy đến đâu vậy liền xuất hiện lính kiến vậy cũng quá rõ ràng thiên phủ giới lính kiến bọn họ d i ệ t thành đều rất nhanh thi thể cũng bị thu hồi làm việc tương đối ẩn nấp mà kim thành lính kiến chỉ a lân chuẩn bị để bọn chúng trực tiếp công thành động tinh càng lớn càng tốt kim thành cũng là có vương giả ở những này lính kiến cơ bản giết không được người liền sẽ bị bàn diện về phần lính kiến thể nội tinh hạch coi như đưa cho kim thành phúc lợi đi dĩ vang tới nói tử vong lính kiến thi thể bao quát bọn chúng thể nội tinh hạch đều là để kiến chúa chính mình thu về dù sao cũng là nhỏ tinh hạch đ ổ i thành linh thạch cũng không nhiều lắm lợi nhuận ngược lại còn rất phiền phước theo lính kiến bọn họ đối với c h ấ n ma bí cảnh thăm dò c h ỉ an lân cũng biết nơi này có được hai loại sinh vật loại thứ nhất sinh vật chính là lá bừa thú nơi này lá bừa thú số lượng rất nhiều chị an lân bắt một cái trở về giám định một phen danh sưng lá bừa thú ô nhiễm phẩm chất h u y ề n cấp thượng phẩm giới thiệu ma hóa l u y ệ n chế phụ triện sau có nhất định s á t suất sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng bản thân chị an lân sờ lên cái c ằ m lính kiến tại trong bí cảnh này cũng có gặp được nhân loại đang trộm nghe phía dưới hắn biết nơi này lá b ù a thú đều là tương đối kém cấp cần hao phí linh lực đến bài xuất bên trong ma khí mới có thể bình thường sử dụng cũng hoặc là là trực tiếp l u y ệ n chế giá thấp bán cho một chút h a m món lợi nhỏ tiện nghi người bất quá mua bán vị trí khẳng định cũng sẽ không tại đạm nhà chính mình trong thương hội chị an lân nghĩ, nghĩ đối với người khác mà nói loại lá bựa này thú chế tắc mà ra phụ t i ệ n có thể sẽ để người sử dụng ma hóa nhưng hắn không sợ、à. lính kiến bọn họ vốn chính là duy nhất một lần vật dụng không chừng ma hóa sau còn có thể tăng lên một chút chiến lược nơi này lá b ù a thú quả thực là tụ tập tồn tại chỉ an lân con ngươi có chút c h ấ p động đối với hắn người mà nói cái đồ chơi này có thể sẽ tương đối khó giải quyết cho nên cũng sẽ không có ai sẽ đặc biệt đi thu lấy những p h ụ triển này nhưng mình không rồng mới bị ô nhiễm lá b ù a thú xem như lính kiến bọn họ phúc lợi kiến chúa huyết mạch khống chế thế nhưng là kỹ năng đặc thù coi như bị ma hóa y y y cũng có thể tiếp tục khống chế những n à y linh kiến cho nên căn bản không có cái gì ảnh hưởng bất quá bí cảnh này lớn nhất bảo vật hay là một loại khác sinh vật những sinh vật này có chút cùng loại với t r ị an lân trước đó tại huyết viêm trong bí cảnh gặp phải những cái kia huyết linh bất quá cho người tăng lên lại so huyết linh mạnh hơn quá nhiều mà rất nhanh l i n h kiến bọn họ cũng thành công đem nó bắt được dẫn tới t r ị an lân trước mặt danh xứng ám ma cảnh giới tam cảnh một đoạn phẩm chất h u y ề n cấp thượng phẩm t r ú c tính t ố i giới thiệu do dạ ma thánh nhân cùng ba chống lại sinh ra sinh vật đánh g i ế t sau có thể thu hoạch được đại lượng linh lực cũng sẽ tạo thành ma khí nhập thể ma khí tích lũy tới trình độ nhất định ký chủ sẽ bị ma hóa dạ ma thánh nhân chị an lân là người có chút cảnh g i á lên trong truyền thuyết thiên phủ giới là một tâm phụ triện biến thành mà bây giờ ngay cả thánh nhân cũng xuất hiện không chừng phụ triện này chính là chuyên môn chấn áp cái này dạ ma thánh nhân cũng khó trách nơi này lại được xưng là chấn ma bí cảnh ma khí thật có chút khó giải quyết c h ỉ an lân để một cái lính kiến đánh chết đầu này á m ma một giây sau c h ỉ an lân liền có thể cảm nhận được đầu này dạ ma thể nội tất cả linh lực đều bị lính kiến hấp thu mà lính kiến trên thân cũng bắt đầu lượn lờ lên ma khí màu đen một cái tứ cảnh nhị đoạn lính kiến có thể hấp thu không sai biệt lắm năm mươi đầu tam cảnh một đoạn dạ ma ma khí sau đó liền sẽ bị ma hóa chị an lân nhữ mày suy tư một chút sau đó để lính kiến đánh chết vừa mới cái kia lá bừa thú Lá bùa chương tử hai trăm sáu mươi đột phá tứ cảnh chương hai trăm sáu mươi đột phá tứ cảnh thì ra là thế c h ỉ an lân nhẹ nhàng sờ lên cái cảm trên thực tế những ma khí này cũng không phải là không có khả năng tiêu trừ bất q u á chính mình luyện hóa bài suất lời nói hay là rất hào phí thời gian cho nên rất nhiều người cũng sẽ chuyên môn đi săn g i ế t lá bừa thú nơi này lá bừa thú số lượng đông đảo cũng không cần cân nhắc sẽ hay không bị g i ế t hết đạt được tin tức này sau chị an lân phóng xuất ra càng nhiều linh kiến để bọn chúng tiến đến bắt những này ám ma cùng lá bừa thú l i n h kiến bọn họ hiệu suất hay là rất cao bất quá vì để tránh cho bị người nhận ra chị an lân làm ra l i n h kiến tất cả đều là nhảy chó cùng huyết ảnh mà tập kích kim thành l i n h kiến vẫn là ban đầu hổ giáp l i n h kiến trên thực tế cường giả nhân tộc bọn họ căn cứ linh tộc tin tức chuyển đến đám người này chết nhiều cường giả như vậy hạt giống tại tiểu linh giới cũng chỉ là vì đi giết cái gọi là nhân tộc thánh nhân cái này khiến mọi người trong bụng n ở hoa cũng không có đi làm sáng tỏ nhân tộc thánh nhân lấy ở đâu lớn như vậy năng lực đi chỉ huy chủng mẫu rõ ràng chính là vô chủ nhất thời mấy triệu nhảy chó chạy ra ngoài lập tức đem chọn phiến thiên không đều nhuộn thành màu đen không ít nhân tộc tu sĩ quay đầu lại trông thấy một màn này giật nảy mình vội vàng đào tẩu nơi này làm sao lại xuất hiện t r ù n g tộc đạm nhà một vị tu sĩ vội vàng dùng phụ t r i ệ n liên hệ tất cả mọi người chuẩn bị rời đi bí cảnh nếu như là phổ thông t r ù n g tộc coi như xong những này t r ù n g tộc vậy mà đều là tứ cảnh tu vi cái này mẹ nó hơn trăm vạn địa cấp t r ù n g tộc cái này trùng mẫu sợ không phải quỳ lại càng không cần phải nói tại trong bí cảnh này tu vi cao nhất chỉ có thiên cấp đình phong tu sĩ kết quả là mọi người cũng không tiếp tục thăm dò bí cảnh bí cảnh này tồn tại thời gian đúng vậy ngắn lần tiếp theo chuẩn bị xong còn có thể tiến vào không chừng những n à y chủng tộc còn có thể đem không ít cấm kỵ khu vực mở ra không ít nhân tộc tu sĩ đều thối lui ra khỏi bí cảnh mà lúc này một vị đạo nhà tu sĩ thấy hoa mắt đột nhiên đi tới trong hư không bên trong chuyện gì xảy ra thanh âm lệnh trung tính bất quá coi như đối với nhất cảnh tu sĩ muốn cải biến thanh âm cũng rất dễ dàng cho nên nói như vậy tất cả mọi người sẽ không dựa vào thanh âm biết người địa cấp chủng tộc rất nhiều chủng tộc đạo nhà tu sĩ hoảng sợ hô đồng thời hắn cũng ở trong lòng cầu nguyện cái này bắt lây chính mình cường giả không cần làm n ự c tộc người một giây sau hắn về tới nguyên địa một mặt mộng bức đứng đấy kỳ quái ta vừa mới muốn làm gì tới không đối trung tộc đến nhanh lên đem tin tức t r u y ề n về gia tộc mà trong hư không phượng hỏa hoàng thân ảnh hiện hiện nàng nhẹ nhàng nhữ mày tiểu t ử này vừa mới tên tu sĩ kia ký ức bị hoàn toàn thanh trừ sau đó phượng hỏa hoàng v ù n g tay lên một cái chỉ gặp ở trước mặt nàng ba đạo nhân ảnh xuất hiện đạo nhà tiểu nữ h à i kia cùng cơ ra trong lúc này nhị thiếu năm ký ức cũng phải sửa lại đến cho tiểu chỉ làm điểm không ở tại chỗ chứng minh mang theo bọn hắn cùng đi diện cái vương thành đi phượng hỏa hoàng sẽ mở không gian mang theo cái này ba cái bị chính mình bóp ra người già trong nháy mắt lấp lòe đến vương thành sau đó trên thân uy áp hiện hiện lập tức gần một nửa vương thành đều trở thành phế tích đạm vợ con cô đương còn lại m ự c người đợi lát nữa ngươi để cho người ta xách về đạm nhà đi tiểu trì đi sư phụ chuẩn bị cho ngươi điểm bà bối sáu đang nhảy cho t r ợ g i ú p bên dưới từng cái á m ma cùng phụ chỉ thú bị bắt trở về sau đó c h ỉ an lân giơ tay chém xuống đem từng cái á m ma chém g i ế t đánh g i ế t á m ma sau lấy được linh lực mười phần tinh t h u n thậm chí đều không cần tinh luyện bản thân phẩm chất liền đã cao hơn chị an lân hiện tại linh lực độ tinh thuận dù sao cũng là thánh nhân chế tạo cho nên linh lực này đối với chị an lân tới nói cũng là bảo vật chân quý đáng tiếc á ma cũng vô pháp gây giống hậu đại không phải vậy chị an lân đều muốn nuôi đánh chết hàng ngàn con tứ cảnh giới á ma chị an lân cảm nhận được thể nội ma khí đã bắt đầu ảnh hưởng tinh thần của hắn những n à y á ma cùng phụ chỉ thú cũng không một dạng cả đám đều có thể cung cấp n g u y ê n năng để chị an lân hết thể thu được hai trăm triệu nguyên huyết có thể nhiều như vậy á ma đã để trong cơ thể hắn linh lực đạt đến đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công bước vào tứ cảnh cái này cũng thể hiện ra chị an lân đột phá cần thiết linh lực khủng bố nếu như là tu sĩ phổ thông vượt cấp đánh giết một cái á ma liền có thể trực tiếp đột phá kết quả là chị an lân bắt đầu đánh g i ế t lên p h ù chỉ thú tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất từng cái p h ù chỉ thú bị đánh g i ế t chị an lân thể nội ma khí cũng bị thanh trừ hơn phân nửa sau đó hắn lại bắt đầu chém g i ế t lên á m ma bị đánh chết á m ma sẽ đem toàn thân năng lượng đều rót vào đánh g i ế t người thể nội cho nên căn bản sẽ không lưu lại cái gì huyết nục đem không cách nào cho y y cung cấp dinh dưỡng từng cái thấp cảnh á m ma bị đưa vào tiểu thế giới những n à y á m ma chỉ an lân còn không để vào mắt vừa vặn có thể cho k h i ế nguyện bội tăng lên một chút đẳng cấp trong tiểu thế giới xuất hiện rất nhiều á m ma bạo thực cũng có chút hưng ơ phấn lên trên cơ bản tất cả đồ ăn đều bị đút cho kiến chúa sinh sản lính kiến nó đều sắp bị chết đói kết quả là nó canh giữ ở cửa ra vào trông thấy một cái á m ma nuốt một cái tại t r ị an lân phát hiện thời khắc đã có mấy vạn con á m ma bị nó thốt vệ t r ị an lân cũng mặc kệ đột phá vội vàng xem xét lên bạo thực tình huống lúc này hắn kinh ngạc phát hiện bạo thực vậy mà không có bất kỳ cái gì một chút điệu ma khí dò gì ra chỉ bất quá trong ánh mắt kia lóe ra trí tuệ chi quàng càng thêm đồng, đồng lúc này chí an lân bừng tỉnh đại ngộ bọn họ đích xác sẽ biết sợ bị ma khí kia đồng hóa nhưng là bạo thực không giống với. thứ gì tiến vào bụng của nó đều sẽ bị tiêu hóa tựa như ban đầu ở trời trong mộ một dạng cứ như vậy c h ỉ an lân nghĩ nghĩ trực tiếp thả ra bạo thực căn cứ lính kiến bọn họ phản hồi tin tức tu sĩ nhân tộc đã bắt đầu rời đi bí cảnh có thể cho bạo thực h à o h à o hoạt động một phen ra hỏa này bởi vì trước đó bị tạo thành hành động quá lớn dẫn đến c h ỉ an lân cũng không dám để nó bại lộ mà rời đi tiểu thế giới bạo thực tựa như thoát cương chó hoang bình thường chạy ra ngoài trên đường đi đều là gió bao hút vào không riêng gì ám ma cùng phụ chỉ thú liền ngay cả trên đất bùn đất đều bị ăn sạch mấy bỗng nhiên bạo thực thân thể tựa như thiếu nước bọt biển bình thường cấp tốc thôn vệ lấy những linh lực này cùng ma khí rất nhanh nó khí tức biến đổi đúng là trực tiếp đột phá đặt đến tam cảnh cựu đoạn mà chị an lân cảnh giới cũng theo đó bị thôi động bước vào t ứ cảnh trong đan điền truyền đến đinh thai nhức g ó c tiếng vang chị an lân lĩnh nộ kiếm ý toàn bộ nổi lên tại chị an lân t r u n g quanh không ngừng xoay quanh mà ở trong bầu trời thất thải hào quang xuất hiện chị an lân trên thân lóe lên đại đạo c h i quang cả người lâm vào trạng thái nỗi nộ tăng thêm lý giải nhanh nhẹn ra chỉ cái kia từng cái kiếm ý phi tốc tinh tiến lấy rất nhanh liền bị đẩy lên xuống nhất cảnh giới bạo thực nhìn một chút trên trời thất thải hào quang méo một chút đầu sau đó mở ra miệng to như chậu máu lập tức nhảy lên trực tiếp đem khoảng trời kia đều thốn vệ vâng vâng bạo thực vui sướng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đây là nón n ế m qua vị ngon nhất đồ ăn sau đó da của nó bị n h u ộ n thành thất thải chi sắc phía dưới khiếu nguyệt đều nhìn trận tròn mắt đây là thứ đồ chơi gì chương hai trăm sáu mươi mốt khế ước linh mạch tú chương hai trăm sáu mươi mốt khế ước linh mạch tú bạo thực tiêu ngạo mà thẳng tắp lấy thân thể nhìn qua một mặt nghiêm túc nhưng là cái đôi lại tại điên cuồng chuyển động mà ở phía dưới chị an lân chung q u n h kiếm ý toàn bộ đột phá đến tầng thứ ba theo thời gian trôi qua. từng cái kiếm ý rốt cuộc đột phá tầng thứ tư mà chị an lân diện sinh kiếm ý lại như c ũ dừng lại tại tầng thứ ba mà lúc này chị an lân thể nội hiện ra thái âm thái dương chi khí cả hai không ngừng xoay tròn lấy giao tiếp cùng một chỗ sau đó một k i a khí tức kinh khủng phóng lên tận trời thái âm cùng thái dương chi lực đúng là bắt đầu dung hợp cái này một dung hợp cũng không giống như là đem hai loại cực đoan năng lượng cũng cùng một chỗ mà là chân chính dung nhập không gian trong lúc mơ hồ có vỡ tan xu thế sau đó một đạo thanh thúy t i ế n kiếm ngân vang lên chung q a n h lính kiến bám vào trên mặt đất rút l ư y thân thể kia ẩn ẩn có chút vỡ tan tựa như muốn trực tiếp trôn vùi bình thường. một cỗ kiếm y mới nổi lên mang theo hủy diệt chi ý kiếm khí du t ẩ u phía dưới tựa hồ muốn đem tất cả đồ ăn phá hủy liền ngay cả tia sáng đều bị nó thôn phệ hô một ngụm trọc khí phun ra tựa như kiếm khí bình thường đâm vào mặt đất chỉ an lân mở mắt trong con ngươi kia ẩn ẩn có kiếm quang hiện lên đan điền lại làm lớn ra một vòng mà vừa mới một lần kia đốn nộ không chỉ để kiếm y tăng lên còn đem mấy cái đại đạo đều tăng lên mười lăm phần trăm tả h ư u liền ngay cả tu luyện mấy cái kia cổ cấp công pháp đều là trực tiếp tiến thêm một bước danh sừng chỉ an lân chức nghiệp khí tu thể tu ngự thú sư cảnh giới tứ cảnh một đoạn thái dương kiếm y d i ệ t phách kiếm y bốn tầng hàn băng kiếm y bốn tầng d i ễ m hỏa kiếm y bốn tầng minh thanh kiếm y bốn tầng gió s ắ t kiếm y bốn tầng d i ệ t sinh kiếm y ba tầng hủy diệt kiếm y không nhập môn đại đạo tứ băng đại đạo sau không dung hợp đại đạo năm không phân hòa đại đạo sau không bản ngã đại đạo bị không bất diệt chi thể hai chiến thể thuần âm thuần dương chi thể sau chiến lược chiến thể mặc dù không có khiếu nguyệt thế nhưng là hai đại thánh thú kết hợp sau khi còn bé muốn đạt tới sức chiến đấu như thế còn phải trồng càng nhiều bờ uff sau đó chị an lân nhìn về hướng bạo thực gia hỏa này trên thân lóe g a hào quái dị cảm gi kiểm tra một hồi bạo thực t r ú c tính khác đều không có cái gì cải biến ngược lại là kỹ năng lại nhiều một đống c h ỉ an lân quét qua những kỹ năng này đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ quy nguyên đặc thù thôn phệ năng lượng đầy đủ nhiều sẽ lôi ra một viên đặc thù kết tinh ẩn chứa hỗn độn chi lực đơn giản tới nói bạo thực lôi ra phân đều là bảo vật bạo thực thôn phệ cái kia thất thải hào quang sau thu được kỹ năng này chính mình thật là có một ít nhìn giá hỏa này tiêu hóa năng lực sau đó c h ỉ an lân nhìn về hướng linh mạch thú bây giờ đạt đến tứ cảnh cũng có thể khế ước mới ngự thú khế ước ngự thú phương pháp chị an lân đã xe nhẹ đường quen rất nhanh liền trực tiếp đem linh mạch thú khế ước trong đan điền sinh ra liên tục không ngừng địa linh khí c h ỉ an lân cảm nhận được linh lực của mình đang không ngừng bị chết xuất chậm d ã i chuyển đổi thành một loại cảng cường đại hơn năng lượng kỳ bán tiên linh chi lực cùng linh mạch thú sinh ra linh lực vận chuyển thông đạo kết nối linh lực chuyển đổi thành tiên linh chi lực c h ỉ an lân là người sau đó vươn tay phía trước mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mặt tường băng tiên linh chi lực mười phần tinh thuần nếu như so ra hơn nhiều đứng lên một sợi tiên linh chi lực thì tương đương với chị an lân lúc đầu nằm sợi linh lực tiên linh chi lực đem đan điền tràn ngập sẽ sinh ra bay vọt về trước tại nhiều khi những cái tia sử dụng đại chiêu tụ lực quá trình Kỳ t sau.、Like、sau, sau đó ề chị an lân nhìn về hướng linh mạch thú linh mạch thú sinh ra linh lực cũng không biết như thế nào mới có thể tăng nhiều bất quá chủ yếu nhất vẫn là đến tăng thực lực lên cái đồ chơi này cũng không dựa vào hấp thu linh lực đến để tăng thực lực kế thức sau khi hoàn thành linh mạch thú vui sướng ở trên bầu trời bay múa sau đó lại như là bị cái gì hấp dẫn bình thường đột nhiên bay về phía bạo thực rơi vào bạo thực trên lưng gồm ô bạo thực cảm giác trên lưng sáng lên cuối cùng xoay người qua lại nhìn thấy cái đuôi của mình không khỏi giận dữ sau đó điên cuồng xoay lên vòng đến chị an lân linh mạch thú cái đồ chơi này là linh tộc làm ra không bằng đi linh giới nghe ngóng hạ tiêu hơi thở chị an lân nghĩ nghĩ để y y y p h á i đi ra mấy cái linh kiến kết quả một giây sau linh kiến liền trực tiếp đã mất đi liên hệ theo y y u u u tại khác biệt thế giới lưu lại tiết điểm không gian sau tại những thế giới này bên trong y y y cũng có thể liên hệ đến linh kiến vừa mới cái kia mấy cái linh kiến tại đi ra trong n á y mắt liền bị linh tộc vương giả giết chết mặc dù bên kia không gian thông đạo biến mất trở thành đơn hướng tiết điểm nhưng vẫn là vẫn như cũ có vương giả đóng g i ữ bất quá chỉ có một cái vương giả đây cũng là vì để phòng vật nhất một cái lục cảnh một đoạn vương giả chí an lân không tiếp tục đánh cỏ độc rắn đến lúc đó phái ra ngục hoàng đi đem hắn giết chết là được rồi coi như bên kia còn có quân chủ âm thầm trông coi nhưng ngục hoàng phân thân đều là cá thể cho nên chết cũng không ảnh hưởng tới bản thân nó nhiều lắm thì hợp thể đằng sau thực lực biến yếu một chút mà thôi hắn đột phá đoạn thời gian này đã là hai ngày đi qua linh kiến bọn họ đã đem địa đồ làm lớn ra rất lớn một vòng bắt lấy mười đầu ngũ cảnh á ma hơn năm trăm con t hơn ba phẩy không không không con tam cảnh á ma cùng hàng vạn con nhị cảnh những n à y phổ thông á ma chí an lân cảm thấy có thể coi như thổ đặc sản để bán cái đồ chơi này đối với mình tăng thêm hiệu quả cũng không lớn còn có thể đưa một chút á ma cùng lá bửa thú cho phụ mẫu cũng không biết cho lúc trước bọn hắn tài nguyên sử dụng hết không có mà theo linh kiến không ngừng thăm dò chí an lân cũng phát hiện rất nhiều di tích cùng t ù sĩ thi thể kết quả là chí an lân triệu hoán gia nhỏ hạnh cưới khiếu nguyện chạy hướng về phía chỗ càng sâu phiếu nguyệt cũng không có thông qua đánh g i ế t tá ma m đến để t h ă n g thực lực bản thân nó tốc độ tu luyện đã rất nhanh nếu như không phải là vì tại một cảnh giới đem căn cơ chế tạo càng thêm hoà n mỹ nó đã sớm đột phá mà bạo thực tịnh không để ý những này chỉ cần linh lực đầy đủ nó liền có thể trực tiếp đột phá mà lại cũng có thể hoàn mỹ thích hướng cảnh giới cũng không biết vì sao linh mạch thú giống như đem bạo thực con coi là chính mình ổ mới mà tổ hợp này cũng biến thành có chút kỳ quái một cái kỳ dị yêu thú trên l ư n g chiêm cứ một cái màu trắng tiểu xạ nếu như bạo thực biến thành một con ruộ đen đó không phải là huyền vũ sao Bạo t h ự chương trên đường đi t hai n Lân h a trăm sáu mươi hai nhanh chóng tăng lên ngựa thú thực lực phương pháp chương hai trăm sáu mươi hai nhanh chóng tăng lên ngựa thú thực lực phương pháp danh sừng hỗn độn kết tinh phẩm chất vương cấp trung phẩm giới thiệu do hỗn độn chi thú ngưng tụ mà ra kết tinh hỗn độn chi thú thực lực càng mạnh nương tụ kết tinh phẩm chất càng cao ẩn chứa đại lượng hỗn độn chi lực mặc dù không biết có làm được cái gì nhưng cái này nhất định là đồ tốt chẳng qua là bạo thực lôi ra tới không đợi chị an lân lấy đi hỗn độn kết tinh một giây sau một đầu toàn thân như ngọc tiểu sa đột nhiên trôi ra một ngụm đem cái kia hỗn độn kết tinh n u ố t xuống t r â n kinh linh mạch thú vậy mà đức thức khó trách linh mạch thú sẽ một mực đi theo bạo thực nguyên lai、like、là nguyên nhân này theo cảnh giới tăng lên địa cấp tứ cảnh tu sĩ đã không cần ăn cơm cùng thuận tiện bọn hắn có thể dựa vào linh lực để duy trì tự thân thân thể cơ năng cũng chính là trong truyền thuyết tikok tại n u ố t song viên này hỗn độn kết tinh sau chị an lân phát hiện linh mạch thú thân thể bắt đầu run dậy kịch liệt lấy sau đó chỉ thấy nó cái đuôi run lên trực tiếp sinh ra một đầu tiểu xà danh sưng linh mạch thú lần giới thiệu bởi vì đặc thù nguyên nhân mà sản xuất phân thân thú cùng chủ thú sinh ra kết nối sinh sản linh khí tổng ngạch cùng chủ thú bảo trì nhất trí làm sao những yêu thú này cả đám đều sẽ phân liệt lần này linh mạch thú linh lực sinh sản tương đương với gấp bội chị an lân vung tay lên một cái sắp sửa linh mạch thú thu nhập trong tiểu thế giới để nó cho kiến chúa cung cấp linh lực cũng không biết bạo thực bao lâu thời gian sản xuất một lần hỗn độn kết tinh bất quá linh mạch này thú đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp chị an lân thở dài các loại lần này phong ma bí cảnh thăm dò hoàn tất đằng sau hắn liền đem những cái kia linh tộc tù binh toàn bộ bắn đi sau đó lại phái một chút l í n h kiến đi linh giới bắt mấy cái thiên tài trở về hợp thành tốt nhất là có thể bắt được một cái sống vương giả dạng này mới có thể tiếp xúc đến cơ mật hiểu rõ đến linh mạch thú sự tỉnh rất nhanh chị an lân liền tới đến cái thứ nhất di tích trong này cũng đã chết không ít l í n h kiến thuộc về một cái nhỏ ám ma căn cứ vừa mới đi vào mảnh khu vực này chị an lân liền nhìn thấy một đầu tứ cảnh lục đoạn ám ma nghĩ, nghĩ đối với bạo thực nói ra đi giết ngao tiếng, chết thực một nó. Bạo ô kêu、okay、sau đó t r ự chiến xông đấu này Sau động ó chỉ tính đưa tới càng nhiều á m ma bạo thực trở nên càng thêm b ư n g phấn càng ngày càng nhiều kỹ năng bay ra ngoài còn cùng với các loại ý tăng cường không thể không nói bạo thực kỹ năng này là thật biến thái chỉ an lân vì bồi dưỡng nó chuyên môn đem những t i ê n tài kia thi thể đều lưu lại cho nó ăn kết quả là bạo thực không quan học sẽ bọn hắn kỹ năng còn đem bọn hắn các loại ý đều giữ lại quên y ý kiếm ý đao ý mọi thứ tinh thông mà có mấy cái á m ma cũng xông về bạo thực trên thân hắc khí lan tràn mà ra biến thành hắc báo t r ọ c tới bạo thực chỉ gặp bạo thực đột nhiên h á o miệng ra một ngụm liền đem những công kích này nuốt xuống cùng cảnh giới chiến đấu trừ phi chiến lược vượt qua bạo thực rất nhiều cùng loại với khiếu nguyệt d ạ n g này mới có thể chiến thắng bạo thực bằng không bọn hắn công kích đều chỉ lại biến thành bạo thực bản thân linh lực căn bản cầm bạo thực không có biện pháp gì sau đó bạo thực trên thân còn ra hiện từng tầng từng tầng hậu thuẫn tựa như trồng bờ uff bình thường những cái kia không có bị thôn p h ệ công kích cũng bị trực tiếp đỡ được đây cũng qua biến thái c h ỉ an lân hơi xúc động bạo thực kỹ năng rất nhiều cơ bản tính là cái gì đều sẽ chỉ cần thôn p h ệ thiên tài đủ nhiều cuối cùng khả năng cùng cảnh giới khiếu nguyệt đều đánh không lại nó nhiều khi lựa biến là sẽ khiến chất biến t h a n h quần kết đội á m ma bị bạo thực giết chết mà bạo thực cũng ngừng lại kỹ năng oanh tạc mặc dù rất thoải mái nhưng cũng cực kỳ hao phí linh lực cho nên nó hiện tại cũng linh lực khô kiệt sau đó một đống lớn linh lực nương theo lấy ma khí tuân hướng thân thể của nó lại bị nó trực tiếp nuốt vào trong bụng bị nó tiêu hóa lúc này linh mạch thú đột nhiên ngẩng đầu lên thẻ lưỡi một giây sau trong cơ thể nó đã tuân ra kinh khủng linh lực ba động toàn bộ rót vào bạo thực trong thân thể bạo thực linh lực trực tiếp bị về đầy điều này cũng làm cho chỉ an lân mắt sáng lên cái này phối hợp còn giống như không sai bạo thực bản thân kỹ năng rất nhiều là ưu thích a n h tạc cho nên linh lực cũng dễ dàng khốc k i ệ t mà linh mạch thú lại vừa vặn có thể đền bù bạo thực khuyết điểm này không sai linh mạch thú về sau đống này bạo thực giao cho ngươi linh mạch thú nhẹ gật đầu bạo thực mùi trên người đối với nó có rất lớn lực hấp dẫn tiêu diệt xong tất cả á m ma đằng sau chỉ an lân đi theo tiểu hạnh cùng một chỗ tiến nhập bí cảnh này trong bí cảnh có được rất nhiều ba tứ cảnh á m ma những này đều bị bạo thực từng cái giải quyết mà còn lại cái kia vài đầu ngũ cảnh á m ma chỉ an lân để khiếu nguyện xuất thủ tại bắt sống tình h u n g i ớ i linh kiến thương vong sẽ càng nhiều khiếu nguyện xuất thủ sau áo ma thực lực sẽ bị áp chế hai mươi phần trăm không nói mà ngay tại lúc đó một cái tản g a thái âm tri lực hư ảnh xuất hiện rét lạnh kia thấu xương thái âm t h i lực để ám ma động tác đều trở nên hơi chậm một chút chậm chỉ gặp cái này âm thần cầm trong tay liêm đao tốc độ vô cùng nhanh trong nháy mắt liền ở trong tối ma trên thân lưu lại từng đạo vết thương rất nhanh cái này ám ma liền bị đại lượng thái âm c h i lực tập kích động tác càng ngày càng chậm chạp cuối cùng biến thành một khối thái âm tri thạch lâm vào trạng thái phong lớn bạo thực đem nó trên người ma khí nuốt mất bạo thực méo một chút đầu, rất là dáng vẻ nghi hoặc, mà ma hoặc, con lẻ, tại trong tạo chút rất nguyệt tại tinh thần chi nghi khiếu hải khí đầu, ra lấp là lué, dáng dựng ngươi vẻ bừng ộ dáng, chuyển lại cho bạo thực. lại bạo Bạo b thực bừng tỉnh đại ngộ nằm nhoài á m ma trên thân cái kêu mang theo gai ngược đầu lưỡi bắt đầu liếm á m ma đại lượng ma khí bị nó liếm lấy đi ra hút vào trong bụng thật đúng là đi đây cũng là tính kinh hỷ ngoài ý mớn c h ỉ an lân triệu hoán ra long đ ỉ n h để nó đánh giết đầu này á m ma bí cảnh này á m ma còn có rất nhiều thừa cơ hội này đem tất cả ngự thú thực lực đều tăng lên tới tứ cảnh ý cảnh giới tăng lên tương đối chậm chạp t h trước trước kết quả là chị an lân bắt đầu vui sướng soát lên áo ma từng cái áo ma thể nội ma khí bị hút ra sau đó được đưa đến tiểu hạnh mấy thú thủ hạng chương hai trăm sáu mươi ba long đỉnh dừng nghê chương hai trăm sáu mươi ba long đỉnh dừng nghê không có ma khí hạn chế vài đầu ngự thú cảnh giới bắt đầu bay vượt qua mà tăng lên lấy về phần căn cơ bất ổn vậy cũng đơn giản để bọn chúng đi huyết năng không gian thao luyện một chút là có thể cái thứ nhất đột phá tứ cảnh chính là long đình long đình kết cấu thân thể tương đối đặc thù cho nên quá trình tu luyện tương đối kỳ quái cái này cũng dẫn đến long đình trước đó mặc dù là cổ hoàng cảnh giới nhưng tốc độ tu luyện cũng đặc biệt chậm cũng không biết ngục hoàng ban đầu là làm sao làm đem cả một đầu hình thái biến đổi thành đ ỉ n h ngay cả kinh mạch đều bị cải biến cho nên long đình tu luyện hệ thống mười phần quỵ dị xem như một đầu con đường hoàn toàn mới đột phá tứ cảnh long đình trước mắt mà nói thiên cấp đan dược đã có thể tùy tiện luyện chế ra các loại thuần thục luyện chế thiên cấp đan dược đằng sau liền để nón nếm thử luyện chế một chút vương cấp đan dược mặc dù vương cấp dược tài trước mắt mà nói chỉ an lân trên tay có rất nhiều nhưng dù sao cái đồ chơi này rất là trân quý muốn c h ủ n g lời nói cũng phải trồng c h ọ n cái mấy trăm hơn ngàn năm cho nên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm vạn nhất thất bại vậy coi như thua t h i t lớn vương cấp đan dược liền xem như đối với vương giả tới nói cũng rất trân quý chỉ an lân đối với cái này cũng có một chút hiểu rõ nghe nói toàn bộ hoa quốc có vương cấp luyện đan sư cũng bất quá hơn mười quân cấp càng ít chỉ có hai vị Mà cổ cấp luyện đan dưới nó thân phận địa mắt h t long đỉnh mặc dù chỉ là tứ cảnh nhưng bản thân năng lực cũng đủ để luyện chế vương cấp đan dược vương cấp luyện đan sư xem như một cái cự đại đường danh giới luyện đan sư bản thân liền sẽ hao phí thời gian dài đến luyện đan cùng học tập luyện đan cho nên cũng không có thời gian nào tu luyện mà vương cấp đan dược bản thân liền là cho vương giả sử dụng có được tăng lên đại đạo năng lực cho nên luyện đàn sư cũng cần hiểu rõ đại đạo mới có thể luyện hóa dược liệu thể nội đạo n g ấn cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như chỉ an lân một dạng có thể sớm lĩnh ngộ đại đạo cũng không phải tất cả mọi người cùng mặc vũ bọn hắn một dạng có đùi ôm có thể ăn vào trong truyền thuyết đạo quả cá người khác lấy được đạo quả cá khả năng chỉ có một hai đầu mà chỉ an lân thế nhưng là có được cả một cái đạo quả bể cá nghĩ đi nghĩ lại chỉ an lân nhìn về hướng đạo quả cá n h ư có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm đạo quả cá đều là tại có áp lực hoặc là thế giới tấn thăng tình hôn g dưới mới có thể sản xuất nhưng áp lực này phải chăng có thể nhân công chế tạo kết quả là c h ỉ an lân liên hệ y đi ỉa y đi ỉa để nó đi tới tinh linh hồ bên cạnh cũng triệu tập rất nhiều linh kiến bao quát ngục hoàng phân thân đến phóng thích u y áp mà cùng lúc đó c h ỉ an lân còn để linh mạch thú phân thân bay tới ở trong nước phóng thích linh lực nhường đường quả cá tại thụ ép đồng thời cũng có thể thu hoạch được đầy đủ bổ sung kết quả là tại thử rất lâu sau đó cuối cùng có hai con cá quấn g a o đến cùng một chỗ để chị an lân có chút thất vọng nhiều như vậy lính kiến cùng một chỗ thả ra huy áp vậy mà chỉ có thể thu hoạch được một con đường quả cá đã như vậy không bằng sau khi ra ngoài nhờ mua chút trọng lực trận pháp đến cho y y hiển hợp thành để lính kiến sử dụng trọng lực trận pháp đến cho đạo quả cá tăng áp lực tra xét một hồi long đỉnh tình h u ố n g sau chị an lân đột nhiên phát hiện tại long đỉnh nội bộ có một chút giống như thủy tinh bình thường vật chất hắn nhẹ nhàng đem nó vớt xuôi đến sử dụng xem xét danh sưng dược nghê phẩm chất thiên cấp t ự c phẩm giới thiệu thông qua đại lượng luyện dược mà sinh ra vật chất tàn lưu ẩn chứa đại lượng linh khi đem một chút dược n ê đốt cho linh kiến phát hiện không có vấn đề、gì. còn tăng lên tu v i s a u c h ỉ an lân nghĩ nghĩ trực tiếp đem t i ể u hạnh lam tới g i a hỏa này tu luyện cũng không chăm chú đại bộ phận áo ma cho linh lực của nó đều tiêu tán còn may là tại y đi -y, y trong tiểu thế giới coi như tiêu tán cũng chỉ là phản hồi cho thế giới không phải vậy coi như lãng phí tiểu hạnh trông thấy d ừ n g nghê lắc đầu liên tục nó thét to cho ăn chuột chuột chuột ta à, trông thấy thứ này long đỉnh trên người bùn đồ tốt ta làm sao lại hại ngươi đây c h ỉ an lân cười h i ế p mắt nói ra lúc đầu thuốc này bùn là muốn cho thiên âm ăn nhưng thiên âm tập tính tương đối đặc thù khả năng bởi vì nó tinh linh nguyên nhân cho nên căn bản sẽ không ăn thực vật cũng sẽ kết h quả là tại chị an lân cưỡng chế mệnh lệnh dưới tiểu hạnh hay là ăn một miếng rực nê sau đó nhãn tỉnh sáng lên biến thành mắt ngôi sao không đợi chị an lân tiếp tục mệnh lệnh liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng đút lấy rực nê thật là thơm chị an lân thấy đều có chút nghi ngờ thật ăn ngon như vậy thế là hắn cũng cầm một chút rực nê nuốt vào trong lúc nhất thời một cỗ khó mà ngôn ngữ hương vị tại đầu lưỡi nở rộ ngọt b ù i c a y đắng mọi thứ đều đủ tiểu hạnh trên khuôn mặt cũng lộ ra âm mưu nụ cười như ý nếu tránh không khỏi liền mọi người cùng nhau ăn bùn chi đ ạ i xỏa khả năng quên miệng của nó thế nhưng là có thể nhét xuống rất nhiều thứ hiện tại chỉ cần phun ra tiểu hạnh đang chuẩn bị phun ra mà lúc này người thấy hương vị bạo thực vui sướng chạy tới một mặt mong đợi ngồi s ồ m ở tiểu hạnh bên cạnh cái kia từng d ọ t trong suốt nước bọn từ trên đầu lưỡi nhỏ xuống trông thấy bạo thực bộ dáng này tiểu hạnh nghĩ đến chính mình cùng con xuẩn cầu này ân o á n thế là trên mặt xuất hiện kiên quyết c h i sắc dù cho thứ này rất khó ăn nhưng chỉ cần là lớn xuẩn cầu muốn ăn nó cũng sẽ không cho nó lưu lại kết quả là nó lập tức đem tất cả dược n g h e đều lướt xuống sau đó nó một bên run dày một bên lăn lộn trên mặt đất phảng phất ăn thuốc chuột bình thường mà thiên âm cũng là huy động cánh bay tới trông thấy tiểu hạnh dám vẽ liên tục sử dụng mấy cái trị liệu chi quang trị liệu chi quang chiếu xạ ở trên người để tiểu hạnh thân thể cùng tâm linh đều chiếm được tiến hóa phảng phất đưa thân vào trong thiên đường nhưng trong miệng cỗ mùi lạ kiệt nhưng như c ũ tồn tại để nó ở vào hai loại cực đoan bên trong chuột chuột tạ lần này là thật phải chết c h í an lân liên tục uống mấy miệng sinh mệnh tri nguyên mới hỏa tan trong miệng hương vị thiên âm rơi xuống chị an lân đỉnh đầu đỉnh đầu tinh linh vương miệng phía trên ngưng tụ ra càng nhiều sinh mệnh tri nguyên m ù i vị này đơn giản bay thẳng linh hồn chị an lân phát hiện chính mình chiến thể thức tỉnh độ vậy mà tăng lên không chấm một phần trăm đây chính là bay vọt về chất kết quả là chị an lân tựa như nhìn bảo tàng bình thường nhìn về hướng long đình thuốc này bùn không chỉ ẩn chứa đại lượng linh lực còn có thể tăng lên chiến thể thức tỉnh độ không quan tâm nhiều khó khăn ăn chỉ cần có thể tăng thực lực lên liền xem như phân hắn cũng đây là tính toán chương hai trăm sáu mươi bốn từ đây quân tào triều chương hai trăm sáu mươi bốn từ đây quân vương không tạo chiều rất nhanh tiểu hạnh cũng thành công hấp thu xong dược lực chiến thể thức tỉnh độ trực tiếp tăng lên năm đây chỉ là thiên cấp c ự c phẩm dược nghê chủ yếu là không có ẩn chứa đạo ngấn cho nên không cách nào tăng lên tới vương cấp bản thân cái này số lượng vẫn là rất nhiều kết quả là chị an lân để long đình tiếp tục đi luyện đan đến tứ cảnh cao cấp thiên cấp đan dược cũng có thể tùy tiện luyện đếm không hết dược liệu cùng long đình cùng một chỗ bị ném vào huyết năng không gian chị an lân thở dài vì bồi dưỡng ngự thú yêu thích cùng ngự thú sinh hoạt độ hài lòng hắn thật bỏ ra nhiều lắm hy vọng chúng nó đều có thể minh mạch chính mình dụng tâm lương khổ huyết năng trong không gian long đỉnh thân thể run nhẹ nhẹ trước đó luyện chế tất cả đều là đan dược cấp thấp cho nên luyện chế tốc độ rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng khi đó nó cũng không biết có nhiều như vậy cao cảnh dược liệu những đồ chơi này cho tới nay đều là bị t r ì an lân chứa vì chính là đợi đến long đỉnh luyện đan kỹ thuật tăng lên thời điểm mới h ả o h ả o sử dụng không dễ dàng thất bại thiên cấp đan dược muốn luyện chế một nồi khả năng thật tốt mấy ngày đây cũng là bản thân nguyên nhân đặc biệt có thể dùng thái âm thái dương chi lực đến luyện chế tăng lên xác suất thành công đồng thời còn có thể nhanh chóng tinh luyện dược liệu mà phổ thông thiên cấp luyện đan sư không chỉ cần luyện chế mấy tháng bản thân s á t x u ấ t thành công còn không cao hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến một nồi đan dược hủy đi phí công nhọc s ứ c tiên đô một vùng tăm tối bất quá coi như như vậy nó cũng phải cùng vận mệnh chống lại đến cùng chờ nó có thể tại mấy tiếng bên trong luyện chế gia thiên cấp đan dược liền sẽ không lại m ệ t mỏi như vậy hết thể cố gắng đều là đăng giá nó cũng không tin chủ nhân đạt được tài nguyên tốc độ có thể so sánh chính mình luyện chế đan dược tốc độ nhanh tại nó liều mạng luyện chế đan dược thời điểm lúc này chỉ an lân ngay tại bên ngoài cho tiểu hạnh tiếp tục giết lấy ám ma long đỉnh luyện chế đan dược có thể cầm lấy đi bán sau đó mua sắm càng nhiều dược liệu đến luyện đan lại nói long Đình, luyện đan đồng thời. còn có thể mọc ra cái tay đến vẽ phủ nếu không cho nó hợp thành tốt một điểm vẽ bờ bút còn có lượt khí khoáng thạch cũng không thể toàn để lính kiến bọn họ ăn đều là duy nhất một lần v ậ t dụng ăn xong kim loại tăng lên cũng không lớn không bằng dùng để lượt khí bán làm linh thạch bốn tại chị an lân tựa như nghỉ phép bình thường x o á t lấy á m ma thời điểm một bên khác cơ hồng phi đang bị một đám á m ma vây công lấy đ á n g chết làm sao nhiều như thế ma tộc á m ma đều là nhị cảnh tam cảnh bất quá số lượng nhiều để cơ hồng phi cũng có chút không còn chút sức lực nào đậu binh chết thì chết thương thì thương cơ hồng phi hít sâu một hơi quát o xông vào trận địa ý trí nhất thời tất cả đậu binh đều lần nữa tỉnh lại cùng nhau hô phốc phốc phốc phốc tại cơ hồng phi trên thân t à n mát ra một cỗ trùng tiên h chiến ý nhất thời tất cả đậu binh xuống tới mà cơ hồng phi một bên giao chiến một bên lui về phía sau hắn vẫn luôn đang suy nghĩ tướng quân vì sao muốn mặc áo choàng chẳng lẽ lại là vì hấp dẫn quân địch hỏa lực cho tới bây giờ hắn mới lý giải nguyên lai áo choàng này là có lực cản của gió có thể làm cho hắn đánh đoàn đánh lấy đánh lấy liền chạy phía sau đi c h ư vị ta sẽ vì các ngươi báo thủ cơ hồng phi bi phân hô mà đậu binh bọn họ cùng nhau vừa quay đầu lệch ra bố sau đó các ơ h loại cơ hồng phi mở mắt lần nữa thời điểm ở trước mặt của hắn một đạo đầu đội vương miện uy nghiêm thân hành xuất hiện cơ hồng phi tập trung nhìn vào lại là trì an lân nghe thấy câu nói này cơ hồng phi ngẩn người sau đó túi đầu xem xét tại trên người mình vậy mà mặc khôi giáp mà ở phía sau hắn một đám uy nghiêm binh sĩ t ừ lúc này từng cái quần áo hở hang tuyệt mỹ vũ cơ hê máy đi tới từng cái vui cởi lấy tại cơ hồng phi chung quanh làm điệu làm bộ để cơ hồng phi hết sức không thích ứng hằn nhịu nhữ mày đối với chị an lân nói ra điện hạ thần luôn luôn không gần nữ xác mong rằng điện hạ đem những nữ tử này xin mời xuống dưới chị gặp chị an lân vui mừng nhẹ gật đầu sau đó nói chấm liền biết tướng quân không phải là người như vậy người tới đem những ngày vũ cơ đổi u đi ra rất nhanh trong điện nữ nhân tản ra mà không mà c h ỉ an lân quét mắt chung quanh lại la quát tất cả mọi người ra ngoài chấm muốn cùng tướng quân nói riêng vài câu lập tức trong đại điện tất cả mọi người lui ra ngoài lập tức chung quanh thanh tịnh xuống tới mà c h ỉ an lân cũng là đứng lên chậm d ã i đi hướng cơ hồng phi Chỉ gặp c h ỉ an lân nhẹ tay nhẹ phẩy qua cơ hồng phi gương mặt còn nhẹ véo nhẹ bóp cơ hồng phi một mặt hoảng sợ ngươi làm gì mà cái này trái ngược ứng để chị an lân trực tiếp bật cười chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dâng lên ta mị cười nói tướng quân như vậy ngượng n g bản tọa rất là ưa thích chấm nhìn tướng quân lập xuống công lao hắn mã lại không thích nữ sắc cùng tiền tài chẳng lẽ lại tướng quân là có long dương chuyện tốt cơ hồng phi lắc đầu liên tục mà chị an lân lại đột nhiên bóp lấy mặt của hắn cơ hồng phi càng thêm sợ hãi vội vàng muốn thoát khỏi lại phát hiện chị an lân t u vi hơn mình xa để hắn không có cách nào động đậy sau đó chuyện phát sinh lấy chị an lân góc độ để diễn tả chính là phía dưới một bài thơ chấm cùng tướng quân giải chiến bảo phật lơ hụ nợ ấm độ đêm xuân nhẹ lũng chầm v â bôi phục trọn từ đây quân vương không tạo triều bốn lúc này cơ hồng phi nhắm chặt hai mắt càng không ngừng dây dội lấy tại bên cạnh hắn. một bóng người xinh đẹp xuất hiện nàng mắt v ư ợ n g nhắm lại cười hì hì nhìn xem cơ hồng phi tiểu tướng c o n nhà ánh mắt của ngươi chính là g i ấ u không được chuyện muốn học chỉ an lần lửa gạt ta đúng không hai ta đều biết bao lâu trong lòng ngươi muốn cái gì ta không biết gần nhất người quen biết nhiều chơi ra đúng không mỗi ngày trái một cái chỉ huynh phải một cái chỉ huynh ngươi cùng hắn mới là thanh mai chúc ma đi đạm vân giao vệnh vệnh lên miệng sau đó cười nói nữ nhân nha an dầm đứng lên thế nhưng là rất đáng sợ ngươi không phải tâm, tâm niệm niệm chỉ h u y sao ta liền để ngươi tốt nhất cùng hắn thân mật thân mật nhìn xem nhắm chặt hai mắt cơ hồng phi đạm vân giao ngồi s ụ n xuống, xuống ngọc thủ nhẹ nhàng bưng lấy cơ hồng phi gương mặt con mắt nhắm lại bản tiểu thư bao lớn m ị lực lại c ò n bắt không được ngươi không phải là muốn để bản tiểu thư chủ động đi khó mà làm được nha lúc này tại đạm vân giao hậu phương một đống á ma m tựa như pho tượng bình thường đứng lặng nơi này á ma m ngươi không có khả năng giết cũng không thể tiếp xúc chỉ an lân có thể vì ngươi tăng cao tu vi mang đến kỳ ngộ ta cũng có thể nhưng không phải nơi này chương 265. người tiên anh hùng cá thể trùng binh xuất hiện chương 265. người tiên anh hùng cá thể trùng binh xuất hiện qua thật lâu cơ hồng phi hôn trầm trầm t ỉ n h lại tại mở mắt ra trong nháy mắt hắn lập tức bưng kín cái mông tiểu tướng quân không có sao chứ lâm vào huyễn cảnh sao thanh em ôn nhu chuyển đến cơ hồng phi nhìn sang phát hiện đạm vân giao chính ngồi s ổ m ở bên cạnh mình sau đó hắn lập tức ôm bi thương hô hào bàn giao ta không sạch sẽ đạm vân giao ngây ngẩn cả người quen biết lâu như vậy cơ hồng phi thậm chí ngay cả tay của nàng đều không có g ắ á c q u a nhưng bây giờ trong lòng hiện ra nồng đậm hài lòng cùng cảm động đạm vân giao nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn nói tiểu tướng quân a n đây chỉ là cái hạo cảnh ta đã đem cái t i ê chế tạo huyễn cảnh giá hòa giết ch l hít hít sáu run run nhanh, nhanh tại chị an lân không ngừng nỗ lực dưới tiểu hạnh rốt cuộc đột, đột phá tứ cảnh đằng sau khí vận trở nên càng thêm thịnh vượng vừa mới ở một bên trông thấy một cái trắng đoán như ngọc thằng đá thật vui vẻ chạy tới đảo kết quả đào ra một cái đầu lâu bên trong còn có một viên thiên cấp thực phẩm tinh hạch chị an lân nghĩ nghĩ đem thị tỷ cho mình tụ bảo bồn đem ra cái đồ chơi này bởi vì là thiên cấp lúc đó cần huyết năng quá nhiều cho nên trong lúc nhất thời quên đi đốt phải trăng dung hợp đạo thiên thử cùng tụ bảo bồn sở nhu huyết năng năm nghìn nước nguyên dung hợp thành công suất một trăm dung hợp thời gian năm phút đồng hồ dung hợp hiệu quả cùng đạo thiên thử kết hợp hoàn mỹ bảo vật có thể đ ề cao đạo thiên thử khí v ậ n dẫn đến đạo thiên thử biến dị tiến hóa t ê có chút quý không hơn trăm phân bách thành công suất、hợp. lần này dung hợp thời gian rất nhanh lại thêm huyết năng không gian gia tốc năng lực ba giây đồng hồ liền trực tiếp dung hợp hoàn tất tiểu hạnh bề ngoài lần nữa cải nhìn qua tựa như một cái vàng nóng ánh nguyên bảo bản thân cũng biến thành càng thêm béo ị danh sưng hồng phúc tề thiên chuột phẩm chất vương cấp c ự c phẩm chiến thể thức tỉnh độ thấp cao nhất là cổ cấp trung phẩm đẳng cấp tứ cảnh một đoạn t r ú c tính không gian thể chất đạo thiên chiến thể sáu kỹ năng hơi hồng phúc tề thiên đặc thù khí vận c h i thú hấp dẫn tài vận đối mặt nguy hiểm có nhất định cảm giác nhận lúc công kích người công kích có thể sẽ nhận thiên khiển khí vận kết nối vương cấp t ự c phẩm có thể đem khí vận ngắn ngủi chia sẻ cho người khác tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ mỗi tháng một lần chiến lực bảy tám trăm chín mươi lại đạt được một cái kỹ năng đặc thù c h ỉ an lân mừng rỡ không thôi quả nhiên cùng khí vẫn có thể dính vào bên cạnh đồ vật phần lớn đều rất như đặc biệt là nếu có người công kích tiểu hạnh còn có thể bị xét đánh bất quá chiến lược này cũng quá thấp chiến lược biểu hiện cái đồ chơi này đại biểu cho cảnh giới tiêu chuẩn chiến lược tỷ như nhất cảnh một đoạn tiêu chuẩn chiến lược là mười nhất cảnh cựu đoạn là chín mươi mà nhị cảnh một đoạn thì là một trăm nhị cảnh cựu đoạn là chín trăm về sau tam cảnh một đoạn là một nghìn tứ cảnh một đoạn là ngũ cảnh một đoạn là một trăm không không không cứ thế mà suy ra tiểu hạnh chiến lược tương đương với tam cảnh thất đoạn tả hữu c á trước mắt mà nói long đình luyện chế đan dược cũng chỉ là thất bại qua một lần hay là thật lâu trước đó luyện chế thiên cấp đan dược thời điểm có đại lượng đan dược cấp thấp đặt nền móng sau long đình luyện đăng kỹ thuật đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi liền ngay cả luyện chế thiên cấp đan dược sát xuất thành công cơ bản đều là trăm phần trăm kết quả là t r ị an lân nghĩ nghĩ quyết định để iii hôm nay toàn lực sinh sản chiến vòng chiến vòng trung binh số lượng rất ít sinh sản tứ cảnh nhị đoạn chiến vòng một ngày chỉ có thể sinh sản ra một vạn cái tả hữu sau đó t r ị an lân để tiểu hạnh cho iii sử dụng khí v ậ n kết nối sau đó bắt đầu mong đợi đứng lên nhưng chị an lân quên đi tinh anh cá thể cũng không phải là nói sinh sản mỗi cái trùng binh cũng có tỷ lệ thu hoạch được mà là tại sinh sản m ư ơ i vạn con mới có một xác xuất xuất hiện xuất hiện nhiều như vậy tinh anh cá thể nguyên nhân hay là bởi vì c h ỉ an lân có được cùng tiểu hạnh ở giữa giang buộc không phải vậy khả năng sinh sản mấy triệu chỉ đều có thể không ra được một cái tại ở giữa tiểu thế giới t r u n g sao bắt đầu sinh ra t r ứ n g t r ù n g rất nhanh từng cái chiến vòng trùng binh ấp mà ra mỗi một cái đều là cao hơn m ộ mươi mét trang diện m ộ ư ơ i phần tráng quan mặt đất cũng bởi vì bọn chúng di động không ngừng rung động lúc này t r u n g sao bắt đầu run r à y đại lượng hấp thụ lên năng lượng c h ỉ an lân trơ mắt nhìn tiêu hóa trong ao chất lỏng nhanh chóng trôi qua trong này đều là dùng linh thạch đổi lấy dịch dinh dưỡng a lần này cơ hồ khiến chị an lân tích xúc bị xài hết chị an lân vạn phần hoảng sợ cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại chính mình còn làm cái trùng mẫu đi ra nơi xa một viên to lớn chứng trùng xuất hiện đại lượng linh lực tụ tập tới tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực lần này trực tiếp đem ngục hoàng đều dẫn đi qua ngục hoàng một mặt mộng bức mà nhìn xem một mặt này đây là có chuyện gì tại sao có thể có yêu thú vừa sinh ra liền hấp thu nhiều như thế năng lượng đ ầ u này k i ế n chúa đến tột cùng là cái quỷ gì vì sao có thể như vậy là thủ nói như vậy t r ù n g mẫu sản xuất trùng binh thực lực cũng sẽ không rất cao muốn sinh sản cùng cấp bậc trùng binh cái tia đến tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mà lại trùng mẫu góp nhặt tất cả trùng binh mang tới tài nguyên tốc cấp độ tấn cấp sẽ rất nhanh mới chứng ó t trùng vỡ tan một đầu tre trời cự thú thân ảnh xuất hiện nó ngựa mặt lên trời thét dài thanh âm thậm chí chuyển bá đến hơn trăm dặm bên ngoài chị an lân mở to hai mắt nhìn về phía cái tia trăm mét cự thú trên người của nó lóe ra kim loại con chạch đỉnh ngầu còn có cùng sắc bén tự giác đây là cái gì thinh anh cá thể như thế không hợp thói thường phải biết voi lớn vai cao Thế nhưng là chỉ có khoảng ba bốn m mà cá voi xanh thân d à i cũng chỉ có hai ba m nói cách khác đầu này chiến vòng trung binh thân cao so cá voi xanh thân d à i còn rất dài danh x ư ơ n g chiến vòng anh hùng cá thể phẩm chất quân cấp trung phẩm cảnh giới lục cảnh một đoạn đại đạo kim cương đại đạo một không chiến thể kim cương chiến thể ba không không không tên kỹ năng phòng ngự tuyệt đối quân cấp hạ phẩm cực lớn trình độ tăng lên lực phòng ngự dâng lên một tầng lồng phòng ngự bảo vệ tất cả nhược điểm chiến vòng quân cấp hạ phẩm biến thành hình tròn có được ba mươi giảm thương cũng trả về địch nhân hai mươi công kích tôi thành vương cấp t h phẩm công kích sẽ mang đến lực trùng kích to lớn đối với tường thành lồng phòng ngự các vật thể tạo thành 150% t ổ n thương tự lực vương cấp c ự c phẩm giữ lại kiến tộc huyết mạch tăng lên trên diện rộng lực lượng quân thế quân cấp hạ phẩm tại chiến vòng anh hùng cá thể tồn tại thời điểm tất cả chiến vòng trùng binh tăng lên 20% lực phòng ngự thu hoạch được 10% giảm thương năng lực chấn động quân cấp hạ phẩm trọng kích mặt đất mê mội chung quanh địch nhân có nhất định sát xuất tạo thành địch nhân đại đạo chấn động chiến l ư c hai chỉ hệ v trưởng hai dạ ma thánh nhân chương hai dạ ma thánh nhân anh hùng cá thể Chí An Lân n thể. Thể trải s qua đ một chút điều tra trí an lân cũng minh bạch một chút liên quan tới chiến thể sự tình vương giả bên trong đại bộ phận đều là chiến thể dù sao thiên phú bảy ở đó còn lại rất nhiều người nếu như không có gặp được kỳ lộ cái kêu bằng vào chính mình khắc khổ tu luyện r ấ mà năm nghìn tên bên trong chiến thể trưởng thành hạng độ liền coi như là vương giả cảnh giới bọn hắn muốn lĩnh ngộ đại đạo cũng hết sức dễ dàng chỉ cần chiến thể thức tỉnh đến nhất định tình trạng liền có thể lĩnh ngộ ra đối ứng với nhau đại đạo mà năm nghìn trong vòng chính là có tỷ lệ có thể đột phá đến quân chủ cái này cũng phải dựa vào chính mình phải nỗ lực đi lĩnh ngộ đại đạo chỉ nói là bản thân cảnh giới tăng lên sẽ khá nhanh một chút mà năm trăm trong vòng liền có tỷ lệ có thể đột phá đến cổ hoàng cảnh d ư ớ i sau cùng một trăm tên trong vòng mới có tỷ lệ có thể đột phá đến t h á n h nhân liền ngay cả chiến thể muốn đạt tới sau cùng t h á n h nhân cũng rất khó mà người bình thường không có thiên phú cũng không có tài nguyên muốn trở thành t h á n h nhân cái kia càng không có thể cho nên nói cao cảnh tu sĩ cơ bản đều là chiến thể đây cũng là vì cái gì trường học để ý như vậy chiến thể nguyên nhân chị an lân tự thân tăng lên tốc độ đã khác hẳn với thường nhân rất nhiều cùng hắn đồng thời nhập trường học học sinh bây giờ còn đang nhất cạnh đâu mà những ngày ngự thú đặc biệt là kiên chúa thủ hạ đã có ba cái vương giản nếu là kim cương chiến thể vậy sau này liền bảo ngươi kim cương đi chị an lân cho anh hùng này cá thể một cái tên mà sau đó hắn đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ sinh sản xong cái đồ chơi này hắn đã triệt để phá sản một chút linh thạch đều không thừa nói cách khác hiện tại chị an lân chỉ có thể mỗi ngày ăn một chút linh mạch thú giữ gốc không có càng nhiều tiền nhàn rỗi kiếp sau sinh linh kiến trong tiểu thế giới linh kiến cũng bắt đầu tạm thời ngủ đông để tránh lãng phí năng lượng trong không gian còn không có bị giết chóc yêu thú đều tạm thời để dùng cho mực mọi người dùng ăn chị an lân thở dài một hơi tân tân khổ, khổ hơn nửa năm c ả giải đời lại trở trước p h ó n g t r an h thủ thời gian soát xong bí cảnh này, sau đó đi chính mình dược giới thu về một chút soát một gian đi giới xong sau này, bí dược đó dược về lân i tiện giết người ệ u thuận một chút x m h ậ p Sau đó, An đó, Lân bắt đầu để thiên âm soát lên á m ma rất nhanh thiên âm liền đột phá tứ cảnh hiện tại trừ bạo thực mặt khác ngự thú đều đạt tới tứ cảnh để phía ngoài lính kiến tiếp tục bắt á m ma chị an lân mang theo đi theo tiểu hạnh tiếp tục thăm dò bí cảnh bốn ba cái nhỏ mẫu thử ta đã nhìn kỹ ngươi nhìn một mực tại cho ngươi chọn lựa cái này mấy cái đủ để đi chị an lân lấy ra điện thoại cho tiểu hạnh nhìn mà tiểu hạnh trừng thẳng con mắt thật mỹ lệ tiểu thử nó có chút cảm động nhìn về hướng chị an lân tiểu tri tử chột u chột u ta à trách oan ngươi bóp ngươi có lòng ta liền nghĩ chờ lần này ra ngoài có lưới đằng sau liền mua cho ngươi nhưng là ngươi bây giờ biểu hiện không tốt lắm vốn còn muốn nhiều mua mấy cái nghe câu nói này tiểu hạnh có chút gấp vội vàng từ trong túi lấy ra một đống lớn bảo vật toàn bộ ném xuống đất chột u chột u ta tiền liền riêng ta nhỏ hơn mẫu thử trông thấy nhiều bảo vật như vậy chỉ an lân mật người ra hỏa này l à n u ố t riêng bao n h i ê u thứ còn có chiếc quan tài này là thứ độ gì n g y đó tiểu hạnh đem quan tài ném vào tiểu thế giới sau lại cảm thấy đây là độ tốt kết quả là quả quyết đem cái đồ chơi này lại giả bộ trở về chính mình túi bách bảo trời mới biết tiểu hạnh cái túi đến tột cùng lớn đến mức nào c h ỉ an lân còn phát hiện hai cây do linh thạch làm thành cây cột không sai biệt lắm ẩn chứa năm mươi vạn tứ phẩm linh thạch số lượng mặc dù cũng không nhiều nhưng là cũng đầy đủ giải quyết trước mắt khẩn cấp gia hỏa này cũng dám tư tàng đồ vật c h ỉ an lân mặt mỉm cười nhẹ nhàng sờ lên tiểu hạnh đầu làm rất tốt thông qua cố gắng của ngươi đã thu được chín cái nhỏ mẫu thử mười cái nhỏ mẫu thử, thử có thể hợp thành một cái nữ bột nhỏ mẫu thử a lần này để tiểu hạnh giật cả mình nó đầy đầu đều là nữ bột nhỏ mẫu thử nước bọt đều suýt nữa chạy xuống kết quả là nó cơ hồ đem toàn bộ trong túi đồ vật toàn đem ra để chị an lân kiếm bộn rồi một bút chị an lân cười híp mắt đem một đống bảo vật thu sạch đến nhẫn không gian của mình bên trong hắn cũng không trách tội tiểu hạnh t h m bảo cho tôi h cuối cùng sẽ vụn trộm lưu một chút đồ vật nếu như trách tội cái kia lần tiếp theo liền không dễ lựa mặc dù ngự thú bọn họ đều đối với mình tuyệt đối trung thành nhưng cũng không thể đà kích bọn chúng những vật này mặc dù rất tốt nhưng này thế nhưng là nhu thuận nghe lời nữ bột tiểu thử cho nên hiện tại chỉ kém 0.001, liền có thể thu hoạch được một cái đáng yêu nghe lời ôn nhu quan tâm nữ buộc tiểu thử nghe thấy chị an lân lời nói tiểu hạnh dứt khoát đứng lên chuột chuột ta vừa mới cảm ứng được một chỗ khả năng có chút nguy hiểm nhưng là bên trong bảo vật tuyệt đối là chuột chuột ta gặp được chân quý nhất vừa mới sở dĩ không nói là bởi vì tiểu hạnh cảm nhận được có trí mạng n g uy hiếp cho nên không dám đi nhưng bây giờ vì mình đại lao bà nó không sợ hãi tiểu hạnh đều cảm thấy gặp nguy hiểm a chị an lân sờ lên cái cảm có thể đi nhìn một chút thực sự không được trực tiếp không xong chạy mau chạy vào trong tiểu thế giới đi kết quả là chị an lân để tiểu hạnh dẫn đường rất nhanh liền tới đến một cái s ư n đ ố i trước từ phía trên xem t i ế p đi sâu không thấy gáy tựa như phệ người vực sâu triệu hoán ra một đống nhảy chó chị an lân để bọn chúng xuống dưới do xét nhưng là một giây sau trong vực sâu đột nhiên hiện ra sát khí kinh khủng tựa như tới từ địa ngục bình thường liền ngay cả đã tử vong hơn vạn lần chị an lân đều ngắn ngủi thất thần sau đó một cố cường đại hấp lực đánh tới đem chị an lân kéo lại đi khiếu nguyệt trên thân h ỏ a diễm g à o thét vẫn kêu mặt trời phản phất cụ hiện hóa bình thường tách ra mánh liệt qua mang nhưng hết thệ đều không làm nên chuyện gì nó cũng bị cố này kinh khủng hấp lực cho kéo lại đi. không biết hạ lạc bao nhiêu vài mét t r ị an lân rốt cục hồi thật lại hắn loạn trà loạn trạng mà đứng lên nhìn về hướng chung quanh ở trước mặt của hắn là vô số xích sắt đều là thông hướng cùng một cái phương hướng t r ị an lân thuận xích sắt nhìn sang phát hiện tại xích sắt cuối cùng một cái có được mái tóc dài màu đỏ ngòm nam nhân treo lơ lửng bị xích sắt phong tỏa xương q u a i xanh cùng tứ chi đều là bị xuyên thủng còn không ngừng tràn ra máu tươi nhân tộc trên người của ngươi tại sao lại có cố khí tức quen thuộc trói thai mà khó nghe thanh â m ở trong không gian nổ tùng chị an lân lô thai tràn ra máu tươi chính mình là trực tiếp nhìn thấy bột c h an lân thấy rõ ràng người này, Giáng dấp chương ù n g ma âm mấy lại có p ầ n t hai trăm ư ắ t sáu mươi bảy thành cấp công pháp chương hai trăm sáu mươi bảy thành cấp công pháp danh sưng ma bay dạ ma thánh nhân cảnh giới cựu cảnh một đoạn chủng tộc ma tộc quy tắc tạo ma đại đạo thế giới dạ ma thế giới bát phẩm chiến thể hóa ma đạo thể chín tám tên chiến lược mười hai ước giới thiệu thủy ma ma âm tri tử bị ba chấn áp nơi này chị an lân về sau nhất định phải từ bỏ cái này nhanh mồm nhanh miệng thói hư tật xấu chị an lân hận không thể lập tức cho mình hai cái to mồm về sau hay là đến trước tiên sử dụng xem xét dạ ma thánh nhân trên thân lan tràn ra sát ý kinh khủng mà chị an lân lập tức sửa lời nói con ta vi phụ bất quá cho ngươi mở cái trò đùa đừng coi là thật luôn cảm thấy càng tô càng đen dạ ma thánh nhân mặc dù sát ý tràn ngập nhưng tự thân hay là m ư ợ i phần tỉnh táo hắn chậm rãi ngầm đầu xuyên thấu qua cái tia màu đỏ tươi trong tóc dài chị an lân nhìn thấy hẳn cái tia tựa như, như vực sâu con ngươi tể bối mặc dù chẳng biết tại sao Trên người ngươi c ó t h ủ y m an khí tức, lân nghĩ nghĩ hắn cũng không quá xác định dạ ma thánh nhân là có hay không nghiệm thân tình cho nên cố ý nói ra một cách toàn lực chuyện này Ma âm nhìn ra chính mình vương giả trước đó có một đại kiếp mà ma phi không có nói tới cho nên ma âm thực lực khẳng định so cái này m a phi phải cường đại hơn rất nhiều hiện tại t r ị an lân đã đem có thể trông thấy tương lai mình có một m ả n g lớn người coi như là cường giả phù hợp người bình thường nhưng không có năng lực kia tuy tiện dự đoán người khác tương lai dạ ma thánh nhân trầm mặc một hồi sau nói t h ủ y ma truyền nhân a lấy cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác không thể thừa nhận đạo truyền thừa này bất quá cũng không phải là tất cả a miêu a cậu đều có thể tiếp nhận thuỷ ma truyền thừa vô luận ngươi là có hay không nói dối thử một lần liền biết tinh lực đỏ tươi quay quần mà đến cho dù là đối mặt bị chấn áp thánh nhân c h ỉ an lân cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực một giây sau huyết khí tràn vào c h ỉ an lân thân thể mà tại c h ỉ an lân chỗ sau lưng chậm rãi nổi lên màu đỏ s ậ m ấn ký t r o n g t h ờ i ấn ký này trong n g a y mắt dạ ma thánh nhân là người n sau đó c h ỉ gặp tất cả huyết khí đột nhiên biến mất chung quanh lại khôi phục yên tĩnh một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện nương theo lấy một trận tiếng thở dài ngươi chỉ là mới vào thánh cảnh liên bắt đầu đứng trước đại kiệt a phu hoàng dạ ma thánh nhân xả động chung q u n h xích sắt sau đó chậm rãi quỳ xuống ma âm hư ảnh nhìn về hướng lâm vào trong hôn mê chị an lân t i chị an lân mơ mơ màng màng tỉnh lại cái này gần nhất gặp phải đại lao quá nhiều mặc cho thủ đoạn mình lại nhiều cũng không phải bọn hắn đối thủ vừa mới tỉnh lại l i ê n nhìn thấy trước mặt bị xích s á t xuyên tùng dạ ma thánh nhân vô ý thức liền muốn trở lại trong tiểu thế giới yên tâm nếu như bản tỏa muốn đối với ngươi làm cái gì vậy ngươi bây giờ đã sớm hồi p h i ê i ê n d i ệ t chị an lân thân thể đứng tại nguyên địa bị một c ố không thể địch nổi lực lượng không chế lại ngươi công pháp tu luyện quá mức cấp thấp bất quá cũng là bình thường nhân tộc nội t ì n h thấp thành cấp công pháp đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn dạ ma thánh nhân lắc đầu nhớ ngày đó nhân giới chỉ là một cái linh lực khô kiệt thế giới cũng không có bao nhiêu cường giả để ý bị coi như phổ thông tiểu thế giới đến chăn n ô i nhưng những người này không nghĩ tới chính là tại linh lực khôi phục trong khoảng thời gian ngắn nhân tộc bắt đầu phi tốc trưởng thành từng vị cường giả vì cái gọi là tín ngưỡng mở đường vì bảo hộ những cái kia thậm chí cùng mình không có liên hệ máu m ũ thiên tài mà chịu chết thậm chí ở phía sau đến mấy đại thế giới vây công nhân giới nhân tộc đệ nhất vị thánh nhân hiến tế hết thảy đóng lại nhân giới vì nhân tộc đổi lấy ngắn n g ủ i trưởng thành thời gian thông qua nhân giới tất cả trong di tích tìm tới truyền thừa nhân tộc thực lực tựa như cưới tên lửa bình thường tiêu t h ă n g ngay tại trong thời gian rất ngắn này nhân giới biến thành có được mấy vị thánh nhân đại thế giới mà dạng này tiêu thang thực lực đại giới chính là nhân giới bên trong di tích đều bị đào g i ố chỉ có từng cái tiểu thế giới có thể bồi dưỡng tu sĩ đây cũng là vì cái gì người người đều tiến về tiểu thế giới mà sẽ không ở nhân giới trong lĩnh vực tìm kiếm di tích tăng thực lực lên dạ ma thánh nhân trước mặt hiện ra một bước màu đỏ sầm công pháp chậm dại hướng về chỉ an lân may đi t h á n h cấp công pháp là thiên địa quy tắc biến thành có thể nắm giữ nhân số có hạn cái này b ả n t h á n h cấp công pháp chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi một người học tập học cùng không học đều là ở chỗ ngươi c h ỉ an lân nhìn xem bộ công pháp kia nhữ mày ánh mắt có chút lấp lóe danh sừng thiên ma sách phẩm chất t h á n h cấp trung phẩm giới thiệu ma tộc công pháp tu luyện sẽ dẫn đến sát khí nhập thể ảnh hưởng thần t r í có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược cho tới nay vô luận là trong trường học đạo sư vẫn là hắn tiếp thụ lấy giáo dục đều là ma tu thiên lý bất d u n g nếu như có người tu luyện ma công vậy nhất định đến đem nó chém chi truy cầu lực lượng cũng không phải là sai tu luyện ma công cũng có thể đối với dị tộc sử dụng đây cũng là rất nhiều người ý nghĩ nếu quả như thật có thể d ạ n g này nhân tộc này cũng nhất định sẽ mở rộng ma công nhưng sự thật cũng không phải là rằng này rất nhiều tu luyện ma công người bị ảnh hưởng thần chí địch ta không phân căn bản không thể tự kiềm chế cho nên mới sẽ xuất hiện ma tu diện thành thảm án mà rất nhiều thiên tài cũng hầu như là cảm thấy mình có thể vượt qua vấn đề này cuối cùng đi hướng xa đoạn bất quá chị an lân hay là nhận lấy bộ này ma công hắn khả năng hoàn toàn chính xác không cách nào chống cự ma khi ảnh hưởng thần t r í nhưng hắn có thể dùng hợp thành hệ thống nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này cũng không biết bạo thực có thể hay không giải quyết vấn đề này nhìn thấy chị an lân nhận lấy ma công g i ả ma thánh nhân khoe miệng có chút dâng lên mà lúc này chị an lân đột nhiên nói ra vô công bất thụ lộc ngươi muốn cho ta làm cái gì trợ giúp ngươi rời đi nơi này tiểu hạnh đã về tới tiểu thế giới tùy thời có thể lấy đem chính mình kéo vào đi c h ỉ an lân quyết định nếu như dạ ma thánh nhân thật để gây bất lợi cho chính mình yêu cầu vậy hắn liền trực tiếp chạy trốn dạ ma thánh nhân lắc đầu nói ta không có khả năng rời đi nơi này sau đó dạ ma thánh nhân cái tiết như là như vực sâu con ngươi nhìn về hướng c h ỉ an lân thủy ma để cho ta mang cho ngươi một câu trên người của ngươi che ủ a ngươi c kín công s i ề n g đến mức để cho ngươi không làm được chân ngã coi ngươi chân chính giải khai những n à y công s i ề n g cũng là ngươi chân chính nên đón thuế biến thời khắc tiến chị ô n n g ỏ an rới. a lân người, sau đó nhẹ đầu, xuống một, một người, vung h tay lên một cái trực tiếp đem những ngày lính kiến cùng bạo thực thu về sau đó lắc đầu nhìn về hướng nơi xa chính hôn mê bất tỉnh đạm vân giao cùng cơ hợp vi còn sống liền tốt cái này dạ ma thành nhân mặc dù hắn giả bộ một chút da hỏa này cha nhưng trước đó không phải cũng kêu một tiếng phụ hoàng kể từ đó hắn còn thua lỗ lại còn đối với hắn như vậy quả thực là thiên lý n a n dung lần sau gặp mặt hắn nhất định phải thay ma âm hào hào quản giáo một chút da hỏa này đương nhiên n g ắ m lại mà thôi đem hai người ném lên khiếu nguyện phía sau c h ỉ an l â n ý thức tiến n h ậ p huyết năng không gian lập tức thở dài một hơi huyết năng không gian cũng có thể học tập t h á n h cấp công pháp chỉ bất quá giá tiền này có chút đắt đỏ hắn khả năng cần giết mấy cái vơ giả mới có thể học tập tầng thứ nhất cho nên trước mắt mà nói muốn học hay là chính mình từ từ lĩnh n ộ đi Hắn、hiện ắ n h tại nộ g tính cũng đã nhận được tăng lên không giống trước kia khả năng nhìn một tháng đều lĩnh nộ g không được c h ỉ an lân nhìn một chút phát hiện quyển công pháp này còn có kèm theo thánh cấp võ kỹ tên là thiên ma c h i ảnh tầng thứ nhất liền có thể phân hóa ra một cái thực lực là bản thể năm mươi phần trăm phân thân khi tức cùng bản thể giống nhau như lúc cái này tình cảm rất tốt phân thân lấy ra có thể coi như băng thuộc tính bản thể mà chính mình thì là có thể biến thành hóa thân t r ờ i diễm ra ngoài mù tàn bộ tại c h ỉ an lân lắng động tại về sau nên như thế nào gây sự thời điểm đột nhiên ý thức được cái gì trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ không đối lão sư đâu lao sư sẽ không bị dạ ma thánh nhân cũng đánh bay đi vừa c ầ m ra biểu chuẩn bị ở trên trời phụ giới bên trong liên lạc một chút lao sư lúc này tại t r ị an lân sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra phượng hỏa quân thân ảnh đi ra tại bên cạnh nàng còn có ba cái thân ảnh quen thuộc xảy ra chút sự t ì n h vừa vặn ngươi hai cái này bằng hữu đều hôn mê ta cho các nàng đổi một chút ký ức phượng hỏa hoàng cũng không có nhiều lời trực tiếp đem đạm vân giao cùng cơ hồng phi tông lấy bắt đầu xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn lao sư sẽ không đả thương đến hồn phét đi chị an lân cẩn thận từng ly từng tí nói ra trong lòng lại là khẩn mà lao sư đoán chừng hoài nghi đến trên người mình tới dù sao trùng hợp địa phương vẫn có chút nhiều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị người khác ngờ vực vô căn cứ bất quá lao sư trước tiên cũng không phải là hỏi thăm chính mình mà là trực tiếp nghĩ đến làm sao chế tạo không ở tại chỗ chứng minh chị an lân trong lòng cảm động hết sức nói thật chị an lân cũng cảm thấy chuyện này nói cho phượng hỏa hoàng cũng không có gì hắn rất tin tưởng phượng hỏa hoàng sở dĩ không đem lính kiến sự tình nói cho hào h ư u chủ yếu vẫn là sợ vạn nhất gặp được cường già sư hồn có thể tìm kiếm lao sư hồn muốn tìm kiếm chính mình hồn cũng tùy tiện mà lại hiện tại c h ỉ an lân cùng phượng hỏa hoàng cũng coi là vận mệnh thể cộng đồng hắn có đ ị c h nhân lao sư sẽ đi giải quyết lao sư có đ ị c h nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn yên tâm coi như vương giả xuyên tạc ký ức cũng sẽ không làm bị thương bọn hắn chỉ bất quá vương giả xuyên tạc ký ức dễ dàng bị quân chủ cùng cổ hoàng phát hiện xuyên tạc ký ức chỉ cần xóa bỏ cùng tăng thêm là có thể cũng sẽ không sư hồn đọc đến đôi phương ký ức cho nên sẽ không đả thương đến hồn phách ta xuyên tạc ký ức đằng sau cổ hoàng cũng vô pháp phát giác bọn hắn không hoàn toàn chính xác không biết cái gì hắn cũng là hoàn toàn biết chính mình khẳng định bại lộ về sau đem sự t ì n h xử lý sạch sẽ một chút đừng mỗi lần đều để ta đến chửi ít trước đó những vết tích kia ta đều giúp ngươi xử lý phượng hỏa hoàng một bên xuyên tạc ký ức một bên nghĩ linh tinh đạo chị an lân liên tục gật đầu đang chuẩn bị nói cái gì lúc này phượng hỏa hoàng lại nói đừng nói bí mật chính mình bảo lưu lấy là được ai không có một chút bí mật tiểu an lân ngươi phải nhớ kỹ trừ chính mình vĩnh viễn không cần hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào thế giới này cường giả vô số vì sư cũng không thể cam đoan chính mình một mực không có gì bất ngờ xả p h ư ơ n g h ò a hoàng cũng không có yêu cầu chị an lân làm cái gì dù sao chị an lân trước đó vẫn luôn chỉ có thể coi là tại bình thường trong gia đình lớn lên cũng không có người đi dạy hắn cái gì điểm này từ chị an lân trước đó biểu hiện dục linh sư thiên phú thời điểm liền có thể nhìn ra hoặc nhiều hoặc ít hơi ít năm muốn biểu hiện mình ý tứ nàng cũng hoàn toàn chính xác đó có thể thấy được chị an lân là có lòng muốn muốn ẩ n tàng bất quá thủ đoạn hay là quá non nớt còn có rất nhiều bỏ sót địa phương người luôn luôn cần trải qua chút gì mới có thể biết được nhiều thứ hơn rất nhiều chuyện đều không phải là trống giống mà đến cho nên mới cần nàng như thế một cái sư phụ đến, đến dạy phượng hỏa hoàng liên tiếp dạy bảo chị an lân rất nhiều mà c h ỉ an lân cũng minh bạch trước kia chính mình sơ sót địa phương nếu như là nếu như phượng hỏa hoàng thiên cổ hoặc là mạc vũ người như vậy vốn có ý thì ý h ở thời điểm rất có thể sẽ lựa chọn lẩn nút trên trăm năm hết sức cẩn thận dù sao cái đồ chơi này một khi bị phát hiện thế nhưng là sẽ bị tất cả chủng tộc cường giả truy sát hắn hay là quá cầu thành sáu ở trên trời phủ giới tiếp tục cướp bóc đốt giết đồng thời c h ỉ an lân tranh thủ lúc rảnh rỗi t ạ i huyết năng trong không gian học tập thiên ma tri ảnh ở bên trong trọn vẹn chờ đợi hai tháng chị an lân mới học được tầng thứ nhất bất quá tốc độ này chuyến đi cũng đủ để kinh hãi thế t ụ phải biết liền xem như c ủ hoàng học tập t h á n h cấp võ kỹ cũng phải tu luyện mấy năm thời gian tại trong tiểu thế giới c h ỉ an lân làm ra một cái phân thân mới v ề ngoài cùng khí tức đều cùng mình giống nhau như lúc bất quá cái đồ chơi này cùng một hoàng phân thân khác biệt m u ố n có được tin tức vậy còn đến tiếp xúc qua sau mới có thể thu được phân thân tất cả ký ức điểm này xem như tính hạn chế đến tu luyện tới tầng thứ ba mới có thể tùy thời khống chế phân thân cũng may phân thân tính cách chờ chút đều cùng c h ỉ an lân giống nhau như lúc là sẽ không để lộ mà thiên phủ giới lữ trình cũng có một kết thúc chị an lân tại lao sư trợ giút bên l i ớ i trọn vẹn thu được tám triệu tứ phẩm linh hạch sinh sản tứ cảnh nhị đoạn n h chó có tại h sinh ể sản gần 20 triệu gần đầu. Các l o y, -y, y thì thực ự l đưa khi tiến n g n hai lục đ người n sau phượng hỏa hoàng hướng về mặc ra phương hướng bay đi mặc dù mặc ra nhọn dược giới không để cho ngoại nhân tiến vào nhưng này cùng nạn phượng hỏa hoàng có quan hệ gì c ù n g lắm t h ì đ á n h Mạc g i a láo trăm sáu mươi chín phượng bị t h á n h n h â n n ố t t ạ i q u â n giới t ỉ n h lại m ộ t đoạn thời g i a n An Lân, tiểu sư phụ dẫn ngươi đi dự liệu. chương 269, p h ư ợ n g h ỏ a Hoàng t i ă m kích m c g i a chín g 269, phượng hỏa hoàng t h i ệ m kích m ặ g i a phượng hỏa hoàng mang theo c h ỉ an lân cùng một chỗ sẽ mở không gian đi thẳng tới nhỏ dược g i ớ i cửa vào nhỏ dược g i ớ i cửa vào ngay tại mạc gia chỗ sâu nếu như mạc phúc biết phượng hỏa hoàng ở kinh thành vậy khẳng định đã sớm mở ra lồng phòng ngự bất quá phượng hỏa hoàng mang tới tin tức chỉ có đạm nhà biết kim dược hoàng biết phượng hỏa hoàng đi vào kinh thành khẳng định sẽ đi tìm mạc gia phiến phức cho nên trực tiếp phong tỏa t i n t ứ c mục đích chính là vì khanh mạc phúc một chút cảm nhận được không gian ba động truyền đến mặc ra lão tổ vội vàng rời đi phòng tu luyện đi tới nhỏ dược dưới cửa vào nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia không khỏi dùng mình một cái phượng phượng h ỏ a hoàng phượng h ỏ a hoàng mắt phượng nhắm lại lao ra hỏa này nếu như không phải nhân tộc có quy củ nàng thật muốn giết chết hai cái của hoàng bất quá quy tắc đều giá cao bán cho kiếm hoàng và thiên cổ để nàng cũng là kiếm bộn rồi một bút chung quanh tất cả mạc da người đều nhìn lại bọn hắn mặt mũi tràn đầy bồi dối cẩn thận từng ly từng tý muốn rời khỏi nơi này phượng hỏa hoàng thế nhưng là nổi danh không tuân theo quy củ nếu như lão tổ một câu nói làm cho không đối cái kế đoán t r ư ờ n g phượng hỏa hoàng liền sẽ cùng to lớn chiến một trận mà bọn hắn rất có thể sẽ bị dư ba đánh chết lao tổ ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc giận nàng a phượng hỏa hoàng nhìn một chút bên người chị an lân đã lâu như vậy nàng còn không có dạy chị an lân cái gì mà chị an lân cũng không có phát huy phượng hỏa một môn đặc điểm vừa vặn lần này để hắn thử một lần tiểu an lân nói cho hắn biết chúng ta vì sao mà đến chị an lân là người sau đó nhìn về hướng mặc gia lão tổ trải qua xem xét lao ra hỏa này chiến lược kém xa phượng hỏa hoàng cho nên hắn căn bả lần này để phượng hỏa hoàng giận dữ chính mình cũng cho thấy ý đồ đến gia hỏa này còn dám ngăn cản kết quả là không nói hai lời trực tiếp triển khai lĩnh vực đem mạc gia lão tổ giật vào mà chị an lân cũng bị phượng hỏa hoàng trực tiếp ném vào nhỏ dược giới trong kinh thành thế nhưng là có thánh nhân trấn thủ nếu như giao thủ nó ba động khẳng định sẽ bị thánh nhân phát hiện cho nên nàng mục đích chủ yếu hay là vây khốn mặc ra lao tổ không cùng nó chiến đấu để chị an lân nhiều vất một chút đương nhiên cuối cùng thánh nhân đến trước đó nàng cũng sẽ trực tiếp đi vào vất lên một bút v ư ợ n g hỏa hoàng ngươi lên rồi nếu như ta chết thánh nhân cũng sẽ không bông tha ngươi n g nhân tộc trừng phạt hay là mười phần nghiêm khắc cổ hoàng nếu như giết chết một cái k h á c cùng một trận doanh cổ hoàng vậy liền sẽ bị trực tiếp đưa vào thần v ậ n c h i địa tiến đến giết địch đương nhiên khẳng định sẽ có hạn chế cổ hoàng phương pháp không phải vậy vạn nhất vị này cổ hoàng làm phản rồi vậy coi như được không đủ mất p ư ợ n g hỏa hoàng triệu hoán ra hỏa diễm chi ghế rựa lười biếng ngồi lên nàng ngươi mặc một thân in p ư ợ n g hoàng xửi đem mỹ lệ r á n g người phát h ỏ a mà ra lộ ra đặc biệt vũ m ỹ giết chết giết ngươi ngược lại là rất dễ dàng bất quá không có cần thiết này hiện tại thế nào ngươi hay là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này để cho ta đổ nhi đi vớt điểm chỗ tốt không phải vậy ta ra tay không nặng không nhẹ thật đúng là khả năng giết chết ngươi phượng hỏa hoàng trên thân khí thế phát ra để mặc ra lão tổ càng thêm sợ hãi lần trước mặc dù phượng hỏa hoàng chiến lược vô song nhưng dù sao vừa đột phá chính mình muốn chạy vẫn là có thể nhưng ngay lúc trong trong khoảng thời gian ngắn này phượng hỏa hoàng tu vì vậy mà lại tăng vọt một mạng lớn tuyệt đối có thể đem chính mình đánh chết tươi chi tiểu hữu nếu muốn tới tham quan nhỏ nói một tiếng chính là không cần động can q u a lớn như vậy nghe thấy phượng hỏa hoàng câu nói này mặc ra lão tổ nhẹ nhàng thở ra c h ỉ an lân hay là sinh viên đại học năm nhất hắn vừa rồi cũng cảm ứng được tu vi bất quá tam cảnh một đoạn có thể cầm bao nhiêu ý đồ những vật này coi như làm cho phượng hỏa hoàng bồi tội sớm một chút đem chuyện này kết không phải vậy một mực bị như thế một vị không nói lý cổ hoàng n h ớ t h ư ơ n g mặc ra lão tổ cũng cảm giác mình không nỡ ngủ sáu c h ỉ an lân tiến nhập n h ỏ rược giới đằng sau lập tức triệu hắn ra khiếu nguyện trực tiếp biến mất ngay tại chỗ m ặ cái dù mặc ra k này g nhỏ dược giới cũng h cùng mình nghĩ không giống nhau lắm khắp nơi đều là dược liệu nghĩ, nghĩ có thể là bởi vì kể bên này đều bị mạc già khai thác xong thuấn di rất dài một đoạn khoảng cách sau c h í an lân xác định chúng quanh không người sau lại cải biến k h í tức lần nữa thoáng hiện sau đó đem ảnh mỹ ném ra ngoài ảnh mỹ tốc độ tấn cấp s o y y y y nhanh hơn nhiều hiện tại đã là t ứ cảnh bốn đoạn mà mới vừa đến thế giới này ảnh mỹ liền trực tiếp lưu lại một đầu mối không gian sau đó chạy trở về thế giới của mình chờ thêm đoạn thời gian còn thứ hai kiến chúa c ũ n g ấp hoàn tất vậy mình lại thêm một cái căn cứ phụ ảnh mỹ tạm thời ở nút không có lập tức h u y ế t tán linh kiến hết thể đều sẽ đạt được chị an lân rời đi bên này sau đó để tiên h d i ệ m đến náo sự thời điểm mới có thể triệt để bộ phát sau đó chị an lân triệu hồi ra tiểu hạnh đi theo tiểu hạnh hướng về phía tây chạy tới. nhỏ dược dưới thực vật mười phần tươi tốt trước đó bởi vì phải nhanh chóng đi đường cũng không có làm sao chú ý nhìn những thực vật này phần lớn đều cao không hợp thói thưởng chị an lân ngồi xuống nắm một cái bùn đất phát hiện bùn đất này hết sức phì nhiêu kết quả là trực tiếp giả bộ rất lớn một mảnh nhét vào tinh linh hồ bên cạnh để tinh linh hồ cải tạo mà tiểu thế giới trùng binh bọn họ cũng bắt đầu công việc lưu bù lên từng cái vận chuyển lấy bùn đất một lần nữa trồng trọt những dược liệu kia bởi vì nồng độ linh khí cao cộng thêm thổ địa phì nhiêu nơi này đại bộ phận thực vật vậy mà đều đạt đến phạt cấp chỉ bất quá không có sinh ra linh trí lúc này chị an lân cũng phát hiện một điểm. thế giới này thực vật vậy mà cũng sẽ sinh ra chút ít linh lực liền cùng sự quan g hợp sinh ra dưỡng khí bình thường ở thế giới khác những cái kia có được linh lực thực vật đều sẽ bị g ặ m ăn rơi chỉ an lân chính mình gặp được cũng sẽ tiện tay mang đi trực tiếp đem những thực vật này bóp chết trong trứng nước con mắt hơi sáng mình bây giờ là không có cách nào trực tiếp lấy tới nhọ dược giới thế giới hay tâm nhưng là hắn có thể sớm để lính kiến đem chính mình trồng ở nhọ dược giới bên trong linh thực toàn bộ vận chuyển trở về cho tiểu thế giới gia tăng một chút linh khí cũng không biết ý gì ý gen rút ra kỹ năng có thể hay không rút ra ra những thực vật này chính mình chế tạo linh khí gen nếu như có thể mà nói v linh linh ậ tự tự chương hai trăm bảy mươi thanh hư thánh nhân chương hai trăm bảy mươi thanh hư thánh nhân tại cánh rừng cây này đi dạo đứng lên chị an lân phát hiện nơi này không có yếu thú thậm chí ngay cả côn trùng đều không có dù sao ở thế giới này là linh thực thiên hạ vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng coi yếu thú nhưng là về sau đều bị linh thực săn giết xong rất nhanh c h í an lân liền nhìn thấy rất nhiều phàm cấp linh dược ở vào tình thế như vậy coi như cỏ dại đều có thể biến thành linh dược c h í an lân cảm thấy có nhỏ d ư ợ c giới tồn tại mặc ra thực lực không nên như vậy thấp duy nhất cổ hoàng đều bị sư phụ của mình treo lên đánh chẳng lẽ lại bọn hắn tại ẩn giấu thực lực đương nhiên c h í an lân không biết là mặc ra tại vài thập niên trước còn tính là cơ gia phụ thuộc mà cái này nhỏ d ư ợ c giới hay là về sau mới xuất hiện phàm cấp linh dược chị an lân cũng không có sốt ruột đi ngắt lấy những n à y công việc bẩn thịu chủ yếu vẫn là để lính kiến bọn họ tới làm hắn chỉ cần trước dạo chơi là có thể chị an lân cũng phát hiện mặc dù mình phân thân võ k ỹ hoàn toàn chính xác có hạn chế nhưng là hắn có thể tại trong tiểu thế giới thông qua tiết điểm không gian quan sát phân thân nhất cử nhất động bây giờ tại phía ngoài thân thể chính là chị an lân phân thân sáu như thế một đi dạo liền đi dạo đến một cái xem như thôn xóm địa phương nơi này trăm hoa tộc đều là sinh hoạt tại trong hốc cây từng cái cổ thụ che trời đứng lặng chỉ là thiếu đi chim thú bọn họ tiếng tê ơ an tĩnh có chút quỷ dị đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nơi này rất nhiều linh dược đều là có được linh trí nói cách khác linh dược hoàn toàn thay thế yêu thú vị trí thậm chí, c h ỉ an lân phát hiện rất nhiều trăm hoa tộc đều là ngự thuốc sư những linh dược này ở giữa cũng sẽ xảy ra chiến đấu bị đánh chết linh dược nó thi thể sẽ bị người thắng mọc ra bộ dễ bao khỏa hấp thu những này có được linh trí linh dược cũng coi là một loại thế giới pháp tác thể hiện đi dù sao linh dược có thể thông qua chiến đấu mà để cao dựng lực đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy c h ỉ an lân cũng phát hiện huyết mạch hơi cao một chút t r ù n g tộc hình thái cơ bản đều là hình người chỉ bất quá tăng thêm một chút bên ngoài thiết cùng loại với ma tộc sừng cái đôi thiên giác tộc thiên giác vũ tộc cánh trở chút mà đạt tới quân chủ cấp bậc yêu thú cũng có thể hoa hình chỉ bất quá rất nhiều đều sẽ giữ lại chính mình vốn coi đặc thù tỷ như thai mèo đầu chó căn cứ đây hết thảy có người cho ra giải thích là cái k i a t r o n g truyền thuyết trưởng quản vạn vật thần chính là hình người cho nên vạn vật đều đang hướng về phương hướng này phát triển cái này tình cảm rất tốt có được linh trí dược liệu còn có thể coi như ngự thú không bằng nhiều hợp thành mấy cái đến n u ô i để bọn chúng tu luyện về sau luyện dược liền theo bọn chúng trên thân cắt một nửa xuống tới sau đó để thiên âm cho nó trị liệu thân thể của mình có thể làm ra công hiến chắc hẳn những linh dược này cũng sẽ rất vui vẻ chị an lân càng nghĩ càng hài lòng sau đó lại có chút nghiến răng nghiến lợi đứng lên cái này mạc ra chiếm lấy thế giới của mình lâu như vậy không biết lấy đi bao nhiêu linh dược thật đáng chết xuất thủ đem những linh dược này cùng trăm hoa tộc đều thu nhập tiểu thế giới sau c h ỉ an lân bản thể đi tới những n à y tân cư dân bên người từng cái đ ố i bọn chúng sử dụng hợp thành sau đó c h ỉ an lân cắt một chút thân thể của bọn chúng lấy được yi yi bên cạnh cho yi yi y cho ăn c h ỉ an lân mở ra g e n rút ra phát hiện rất nhiều g e n đều là màu sáng mà hệ thống nhắc nhở chỉ có g e n rút ra kỹ năng đạt tới vương cấp mới có thể rút ra những gen này thì như chế tạo linh khí g e n lần này không thể nghi ngờ là cho hắn rót một bầu nước lạnh bất quá chỉ an lân nghĩ nghĩ loại này ghen quá mức n g ư ờ t i ề n nếu như mình tùy tiện liền có thể đạt được cái kia ngược lại mới có thể rất kỳ quay á i sáu. Phượng h ỏ hoàng lĩnh hiện, nha cho đánh lao bóng người ngươi ăn, ngươi n gì vực vượt vượt trực trực Cái bị tiếp một tiếp xuất ta ra, mở qua. qua, đầu, đầu, ữ sáu a Phượng hỏa hoàng nghiến răng nghiến muốn lợi, lúc đầu muốn tại n nhân ráng liền h nhưng thánh trước lâm vớt một vượt cái này thánh nhân thực lực đó, đợt m ạ c phúc khỏe miệng có chút run rẩy căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ lập tức lắc đầu phượng hỏa hoàng đặc biệt đến đây mặc ra cùng ta luận đạo ta cao hứng còn không kịp t ố t đã ngươi nói như vậy ta về sau thường đến phượng hỏa hoàng nhãn tình sáng lên đúng à mình tại cho nhân tộc cổ hoàng tăng thực lực lên đâu đây chính là đại thiện sự m ạ c phúc cứng ở n g u y ê n địa như thế sẽ có loại này cổ hoàng nói như vậy cổ hoàng đều là sĩ diện thủ quy củ dù sao tất cả mọi người còn muốn điểm mặt mũi mà phượng hỏa hoàng căn bản sẽ không để ý những này dưới cái nhìn của nàng chính mình còn trẻ những này cổ hoàng đều xem như chính mình tiền bối nhường một chút chính mình thế nào Tốt, phượng nha đầu đừng làm khó dễ mặc phúc thanh hư thánh nhân tiện tay vung lên để phượng hỏa hoàng lĩnh vực trực tiếp biến mất sau đó thanh hư thánh nhân tùy ý t h o á n g nhìn phát hiện nhỏ rực giới cũng không có cái gì xâm lấn vết tích không có đánh cướp nhỏ rực giới thanh hư thánh nhân có chút ngoài ý m u ố n lấy phượng hỏa hoàng tính cách không có lý do dạng này à phượng hỏa hoàng kéo léo lắc đầu thanh hư thúc thúc ta chỉ là dạy đồ đệ đến tham quan tham quan mà lại trước đó có mặc ra quân chủ ám sát qua đồ đệ của ta cho nên đặc biệt đến trấn nhiếp một chút một ít người còn có việc này thanh nhân muốn biết cái gì dùng thần thức quét qua liền có thể nhưng hắn muốn thường xuyên phòng bị ngoại địch cho nên chuyện như vậy hắn bình thường cũng sẽ không chú ý đến ám sát chỉ tiểu hữu không có khả năng ta m ặ c ra quân chủ đều ở gia tộc tu luyện nếu như có việc này ta nhất định sẽ biết được phượng hỏa hoàng nhẹ gật đầu sau đó xuất ra một viên ảnh lưu n i ệ m thạch đưa cho thanh hư thánh nhân xuống một giây thanh hư thánh nhân khẽ như mày nói hoàn toàn chính xác cô ý muốn ám sát đồ đệ của ngươi bất quá thanh hư thánh nhân nghĩ nghĩ thần thức đột nhiên ngoại phóng sau đó chỉ gặp hắn có chút vung tay lên nhất thời hơn n ặ n cái mạc gia người xuất hiện trên không trung mạc phúc hảo hảo cha do gia tộc lần sau ta lại đến gặp được nhiều như vậy ta tu ma tu vậy chính ngươi chuẩn bị kỹ càng tiến về thần v ậ n chi địa thanh hư thánh nhân nhẹ nhàng b ó t những người này liền trực tiếp biến thành huyết vụ tiêu tán cũng may những này cũng chỉ là phản cấp hoặc là nhất cảnh tu sĩ chỉ có một vị vương giả mà vị vương giả kia bị thanh hư thánh nhân trực tiếp vô tới chỉ gặp thanh hư thánh nhân bắt lấy đầu của hắn trực tiếp đem hắn đại đạo rút ra mà ra sau đó sử dụng siêu hồn trong hồn phách có cơm chế mặc phúc mặc vấn thiên ở nơi nào hỏi vấn thiên hồn đang dập tắt đã gặp bất chắc chết tại tiểu linh giới bên trong thanh hư khen nhữ mày hắn cũng nghe nói linh giới trước đó phái rất nhiều vương giả đến、đây. chuẩn bị chu sát cái gọi là nhân tộc thanh nhân cho nên mạc vấn thiên đụng phải đội ngũ này khẳng định cũng vô pháp đào thoát bất quá hắn cũng đã gặp mạc vấn thiên hai lần tiểu tử này thủ đoạn giống ma tu nhưng trên thực tế thể nội cũng không có nửa đ i ể ma m công bằng dáng chỉ là tính cách như vậy cho nên hắn cũng không có tiếp tục chú ý nhưng hắn cảm thấy mạc vấn thiên hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chết đi chính ngươi gia tộc tính toán thanh hư thánh nhân đưa tay trộm một cái một bóng người bắt đi ra trốn tránh làm gì nếu đã tới vậy ngươi liền đi cha rõ mặc ra ta còn có việc phải bận rộn không có nhiều như vậy thời gian rỗi chương hai trăm bảy mươi mốt quét ngang nhỏ rực giới chương hai trăm bảy mươi mốt quét ngang nhỏ rực giới cơ trần có chút cười xấu hổ cười hắn cũng là nghe cơ hồng phi nói phượng hỏa hoàng tới cho nên đặc biệt chạy tới m ặ c ra nhìn xem cái này sợ là không ổn đâu m ặ c ra ra nhiều như vậy ma tu nhất định phải t r a rõ chuyện này liền do ngươi tới làm bằng không đợi trấn giới chỗ phái người đến đây t r a được nhiều người như vậy kinh thành tài nguyên phân phối ít nhất phải giảm phân n ử a nghe thấy tài nguyên giảm phân n ử a cơ trần lập tức chăm chú t ố t vậy ta thông chi cơ giá chấp p h á t đội cơ trần thân h n h biến mất mà phúc thân thể trở nên càng thêm còn xuống hắn vốn là đại nạn sắp tới cho nên ngày thường vẫn luôn trong tu luyện không nghĩ tới trong mạc ra bộ vậy mà ra nhiều vấn đề như vậy để cho mình t r a còn có thể âm thầm giải quyết một chút phiền thoái nhưng là để cơ ra đến mạc phúc nhìn một chút thanh hư thánh nhân sau đó thở dài một hơi thánh nhân mệnh lệnh so cổ đại những hoàng đế kia mệnh lệnh còn có tác dụng mượn hắn mười cái gan cũng không dám chống lại sau đó thanh hư thánh nhân đưa tay trộm một cái chỉ gặp một cái quân cấp trường kiếm hiện hiện thanh kiếm này xem như cho người đồ đệ kia bồi thường cũng coi là cho người quân chủ kia t r ừ h ạ t hắn cũng không có thật đối với người đồ đệ xuất thủ nếu như có lần sau ta tự mình đội bắt hắn bất quá một thanh trường kiếm cũng thỏa mãn không được khẩu vị của ngươi cho ngươi nửa giờ thời gian đi một chuyến nhỏ rực giới không được trắng trận phá hư cũng không thể chạm thảo trừ căn thanh hư thánh nhân nhìn một chút mạc phúc đạo tiểu thế giới mỗi người tộc đều có tiến vào quyền lực bất quá đây là ngươi mạc ra đời thứ nhất lao tổ đánh xuống cho nên trước đó cũng không có quản bất quá về sau nhất định phải mở ra nhỏ rực giới thờ những nhân tộc khác tu sĩ tiến vào mỗi cái đại gia tộc c h ấ n thủ b ắ t phẩm thế giới mua chuộc đại lượng tài nguyên chuyện này Hắn vẫn luôn là mở m ộ từng từng trong chuyện m này bản thân hắn hay là khuynh hướng phượng hỏa hoàng dù sao phượng hỏa hoàng thế nhưng là phượng thánh hải tử chính mình trước đó cũng không có chiếu cố đến phượng hỏa hoàng về phần mạc phúc chỉ có thể coi là tự nhận xui xẻo đến trong hư không thanh hư thánh nhân nhìn xem mặt không có chút máu mặc phúc nói bản tọa cách làm này ngươi là có hay không có lời mãn hướng dẫn mặc phúc lắc đầu thánh nhân làm việc chu minh mặc ra khi cha mặc phúc ta biết ngươi đại nạn sắp tới không q u ả n sự nhưng cái này mặc ra hoàn toàn chính xác quá loạn thanh hư thánh nhân nghĩ nghĩ đột nhiên lấy ra một viên mượt mà đang dược tản ra v ầ n g sáng nhàn nhạt trước đó tại thần v ậ n tri địa thu được một viên thọ nguyên đan có thể diên thọ 50 năm mươi năm trăm năm thời gian hẳn là đủ để ngươi đột phá cảnh giới kế tiếp nhìn thấy viên đan dược này mạc phúc trong nháy mắt khôi phục huyết sắc cái k i a giản mua thân thể đều có chút run rẩy lên thánh thánh nhân nội tâm của hắn vô cùng cảm động mặc ra sự tỉnh vốn là những cái k i a bất hiếu t ử tôn sai hẳn là cha rõ thánh nhân cách làm cũng không có bất kỳ sai lầm nào mà viên này chân quý thọ nguyên đan xem như thánh nhân chính mình một mình bồi thường cho hắn cầm đi sớm ngày đột phá vì nhân tộc làm ra cống hiến so cái gì đều tốt thanh hư thánh nhân cười cười đem đan dược đưa cho mạc phúc đối với những cường giả thế hệ trước này không có khả năng làm cho thật chặt những này đều xem như nhân tộc trụ cột vì không để cho mạc、phúc、ghi hận trong lòng đồng thời cũng có muốn để hắn thực lực tiến thêm một bước ý tứ hắn mới đem viên đan dược này đưa cho mạc phúc kỳ thật trước đây thật lâu hắn liền phải viên đan dược này nhưng là chân quý như vậy đang đan dược hay là phải dùng tại chính xác nhất thời cơ sáu long đỉnh chớ khẩn trương người nhất định có thể c h ỉ an lân an ủi long đỉnh đây là long đỉnh lần thứ nhất nếm thử luyện chế vương cấp đan dược thọ nguyên đan trước mắt mà nói c h ỉ an lân còn có mấy phần d ữ liệu mà long đỉnh luyện đan trình độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều luyện chế đan dược này sát xuất thành công vẫn rất cao tại huyết năng trong không gian đã trải qua vài ngày thống khổ tra tấn dưới mắt đan dược rốt cục muốn luyện thành lúc này chỉ gặp long đ ỉ n h chung quanh dâng lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt huyết năng trong không gian một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xuất hiện toàn bộ tuần hướng long đ ỉ n h sau đó thuộc về đan dược cái kia c ô đặc thủ dị hương lan tràn ra rất nhanh đan dược nổi lên c h ỉ an lân bên trong đối với nó sử dụng xem xét danh xứng thọ nguyên đan đẳng cấp vương cấp phẩm chất trung phẩm giới thiệu thông qua âm dương nhị khí h u ậ n dưỡng đan dược sau khi phục dụng có thể r i ê n thọ một trăm năm cả đời chỉ có thể phục dụng ba viên chị an lân một người sau đó nhìn về hướng mặt khác mấy cái đan dược lần này long đình hết thể luyện chế được năm mai thọ nguyên đan trong đó ba viên là đế phẩm chỉ có thể diên thọ năm mươi năm một viên trung phẩm còn có một viên thực phẩm thực phẩm đan dược có thể diên thọ 500 năm trăm n ă m chị an lân rất là hưng phấn mà vô vô long đình làm tốt lắm nhất định phải hào h ả o ban thưởng ban thưởng ngươi long đình nghe thấy câu nói này cũng là mười phần mừng rỡ không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất luyện chế vương cấp đan dược liền luyện chế được thực phẩm phẩm chất hơn nữa còn có ban thưởng lần trước ban thưởng để nó có được cực mạnh chiến thể luyện đan tốc độ đều nhanh g ấ p đội chị an lân cười híp mắt nhận cái này mấy cái đan dược lão sư nơi đó còn có một cái thọ nguyên sắp hết c ủ hoàng chờ mình có thể cho cổ mình thể hoàng hợp thành sau, lúc ạ hạnh i tới khi rới, nhiều liệu nhiều thời gian. đem Đình đến đủ để Đình Đình làm mình. năm nó phần Long、Đỉnh、ban thưởng, lần này hắn nhưng nhỏ như Long luyện Long không là hộ cho chế h vệ Về vậy, của rực rực p sẽ này g ấ t đi đi. Lúc n tại huyết năng không gian bên ngoài phượng hỏa hoàng tìm được c h ỉ an lân phân thân đem nó một bà nhấc lên sau đó lấp lóe đến một tòa hoàn toàn do cổ m ụ c tạo thành trong thành thị cái này n h ỏ n rực giới hoàn cảnh sinh tồn cùng t i n h linh giới còn rất giống đúng không ao nhỏ phượng hỏa hoàng một bên càng khái một bên nắm lấy từng viên cổ thụ tre trời hướng trong nhận không gian của mình nhét nhận không gian cũng không thể chứa được vật sống cho nên nàng chỉ có thể toàn bộ giết chết lại nhét vào nhận không gian thấy chị an lân đau lòng không thôi tại tòa thành thị này còn có hai gốc vương cấp linh dược bọn chúng cảm nhận được phượng hỏa hoàng khí tức sau đang chuẩn bị chạy lại bị ô m đồm trở về đến tiểu an lân đem cái này chứa ở n g ư ơ i ngự thú trong túi giết chết khá là đáng tiếc chị an lân nhẹ gật đầu mở ra ngự thú túi đem hai cái này bị giam cầm ở vương cấp dược tài đặt đi vào bình thường vì che giấu tiểu thế giới tồn tại hắn vẫn luôn là tùy thân mang theo ngự thú túi chỉ cần không tại đại lượng bắt yêu thú thời điểm bị phát hiện là được rồi bất quá ngự thú túi là không thể chứa người t r ê chương hai trăm bảy mươi hai thiên thanh thần một chương hai trăm bảy mươi hai thiên thanh thần một của hoàng tinh thần như thế huyết khí lao phu thật là gặp may mắn cái này linh dược hóa thành hình dạng người sau lưng còn không ngừng đất có dây leo lan tràn mà ra tại nhỏ dược giới bên ngoài phẩm chất đạt tới cảnh giới nhất định linh dược liền sẽ sinh ra linh trí hóa hình mà những linh dược này cũng đồng dạng đem mặt khác sinh vật coi như là con mồi của mình có lúc một cái hóa hình linh dược thậm chí đã hấp thu hơn ngàn vạn sinh linh huyết đủ. c h ỉ an lân phân thân nhìn một chút cái này cổ cấp dược liệu đối với nó sử dụng xem xét phân thân ký ức tại chưa tiếp xúc lúc mặc dù không có khả năng cùng hưởng nhưng hệ thống vẫn như cũ có thể sử dụng cũng sẽ không chậm chế c h ỉ an lân sử dụng trở về danh sưng thiên thanh thần một phẩm chất cổ cấp trung phẩm cảnh giới bắt cảnh bốn đoạn quy tắc một chi pháp tắc đại đạo hơi chiến thể thần mục chiến thể xếp hạng năm sáu bảy bất diệt chi thể tám mươi lăm chiến lược ba ước sáu ngàn vạn trông thấy thiên thanh thần m ụ c thuộc tính c h ỉ an lân trầm tư cái đồ chơi này chiến lược so sư phụ cao hơn sẽ không lật xe đi sau đó c h ỉ an lân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ bực này chiến đấu cũng không phải là hắn có thể tham dự cho nên phượng hỏa hoàng đem hắn đưa đến địa phương khác khẩu khí so bệnh p h ù chân còn lớn hơn bất quá chỉ là nhất dự tài cũng dám đối với bản tọa khẩu xuất của n ô n phượng hỏa hoàng cũng có chút kích động nàng có thể cùng chị an lân không giống mới có được huyết năm không gian có thể tùy ý chiến đấu chiến đấu là tăng lên chính mình chiến lược cùng vững chắc cảnh giới biện pháp tốt nhất đến cổ hoàng cảnh giới có thể giao thủ địch nhân đã vô cùng thiếu đi tại cảnh giới này cũng rất ít có người có thể vượt cấp chiến đấu cho nên cơ bản đều là vượt qua một cái đoạn ngắn liền đủ để đẻ chết người bất quá cổ hoàng cấp bậc chiến đấu coi như đánh không lại chạy trốn hay là rất dễ dàng b ù i dược liệu này mặc dù thực lực vượt qua nàng ba cái tiểu đoạn nhưng bản thân thuộc tính là bị khắt chế phượng hỏa hoàng cảm thấy có thể chiến một trận chỉ gặp nàng đưa tay từ trong hư không lấy ra một viên tản ra quy tắc chi lực đan dược đây là trước đó đạm ra lão tổ đưa cho nàng thiên cơ đan sau đó phượng hỏa hoàng trực tiếp đem nó n ư ớ c vào nàng muốn thông qua chiến đấu đến luyện hóa dược lực mà lúc này trong hư không một bóng người chậm rãi đi ra ở bên cạnh hắn c h ỉ an lân có chút câu thúc đứng đấy danh x ơ n g h i ê n viên chính thanh thanh hư thánh nhân cảnh giới bắt cảnh cựu đoạn phân thân chiến lược chín trăm chín mươi triệu đây chính là chân chính đại l a o phân thân đều đạt đến bắt cảnh cựu đoạn bản thể kia khẳng định so dạ ma thánh nhân còn mạnh hơn quan sát cường giả chiến đấu đối với bản thân ngươi cũng có một chút chỗ tốt bất quá ngươi cảnh giới quá thấp thấy không do các nàng xuất hiện điểm, điểm vừa sáng bay về phía chị an lân một giây sau chị an lân chỉ cảm thấy không gian t r u n g quanh đều chậm lại tư duy của hắn bị gia tốc vận chuyển miễn c ư ơ n g thấy do phượng hỏa hoàng cùng trời xanh thần m ụ c chiến đấu lĩnh vực c h i ế n khai phượng hỏa hoàng tựa như một vị thần minh sau lưng phượng hoàng chi hỏa ngưng tụ thành hình như là được trao cho sinh mệnh bình thường tại phượng hỏa hoàng bao quanh đếm không hết dây leo bay ra mà từng cái phượng hoàng nhào tới lập tức đem dây leo thiêu đốt thôn p h ệ sau đó c h ỉ gặp phượng hỏa hoàng đưa tay trộm một cái một thanh điêu k h ắ c phượng hoàng đại đ a o từ trong không gian bị tách rời ra thân đao thậm chí so phượng hỏa hoàng bản thân còn lớn hơn gấp hai ch sư phụ cầm trong tay đại đao so sánh vũ khí của các nàng chính mình dùng kiếm đều cảm giác l ệ c h l u hóa một chút hắn cảm giác hắn hẳn là cầm trong tay hai thanh to lớn l i bữa mới có thể xứng với môn này đặc thù nha nha vũ khí này hoàn toàn chính xác có chút quá mức của quái cũng không biết nha đầu này nghĩ như thế nào thanh hư thánh nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai tay bịt lấy lỗ thai c h ỉ an lân đây là đang làm gì c h ỉ an lân gắt gao che lỗ thai còn đóng lại thính giác hắn cái gì cũng không biết p h ư ợ n g nha nha câu cửa miệng này hắn sẽ đưa đến trong phần mộ đi cái này thánh nhân cũng không nghĩ một chút, chính mình là ai, một chút mặt mũi cũng không cho đến lúc đó này phía dưới trong lĩnh vực phượng hỏa hoàng nhanh chóng huy động to lớn phượng hoàng đại đao không gian chung quanh đều bị đánh đến phá thoái nếu như không phải tại trong lĩnh vực lời nói đoán chừng ngay cả nhọn dược giới đều sẽ bị phá hủy gần nửa cổ hoàng cường đại lực phá hoại đến mức bọn hắn chiến đấu cũng sẽ ở hư không tiến hành mà từng cái tiểu thế giới kỳ thật đều là bị thế giới ý chí ra cô qua nếu như là ở trong hư không liền xem như tinh thần cũng sẽ ở cổ hoàng công kích đến p h á toái từng cây dây leo bị c h é m vỡ biến thành phượng hoàng hỏa diễm nhiên liệu cổ vũ h ỏ a thế phượng hoàng huyết dài trong lúc nhất thời đem toàn bộ lửa vực đều lấp đầy đáng chết bất quá một đoạn cổ hoàng càng như thế khó chơi thiên thanh thần m ụ c phát hiện tại trong lĩnh vực này chính mình vậy mà không cách nào tiến hành xuyên qua không gian gia hỏa này nắm giữ quy tắc nhất định so với chính mình cao cấp lửa vực bên trong một đạo to lớn của một thân ảnh xuất hiện chỉ là đường kính đều có hơn v à n mét nồng đậm một linh lực lan tràn mà ra ở trong không gian nổ tung phượng hỏa hoàng chó dại kia giống như đấu pháp khác biệt thiên thanh thần mục trước đó còn tại thăm giỏ trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp trực tiếp đã rơi vào hạ phòng trên người bây giờ đều có được không ít thương thế thần mục chấn thế đột nhiên mười khỏa giống nhau cổ mục hiện hiện mục đằng hóa thành quy tắc q u ấ t về phía phượng hỏa hoàng đến rất đúng lúc đại nhật viêm bạo nghe thấy phượng hỏa hoàng lời nói mục đằng có chút ngưng lại gia hỏa này nhanh như vậy liền muốn phóng đại chỉ gặp phượng hỏa hoàng thân ảnh lấp lóe nàng vừa mới nhưng không có xuyên toa không gian vì chính là để thiên thanh thần mục cảm thấy. tại trong lĩnh vực này tất cả mọi người không thể tiến hành xuyên qua không gian sau đó nàng lấp lóe đến thiên thanh thần mục bản thể trước đó đại đa o huy động nhất thời tất cả phượng hoàng hỏa diễm bay tới tụ tập tại mũi lao đ ỗ n g nhiên nổ tung thiên thanh thần mục bị tạc bay ra ngoài trên thân hỏa diễm bất diệt t r u n g quanh của nó đột nhiên xuất hiện đại lượng sinh mệnh c h i nguyên vì chính mình khôi phục thương thế mà phượng hỏa hoàng đột nhiên phẫn nộ lớn mật dám dùng bản tọa sinh mệnh c h i nguyên vốn định đưa ngươi trồng tại bản tọa hậu hoa viên thường thức nhưng bây giờ bản tọa nhìn ngươi đã có thủ tử ý thiên thanh thần m ụ c đang chuẩn bị truy kích muốn nhanh chóng giải quyết phượng hỏa hoàng gia hỏa này nhất định là nhân tộc thiên tài cấp bậc của hoàng chiến thể tất nhiên cực kỳ cao còn nuốt đang ăn dược không chừng đợi lát nữa tiêu hóa xong dược lực liền trực tiếp đột phá cho nên đến tranh thủ thời gian giải quyết lúc này thiên thanh thần mộc tâm lý hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ để nó cũng nhịn không được run dày lên chương hai trăm bảy mươi b phượng hỏa hoàng đột phá chương hai trăm bảy mươi b Phượng phá. phải hiếp Hòa Hoàng chuẩn kích nhận kinh khủng, không nhân này. Trong hư không, thanh hư thánh nhân hiếp được trước nó trong ngáy nó trận này, nữ điên này. Trong đao mài đột đối đá Tại truy mắt, một sát sát tuyệt tới từ mắt cảm cổ bị mắt, ý ý lần i mài giác ề n muốn ngộ, còn động không dám tìm có đá đao mộ, ý, là sao. sát chết ý, phải l này thiên thanh thần mục chuẩn bị trực tiếp chạy trốn mà tại nó thân thể đang chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực đào tẩu thời điểm càng dày đặc sát ý xuất hiện tại trên người của nó để nó giật cả mình cổ hoàng đình phong còn chơi cái gì trực tiếp chờ chết đi nó cũng không phải cái gì thiên tài bản thân cũng không có cái gì tốt công pháp có thể đạt tới cổ cấp hay là bởi vì tự thân sống một trăm linh năm duyên c ớ c h o nên chiến lược chỉ là tương đương với cổ hoàng tám cảnh bằng không thì cũng không đến mức bị bị thương thành dạng này phượng hỏa hoàng thân ảnh lấp l ó e trở về trên người nàng m ặ c phượng hoàng chiến giáp trong miệng phun ra màu tươi sau đó có to phượng hoàng niết b ả n một giây sau thân ảnh của nàng lại xuất hiện ở trên trời xanh thần mục bên cạnh trong nháy mắt chém ra trên t r ă m đao đem từng cây dây leo chém vỡ sáu thanh n ư thánh nhân nhìn một chút bên người chị a lân tiểu tử này nổ tính cao như vậy c h í an lân bình thường đều là cùng tu vi không kém là bao nhiêu tu sĩ chiến đấu thật đúng là không có quan sát qua cường giả chiến đấu mặc dù phượng hỏa hoàng phong cách chiến đấu điên cuồng mà vô sỉ nhưng vẫn là để c h í an lân thấy như si như say các loại quy tắc vận dụng công kích lỗi thủng tìm kiếm cùng đại đạo dung hợp thời gian dần qua hắn lại lâm vào trạng thái đ ố i ngộ đạo vận lan tràn mà ra để thanh hư thánh nhân mở to hai mắt ra hỏa này vậy mà lĩnh ngộ mấy đầu đại đạo mà lại nắm giữ độ cũng không thấp đều vượt qua một chút vương giả mặc dù hắn cũng phát hiện gần nhất có chút thiên tài trẻ tuổi nắm giữ đại đạo nhưng này nắm giữ độ vô cùng thấp đều là ở trên trời trong mộ lấy được tăng lên dựa vào ngoại v ậ t không giống tiểu t ử này đã có thể sử dụng đại đạo để chiến đấu khó trách phượng nha đầu sẽ thu hắn làm đồ thiên phú được này chỉ là đáng tiếc chiến thể xếp hạng quá rất lại phía sau có chút hạn chế tư chất của hắn thanh hư thánh nhân không biết là phượng hỏa hoàng căn bản không biết chị an lân đại đạo nắm giữ độ đến mức độ này cho nên chị an lân còn sẽ không sử dụng đại đạo chi lực mặc dù chị an lân thủ hạ còn có mấy cái vương giả nhưng ngục hoàng cùng huyết vệ vương đều muốn lấy chị cho nên căn bản không có để ý cái gì đại đạo sử dụng tại bọn chúng xem ra c h ỉ an lân cảnh giới đều là giả vờ cái nào dùng bọn chúng bao biện làm thay về phần kim cương bản thân nó không có trí tuệ chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu thanh h ư thánh nhân ngay tại quan sát c h ỉ an lân thời điểm một cái con chuột nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn dùng mắt ngôi sao nhìn xem hắn tiểu tử này ngự thù a đã đạt đến tứ cảnh nhưng cũng không có cái gì sức chiến đấu c h ỉ an lân mỗi đầu ngự thú chiến thể đều bị ẩn giấu đi dù sao chiến thể thứ này là sẽ không cải biến hắn cũng là bởi vì hợp thành hệ thống nguyên nhân mới có thể tăng lên chiến thể mà những n à y ngự thú chiến thể thường xuyên đang thay đổi cho nên dứt khoát toàn bộ ẩn dấu đi ân không đ ố i ngươi là thế nào tới thanh hư thánh nhân m ộ t người vừa mới chỉ an lân trên thân nhưng cũng không có con chuột này hắn khẽ n h ư mày sử dụng bay lại ở trước mặt hắn một đạo hư ảnh dâng lên hắn nhìn thấy con chuột nhỏ này bị phượng hỏa hoàng truyền tống sau khi đi ở nửa đường gặp hắn sẽ mở không gian kết quả là cả hai đụng nhau sinh ra không gian loạn lưu không gian loạn lưu đem tiểu gia hỏa này liền xông ra ngoài mà lúc này con chuột này lại gặp một khối con cấp hư không chi thạch nó vừa vặn nằm nhoài phía trên để nó tránh khỏi bị không gian loạn lưu mà tại thanh h ư thánh nhân cải biến t r ị an lân tư duy tốc độ chạy thời điểm không gian chung quanh lại bị ảnh hưởng dẫn đến không gian loạn lưu cải biến vị trí đem khối này hư không chi thạch hấp dẫn tới biến đổi bất ngờ cuối cùng cái này may mắn tiểu gia hỏa vậy mà còn sống về tới t r ị an lân bên người thật có lỗi thanh h ư thánh nhân có chút ấ y náy hắn thật đúng là không có chú ý tới tiểu gia hỏa này lúc đầu hắn liền không thế nào chú ý những này thực lực yếu kém sinh vật mà con chuột này bản thân cảm giác tồn tại lại rất thấp cho nên trong khoảng thời gian này con chuột này đã trải qua một phen sinh tử cũng đều là hắn ảnh hưởng nghĩ, nghĩ. Thanh thánh trái tiểu tiểu trước mặt án, trực tiếp nhét vào trên bụng cái túi nhỏ bên trong ngân, còn có chữ vật thanh thánh hư nhân cho hạnh, hạnh nhỏ chữ hư nhân ra ngay viên vương ném án, bụng bên lần, còn công năng, lần này thanh hư thánh nhân cũng ngây ngận người. cái cây, lấy cấp vào có cả ở sau đó tiểu hạnh lại dùng tay bắt đầu khoa tay thanh hư thánh nhân phát hiện g i a hỏa này sẽ còn ngôn n g ự a tay ta muốn chuột bạn lữ linh trí vẫn rất cao thanh hư thánh nhân trên khuôn mặt cũng hiện ra ý cười tiểu gia hỏa này vẫn rất đặc thù ta trên người bây giờ không có như vậy đi tiểu gia hỏa ta trở về để cho người ta cho người đưa đến quân giới đi tiểu hạnh điên cùng gật đầu cái tiết thối chủ nhân chỉ làm cho ngân phiếu khống nó phải nghĩ biện pháp chính mình cố gắng thanh hư thánh nhân cười cười cái này nhỏ mẫu thử vậy mà muốn muốn bạn lữ trở về tìm vương cấp phẩm chất công chuột để cho người ta đưa tới cho bồi thương tiểu học toàn cấp h à n h sau thanh hư thánh nhân nhìn về hướng phượng hỏa hoàng dưới mắt phượng hỏa hoàng đã hấp thu xong dự lực thực lực đạt đến b á t cảnh một đoạn đ ỉ n h phong lập tức liền sắp đột phá rồi lúc này mới hai tháng nhà đầu này vậy mà lại nhanh bật phá bất quá phượng hỏa hoàng tại quân cấp thời kỳ đ ỉ n h phong dừng lại đến có hơi lâu cho nên hậu tích mặt phát lần này qua đi thực lực tăng lên sẽ chậm rất nhiều thanh hư thánh nhân đưa tay vỗ chỉ mỗi ngày sanh thần mục trên thân đại lượng sinh mệnh c h i nguyên tràn g ra còn có một viên ẩ n chứa rộng lượng năng lượng trái cây hiện hiện bay đến phượng hỏa hoàng trên thân phượng hỏa hoàng hơi s ứ n g sở vừa vạn nang muốn đột phá nhưng vật này đến rất đúng lúc không nghĩ tới ngươi lại còn có lần này tâm tư ngươi sau khi chết ta nhất định sẽ hảo hảo thiện đại thi thể của ngươi phượng hỏa hoàng nhìn trời sanh thần mục nói ra trong hư không thanh hư thánh nhân lắc đầu nha đầu này mặc dù nhìn qua rất l g ư ờ i nhưng là bản thân tính cách hay là rất hiếu thắng coi như biểu hiện được lại không hổ thẹn cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận trợ giút của hắn mà lúc này p ư ợ n g hỏa hoàng một bên đột phá một bên tự hỏi thanh hư lão gia hỏa kia cũng không cho mình điểm lệ gặp mặt thua thiệt chính mình mở miệng một tiếng thúc thúc đều, nếu như là thiên cổ đoán chừng ngay cả tiền quan tài đều lấy ra cho nàng lần này chiến đấu nàng cũng dùng ảnh lưu niệm thạch đi lại trở về đi xóa bỏ mình bị đánh cùng đánh lén bộ phận mặt khác để t i ể u trì cùng tiểu n g u y ệ t quan sát một chút đối bọn hắn cũng có nhất định trợ giúp phượng hỏa hoàng đắc ý nghĩ đến thật tình không biết c h ỉ an l ầ n đã xem hết toàn bộ quá trình rất nhanh phượng hỏa hoàng một đau bổ ra thiên thanh thần mục khi thế bỗng nhiên biến đổi trực tiếp bước vào bắt cảnh n h ị đoạn trên thân lần nữa bốc cháy lên đại lượng hỏa sau đó l ử a vực bên trong một cái cự đại phượng hoàng h ư n g tụ phượng hỏa hoàng, hoàng nhẹ nhàng đứng lên trên trong nháy mắt vạn hỏa triều b á i diện quy tắc chi lực hiện hiện cái k i a phượng hoàng trong mắt xuất hiện linh động c h i sắc chỉ mỗi ngày sanh thần một biến trở về bản thể muốn chống cự một cách này nhưng n à y hỏa diễm phảng phất phụ lên linh hồn của nó không ngừng lan tràn nhất thời liền đem cả viên cây bắt đầu cháy rừng rực tốt phượng n h a đầu loại này linh thực còn sống so chết mất càng có giá trị thanh hư thánh nhân từ trong hư không đi ra nhẹ nhàng vung tay lên đem hỏa diễm dẫn tắt mà lúc này bên cạnh trì an lân phảng phất nhận lấy phượng hoàng lam hòa diễm hai người đồng thời nhìn sang ân chương hai trăm bảy mươi b ố băng phượng lưu ly lửa chương hai trăm bảy mươi b ố băng phượng lưu ly lửa nhìn xem chỉ an lân trên người màu băng lam hỏa diễm còn có một loại cảm giác quen thuộc phượng hỏa hoàng ngẩng người sau đó nhìn về hướng thanh h ư thánh nhân dùng một loại cắn răng nghiến lợi thanh em nói ra ngươi cho hắn nhìn cái gì ngươi đ ồ đệ này nộ tính không tệ xem hết ngươi chiến đấu sau liền lâm vào đốn n ộ bên trong t a ơn thanh hư thúc thúc ta nhất định sẽ trả thù ngươi phượng hỏa hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời nghĩ thầm muốn hay không cho tiểu chỉ sửa chữa bên dưới ký ức có lòng này ân thanh hư thánh nhân nhìn một chút phượng hỏa hoàng nếu như hắn không nghe lầm lời nói gia hỏa này nói là trả thù đi phượng hỏa hoàng vội vàng rời đi đ ể tài nói tiểu an lân chuyện gì xảy ra tại sao lại hiện ra băng thuộc tính hỏa diễm kỳ thật thuộc tính hình thái cũng không phải là rất trọng yếu đến các nàng cảnh giới này muốn cải biến thuộc tính hình thái chỉ là một bữa ăn sáng chân chính trọng yếu là loại hình thái này tác dụng phổ thông biến đổi hình dạng chỉ là bình mới rượu cũ bản thân tác dụng hay là một dạng nhiều lắm là chỉ là sẽ đẹp mắt một chút thanh hư thánh nhân cẩn thận quan sát một phen tựa hồ có đại đạo cơ hình lúc này c h í an lân chung quanh những cái k i a băng thuộc tính hỏa diễm dần dần biến thành một cái nho nhỏ phượng hoàng nó bay múa lượn vòng lấy tê u to sau đó chậm rãi bay về phía phượng hỏa hoàng, hoàng phát ra y ê u hái thanh âm ân phượng hỏa hoàng, hoàng đưa tay ra để cái này mà u băng làm phượng hoàng rơi vào trên mù bàn tay của chính mình sau đó c h í an lân chậm rãi mở mắt tại có cảm giác nộ trong n ấ y mắt hắn liền tiến nhập huyết năng trong không gian tung hưởng gấp mười lần gia tốc vừa mở mắt liền nhìn thấy phượng hỏa hoàng, hoàng trên tay tiểu phượng hoàng mà tiểu phượng hoàng cảm nhận được chị an lân thanh tình sau lại vui mừng bay trở về đại đạo bang phượng đại đạo một k vương cấp trung phẩm có thể tăng lên thông qua quan sát phượng hoàng chi hỏa mà l ĩ n h ngộ ra đặc thù hỏa diễm có thể thiêu đốt mặt khác h ỏ a diễm đem nó chuyển đổi thành băng phượng lưu ly lửa hỏa diễm mang theo nhất định linh trí có thể thông qua thôn phệ mặt khác hỏa diễm mà tăng lên nơi g ư đây là lửa gì phượng hỏa hoàng, hoàng gặp chị an lân tỉnh lại có chút nghi ngờ hỏi cho dù nàng thân là c ổ hoàng cũng chưa từng gặp qua ngọn lửa này chị an lân nhìn về hướng lao sư mười phần nghiêm túc nói ra lao sư đây là ngày cho ta cốt linh lãnh hỏa mới vừa nói xong liền phát hiện p ư ợ n g hỏa hoàng, hoàng sắc mặt khó coi sau đó chị an lân vội vàng sửa lời nói không thể không nói lao sư thật lợi hại để ép cái kia cổ cấp dược liệu đánh chỉ tiếp phía sau lâm vào đốn ngộ bên trong không cách nào tiếp tục quan sát lao sư chiến đấu suýt nữa quên mất chính mình sau khi xuyên việt bối cảnh đều không khác mấy cho nên quyển tiểu thuyết kia ở thế giới này cũng là có về phần phượng hỏa hoàng chiến đấu nói đùa phía sau phượng hỏa hoàng thế nhưng là bị đ è lên đánh chính mình nhìn nhiều như vậy không p h ủ i sạch quan hệ đây chẳng phải là ngại mệnh quá dài nghe thấy chị an lân lời nói phượng hỏa hoàng thở dài một hơi tiểu an lân cũng không dám lừa nàng không nhìn thấy liền tốt đạt được băng phượng đại đạo đằng sau chị an lân năm cái đại đạo xem như triệt đề đấy c ũ ngay k h tại lúc đó tại trong tiểu thế giới c h ỉ an lân bản thể cũng bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ thiên ma t h i ảnh cứ như vậy trọn vẹn ba mươi trời đi qua tại mạc gia đại viện đã xuất hiện một đầu thông đạo đặc thù thờ tu sĩ khắc tiến vào nhỏ dược giới cũng bắt đầu từ từ mở ra đối ngoại mở ra chỉ bất quá tại cửa vào phương viên chăm dặm dược liệu thậm chí là một ít t â y cối đều bị mạc da khai thác không còn mà mạc da hiện tại chỉ làm cho tam cảnh bên trong tu sĩ tiến vào không được mang theo phi thuyền các loại công cụ cũng không để cho yêu thú cùng ngự thú sư tiến vào lý do là sợ yêu thú tiến vào nhỏ dược giới sau không có thiên địch cấp tốc sinh sôi phá hư sinh thái chờ chút dùng cơ trần lời nói tới nói chính là nói lung tung mà cứ như vậy không giải thích được a n ổn ba mươi trời không có gì đặc biệt chuyện phát sinh cũng không có tiểu thế giới biến mất trong lúc nhất thời để tu chân giới người cảm thấy có chút cổ quái một năm này chuyện phát sinh cũng quá là nhiều các thiên tài tròm sao lòng lánh trời mộ phần xuất hiện tất cả tiểu thế giới biến mất thánh nhân, kết quả là hắn dứt khoát bế quan tại huyết năng không gian bỏ ra ba trăm ngày thời gian đem thiên ma tri ảnh lĩnh ngộ được tầm thứ ba đây cũng là bởi vì bản thân hắn không có nhiều máu như vậy có thể nguyên nhân chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình năng lực cứng rắn học bằng không thì cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy trong tiểu thế giới chị an lân vượt qua bàn tay tại trên lòng bàn tay của hắn một cái màu băng lam tiểu phượng hoàng xuất hiện t ầ n g thứ ba thiên ma chi ảnh phân thân thực lực không chỉ cùng mình giống nhau bản thân ký ức cũng là tương thông cho nên phân thân lĩnh ngộ bác phượng chính mình cũng có thể thu hoạch được về sau nếu là không có việc gì liền để phân thân tiến huyết năng trong không gian công pháp tu luyện dạng này cũng có thể tính toán hắn chính mình lĩnh ngộ có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian cũng không biết long đỉnh có thể hay không tu luyện võ k ỹ này dạng này nó khoái hoạt liền có thể gấp bội bác phượng nhảy cấm dùng mặt cọ sát trì an lân ngón tay mà chị an lân đem khiếu nguyệt đều tới để khiếu nguyện nôn chút hỏa diễm đi ra thế giới này nhưng không có gì hỏa nói chuyện cho nên bác phượng thôn vệ hỏa diễm chỉ là thôn vệ người khác dùng linh lực sinh ra h ỏ a diễm thông qua phân thân không ngừng nếm thử c h ỉ an lân cũng biết bang phượng thôn vệ h ỏ a diễm chia làm hai loại phương thức loại thứ nhất chính là thôn vệ phổ thông h ỏ a diễm tăng lên cũng sẽ không rất lớn nhưng là tiểu gia hỏa này đặc biệt ưa thích khiếu nguyệt h ỏ a diễm mỗi lần thôn vệ qua đi đều sẽ tiêu hóa thật lâu mang đến nhất định tăng lên mà loại thứ hai chính là thôn vệ bản nguyên vì thế c h ỉ an lân đặc biệt bắt trong tiểu thế giới còn chưa bị chết kiến miệng vũ người làm thí nghiệm nếu như hòa thuộc tính tu sĩ bị thôn vệ bản nguyên vậy hắn sẽ mất đi sử dụng hòa diễm thủ đoạn cho nên cái này bang phượng lưu ly、lửa. mười phần khắc chế hỏa thuộc tính khí tu mà trong đoạn thời gian này c h ỉ an lân phân thân còn làm rất nhiều chuyện cùng loại với hợp thành một bộ phận yêu thú buôn bán một chút dược liệu c h ợ chút long đỉnh cũng luyện chế được rất nhiều vương cấp đan dược đem c h ỉ an lân trước đó thu hoạch dược liệu cơ bản hao t ộ n không mà c h ỉ an lân cũng thu được hai mươi mai đê phẩm thọ nguyên đan sáu mai trung phẩm thọ nguyên đan ba mai cao phẩm thọ nguyên đan ba viên cực phẩm thọ nguyên đan những vương khác cấp đan dược hết thể luyện chế được năm trăm mai chị an lân p â n thân cũng bán cho phượng hỏa hoàng một bộ phận nói là mình tại dị giới dết ư ớ c điểm thiên tài lấy được phượng hỏa hoàng hầu như đều đều trực tiếp lấy ra trên trăm m a i vương giả đại đạo thủy tinh toàn bộ cho phượng hỏa hoàng những thủy tinh này là có thể đưa ra một chút đạo vận dù sao vương giả sáng tạo một cái phân thân cũng là đến chỉnh đốn thật lâu trông thấy nhiều như vậy đại đạo thủy tinh phượng hỏa hoàng cũng trận tròn mắt đoạn thời gian trước vũ tộc chết rất nhiều thiên tài trực tiếp xem như đ ứ t gãy thế là hiện tại vũ tộc người đều rất điên cuồng để nhân tộc đều mở ra hộ thành đại trợt không nghĩ tới đây hết thể người bồi táng đều là đồ đệ của mình phượng hỏa hoàng thông qua chính mình con đường bán đi ra đăng dược cùng tinh luyện những đại đạo này thủy tinh để chị an lân thu được hơn năm triệu ngũ phẩm linh thạch để chị an lân một đợt này trực tiếp giàu đứng lên đ ổ i thành lục phẩm linh thạch lời nói sẽ ít hơn rất nhiều dù sao cái đồ chơi này ẩn chứa đạo vận mà chị an lân chỉ cần năng lượng tự nhiên là đ ổ i ngũ phẩm linh thạch nhiều linh thạch như vậy giao dịch tự nhiên sẽ gây nên người khác chú ý nhưng phát hiện đầu nguồn là phượng hỏa hoàng sau cả đám đều không có thăm dò ý tứ đây chẳng qua là tự tìm k ô n g nhanh thời gian một tháng này chị an lân hết thể thu được sáu triệu nhảy chó năm cái tinh anh huyết ảnh danh s ư n g sử thi nhảy c h ó phẩm chất thiên cấp c ự c phẩm cảnh giới ngũ cảnh ngũ đoạn kỹ năng hiến tế trọng kích linh lực hấp thu linh lực đảo ngược thiên cấp c ự c phẩm có thể tập hợp trên trăm con nhảy c h ó sức thừa nhận hấp thu địch nhân công kích liền gia tăng hai mươi tổn thương trả về chiến lược bảy mươi vạn sử thi nhảy c h ó các hạng kỹ năng đều chiếm được tăng lên xem như một cái n h ỏ b u ộ t cũng là t r ù n g tộc chiến lược cao đoan danh s ư n g tinh anh huyết ảnh phẩm chất thiên cấp trung phẩm cảnh giới tứ cảnh cựu đoạn kỹ năng móc h ô i giết c h ó hình bóng lười đào bóng đen huyết khí thiên cấp trung phẩm mỗi giết chết một tên địch nhân Sẽ trừ ả n a một cái đó ra tại thời gian một tháng này long đỉnh thực lực tiến bộ đến tứ cảnh bốn đoạn khiếu nguyệt thực lực tiến bộ đến tứ cảnh tự đoạn thiên âm đạt đến tứ cảnh nhị đoạn bạo thực lần nữa kéo một cái hỗn độn tảng đá để linh mạch thú phân hóa thành ba đầu tiểu hạnh cũng không có biến hóa gì gần nhất cảm xúc rất là đê mê bởi vì thanh hư thánh nhân cho nó đưa tới một cái công chuột để tiểu hạnh thống khổ không thôi thậm chí muốn cho chị an lân cho cái này công chuột đổi tính cuối cùng chị an lân phân thân cầm đi cái này công chuột cũng cho tiểu hạnh mua rất nhiều gốm s ứ tiểu thử đây đều là căn cứ chân thực loại chuột yêu thú ngoại quan chế tạo tuyệt đối rất thật mà cái này vương cấp phẩm chất công chuột bị chị an lân hợp thành một chút sau trực tiếp chuyển tay bán ra dưới mắt chị an lân cũng phát hiện chỉ cần mình cho yêu thú dung hợp lính kiến huyết mạch con yêu thú này biến thành lính kiến gia nhập y y, -y tinh thần lưới còn có thể mang đến cho mình huyết năng được lợi mà cái này đại bộ phận yêu thú. đều bị chị an lân bắn ra cứ như vậy người khác bồi dưỡng yêu thú đồng thời cũng coi là tại cho mình bồi dưỡng thủ hạng còn có thể nhiều một bút huyết năng thật giỏi viên đĩa kiến cho trứng hẳn là sẽ tại hai ngày này ấ p hoàn tất dù sao hấp thu cả một cái lục phẩm thế giới mới đạn sinh chứng kiến ấ p thời gian lâu dài một chút cũng rất bình thường ngay sau đó chị an lân lấy ra gần nhất hợp thành, những yêu thú kia. Đây đều là hợp thành các loại súng ống yêu thú bản thân đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi chị an lân để y y thôn vệ những yêu thú này huyết đục đã rút ra đại lượng đen sau đó chị an lân đem những gen này toàn bộ dung nhập y y thân thể điều ra g h e bảng mở ra cả đ ộ c dược lính kiến giới diện đem những này ghen toàn bộ tăng thêm đi lên sau đó một cái có máy móc xương vào ngoài xà hình thân t r ù n g phía sau còn có một cái họng pháo trùng bình xuất hiện loại hình này l í n h kiến mỗi cái sản xuất ra mang theo vũ khí cũng khác nhau có họng pháo thương hình còn có to lớn tiêu diệt pháo l í n h kiến bản thân liền là kim thuộc tính loại này l í n h kiến sinh sản cũng cần dùng ngắn nhất định khoáng thạch kim loại tương đương với tại ấp thời điểm lắp ráp một lần nhìn xem những này giữ tợn máy móc l í n h kiến chỉ an lân trong đầu không hiệu xuất hiện một câu huyết n h ụ khổ yếu máy móc phi thăng dạng này trung b i n h đ ạ n bên trong còn mang theo độc tố đồng thời có được ăn mòn hiệu quả xem như đúng nghĩa công kích từ xa tính trung tộc c h ỉ an lân nghĩ nghĩ nhìn xem những n à y tướng mạo kỳ dị l í n h kiến cười nói liền cứ gọi các người r ắ n c ạ p n o n g trung tộc đi kết quả là ca độc dược l í n h kiến bọn họ cũng thu được sử thi tính tăng cường trước mắt mà nói xe tăng chiến sĩ thích khách viễn trình binh đều đã tập hợp đủ làm ra mới trung tộc đằng sau c h ỉ an lân tâm tình thật tốt kết quả là để cho mình phân thân mang theo khiếu nguyện đi sông chiến thân tháp tranh thủ duy nhất một lần toàn bộ thông quan mà đạt được tin tức này quân giới bên trong không ít vương giả đều đình chỉ vậy nước chạy tới chiến thần tháp quan sát chị an lân lần thứ nhất sông tháp liền phá vỡ lịch sử ghi chép mà lần này chị an lân đạt được tăng lên cực lớn nghe nói ngự thú đều đi vào địa cấp tứ cảnh cũng không biết phải chăng có thể thật đăng đ ỉ n h sáu p h â n thân sông tháp đưa tới rộng khắp chú ý cứ như vậy chính mình thiên diễm thân phận liền có thể tùy tiệ n lãng nghe nói vũ tộc ngay tại truy nã thiên diễm vậy cũng chỉ là thiên diễm làm cùng ta chị an lân có quan hệ gì chị an lân đổi thân cách đ n mặc cùng hình dạng đi ra tiểu thế giới đồng thời đem long đỉnh kêu gọi ra đứa nhỏ này mỗi ngày lượt đan chỉ biết là bồi dưỡng hiện tại cũng sắp biến thành trạch long cho nên chị an lân chuẩn bị đem long đỉnh lôi ra đến linh lợi mới vừa ra tới chị an lân liền nhìn thấy trên bầu trời một bóng người sau đó cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên ngươi là từ đâu xuất hiện từ tuyên vương cao mày đối với chị an lân nói ra trước mắt người này là tứ cảnh tu sĩ trên thân còn không có mạc da huyết mạch là như thế nào tiến vào nhỏ rực r i ớ i sau đó trong mắt của hắn dần dần phát sáng lên tiên diễm chị an lân là người trước mắt vị vương già này cũng biết thân phận của mình danh sưng mặc hồi từ tuyên vương cảnh giới lục cảnh nhị đoạn trục tính nước trức nghiệp khí tu thời chiến thể tử tuyển chiến thể xếp hạng chín bảy bảy bảy chiến lực hai trăm ba mươi vạn không sai vậy mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi đưa ngươi bắt lấy vũ tộc cái k i a thủ lao cũng không ít tử tuyên vương khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mà c h ỉ an lân cũng là cười cười là địch nhân à vậy thì dễ lầm rồi mặc dù cùng mạc gia đã trở mặt nhưng c h ỉ an lân cũng không có ý định lạm sát kẻ vô tội bất quá g i a hỏa này vậy mà muốn đem chính mình trộm tới vũ tộc đổi tiền đây là nhân tộc phản đồ là tà giáo kết quả là c h ỉ an lân cười nói lục cảnh n h ị đoạn không sai một giây sau chị an lân nhẹ nhàng vung tay lên chung quanh hắng nháy mắt xuất hiện hai đầu g ữ tợn trùng th huyết vệ gia vương c ề n g ngục hoàng tập hợp thể trên thân lõe lên kim quang đây là lính kiến kết hợp chật pháp ba cái lính kiến cũng có thể sử dụng kết quả là tử tuyền vương lâm vào trong tuyệt vọng chương hai trăm bảy mươi sáu đánh giết tử tuyền vương chương hai trăm bảy mươi sáu đánh giết tử tuyền vương ngục hoàng kết hợp thể bản thân liền là lục cảnh tam đoạn chiến lực càng là đạt đến bốn trăm chín mươi vạn gần đây ngũ đoạn chiến lực muốn giết chết tử t u y ể n vương hay là rất nhẹ nhàng sau đó tại tử t u y ể n vương một mặt mộng b ư ớ c bên trong ngục hoàng trên thân nổi lên năm cái đại đạo huyết vệ vương tại bên cạnh hết sức kích động đây chính là chính mình trở lại vương cấp đến nay lần thứ nhất cùng mặt khác vương cấp tu sĩ chiến đấu mà lại sau lưng chính là anh minh vĩ ngạn ba khí lộ bên phụ hoàng mình vô luận như thế nào đều được treo lên hai trăm phần trăm tâm tư đi hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau đó huyết vệ vương trực tiếp sử dụng lên thuấn ảnh g i ế t tốc độ tăng lên gấp hai dẫn đầu xông về tử tuyền vương tử tuyền vương dù sao cũng là vương cấp tu sĩ kịp phản ứng thời khắc thì triển lên võ ký chống đỡ sau lưng phảng phất có một dòng suối nước hiện hiện trong nháy mắt ở trên bầu trời nổ tung mang theo ăn mòn hiệu quả tản mát đời trời những n à y màu tím nước suối nhỏ xuống tại huyết vệ vương trên thân nhưng không có hiệu quả gì mà huyết vệ vương cũng là tiếp cận tử t u y ể n vương cái kia hai thanh to lớn liêm đao vung hướng về phía tử t u y ể n vương tốc độ nhanh chóng để tử t u y ể n vương căn bản là không có cách hoàn toàn tranh né mà tử t u y ể n vương trong mắt hào quang màu tím hiện lên chỉ thấy máu vệ vương một kích này trực tiếp đem hắn thân thể phân liệt ra đến nhưng không có tạo thành bất luận cái gì thương thế ân chị an lân là người sau đó nhìn về hướng còn tại quan chiến n g ụ hoàng ngục hoàng đối với trí cường giả trang manh tân c h u y ệ n này đã không cảm thấy kinh ngạc đây chỉ là trí cường giả cái kia bất thành văn đam mê thôi đây cũng là chiến thể thiên phú tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn đem thân thể của mình chuyển đổi thành một bãi chất lỏng cho nên huyết vệ công kích cũng không có, có hiệu quả bất quá kỹ năng này cũng không phải vô địch phía sau hắn trước kia tử tuyển chính là hắn chuyển đổi mấu chốt mỗi một lần tiếp nhận công kích đằng sau trong tử tuyển năng lượng liền sẽ yếu hơn rất nhiều các loại cỗ năng lượng này hao tồn xong vậy hắn liền không cách nào lại lần sử dụng loại thiên phú này chị an lân sờ lên cái cảm thì ra là thế Ý y trước h ì t mắt hẳn là dung hợp không được chiến thể này ghen mà lại muốn sinh sản cái kia tất nhiên cần rất nhiều năng lượng chị an lân sờ lên c á i cảm đột nhiên nghĩ đến một tốt ý tưởng thế là khỏe miệng có chút dâng lên chuẩn bị chờ mình đi linh giới thời điểm thí nghiệm một chút huyết vệ vương không ngừng huy động liêm đao c h ắ n g kích thậm chí chị an lân đều thấy không rõ liêm đao kia vung vẩy quỹ tích vẹn vẹn trong nháy mắt liền có thể vung vẩy ra vô số đao t ử tuyên vương cũng không ngừng phản kích lấy nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện trước mắt cái này huyết sắc chủng tộc mặc dù chỉ là lục cảnh một đoạn nhưng là bản thân chiến lực cùng mình chênh lệ không hay mà lại công k căn bản không giống như là vừa đột phá bộ dáng không đối đây không phải t r ù n g tộc sao vì sao côn trùng này nhìn qua có trí khôn cái kia hai cái t r ù n g tộc cũng không có đối với mình phát động công kích đặc biệt là ngày đó diễm hắn là như thế nào có thể chỉ huy ba cái vương giả cấp bậc t r ù n g tộc mặc dù ngự thú sư không cách nào khế ước t r ù n g sau nhưng là phổ thông t r ù n g tộc c ũ n g yêu thú không sai b i ệ t lắm cũng có thể khế ước chỉ bất quá đám côn trùng này phần lớn đều không có cái gì trí tuệ muốn chỉ huy đứng lên đặc biệt khó đặc biệt là chủng mẫu sản xuất chủng binh là căn bản không cách nào sinh ra trí tuệ đương nhiên nếu như là muốn đại quy mô chăn nuôi chủng tộc đó cũng là si nhân nói ra thôi không ít công kích rơi vào huyết vệ vương trên thân lại không lưu lại bất cứ thứ gì cái này khiến tử tuyển vương càng thêm tuyệt vọng trước mắt cái này t r ù n g tộc xem xét chính là ba cái t r ù n g tộc bên trong yếu nhất chính mình thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều không thể bài trừ giao chiến gần năm phút đồng hồ tử tuyển vương đã có chút chống đỡ không được cái đồ chơi này lực công kích cao đến quá đáng còn từ bỏ phòng ngự một mực tiến công nhưng hết lần này tới lần khác chính mình thật đúng là lấy nó không có cách nào tử tuyển vương trong lòng có ý chạy trốn mà lúc này ngục hoàng động năm cái đại đạo nhập thể ngục hoàng phản phất đạt được cực lớn ra trì mỗi một lần công kích đều chứa đại đạo chi lực trên người nó huyết viêm thiếu đốt đem tử t u y ể n vương bao khóa sau trực tiếp kéo lại một giây sau ngục hoàng sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh bọn chúng đều là xông về tử t u y ể n vương không ngừng mà tiêu hao tử t u y ể n năng lượng xuống một giây ngục hoàng trong miệng cái kia to lớn h à m bộ mang theo không thể địch nổi chi ý trực tiếp kẹp lấy tử t u y ể n vương huyết viêm b ụ c phát thiên địa run dày cây cối phía dưới đều là bị phá hủy một cố năng lượng to lớn sóng xung kích huyết tán mà ra ngục hoàng xuất thủ đúng là trực tiếp giết chết tử tuyền vương huyết vệ vương ở một bên có chút mắt t r ợ n mà ngục hoàng thân ảnh bay ra hai đầu xúc tu có chút phiêu động có chút d cùng lao phu so biểu hiện lực n g ư ờ i còn kém xa dù sao chiến lược đều là giống nhau cho nên ngục hoàng cũng không lo lắng huyết vệ vương có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết tử t u y ể n vương nó sở dĩ không động thủ không riêng gì vì để cho trí cường giả cảm thấy chính mình là cố ý để huyết vệ vương chiến đấu đến để thăng huyết vệ vương mà nó chỉ là ở một bên áp trượt phòng ngừa huyết vệ vương bị thật đánh bại mà kỳ thật chủ yếu nhất là nó làm như thế nguyên nhân thực sự chỉ là vì để huyết vệ vương thăm dò ra tử tuyền vương nhược điểm cùng hình thức công kích dạng này nó cũng tốt một kích trí mạng huyết vệ vương đánh năm phút đồng hồ đều không có cái gì hiệu quả nhưng mình vừa ra tay liền giết chết tử t u y ể n vương nó nhìn một chút huyết phệ vương tiểu tử muốn theo lão phu trái tim bàn tay mắt ngươi kém qua xa lão phu mới là hậu cung này cái này trùng tộc bên trong thứ ba thụ trí cường giả yêu thích côn trùng đánh giết lục cảnh n h ị đoạn chớ trở về thu hoạch được huyết năng hai m ư vượt cấp chiến đấu thu hoạch được ngoài định mức huyết năng năm nghìn ước nguyên chị an lân trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ trước đó mặc dù mình cũng làm chết qua vương giả nhưng này dù sao cũng là mạc n u y ễ n dùng đạn hạt nhân nổ chết hắn cũng không có đạt được trừ huyết năng bên ngoài những chỗ tốt khác mà lần này h ắ n như là chân chính có được một cái hoàn trình vương giả thi thể. vương giả một thân đều là bảo vật nhục thân xương cốt chờ chút có thể luyện chế pháp khí thậm chí có thể chế tạo thành khối lỗi bất quá thời điểm đó thực lực khẳng định không có mạnh như vậy tốn hao tài nguyên cũng rất nhiều mà vương giả đại đạo càng làm cho vô số thiên cấp ngũ cảnh cường giả tối đỉnh điên cồn u g bảo vật có được đại đạo bọn hắn liền có thể thật bước vào vương cảnh cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lĩnh nộ đạo thuộc về mình huyết vệ vương bay xuống cung kính đem tử tuyển vương thi thể dẫn tới trị an lân bên người chị an lân liếc qua trên người hắn nhận không gian sau đó huyết vệ vương lập tức lĩnh nộ liền tranh thủ nhận không gian gỡ xuống sau đó t để nhận không gian biến thành vật vô chủ chị an lân thỏa mãn nhẹ gật đầu huyết h ệ vương tính cách này hay là rất lấy vui nếu như chỉ là thủ hạ có điểm ấy tiểu tâm tư chị an lân cũng sẽ không ưa thích nhưng là làm mình đã hoàn toàn k h ô n g chế không cách nào phản bội chính mình thậm chí cùng tử sĩ không sai biệt lắm thủ hạ tính cách này chính là ưu điểm lớn nhất nơi xa ngục hoàng trực tiếp trận tròn mắt nó đánh g i ế t xong tử tuyển vương đằng sau liền chờ lấy c h í cường giả thu hồi thi thể này dù sao mình giết chết bất cứ sinh vật nào đều là thuộc về trí cường giả chiến lược phẩm nó cũng không thể vượt qua nhưng nó quên đi trí cường giả ưa thích trang manh tân cho nên h u ế t vệ vương cách làm mới là nhất đúng đáng chết máu p h ệ bất quá chỉ là nịnh nọt con chuột nhỏ kia nhìn một chút c u n g đấu kịch vậy mà tâm tư kín đáo như vậy nghĩ đến mình cũng phải thử một chút hướng phương diện này học tập chương hai trăm bảy mươi bảy từ nơi sâu xa tự có thiên ý chương hai trăm bảy mươi bảy từ nơi sâu xa tự có thiên ý lấy đi t ử tuyển vương thi thể c h ỉ an lân nghĩ nghĩ trước mắt mà nói chính mình cũng không phải là rất thiếu tài nguyên buôn bán vương giả này thi thể không bằng nhiều để long đ ỉ n h luyện chút d ư ợ c liệu kết quả là c h ỉ an lân triệu hoán ra bạo thực chuẩn bị để bạo thực đem vương giả này thi thể nuốt mất ra hỏa này hiện tại rất khó tăng lên được nhiều ăn chút cao dinh dưỡng đồ vật Bạo t h ự c trông t h ấ y này vương giả này thi thể s an u trực tiếp chảy ra chạy ư đường, hương ớ c cái cùng chỉ bọn, điên đồng đuôi kia tại an phấn mà tại chỉ an lân trước mặt quanh ăn đi ăn đi. Chỉ đảo đi đi. quanh an ăn ăn lưu â n l lại một giọt máu ném tới trong tiểu thế giới để y y y h ì thốn p h ệ giữ một phần đen sau đó c h ỉ gặp bạo thực há to miệng rộng trực tiếp đem vương giả thi thể nuốt trừng lấy xuống dưới sau đó bạo thực ở một cái lẹ lưỡi chạy tới c h ỉ an lân bên người điên cùng liếm láp lấy c h ỉ an lân bàn tay trên đầu lưỡi kia gai ngược cùng với c h ỉ an lân bàn tay mài ra từng đợt hỏa hoa ăn hết vương giả này bạo thực trong thời gian ngắn khẳng định là tiêu hóa không hết cho nên chị an lân lôi kéo bạo thực đi ra đi bộ một chút bạo thực dáng vẻ đã cải biến rất nhiều khí tức cũng bị chị an lân cải biến cho nên không cần lo lắng sẽ bị nhận ra chị an lân nghĩ nghĩ trực tiếp đem tất cả lính kiến đều phóng ra nhất thời mặt đất trực tiếp bị lấp đầy tàn g ra ảnh mị để bọn chúng đem linh thực đều hoàn chỉnh mang về đến chị an lân khoát tay h à o nói ra những thứ kia cũng không thể tiếp tục để mặc ra t r ả đạp tại chị an lân tiếp tục phân phó thời điểm ngục hoàng đột nhiên bay trở về cung kính đối với chị an lân truyền thông nói đại nhân ta vừa mới bắt được vị vương giả kia linh hồn thuộc hạ cho là có thể cho thuộc hạ hảo hảo dạy dỗ một phen lại để cho thuộc hạ lại đem nó đánh vào một cái trùng binh th chị an lân mắt sáng r ự c lên đúng là y y có được huyết mạch khống chế kỹ năng có thể đem những vương giả này linh hồn toàn bộ đem vào đi bất quá dáng vẻ như vậy vương giả cũng chỉ là phục tùng y y y để mệnh lệnh, tự thân sẽ không đi chủ động đằng đó đối mệnh làm mình tâm lệnh, tuyệt thân không nhưng nếu như thành chính trung thành, toàn tâm toàn chủ hợp là tự sẽ sau, gì, cái với đối ý vì chính mình phục vụ. Coi như không thích những vương mình chính phục Coi thích cũng có cho như không những thể lệnh họ những này bọn đem giả đi k qua, ra ý ức ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý cho nên liền xem như nhân tộc cao t ầ n g tới cũng sẽ không trực tiếp giết chết huyết phệ vương có nhiều thứ còn sống so chết mất giá trị cao hơn bên trên nhiều lắm trọng yếu nhất chính là c h ỉ an lân cảm thấy hợp thành đằng sau hoàn toàn cải biến một cái sinh vật tư tưởng kỳ thật sinh vật kia đã t i n h chết mất còn lại chỉ là có được nguyên lai、like、ký ức mới cá thể thôi không cần phiền toái như vậy trực tiếp đánh vào l i n h kiến thân thể là có thể c h ỉ an lân phân phó nói về sau y y y y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y à y y y y y y y y y y y y y y y y y y y k y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y n h y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Để b ọ tư ngục c h ú n có đ ư hoàng cái lắc í đầu nói trung tộc hoàn toàn chính xác có một ít trùng sau có thể sinh sản vương dạ nhưng những cái k i a điều kiện đều cực kỳ cay nghiệt khả năng hơn mấy chục năm mới có thể sinh ra một cái sau đó ngục hoàng còn nói thêm bất quá đại nhân trùng sau rất là đặc t h ủ ta phỏng đoán những n à y t r ù n g binh hẳn là sẽ cùng hưởng đại đạo cùng hưởng đại đạo ngục hoàng nhẹ gật đầu không sai trong truyền thuyết trong hư không đạn sinh con thứ nhất trùng sau liền có được đại lượng sinh sản vương giả năng lực bất quá những n à y vương cấp t r ù n g binh đều là cùng hưởng đại đạo bản thân thực lực khả năng không có bình thường vương giả mạnh nhưng số lượng nhiều đứng lên thế là vạn tộc đều là phái ra đại lượng cứng giả trận chiến kia đánh cho vô số hành tinh n ổ t u n g thậm chí còn hủy diệt mấy cái đại thế giới cuối cùng tại tử vong vô số vương giả quân chủ cổ hoàng thậm chí là thánh nhân đằng sau Cái vậy mình liền không cách nào cung cấp những lao tiền bối này đại đạo chị an lân nghĩ nghĩ không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ để các lao tiền bối đoạt xá vương cấp trung binh dù sao tại k h ô n g chế của mình bên dưới chúng binh bọn họ căn bản sẽ không phản kháng chỉ là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không cải biến chủng tộc của mình muốn lao tổ lại bế quan phải làm sao mới ổn đây một vị vương giả thở dài nói ra nhỏ dược giới vậy mà bắt đầu náo lên trùng thai đ á n g côn trùng này tu vi còn một phần mười từng cái đều là tứ cảnh mà lại bản thân lực phòng ngự còn cực cao thậm chí còn có một vị vương giả đều chết tại những n à y chủng tộc trên tay mặc ra binh đội căn bản không phải những n à y chủng tộc đối thủ mà tam đại quân chủ chỉ có một người tại m ặ t ra còn bị đong cầm đoán mặc ra cũng không giống như con lớn quật khởi thời gian ngắn còn nốc nếp phái nhiều cường giả như vậy đi tiền tuyến dẫn đến thực lực đứt gãy hiện tại trừ phượng hỏa h o à n g cùng lao hiệu trưởng bên ngoài bản thân thậm chí ngay cả một cái quân chủ đều không có không lâu nữa phụ c ma vương sau khi đột phá đoán chừng cũng sẽ chạy đến tiền tuyến đi chịu chết thật không biết là nghĩ như thế nào vị vương giả này lắc đầu đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ r ứ t bỏ dưới mắt không có quân chủ xuất thủ bằng vào vương giả hay là rất khó hoàn toàn tiêu diệt những n à y chủng tộc chủ yếu là bọn hắn cũng không biết chủng tộc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu vương cấp quân chủng vạn nhất nhóm người mình đi qua bị chủng tộc vây quanh đánh giết nhân tộc này lại phải tổn thất rất nhiều vương giả hướng lên phía trên cầu việt đi để b trước thiếu vương giả i t n báo một chút để phía trên chỉ phái đến một hai cái vương giả tiến đến thăm dò nếu như bọn hắn không chết vậy chúng ta liền trực tiếp tiếp nhận mà bọn hắn cho dù chết chúng ta cũng có thể hiểu rõ những ngày chủng tộc thực lực cụ thể lúc này một vị vương giả cười cười nói không bằng hướng quân lớn xin giúp đỡ quân mắt to chức có thể sử dụng vương giả liền ba vị phong hỏa vương thủy n g u y ệ t vương bạch linh vương chiến lược đều không phải là rất mạnh đồng thời phong hỏa vương trong mắt chỉ có tiền tài rất dễ dàng bị đánh động cho dù chết tại t r ù n g tộc trong tay cũng trách không được chúng ta những vương giả này cả đám đều bật cười đây chính là cái ý kiến hay có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám diện m ạ c gia binh đội t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám diện m ạ c gia binh đội rất nhanh mặc ra tin tức liền chuyển đến quân lớn tại p ư ợ n g hoàng ngọn núi phong hỏa vương giác giọng nói ra cái này mặc ra để cho chúng ta đi hỗ trợ thanh lý t r ủ n g tộc căn bản chính là không có lòng tốt nhưng nhỏ dược giới tài nguyên hoàn toàn chính xác rất nhiều bạch linh vương đệ đệ lại là vương cấp luyện đan sư phượng hòa hoàng khỏe miệng có chút dâng lên mặc ra mời các ngươi ba cái khu trừ chủ trùng còn có chuyện tốt này đã như vậy vậy liền đi thôi động tác nhanh n h ẹ điểm cái này mặc ra hoàn toàn chính xác không có lòng tốt nhưng nhỏ dược giới xuất hiện t r ủ n g tộc phượng hòa hoàng trên khuôn mặt xuất hiện vẻ vui mừng vốn cho rằng tiểu an lân trở lại quân lớn đằng sau liền sẽ nhịn không được xuất thủ không nghĩ tới hắn vậy mà lắng động một tháng thời gian vất quá hắn đến tột cùng là như thế nào để nhiều như thế chủng tộc xuất hiện tại nhỏ rực giới chẳng lẽ lại đây đều là hư không chủng tộc có thể xuyên toa không gian trực tiếp tiến vào tiểu thế giới phượng hỏa hoàng bách tư không hiểu được những cái kia chủng tộc đều là nương theo lấy thiên diễm nhân vật này xuất hiện phượng hỏa hoàng vốn cho rằng là c h ỉ an lân ngụy trang có thể lừa gạt một chút chưa từng gặp qua người của mình nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra tiểu tử này tu luyện phân thân pháp nếu như là phân thân pháp vũ tộc những cái kia cổ hoàng không có lý do nhìn không ra tính toán không nghĩ phượng hỏa hoàng khoát tay h o để phong hỏa vương rời đi kỳ thật phong hỏa vương cũng không phải là sợ nguy、hiểm. mà là muốn hỏi một chút c h ỉ an lân có đi hay không tiểu tử này khí v ậ n đơn giản không nói đạo lý nếu có hắn tại thu hoạch của bọn hắn có thể vượt lên gấp bội mặc ra coi như muốn hô chính mình cũng không thể trắng trận hố đất mà bạch linh vương đệ đệ thế nhưng là vương cấp luyện đan sư tài sản cũng không phải bọn hắn loại này phổ thông vương giả có thể so sánh cho nên bạch linh vương trên người bảo mệnh pháp bảo rất nhiều sáu tại nhỏ dược giới bên trong chúng binh bọn họ cấp tốc chiếm lĩnh từng cái khu vực đến không hết linh thực bị đưa vào trong tiểu thế giới trồng trọn mà ở trên trời âm trợ giúp bên l i ớ i những linh thực này cũng biến thành càng thêm rậm rạp cường đại những linh thực này có thể sinh ra linh lực cho nên trực tiếp ăn hết ngược lại là ngu xuẩn nhất phương pháp mà rất nhiều tiềm lực không sai linh dược cũng bị c h ỉ an lân hợp thành một đợt vì thế c h ỉ an lân chuyên môn làm ra một chút có thể nhanh chóng gãy chi trùng sinh gen cùng loại với sâu đầu đúa gen dung nhập l i n h kiến thân thể để y sinh sản đại lượng có được sâu đầu đúa gen phảm cấp linh kiến mà chút l i n h kiến gen hợp thành đứng lên cũng sẽ không rất rẻ chỉ có phẩm chất cao linh dược mới có thể hợp thành những linh dược này về sau đều sẽ bị cắt xuống một bộ phận đến luyện dược cho nên nhất định phải có được gãy chi trùng sinh năng lực lại nói sâu đầu b ú a có thể cắt ra trên trang khối biến thành từng cái mới cá thể vậy những thứ này dược liệu cũng có thể như vậy phải không c h ỉ an lân ngay tại lắc qua lắc lại những dược liệu này thời điểm y y y ý bên kia t r u y ề n đến tin tức tiểu thông minh số hai trứng ấp đi ra kết quả là c h ỉ an lân cũng để tay xuống đầu làm việc hiện tại phân thân tại chiến thần trong tòa tháp về nước toàn bộ hành trình dựa vào khiếu nguyệt mang bay cho nên c h ỉ an lân cũng làm cho phân thân ý thức tiến nhập trong tiểu thế giới trợ giúp hắn đến cho những linh dược này hợp thành sau đó chị an lân bay đến ngủ hoàng hậu đại trước mặt xem xét lên cái này tân sinh lính kiến thuộc tính danh sưng huyết chú kiến phẩm chất vương cấp trung phẩm lớn nhất trưởng thành quân cấp cao phẩm đẳng cấp tam cảnh ngũ đoạn chiến thể huyết chú thể xếp hạng hai n h ì n hai hai năm kỹ năng huyết chú vương cấp trung phẩm thông qua huyết dịch đối với địch nhân áp dụng nguyền rủa cũng có thể nguyền rủa cùng địch nhân tương quan huyết mạch cùng ngục hoàng sinh ra kết nối có thể thông qua ngục hoàng đến sử dụng kỹ năng đề cao kỹ năng uy lực huyết mạch truy tung đặc thù có thể thông qua huyết dịch tới truy tung địch nhân cùng địch nhân huyết mạch vị trí huyết bạo vương cấp trung phẩm thu thập huyết mạch của địch nhân huyết mạch số lượng càng nhiều huyết bạo uy lực đối với địch nhân tổn thương càng lớn chiến lực bảy nghìn tám trăm h u y ế t chú an lân là người sau đó khoe miệng có chút dâng lên cái này lính kiến kỹ năng không phải liền là để cho mình chạm thảo trừ căn chuyên dụng sao có kỹ năng này tồn tại cũng không cần lo lắng địch nhân đem có thiên phú nhất hậu bối ẩn tàng đều sẽ bị chính mình bắt được mà lại nếu như ngày sau mình muốn tìm kiếm một chút chiến thể hạ lạc chỉ cần để huyết chú kiến tìm tới có được đối phương huyết mạch tộc nhân là có thể cái này l í n h kiến có thể đợi chính mình đạt được cường giả mới hồn phép sau lại cho nó d u n g hợp có lẽ là gần nhất tăng lên quá lớn trong lúc nhất thời chị an lân cũng không có nhiều kinh hỉ đem cái này lính kiến đưa đến ngủ hoàng cái kia sau chị an lân rời đi tiểu thế giới m ạ c gia đã lần lượt đi ra một chút tu sĩ bắt đầu dò xét chuyện này nhưng là vương giả cơ bản đều biến mất dù sao đều là đối địch trận doanh c h ỉ an lân cũng không quan tâm cái gì nhân tộc không nhân tộc nhân t ử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình nếu dám ở âm thầm tính toán chính mình nhiều lần như vậy vậy liền đến gánh chịu đối ứng với nhau trách nhiệm kết quả là l i n h kiến bọn họ tại nhỏ dược dưới bên trong mở ra giết chóc hành trình nhảy chó xuất động rất nhanh liền gặp m ạ c gia binh đội sáu mạc phương nghe nói lần này chủng tộc cùng kia cái gì thiên diễm có quan hệ mạc p ư ơ n g lắc đầu nói không ai có thể khống chế chủng tộc cái kia nếu như thật sự là thiên diễm không chế chủng tộc đâu vậy liên bắt được hắn cước ép s ư u hồn tìm kiếm khống chế chủng tộc phương pháp vì bọn ta sử dụng mạc phương cũng không cảm thấy cái này chủng tộc có thể địch qua mạc gia tinh nhuệ n tựa như mạc vũ như phản mạc g i a sau mạc gia cũng không có bao lớn để ý mạc vũ muốn trả thù mạc g i a hắn cũng không có bản sự kia thân là một đại gia tộc nếu như có thể dễ dàng như thế bị một người móc hết vậy cũng quá xem t h ư ờ n g mạc gia mấy trăm năm nội t ì n h một cái gia tộc là tất cả mọi người cố gắng đến tập trung tài nguyên căn bản không phải tán tu có thể so sánh mà những này hư không chủng tộc nếu như là bị người khác đưa vào cái kia trừ phi là thành cấp cứng giả nếu không coi như có được trên trăm ngự a t h ú túi cũng giả không được bao nhiêu chủng tộc nhỏ dược giới bên trong là không có chủng tộc tồn tại nếu như là thế giới quy tắc đạn sinh trùng sau tại ngắn như vậy trong thời gian cũng vô pháp trưởng thành mà những cái kia có thể xâm lấn thế giới hư không chủng tộc số lượng đều cực kỳ thưa tớt h dù sao một cái cá thể bên trong đều chứa hư không chi lực những này chủng tộc nếu như bị bắt được lại là một món thu nhập ở trong đội ngũ này thế nhưng là có được mười vị thiên cấp cường giả ngũ cảnh ba trăm vị địa cấp cường giả tứ cảnh cùng mấy và ba nhị cảnh tu sĩ thực lực thế này căn bản không phải những cái kia chủng tộc có thể so sánh binh đội đi về phía trước lúc này bọn hắn phát hiện một cái to lớn mà cổng cảnh t r ù n g tộc hay là cái con sói cô độc tam cảnh tu vi đợi ta đi bóp chết nó m c phương cười cười bay thẳng ra ngoài bay đến côn trùng kia bên người vo kỹ phóng thích chỉ gặp một cái cự đại linh lực bàn tay xuất hiện ở trong đầu trời hắn một t r ư ờ n g vô xuống lập tức đem một thiên này khu vực đều ép tới vỡ tan loại này cổng cảnh t r ù n g tộc trực tiếp nổ tung m c phương khỏe miệng có chút dâng lên nhưng là một giây sau liền biến thành vẻ sợ hãi côn trùng này sau khi chết phản phất dẫn nổ một cái không gian không gian xung quanh chi lực bạo động trong n g á y mắt đến không hết chủng tộc xuất hiện ở trước mặt của hắn bốn tứ cảnh hắn nhìn xem xuất hiện trước mặt hơn trăm vạn tứ cảnh này chó có chút ngây người nhưng một giây sau liền bị những này chủng tộc vây quanh khoảng chừng trong vòng một phút cái này mặc ra tinh nhuệ đội ngũ liền triệt để hủy diệt liền không nớt cấp cường giả cũng không thể đào thoát chị an lân nhìn một chút hiện trường gậy chi cùng thi thể lắc đầu mặc ra cái này binh đội thực lực cũng quá yếu đi mấy cái tia thiên cấp cường giả đều là hàng lợm xem xét chính là dùng đan dược chất đống ngay cả địa cấp tứ cảnh lính kiến phòng đều không phá được mặc dù trên trăm con trùng bình cộng đồng chia sẻ tổn thương nhưng dù sao cảnh giới bày ở đó huống hồ c h ỉ an lân cũng không có xuất động chiến vòng trùng binh thất vọng những thi thể này cộng lại cũng không có cách nào sinh sản một vạn con linh kiến c h ỉ an lân nghĩ nghĩ quyết định đều phá tan ăn ăn hết bạo thực lộ ra đặc biệt hạnh phúc trước kia có ăn ngon đều là cho ý ỉa ý ỉa mà hai ngày này nó duy nhất một lần ăn thoải mái trong bụng kia vương già thi thể hiện tại cũng còn đang tiêu hóa thiên r o n g đầu l t g t h âm hiện tại cũng là thiên nhiên đốc cả ngày đều ở cùng linh dược bọn họ chơi chơi trốn tìm trò chơi c h í an lân cảm thấy về sau lại có yêu thú nào chứng xuất hiện không có khả năng lại để cho y y tiếp xúc y y ý, ý, ý có loại n à m cung hỏi nhã cảm giác đụng ai ai ngốc để lính kiến bọn họ tiếp tục thăm dò nhỏ rực giới chị an lân triệu hoán ra long đình sau đó chỉ gặp long đình hình thái chuyển biến biến thành một chiếc chiến hạm đây là phân thân mua mô, mô hình hợp thành t i ể u mới phương tiện giao thông không thể không nói long đình cái này tùy ý biến đổi hình dạng công năng chính là đẹp trai để tiểu hạnh chỉ đường c h í an lân lái long đình bắt đầu bốn chỗ phi hành tìm kiếm lấy cảng cao cấp hơn dược liệu sáu ngươi mặc ra không phái người cùng nhau đi tới thùy nguyệt vương trong mày lần này bọn hắn cũng mang theo bảo mệnh pháp bảo coi như đối mặt quân chủ cũng có thể chạy trốn nhưng mặc ra thái độ này có chút cổ q u á i bất quá bọn hắn có thể khẳng định là mặc ra không dám đối bọn hắn động thủ nếu không phượng hỏa hoàng đ i lên cho dù là nhân tộc quy củ lại nhiều mặc ra cũng phải tử thương gần nữa thậm chí khả năng đoàn diện mặc ra vương giả lắc đầu nói đùa tử tuyền vương thủ đoạn bảo mệnh bọn họ cũng đều biết chỉ cần năng lượng không khốc kiệt liền sẽ không thủ thương nhưng cho dù là dạng này đều chết tại nhỏ rực giới thậm chí, ngay cả cầu cứu tin tức đều không thể phát ra nương môn chít chít chẳng phải một đống côn trùng sao người ta đều là vương giả còn sợ biển côn trùng phong hỏa vương kéo cống u họng nói ra mà thủy n g u y ệ t vương liếc mắt nhìn hắn gia hỏa này lại ăn lộn thuốc gì mặc ra vương giả đều có việc đi ra mà lưu thủ m ặ c gia chỉ có ta cùng t ử t u y ể n vương những n à y chủng tộc đánh chết chúng ta một chút binh đội thực lực đại khái tại hai cái vương giả ở giữa mà ta lại cần c h ấ n thủ m ặ c gia cho nên cũng vô pháp tiến vào thủy nguyện vương khẽ nhớm mày vậy vì sao sẽ để cho chúng ta đến đây ngươi kinh thành cường giả như mây cũng không dùng được chúng ta những n à y quân lớn vương giả không nói g ặ n ngươi gần nhất mạc gia tiểu bối có nhiều đ ắ c tội chúng ta cũng là nghĩ bàn cái mặt mũi cho phượng hỏa hoàng mong rằng phượng hỏa hoàng bất kể hiềm khích lúc trước cũng hy vọng bạch đan vương có thể tiếp tục cùng ta mạc gia hợp tác nghe được cái này thủy n g u y ệ t vương mới phát giác được có chút hợp lý bất quá cũng không có gông lòng cảnh giác mặc ra những người này khẳng định không có ý tốt Lúc này, bạch Linh liệu, Bạch cười chính Bạch gốc vương cấp dược liệu, có thể tại nhỏ dược này, Vương nói, vương nhỏ bên trong khuyết tại thiếu thể dới kiế A một tìm ba người cũng là vì tiêu diệt trùng tộc mà đến cho nên trên đường đi cũng không có thu liễm khí tức rất nhanh liền bị nhảy chó phát hiện sau đó ba vị vương giả đến cũng đưa tới ngục hoàng huyết p h ệ vương tại một chỗ trên bình nguyên ba người lơ lửng mà đứng nhìn xem trước mặt hai cái dữ tợn huyết sắc trùng thú nhữ mày hai cái vương giả mà lúc này ngục hoàng cũng tại cùng huyết p h ệ vương trao đổi ba cái vương giả một cái lục cảnh bốn đoạn một cái lục cảnh nhị đoạn cái cuối cùng lục cảnh một đoạn phải đem kim cương gọi tới người đối phó cái kia lục cảnh nhị đoạn còn lại hai cái giao cho ta nếu không lục cảnh một đoạn cái kia giao cho ta mấy cái này vương giả nhìn qua không phải hàm lượng huyết vệ vương trung thực nói mặc dù ngục hoàng cảnh giới chỉ có lục cảnh tam đoạn nhưng dù sao đã từng thân là cổ hoàng công pháp võ kỹ cái gì cũng còn nhớ kỹ vượt cấp chiến đấu cũng không phải không được nếu không chức cùng t r í cường giả nói một tiếng nói cái gì ba cái vương giả cũng muốn đi phiền phức lao nhân ra ông ta ngươi không muốn sống bất quá có thể thiện thiện cùng mẫu hậu sách đầy miệng kết quả là tin tức chuyển đến y i thì, y thì na sau đó chỉ gặp ii thì, thì hai cái xúc giác có chút phiêu động đem tin tức chuyển đến chị an lân cái kia chủ nhân hai cái tiểu thông minh gặp ba cái hỏng người ta vương giả ngươi trước hết để cho bọn chúng chú ý an toàn ta lập tức tới sau đó c h ỉ an lân lại để cho kim cương chạy tới kết quả là tại phong hỏa vương vén tay h áo lên chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển để hắn con ngươi không khỏi co rụt lại chỉ gặp một cái tựa như chiến vòng sinh vật bình thường quay cồn g mà đến kinh khủng hình thể để hắn cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt lại là một cái vương giả t h ủ y n g u y ệ t vương trên thân uy áp phát ra hắn rất là nghiêm túc nói ra khó trách mạc ra sẽ để cho chúng ta tới đoan chừng là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi bạch linh ngươi không am hiểu chiến đấu ở một bên cho chúng ta áp trận phong hỏa đầu kia cự hình trùng thú liền giao cho ngươi mặt khác để cho ta tới phong hỏa nhẹ gật đầu sau đó quá t lớn bất quá liền hình thể hơi bị lớn mà thôi chờ ta đem nó đánh giết để toàn quân lớn học sinh đều có thể ăn vào vương giả cấp bậc thịt đừng lật thuyền trong hương đại chiến hết sức căng thẳng thủy n g u y ệ t vương dẫn đầu liền xông ra ngoài thủy long gào thét trực tiếp cuốn về phía huyết vệ vương cùng ngục hoàng huyết vệ vương trong mắt vui mừng hai đánh một tốt dù sao n g c đại cá tử kia không phải là vì bị đánh mà tồn tại hai cái vương giả hẳn là có thể ngăn trở kết quả là h u ế t vệ vương đi theo n g ụ hoàng đại chiến thủy nguyện một bên khác phong hỏa vương g ọ t tới kim cương trước mặt trên thân bốc cháy lên h ỏ a diễm nhẹ tay nhẹ một chảo một đám lửa đại đao xuất hiện sau đó hắn một đao chạm kích tại kim cương trên thân tiếng nổ cực lớn lên ánh lửa n g ú t trời một giây sau phong hỏa vương thân ả n h bay ngược mà ra cái này mẹ nó cứng như vậy còn có phản thương năng lực đánh như thế nào chiến hình tròn thái kim cương không chỉ có được ba mươi phần trăm giảm thương năng lực còn có được hai mươi phần trăm tổn thương trả bệ. sau đó kim cương giải trừ chiến hình tròn thái hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu tiểu ra hòa này tại cho nó đấm lưng sau đó kim cương dùng sức đạp lên mặt đất nhất thời mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt một cỗ to lớn sóng xung kích hiện hiện đem phong hỏa vương bị choáng rồi không chấm mức s mà lúc này kim cương đầu s ô ra phong hỏa vương chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực chuyển đến để hắn trực tiếp biến thành lưu tinh bay ra ngoài tại sao lại là lao phu tại bị đánh cái này mẹ nó không phải yếu nhất một con sao